Chương 279, 284 bể tĩnh lặng, côn trùng diễm dĩ. Vương Phật Nhi và Lệ Khuynh Thành đang ở trong ngôi nhà dân được trưng dụng tạm thời tán gâu thì bất chợt tiếng chiêng chống vang ầm ầm khắp chung quanh cứ như có mấy ngàn vạn người cùng thua lên. Quả nhiên là tiến hành cái thủ đoạn này. Vương không nhà trống, tiêu hao sức quân địch. Đây chính là chiến lược cực hay. Nhưng Vương Phật Nhi sau khi hạ trại đã ban ra một tử lệnh là cho dù bên ngoài xuất hiện động tĩnh thế nào cũng không được làm một nào, càng không được rời khỏi nơi đóng quân. Bởi vậy quân đội dưới quyền hắn vẫn yên lặng như tờ như cũ. Đô Đô, hãy bảo vệ nơi này. Khuyên Thành, ra đi lát rồi về. Vương Phật Nhi vung tay treo cây thiên xà trượng ở phía sau cửa rồi phất tay áo, bước chân leo lên con rồng băng hỏa bay lên trời cao. Vương Phật Nhi bay quanh doanh trại một vòng rồi nhìn sang sáu bảy ngọn núi ở trung quanh, thấy khắp nơi đều có ánh lửa rực trời thì hơi mỉm cười, dùng thừa Long niệm pháp bay thẳng đến ngọn núi gần nhất. Trên đỉnh núi quả nhiên chỉ có không đến trăm người đang ở trên cây khứa đuốc, treo ngược mấy trăm con thanh dương lên cho chúng đạp loạn xạ vào những chiếc trống lớn, về phần tiếng la hét thì dùng một loại bạo vật cơ quan thuật cổ quái, khi một người la hét thì giống như có trên dưới 100 cùng hét lên. Thập hung sát thân động, mau to ra. Vương Phật Nhi lấy cây bổng lớn này ra, chuyển vào nó chân khí cực kỳ mạnh mẽ mà ngay cả thừa long niệm pháp cũng có chút không chịu nổi. khi cây bồng nặng như thế bay lượn trên trời, hắn mới hung mãnh xông về phía ngọn núi kia, cầm cây băng tinh đại bồng hùng hổ lao xuống. chuyện đại viên vương ẩm thập hung sát thần đụng lúc này đã to hơn nửa căn phòng hung hán đập thẳng xuống mặt đất, tức thì làm hơn 10 người chết thảm, những người còn lại bị chấn động đứng không vững, hoảng sợ nhìn thứ hung khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống này, đến tránh né cũng quên mất. không phải là ta tâm tính không tốt, thật sự quấy giày giấc ngủ của người khác là tội không thể tha được. Vương Phật Nhi hung hán khoa tròn cây đại đồng to gấp chừng 10 lần hắn đánh vào khắp nơi trên mặt đất, cây cối trên đỉnh núi đều bị hắn biến thành một đống gây nát hỗn độn. Đợi đến khi không còn nghe thấy một tiếng ồn nào trên ngọn núi này, Vương Phật Nhi cũng chẳng buồn nhìn xem có cá lọt lưới hay không, thi triển thần lực nâng cây thập hung sắt thần đồng đã lớn đến mức đáng sợ bay thẳng đến ngọn núi thứ hai. Lần này có vẻ dễ dàng hơn một chút. Bọn địch gây náo động ấy nhiều ở trên núi không chờ Vương Phật Nhi tới nơi đã bỏ chạy tứ tung. Đến khi Vương Phật Nhi dập tắt hết đốt trên ngọn núi này, giết sạch tất cả số xúc vật gõ chống thì trên những ngọn núi còn lại đã trở nên im ắng cứ như không có người vậy. Vương Phật Nhi rất muốn ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, nhưng cuối cùng hắn cũng bỏ qua loại hành động ăn mừng không ai thượng thức này, cũng vứt luôn cây đại bổng bằng băng đã trở nên không thể nào mang vác nổi mà thản nhiên quay về doanh trại đêm hôm đó, tướng sĩ thủ hạ của Vương Phật Nhi ngủ ngon lành. Dạng sáng hôm sau, tất nhiên là các đại lực sĩ của tượng đầu yêu tộc đi trên núi tìm số dê bị vứt bỏ kia mang về doanh trại bổ sung cho bữa sáng thêm phong phú. Lĩnh Nam nhỏ hơn Thương Nam, chỉ có diện tích 18 vạn dặm và hơn 50 vạn dân cư. Nhưng mà cơ viện bỏ vào lĩnh nam nhiều công sức hơn so với vùng thương nam rộng lớn bởi vì lĩnh nam thư viện đã bám rễ vào nơi đây nhiều năm, truyền bá giáo lý của nhom môn Cực kỳ nhiệt tình về việc gia nhập vào quốc thổ chính thức của Đại Càn Vương triều nên cũng có chút thân mật đối với Cơ Nguyễn. Lĩnh Nam thư viện chẳng những phái đệ tử của môn phái gia nhập quân Tây Kỳ mà còn chủ động xin cho các phần tử tinh anh đảm nhiệm các cấp quan chức giúp Cơ Nguyễn cai trị các địa phương ở Lĩnh Nam. Nam quận 12 huyện của Thương Nam thì có chỉ có thể cai quản được 1 phần 3 nhưng Lĩnh Nam có 6 quận, 32 huyện thì lại hoàn toàn nằm trong túi quân Tây Kỳ. Chuyện đại viên vương chế độ của Đại Càn Vương triều là mỗi châu có một châu mục, châu mục lập ra quận thừa để quản lý quân thành, còn cấp tiếp theo là thị trấn thì có một huyện lệnh quản lý địa phương. Tiết độ sứ chỉ quản lý quân đội của một số châu mục, vốn cũng không có quyền hỏi đến chuyện hành chính ở địa phương. Nhưng nay chính quyền Đại Càn Vương triều suy bại, ngoài 4 trấn kinh đô và 3 trấn Đông Hải do Đông Hải tướng quân quản lý thì tiết độ sứ 9 trấn khác không còn nghe lệnh kinh đô, đã biến thành tiết độ sứ có toàn quyền quyết định. Tuy Lĩnh Nam Quy thuận Cơ Viễn nhưng vì Lĩnh Nam thư viện có tiềm lực quá lớn nên 89 phần 10 quan lại lớn nhỏ của 6 quận 32 huyện là do các dân tộc bản địa ở Lĩnh Nam đảm nhiệm. Cơ Viễn cố ý bỏ Lĩnh Nam lần này còn có ý tứ là để áp chế thế lực của Lĩnh Nam thư viện trong quân Tây Kỳ, trong đó cũng không khỏi có lòng muốn mượn dao giết người, giết hết đám quan lại bản xứ Lĩnh Nam không quá tuân lời đó. Không giống như mọi người phán đoán, Vương Phật Nhi không nóng vội lập tức phát binh đi thành vân dự cứu quân đội của Lý Huyền Cảm, cũng không lui về Thương Nam để chuẩn bị thêm lương thảo mà liên kết 78 thôn xóm lân cận thành một khu vực và xây công sự ngay tại chỗ. Thấy quân đội đại lôi âm tự bận bịu tối ngày, tham tử quân tổ tộc bạn sứ Linh Nam phụ trách giám thị nơi đây không khỏi cảm thấy kỳ quái, vội vàng báo cáo lên người phụ trách. Phụ trách quân sự ở quận Đông Hà giáp giới giữa Linh Nam và Thương Nam là Lạc Tung Nam, một trong 6 đại học sĩ của Linh Nam tư viện. Hắn vốn định ra 10 kế tuyệt hậu, nắm chắc 10 phần sẽ làm cho Vương Phật Nhi tổn binh hào tướng, mệt mỏi đại bại, nhưng thật không ngờ 3 vạn đại quân đại lôi âm tự lại rất thận trọng nên giờ không có cánh nào hạ thủ được. Kế sách qué dày đã bị Vương Phật Nhi dùng sức mạnh phá vỡ, Lạc Tung Nam không thể nào thi triển những kế sách liên hoàn tiếp theo, nhưng mà nói thế nào thì hắn cũng không tin rằng đội quân này sẽ mặc kệ đồng đội của mình. Trong ngâm hồi lâu, Lạc Tung Nam đành hạ lệnh cho thủ hạ tìm hiểu kỹ lưỡng. Hắn lại không biết rằng lúc này Vương Phật Nhi đã bỏ đi xa hơn ngàn dặm, một mình xông thẳng đến thành Vân Dực. Không có 3 vạn đại quân, hắn có thể hoành hành không kiêng kỵ, không ai làm vững mật. Đối với đại quân của Lý Huyền Cảm mà nói, sức mạnh của cá nhân hắn cũng không kém một đạo đại quân vạn người đương nhiên, Lý Huyền Cảm đang trải qua những ngày không hề dễ dàng. Thành Vân Dực đã bị người Lĩnh Nam động tay động chân, một chút lương thực cũng không còn, thậm chí ngay cả một giếng nước trong thành cũng không. Hắn phái binh đào móc mấy ngày cũng chỉ có hai giếng có nước, căn bản không đủ cho một vạn đại quân uống. Chuyện đại viên Vương mà quân Lĩnh Nam vây bên ngoài thành lại không đội đoạt lại thành Vân Dực, mỗi ngày phát động ít nhất 7 8 lần công thành nhưng không một lần tấn công trực tiếp mà toàn là hư trương thanh thế. Nhưng mỗi khi Lý Huyền Cảm hơi sơ sẩy là quân Lĩnh Nam tràn lên đánh giết khiến cho Long thiếu doanh rất mệt mỏi. Hắn vài lần thống lĩnh đại quân phá vây, nhưng đều bị quân lĩnh nam liệu chết ngăn chặn. Binh lực vây khốn bên ngoài thành gấp trường 6 lần, trong đó nho sinh của lĩnh nam thư viện chiếm non nữa, còn có 16, 17 cao thủ công lực trên ngũ phẩm nên mỗi lần giao chiến, Long thiếu doanh đều lại bại. Đến giờ thì Long thiếu doanh đã hao tổn đến 3000 sĩ si tốt, hy vọng về viện binh từ đại lôi âm tự của Lý Huyền Cảm cứ như trăng sao trên trời khiến hắn thật sự không biết mình có thể sống qua lần công thành tiếp theo được không. Vương Phật Nhi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới dưới thành Vân Dực, trông thấy quân linh nam vây khốn thành Vân Dực thì thầm than một tiếng trong lòng tố chất của đám binh lính linh nam này còn tốt hơn cả Hi Hòa tộc, đáng tiếc là quá mức dũng mãnh không dễ thu phục à. Châu Thương Nam có diện tích tuy tí lớn, dân cư cũng nhiều, nhưng dân phong rời rạc, không chiêu mộ được binh lính mạnh mẽ lắm, dù Khương Công vọng đã tăng quân số lên 7 vạn nhưng Vương Phật Nhi cũng không coi vào mắt. Tuy nhiên, suốt dọc đường dẫn quân chưa hầu Tây địch yêu tộc đến đây lần này, tính cách dũng mãnh gan dạ của dân chúng lĩnh Nam lại làm cho hắn vô cùng thích thú. Hắn xuất hiện ở vùng lân cận thành Vân Dực trong hình dạng một thiếu niên 16-17 tuổi, mấy đội tuần tra của quân lĩnh Nam thấy Vương Phật Nhi có khí chất ung dung nên liền coi là nho sinh của Linh Nam tư viện, chỉ dặn dò qua loa bảo hắn không được đến gần trận địa của hai bên rồi bỏ đi. Nam Sáu Vạn Đại Quân lĩnh Nam này mặc dù không có thể nào vây kín được thành Vân Dực nhưng cũng chấn giữ hết những lối thoát ra khỏi thành. Vương Phật Nhi muốn vào thành thì chỉ có cách chém giết mở đường đi vào mà thôi. Không muốn bị bại lộ thân phận sớm như vậy, Vương Phật Nhi nghĩ tới nghĩ lui. Khi trông thấy Vân Dực Sơn ở phía đông thành thì đột nhiên nảy ra kế hoạch. Lĩnh Nam cũng là nơi có nhiều núi, còn ngọn Vân Dực Sơn này khác hẳn các ngọn núi còn lại, cao nghìn trượng, dốc dựng lầm trậm, người thường căn bản không thể nào trèo lên được. Trước kia chính là nơi cư ngụ của Vân Dực tộc. Trên đỉnh núi có một tổ chim niên đại xa xưa sau này cơ viễn chiếm được lĩnh nam đã hợp lực với nho sinh lĩnh nam thư viện bản sứ tạo thành một đội thợ săn võ nghệ cao cường treo lên vân dực sơn khổ chiến một trận mới trục xuất được nhóm vũ tộc này đi vương phật nhi đi quanh quần một vòng lớn mới tránh được quân đội lĩnh nam ở chân thành lặng lặng lên vân dực sơn bằng sức lực một mình ta mà muốn giết hết năm sáu vạn quân lĩnh nam thì không khỏi có chút khó hơn nữa ta còn cần số dân cư tài nguyên ở đây nếu giết người khiến lĩnh nam tổn thương nguyên khí lại kết thâm cửu đại hận với thổ tộc lĩnh nam thì ta có chiếm được lĩnh nam cũng như không vân dực sơn tuy dốc dường đứng nhưng trên đỉnh núi lại hết sức bằng thẳng vương phật nhi cười hắc hắc đã có chủ ý Không biết chủ tướng quân lĩnh Nam địa có trí tuệ như thế nào, hy vọng hắn sẽ không khám phá ra mưu kế này. Nhưng để bình an cứu được Long thiếu doanh của Lý Huyền cảm, hoàn thành công thu phục lòng dân lĩnh nam, cho dù biện pháp này có chút khiếm khuyết thì ta cũng phải cố sức thử một lần. Lĩnh Nam quân chính là bộ đội do các thổ tộc bản xứ liên hợp tạo thành, còn thống soái chính là 6 đại học sĩ của Lĩnh Nam thư viện. Lạc Tung Nam ở quận Đông Hà đối phó với viện binh đại lôi âm Tự của Vương Phật Nhi, lãnh binh ở ngoài thành Vân Dực tất nhiên là năm vị học sĩ còn lại. Bọn họ nghe tin tức rằng viện binh đại lôi âm tử án binh bất động, xây công sự tại chỗ thì đều có vẻ mừng mừng. Một trong sáu học sĩ là Vu Thương Hoàng Đề xuất tại hội nghị buổi sáng quân đại lôi âm tự trong thành đã là nỏ cứng hết đà. Những ngày này chúng ta nên phát động tổng tiến công, tiêu diệt hết chúng đi. Bằng không chờ viện binh đến thì thật là phiền phái. Một vị học sĩ khác là La Tử Yên cười cười nói kế hoạch nguyên gốc của chúng ta là dẫn dụ đạo viện binh này tới thành Vân Dực rồi vây không chúng. Hiện giờ xem ra kế hoạch không thành, vậy trước hết hay bắt lấy Lý Huyền cảm ở trong thành kia đi. Mấy người đang thảo luận thì đột nhiên có thủ hạ báo cáo năm vị học sĩ có chuyện không hay rồi. Có con quái điểu bay ra từ núi Vân Dực bắt nhiều binh lính của ta mang lên núi. Vừa rồi trên núi truyền về tiếng kêu cực kỳ thê thảm. Hiển nhiên quái điểu này đang ăn thịt sĩ tốt của ta. Vũ Thương Hoàng ngưỡng mày, gầm lên không được làm dối lòng quân. Một con quái điểu có gì đáng sợ chứ, bảo quân cung nọ chuẩn bị, bắn hạ nó là được rồi. Người báo tin kia nằng nặc vu học sĩ, con quái điểu đó đau thương không chém nổi, sức mạnh vô cùng. Quân cung nọ của ta căn bản bắn không trúng lông chim, thậm chí hai vị tướng quân phòng, lữ gia sức ngăn cản còn bị con quái điểu trộm hai cái vào mặt mà ngất đi, xương cốt toàn thân nát 16 17 chỗ, kết cục vô cùng thê thảm. Vũ Thương Hoàng nghe xong kinh hãi, quát phong cảnh hoa, Lư Long Lai đều là cao thủ ngũ phẩm, tại sao có mỗi một con quái điểu cũng không đối phó được? Tiên tiểu giáo đầu đến báo cáo lấy hết dũng khí rồi mới lên tiếng hai vị tướng quân phòng, lừa có tu vi ngũ phẩm không sai, nhưng quái điều kia tựa hồ có lực lượng nhất phẩm, thoạt nhìn rất giống tin đồn là long thiếu mà đại lôi âm tự nuôi dưỡng. La Tử Yên rất kinh ngạc, La lên viện binh đại lôi âm tự không tới mà lại phái con xúc sinh này tới là có ý gì? Vu Thương Hoàng cũng có cả trăm suy tư không thể lý giải, nhưng hắn lập tức nói linh nam thư viện chúng ta cũng là nho môn chính tông, được truyền thừa binh pháp chiến trận chính tông, cho dù con chim kia có thật là long thiếu do đại lôi âm tự nuôi dưỡng thì chúng ta cũng không phải không có cách đánh chết nó. Năm vị học sĩ đều có chút lo lắng đối với con quái điểu mới xuất hiện này, cùng nhau ra ngoài doanh trướng, nhìn về hướng trên núi Vân Dực. Quả nhiên, bọn họ có thể nghe thấy tiếng kêu dài thảm thiết không dứt trên Vân Dực Sơn, không biết bọn lính kia gặp hạn gì mà bị quái điểu bắt làm thức ăn. Vu Thương Hoàng căm hận nói không phải con quái điểu này muốn xây tổ ở trên núi Vân Dực này chứ, sau đó mới bắt các đệ tử linh nam của chúng ta để ăn cho no bụng. La Tử Yên cũng hít một hơi khí lạnh, kinh hãi nói nếu quả thực như thế thì đúng là có chút phiền phức. Quân linh nam chúng ta không có nhiều cao thủ lắm, căn bản không có năng lực lên Vân Dực Sơn giết quái điểu. Bảy trận pháp trở quái điểu chui đầu vào lưới thì trong một hai ngày chưa chắc có thể thấy hiệu quả. Nếu ngày nào cũng truyền đến tiếng kêu cứu thê thảm này thì sĩ khí quân lĩnh nam chúng ta còn được mấy phần. Học sĩ Cao Vân từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, đột nhiên lên tiếng mặc kệ thế nào, việc cấp bách là lập tức điều động đệ tử tinh anh của thư viện lập thành hai đại trận, không thể để cho con quái điểu này đi lại tự nhiên. Năm đại học sĩ còn bàn bạc chưa quyết định thì đã thấy một đám mây đen từ trên núi Vân Dực dâng lên rồi một con chim lớn toàn thân đen nhánh, trên lông đuôi có ngọn lửa màu đen lại đánh tới doanh trại đại quân linh nam. Chương 280, lĩnh Nam thất sát trận, Nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp Long thiếu tuy là loại chim dữ nhưng vẫn còn kém xa thái cổ thần thú, cũng không phải loại thủy tổ yêu tộc nên tất nhiên trong nguyên tổ thủy thần biến không có Long thiếu biến hóa. Chuyện đại viên vương nhưng Vương Phật Nhi đã luyện thành 7 môn biến hóa đầu tiên trong Ma Phật Đạt Thập biến nên vẫn có thể biến hóa thành hình tượng dị thú linh cầm không có trong nguyên tổ thủy thần biến với năng lực còn mạnh hơn cả lực lượng của nguyên thể. Thậm chí có thể nói Long thiếu mà hắn dùng thần thông cấp hoang thần biến hóa thành là một loại dị chủng mạnh nhất từ trước tới nay ở trung thổ thần châu đương nhiên, Vương Phật Nhi là hòa thượng, tuy không ăn chay nhưng cũng không có hứng thú đối với việc ăn thịt người. Những tên lính lính nam bị hắn bắt lên Vân Qua Sơn đều bị hắn dễ dàng thu phục, ngoan ngoãn ngồi ở trên núi. Khi vô cánh lao từ trên trời xuống, nhìn thấy vẻ kinh hoàng trên mặt của người lính nam, hắn thật sự cảm thấy rất tự hào. Nghê Súc, ngươi dám! Một đạo kiếm quang bay thẳng lên, cách không ngự khí ngăn chặn trước mặt Vương Phật Nhi, chính là kiếm pháp chính tông của lĩnh nam thư viện. Nho sinh sử kiếm có bộ râu dài năm tròng, khăn buộc tóc bay phất phới, khí độ uy nghiêm, chính là một trong sáu học sĩ của lĩnh nam thư viện Vu Thừa Hoàng. Cho ngươi một chiêu đại nhật hỏa diễm đao. Thấy công lực đối phương chẳng qua chỉ ngũ phẩm mà thôi, Vương Phật Nhi cũng chẳng buồn để mắt mà vô mạnh vươn cánh. Non hắc hỏa trên lông đôi lan lên hai cánh, chỉ cần sử dụng một chiêu võ học độc môn của đại lạn đại tự liền đánh đối thủ rơi xuống đất mặt. Khi lao lên, vũ Thương Hoàng Phong Tư tiêu sái giống như thần nhân, lúc rơi xuống lại chật vật như chó nhà đám khiến vị nho sinh nổi tiếng của lĩnh nam thư viện này nhất thời đánh mất cả công phu tu tâm dưỡng tính, giận đến điên người. Bốn người còn lại thấy vũ Thương Hoàng mới một chiêu đã bại thì cũng chỉ biết nhìn nhau cười khổ, hò nhau xông lên chém giết. Nếu để cho con quái điều khổng lồ này vỗ cánh thêm một lần nữa thì chỉ sợ về sau sáu học sĩ của lĩnh nam sẽ biến thành năm học sĩ tuy biến hóa thành long thiếu nhưng kiến thức võ học của vương phật nhi lại không giảm chút nào thấy năm tên nho sinh này liên thủ cũng chỉ thầm cười nạo một tiếng vua hai cánh bay vượt qua hắn có thể bay lượn trên trời cao đã không muốn dây dưa thì năm vị cao thủ lĩnh nam thư viện này không thể nào làm khó hắn được năm tên học sĩ chỉ có tu vi ngũ phẩm còn chưa đủ bản lãnh phi hành bọn họ triển khai khinh công chạy như liên truy đuổi dưới mặt đất kỳ thật bọn vu thương hoàng la tử yên cao vân cũng hiểu rõ trong lòng rằng dù bọn hắn có đuổi theo cũng không làm gì được con quái điều này long thiếu do đại lôi âm tự nuôi dưỡng quả nhiên danh bất hư truyền Nhưng bọn họ có cao nhân thế nào mà lại có thể thuần hóa được loại chim dữ bậc này? Ngũ đại học sĩ lòng buồn bực, dường mắt nhìn con hắc điểu bắt mất hai tên lính linh nam, quắp hai cái thân hình cao lớn béo tốt, nửa đầu hót vang và bay trở lại vân qua sơn. Vu Thương Hoàng đoán hận hét lớn một tiếng rồi dừng bước. Hắn còn chưa có bản lĩnh so tốc độ với chim chóc. Cao Vân tỏ vẻ ngưng trọng, nhắc lại chuyện xưa cần phải tập hợp tinh anh của thư viện nhanh chóng lập hai đại trận để chuẩn bị phòng chống đợt đột kích tiếp theo của quái điểu này đi. Vu Thương Hoàng, La Tử Yen cũng chẳng có gì khác để nói. Năm học sĩ nhìn nhau lắc đầu, vội vàng truyền lệnh xuống. Lĩnh Nam thư viện không thể so với Bạch Lộc động thư viện đã nghiên cứu tinh thục 72 tiên thuật, có 9 đại trận pháp mật truyền có thể khắc chế cao thủ trên nhất phẩm nhưng dù sao với truyền thống mấy trăm năm nên cũng có những chỗ cao minh. Năm đại học sĩ triệu tập 2400 người, chia làm 2 đội, hợp thành 2 đại trận. Bậc đại nho sáng lập ra Lĩnh Nam thư viện đều từng học tập ở bốn đại thư viện, kiến thức vô cùng phong phú, đến tuổi trung niên thì tổng kết lại sở học cả đời thành Lĩnh Nam bác nghệ. Trong bác nghệ có nông tam thuật, luyện dược thuật không liên quan gì đến võ công binh pháp, nhưng chiến trận thuật thì lại là có 102 trong việc hành quân tác chiến. Tuy vị đại nho này vẫn chưa học được toàn bộ 9 đại trận pháp trong 72 tiên thuật nhưng dựa vào tài trí thông minh của mình, phối hợp với võ học lĩnh nam mà lại sáng chế ra một môn thất sát trận biến hóa tinh vi, là trận pháp trấn viện của lĩnh nam thư viện. Thất sát trận kết hợp tinh tú học của ứng tiên thư viện, nho thiền của tung sơn thư viện, hạo nhiên chính khí của nhạc lục viện, số người càng đông thì càng nhiều biến hóa, nếu thực sự bảy trận phải dùng ít nhất 10 vạn người thì mới có thể thi triển hết uy lực. Tuy nhiên, nếu có ít người vẫn có thể triển khai trận pháp này nhưng biến hóa sẽ giảm tương ứng, dù có bị thu nhỏ nhưng vẫn chứa đầy đủ những phương pháp chiến đấu quân sự như nguyên bản tiêu la thảm thiết trên núi vân qua sơn lại văng lên trong lòng 2.400 quân sĩ lĩnh nam đều chứa đầy cam phẫn, người người hoa tay trở còn quái điều kia xuất hiện lần nữa đám quân lĩnh nam này đều từng học ở lĩnh nam thư viện không cần tập luyện cũng đã thuộc lòng trận pháp thất sát này vương phật nhi lúc này đã biến trở lại hình người tay cầm cành liễu buộc hai người mới bắt về học cách tiêu la thảm thiết vài kẻ đi trước đã từng phải chịu khổ biết thiếu niên này lòng dạ sắt đá nên cũng có tác dụng làm gương thuyết phục hai người mới tới rằng hảo hán không ngại chịu thiệt tỏi trước mắt hai gã quân sĩ lĩnh nam mới tới tiêu la một hồi cũng khẩn hậu Vương Phật Nhi suy nghĩ thầm trong lòng một con long thiếu mỗi ngày ăn 6 7 người cũng là bình thường, hôm nay ta đã xuất hiện quá nhiều lần, xuống bắt thêm một lần nữa có thể bị lộ hay không? Nhưng mà kế làm quân địch mệt mỏi quân thì phải xuất hiện càng nhiều càng tốt, ta cứ thay đổi hình tượng là được. Vương Phật Nhi nghĩ đến đây liền nhanh chóng biến hóa thành con long thiếu màu đỏ của thôn long thiếu, dương cánh bay xuống núi. 7 8 tiên binh sĩ quân lĩnh nam còn lại trên Vân Qua Sơn bấy giờ mới thở phào và bắt chuyện với nhau. Thiếu niên này thuộc yêu tộc nào? Tại sao lại biến được thành ác điều lợi hại như vậy? Làm sao mà chúng ta biết được? chưa từng nghe nói có người nào trong bảy đại vũ tộc của yêu tộc có thể đủ biến thành loại ác điều to thế này, cho dù là có người lợi hại đến cấp phản tổ cũng chưa từng nghe nói có vị tổ tiên nào của vũ tộc có hình dáng hung ác như vậy. những quân sĩ này võ công thấp kém, căn bản không đủ lánh leo xuống vân qua sơn, chúng cũng sớm đã nhận ra điểm ấy nên không hề nghĩ đến việc chạy trốn. vương phật nhi đã uy hiếp từ trước, phàm người nào muốn chạy trốn sẽ chịu chung số phận bị ném từ trên cao xuống mà chết, còn ngoan ngoãn nghe lời thì có thể còn được sống mà nhìn thấy người thân. cả bọn đã thấy năng lực quả tường phật nhi nên rất tin lời hắn. Vũ Thương Hoàng lại trông thấy một con ác điểu khác khác hẳn con long thiếu màu đen bay đến từ núi Vân Qua Sơn thì sắc mặt tức thì trở nên rất khó coi. bèn vung tay lên một cái, hai đội binh sĩ quân lĩnh Nam liền tạo thành thất sát trận sông lên ứng phó. Nguyện lực và sát ý của hơn 2.000 người kết hợp lại với nhau, sông lên tận trời cao. Tầng mây bỗng mở to ra, giữa ban ngày lại có một đạo tinh quang bắn thẳng xuống người Vương Phật Nhi. Đây là pháp thuật gì? Vương Phật Nhi cảm ứng thấy trên người cũng không thay đổi gì thì yên tâm lao xuống về hướng hai đội binh sĩ này. Trong bộ dáng quân lĩnh Nam nghèo rất ngông tươi thế này thì chắc không thể có được sức chiến đấu, tạo thành đại trận thiên xà thua như đảng xà quân của Cơ Mẫn. Nếu chỉ là loại tương tự như thần thử tướng quân chiếm trảo, ta chỉ cần một trảo cũng đánh tan đám người này. Nhìn thấy con quái điểu màu đỏ lao xuống, tướng sĩ lĩnh nam quân cũng không sợ hãi. Vũ thương hoàng chủ chỉ hai đại trận này bèn hét lớn một tiếng, ở khoảng không trên cao 10 trượng liền có những luồng sóng lan tỏa ra. Sau đó, vương vật nhi lại trông thấy một tầng hơi nước trong như gương từ trong quân lĩnh nam hiện lên, trên đó cũng xuất hiện một con long thiếu màu đỏ giống y hệt đang đánh về phía mình. Ta cũng muốn xem con xúc sinh này làm thế nào phá được huyễn sắt trận thế. Quân sĩ linh nam nghe lệnh, đồng loạt dùng cung tên bắn con xúc sinh kia. Vũ thương hoàng gia lệnh, trong lòng vẫn có vài phần không nắm chắc nhưng tất sát trận này có uy lực tuyệt luân, hắn tin tưởng sẽ gây khó dễ được con quái điều này. Nhưng mà trăm ngàn lần đừng để con màu đen kia cùng đến, nếu không thì trận pháp này nhất định sẽ hỏng mất. Hai con long thiếu màu đỏ khổ đấu trên không trung, Vương Phật Nhi thầm lấy làm kỳ quái, vẫn ba di thức nhưng lại chẳng thấy được gì. Đây nhất định là đối thủ vận dụng thiên thời, địa lợi, sát thế trong quân đội làm phát sinh ảo giác. Ta làm thế nào mới có thể phá được nó? Vương Phật Nhi liên tục thử mấy chiêu, rốt cục khẳng định lực sát thương của loại ảo giác này không phải đến từ bản thân cũng không phải phản ngược công lực của hắn lại mà là đến từ tinh quang trên trời cao. chuyện đại viên vương nho sinh của lĩnh nam thư viện quả nhiên có chút bản lĩnh, uy lực của môn trận pháp cổ quái này không thua kém thiên xà thôn nguyệt đại trận của cơ nguyễn. ta muốn khống chế lĩnh nam thì nhất định phải lấy trận pháp này dạy cho quân sĩ. đã biết nơi phát ra uy lực của thất sát trận, vương phật nhi lại không nôn nóng phá trận mà không ngừng thử nghiệm xem phạm vi uy lực của trận pháp này thế nào. đánh nhau với con long thiếu màu đỏ ảo ảnh hơn hai canh giờ, vương phật nhi rốt cục xác định rằng trận pháp này bao phủ phạm vi khoảng chừng một năm dặm, chỉ cần nơi nào có tinh quang bắn tới là có thể phát huy uy lực, vây khốn kẻ địch. Vu Thương Hoàng Thấy Vương Phật Nhi Tuệ Hồ càng đấu càng hăng thì thầm kinh hãi. Quân lính Nam chuẩn bị sẵn hai đại trận vì sợ còn quái điểu này kéo dài trận chiến. Hiện tại hắn đã phải cho hai đội binh lính thay phiên nhau nghỉ ngơi ba lượt mà nó vẫn không có ý muốn bỏ đi. Nhưng mà thất sát đại trận quả thật tiêu hao quá nhiều sức lực của binh lính. Nếu nửa canh giờ nữa mà còn quái điểu vẫn không rút đi thì đại trận này sẽ tự sụp đổ. Bọn cao vân La Tử Hiên chỉ huy quân cung nọ bắn ra hơn vạn mũi tên nhưng vừa tiếp xúc với thân thể con quái điểu màu đỏ kia đã lập tức bị lửa tiêu diệt. Bọn chúng cũng mang thầm trong lòng rằng tại sao quái điểu này lại lợi hại như thế. Vương Phật Nhi ngửa mặt lên trời gáy một tiếng dài. Hắn đã hiểu hết tất cả những sơ hở trong trận pháp của quân đội lĩnh nam, đang định dùng sức mạnh phá đại trận này, quắp thêm vài người lên vân qua sơn bắt kêu la thảm thiết thì đột nhiên từ ngoài xa trăm dặm sáng lên một đạo tinh quang rồi một đạo kiếm khí lạnh lẹo tung hoành khắp mặt đất như ánh trăng chiếu rọi. Chẳng những thất sát trận của quân lĩnh nam bị phá trong nháy mắt mà ngay cả ngọn lửa trên người hắn cũng bị áp chế chỉ còn bập bùng trên đôi mà thôi. Thư sinh ở nho môn ai cũng học kiếm nhưng kiếm khí mạnh mẽ đến mức này thì người kia phải khủng bố đến đâu? Ngay cả trên người hai vị tiền bối bạch thái giám chi hiểu long cũng không có khí thế bá đạo như thế này. Nguyên tổ thủy thần biến không phải là thuật biến hóa đơn thuần mà là tìm lại những tố chất nguyên sơ, có lực lượng của thần thú tổ tiên. Long thú kém thái cổ thần thú vô số bậc, Vương Phật Nhi biến thành long thú thì lực lượng yếu đi chứ không phải tăng lên. Cho dù long thú mà hắn biến thành là dị chủng mạnh nhất thì vẫn kém thần điểu Ly Loan yếu nhất. Nếu không phải chân hỏa trên đuôi chim là do đại nhật Như Lai gia chỉ thần biến hắn tu luyện hóa thành thì giờ chắc đã tắt ngóm rồi. Vương Phật Nhi không biết từ đâu hiện ra một kẻ địch mạnh như thế, đang thầm tính xem có nên biến hóa trở lại nguyên hình hay không thì đạo kiếm khí kia lại đột nhiên phát sinh biến hóa, trong vòng trăm rạng hoa tuyết tung bay, gió lạnh thấu xương. Vô số hạt băng hòa lẫn trong cuồng phong quét vào đám binh sĩ quân linh nam để lại trên mặt chúng những vết sứt rớm máu. Trong lúc cấp bách, bọn Vũ Thương Hoàng, La Tử Yên cũng chỉ đánh tập trung quân linh nam lại để tránh giẫm đạp lên nhau gây ra những tổn thất không cần thiết. Chuyện đại viên Vương ta nhớ rằng sư phụ Kiêu Ma La cấp Đa đã từng nói về mấy môn võ công trong thiên hạ có thể thay đổi hoàn cảnh chiến đấu, trong đó đứng đầu chính là Ngũ Ngục đao kinh của Ngột tư tộc. Ta thấy cái cô bé Tàng Dạ Linh kia đánh ra một chiêu Nam Thiên Quang Minh Ngục, có thể nói là vô tận hư không như Quang Minh Hải, quả thật là vô cùng khó đối phó. Còn cái loại có thể làm cho trời đổ tuyết rơi này hình như là nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp của Tùng Sơn thư viện nghĩ đến lai lịch của đạo kiếm khí này, trong đầu vương phật nhi lập tức nhớ lại mã quý tử đã bị mình giết chết. tung sơn thư viện quả nhiên có cao thủ thiên kiếp, tại sao đến bây giờ ta vẫn không nghe ai nhắc tới nhỉ? nếu rảnh thì đúng là nên đi xem lại hoàng thiên bảng của đại càn thêm một lần, tránh lại đắc tội với những kẻ địch không nên đắc tội. vương phật nhi thầm thấy mình còn có vài phần may mắn, bay vọt lên cao đỉnh chạy khỏi khu vực chiến trường này, nhưng đạo kiếm khí kia như quân lâm đại địa, tựa hồ khóa chặt các phương vị của hắn. trong tiếng gió lạnh rú âm ầm, hơn mười ngọn băng chuyển ngưng tụ lại rồi hung hăng đánh về hướng vương phật nhi. đại nhật hỏa diễm lao, chạm. vương phật nhi vận chân hỏa trong cơ thể. Với hai cánh đập vào hơn 10 ngọn băng truy kia, tức thì cảm thấy hai cánh tê dại đi, làm mãn không tuyết trắng ngưng tụ thành thứ đó, một đạo kiếm khí trắng xóa dài chừng 10 dặm hiện ngang bầu trời, Vương Phật Nhi rốt cục hiểu rằng cũng không thể nào nín nhịn được nữa. Thái cổ ma viên biến, ta biến. Loại nguyên tổ thủy thần biến mà Vương Phật Nhi có thể phát huy uy lực mạnh nhất chính là môn Thái cổ ma viên biến này. Gặp phải một đối thủ thần bí võ công cao thâm không lường được, Vương Phật Nhi không dám giữ miếng, lập tức hóa thân thành con vượn khổng lồ cao trăm trượng, hóa hai tay ngưng tụ ra một cây băng tinh đại bổng to bằng thân người rồi vung lên ngăn cản đạo kiếm khí trắng xóa đang chém xuống đầu hắn. ừng ta vẫn tưởng rằng cao thủ đồ đệ của Khiu Ma là cấp đa thì phải tinh thông đại nhật thần thông, hóa ra ngươi lại luyện được thập phương đống ma đạo đến cấp phản tổ. xem ra kiếm pháp của ta cũng phải biến đổi thêm một cấp. tiếp một chiêu đại thử kiếm khí của ta, rõ vốn đang lạnh thấu xương đống bị một vầng mặt trời đỏ chiếu xuống lập tức tiêu tan. ở ngoài trăm dặm chớp lên một luồng sáng đỏ rực, kiếm khí nóng rực được kẻ địch thần bí này vận dụng tùy tâm, không bị khoảng cách làm trở ngại chút nào. chương 281, đao kiếm song tu, nho phục đầu trần vương Phật nhi kêu lên một tiếng đau đớn, xuất ra đại nhật hỏa diễm đao, ánh đao đỏ rực phun ra nuốt vào, cùng vị thần bí nhân kia liều mạng một lần chỉ cảm thấy kiếm khí của đối phương, liên miên bất tận, lại bá đạo không gì sánh được, lực phản kích phân ra thành 24 loại trọng, lãnh, nhiệt, băng, hàn, trích, nướng, quay, thấp, ở mức ôn, không nóng không lạnh, các loại biến hóa, tầng tầng lớp lớp, làm cho thân hình cao lớn của hắn, như núi cũng không chịu được thoáng run nhẹ quả nhiên là nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp của Tùng Sơn thư viện, không biết người đến rốt cuộc là ai. Vương Phật Nhi cùng Chi Hiếu Long từ một tộc học được vô danh tâm pháp, đại nhật hỏa diễm đao khí thế mạnh mẽ, so với lúc ban đầu càng mạnh mẽ hơn, không nghĩ tới đánh bừa đập loạn, lại chiếm được lợi thế không nhỏ hóa ra ngươi là thủy hỏa song tu chắc không được kiêu ngạo như vậy nhưng mà hôm nay cho dù sư phụ ngươi cứu ma la cấp đa có tại đây cũng không bảo vệ nổi cho ngươi một đạo ngũ sắc quan diễm trói lọi từ ngoài trăm dặm bút lên một người mặc trưởng bào nho sinh trên đầu nhắn bóng không có lấy một cọng tóc là một nam tử tuấn tú một bên hung đeo kiếm còn bên kia thì đeo thanh đao, khoảng cách càng lúc càng gần tiến tới trước mặt vương Phật nhi chuyện đại viên vương ta là khuyết hàn thiền ở tung sơn trăm năm trước đã tới đại lạn đà tự luận bàn văn pháp chỉ tiếc lúc đó đại lạn đà tự cũng không có nhân tài phải nói là rất tiếc nuối nếu như sớm biết bây giờ đại lạn đà tự không chỉ có cứu ma la cấp đa tuổi trẻ anh tuấn tài ba còn có vương phật nhi ngươi vừa mới xuất hiện đã là thiếu niên thiên tài trong lòng ta tất nhiên không thể nén nổi muốn luận bản phật pháp một lần nữa trở lại đại lạn đại tự cũng sẽ không để môn hạ đệ tử chết ở vô tận lâm hải vương phật nhi khi nghe thấy đối phương tự mình bày tỏ thân phận biết sự việc đã bại lộ đã không được may mắn chỉ có thể chấp hai tay nói rằng vãn bối nếu như biết quất tiền bối có thân thủ được này ngày ấy chắc chắn sẽ hạ thủ lưu tình đối với mã quý tử minh hôm nay hối hận cũng đã muộn con ngươi quất hàn tiền co rút lại lạnh nhạt quát tay địch yêu tộc trải qua trăm năm xuất ra hai người bạch thái tử kumaragupta ta đã thành danh trước bọn họ hơn ba năm Vương Phật Nhi người vô ngông ngựa bậc này, thực sự làm ta cảm thấy thất vọng. 300 năm, Chắc không được lại gọi sư phụ ta trẻ tuổi anh tuấn, thực sự là kỳ lạ, tại sao ta không hỏi Bạch Thái giám nhiều một chút, hắn nhất định biết cốt hàn thiền này. Kinh chập, lôi quang như rồng rắn cuốn lấy, một chút không rời, thân hình bất động, tay không nâng lên, kinh chập kiếm khí ngưng tụ trong hư không, hóa thành lôi điện sáng quắc, chém giết bắt phương. Không xong, người này vậy mà tu thành Thiên Kiếp Ngũ dị trùng, Bạch Tiên Bối cũng không thể luyện thành thần niệm như vậy, lại có thể ngự binh thiên lý. Điều khiển binh khí từ xa ngàn dặm, Vương Phật Nhi từng thấy Chi Hiếu Long Thi chiến thân khí Huyễn binh khí nhận có thể điều khiển từ ngoài trong rậm, làm cho Bạch Thái Giám không có biện pháp chống cự. Hôm nay Kiếp Vũ Dị mỗi một môn năng lực đều phải sau khi trải qua thiên kiếp, thông qua khổ tu mới có thể thu được. Loại lao quỷ mấy nghìn năm như Chi Hiếu Long mới có thể sử dụng toàn thủ. Bạch Thái Giám bây giờ còn trong cửa quan hải khí dị hóa. Vương Phật Nhi mới tấn thân lên hoang bài vị, căn bản không có thủ đoạn hữu hiệu để ứng phó với kiếm thuật thần kỳ bậc này. Nhưng mà không có thủ đoạn tối ưu, không có nghĩa là Vương Phật Nhi không có nốc biện pháp. Hắn hét lớn một tiếng, ra sức ném băng tinh cự động trong tay, đồng thời phát động băng phong lực tràng và thập phương đống ma đạo lập tức hình thành lên một băng hoàn thật lớn đường kính hơn 200 mét. Kinh chập kiếm khí chém lên trên băng hoàn, lập tức cuốn quanh lấy, lôi quang sáng quá uy lực mạnh mẽ, làm cho băng hoàn phát nổ nát bấy. Tuy phải liều mạng hy sinh băng hoàn, Vương Phật Nhi cũng làm cho uy lực kiếm khí kinh chập giảm bất đi bệ thành, chỉ còn lại 3 thành kiếm khí, kích chúng thân thể hắn, ở trong thế thất thủ, hoàng thần chi khu mạnh mẽ vô cùng, huyền kiếm khí của Khất Hàn Tiền, như là nõn mạnh hết đà, không thể nào có khả năng một kích phá được. Khất Hàn Tiền đối mặt với sự phản kích mạnh mẽ của Vương Phật Nhi, cũng chỉ có thể lăng không bay lên phía trước, chém nẻ cây gậy sắt to to, làm mất đi cơ hội liên tục truy kích lại có thể đem thập phương đống ma đạo vận dụng đến mức này, ngươi đủ tư cách tiếp song tuyệt đao kiếm của ta." Vương Phật Nhi còn chưa kịp thở ra hơi, đã thấy khuất Hàn thiền vung tay lên, làn đao hồng ốm cong từ trăm trượng, đã cách không chặng đợi. Mà làn đao xanh biết đó, đao ý ngưng trọng như núi tập trung phần lớn trên thân thể Vương Phật Nhi. Ngũ nhạc thần đao lừng danh của Tung Sơn thư viện, cùng nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp đều là một trong những tuyệt kỹ chấn viện, không nên khinh người quá đáng. Lao tử không sợ nhất chính là so đấu khí lực, bị đao khí khuất Hàn Tiễn tập trung, Vương Phật Nhi chỉ cảm thấy trên lưng như có một toàn đuôi lớn, di chuyển thập phần khó nhọc, hắn hô lên một tiếng, xuất ra Bắc cực băng liệt trảo vung tay bắt lấy làn đào xanh biếc cong cong giống hệt như vật còn sống, luồng điện xanh biếc cuốn lấy trên bàn tay to lông sù, liên tục xé rách ngũ nhạc thần đạo, biến thành hóa thân thái cổ ma viên, thân thể vương phật nhi cao hơn trăm mét, giữa không trung sừng sững như một pho tượng ma thần hùng vĩ, cốt hàn thiền so với hắn nhỏ bé hơn mười lần thế nhưng lại rất nhẹ nhàng ung dung, đã áp chế không bị rơi xuống hạ phong. cảm thấy trong lòng có chút không kiên nhẫn, năm ngón tay vương phật nhi vung lên, mấy trăm huyền băng đao hoàn thành hình, trong ngay mắt đó đã bay lượn khắp bầu trời, ba phủ cốt hàn thiền ở bên trong, chính là thập phương chạm tương quyển, bản lĩnh thấp như thế cũng đem ra dùng sao? trong lúc cốt hàn thiền suy nghĩ. Đã xuất động một đạo cấp vũ, mưa rào, kiếm khí, ẩm ẩm tầm tã, ẩn chứa trong đó đó là thất kiếm khí, đập xuống huyền băng đao hoàn, lập tức làm đao hoàn chấn động, cùng lúc đó đem huyền băng dung hợp vào trong nước, vô thanh vô tức phá vỡ một chiêu phản kích của Vương Phật Nhi. Sau đó con tay bắn ra, ở trong hư không sinh ra một luồng hấp lực, nguyên khí trong thiên địa thay đổi lớn, làm thân thể Vương Phật Nhi đang dừng tại không trung, cũng lắc lư không ngừng. Gì? Thật quái lạ, nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp cốt hàn thiên động niệm là có thể xuất ra, lại có thể cùng ngũ nhạc tinh thần đao phối hợp, hai môn võ công này, rõ ràng phối hợp không tốt, vì sao còn muốn miễn cưỡng đồng thời sử dụng? chuyển đại viên vương dò xét kẽ hở phá đao pháp quất hàn tiền vương phật nhi dễ dàng thoát thân đi ra vận khởi thập giới xúc địa pháp xông tới bên cạnh đại nho tung sơn thư viện tàn nhẫn hạ sát thủ lần này hắn dùng chính là thái cổ ngũ hành khí binh học được từ chi Hiếu long huyền binh khí nhận ngũ quang tập sắc muôn màu muôn vẻ quán phá trường hồng chỉ là bề ngang khí nhận rộng có nửa thước khuất hàn tiền cười lạnh nhạt bắn ra hai đạo kiếm khí tiểu tuyết đại tuyết dễ dàng bức lui vương phật nhi sau đó lại phát ra một chiêu ngũ nhạc tinh thần đạo lần này rốt cục vương phật nhi cũng hiểu ra vị đại nho tung sơn thư viện này kiếm thuật đã tới đăng phong tạo cực cảnh giới tùy tâm sở dụng Thế nhưng Đao pháp lại như kẻ vào nghề, còn ga lắm, xem hắn như mục tiêu để thí luyện. Hai người giao thủ, đều là lấy nhanh đấu nhanh, mấy trăm chiêu loạn cái trôi qua. Mỗi khi Vương Phật Nhi có cơ hội chuyển bại thành thắng, Khuất Hàn Tiền lại bỏ qua Ngũ Nhạc Tinh Thần Đao, lấy tuyệt đỉnh kiếm thuật áp chế hắn không cho hoàn thủ, đến lúc Vương Phật Nhi nhìn như sắp thua, Khuất Hàn Tiền lại sử dụng Đao pháp, cho hắn có cơ hội tạm nghỉ. Khi Vương Phật Nhi phát hiện ra Ngũ Nhạc Tinh Thần Đao trong tay Khuất Hàn Tiền uy lực càng ngày càng mạnh mẽ, phối hợp luân chuyển cùng Nhị Thập Tứ Tiết Khí kiếm pháp, hắn đã bị hàm thân trong đao khí, tiến quang, vô cùng khó thoát. Hắn đại chiến cùng Khuất Hàn Tiền trên thiên không, Nita thay đổi trong nháy mắt, còn trên mặt đất lĩnh nam quân đã bị ép rút lui, nhìn lên bầu trời thấy một đầu cự viên cùng khuyết hàn thiền mặc nho phục đầu bóng lưỡng, thì ngũ đại học sĩ đều có chút hề bại. vốn ở trong lĩnh nam thư viện, ngoài viện chủ ra, còn lại bọn họ lục đại học sĩ vô công cao nhất, nhu trí thâm sâu, muốn dùng lĩnh nam quân để hiểm trợ, khiến cho đại quân yêu tộc tiến vào chiếm giữ không được, cũng là lục đại học sĩ hùng tâm trang trí. thậm chí bọn họ đối với thái độ bỏ qua gái đẹp ở lĩnh nam mà đi, đều có thái độ có thưởng. Vương Phật Nhi hóa thân thành cự viên. Khuyết Hàn Tiền có lực lượng tiểu thiên kiếp, những cái này là tồn tại trong chuyên thuyết, làm cho tiền vốn tự ngạo trong lòng bọn họ hoàn toàn bị đánh tan cũng thật là mệnh người. Ta mới có thể phối hợp ngũ nhạc tinh thần đao với nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp diễn luyện thuần thủ. Hôm nay ta đã hiểu thông đến chân tơ kẽ tóc đao kiếm pháp môn, người cũng nên lên đường thôi. Khuyết Hàn Tiền nhàn nhạt quát, một đạo kiếm khí bất ngờ xuất hiện phía sau Vương Phật Nhi, ầm một tiếng thật lớn trên thân thể Vương Phật Nhi đau quá, cơ hồ khó chịu đến ngay cả lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn, dẫu là hoang thần chi khu vô cùng mạnh mẽ, nhận lấy một kiếm này cũng bị chấn động thống khổ tới cùng. Vương Phật Nhi triển khai thập phương đống ma đạo. Quyền Âm gậy động, đối mặt với Khuyết Hàn Thiền đột nổ tăng thêm 10 phần kiếm khí, chỉ còn biết chịu trận. Nhưng mà trải qua mấy chiêu, trên người lại trúng một ngũ nhạc tinh thần đao. Lần này hắn không còn tốt như trước, một ngụm tiên huyết phun ra Vương Phật Nhi. Ngươi tuy rằng là thần phật chi khu, đáng tiếc gặp phải ta. Đại kiếp nạn trước mắt, hãy chịu đi thôi. Hừ, muốn muốn giết ta, Khuyết Hàn Thiền ngươi còn chưa đủ. Ly Loan biến, Vương Phật Nhi liều mạng bị Khuyết Hàn Thiền quấn lấy, hai đạo kiếm khí chói lọi, một hơi trùng tiên bay lên, hóa thân thành thần diệu Lý Loan. Trong lòng Khuyết Hàn Thiền đã sớm có nhận định, Vương Phật Nhi chỉ có hữu hạn hoan thần, khi hắn trở thành thái cổ ma viên đã là lực lượng cuối cùng. Nhưng hắn sao biết được đại lan đã tự có dấu tâm pháp thập biến ma pháp, trên đời còn có loại biến hóa nguyên thủy này? Nhìn thấy vương phật nhi thi triển ly loàn biến, hắn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng nói ngươi cho dù thành trăm loài chim cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Đồ chỉ có hình dạng, không có lực lượng, chỉ có thể chỉ làm cho ngươi bại nhanh hơn. Vương phật nhi hừ thắt cười, hai cánh mở ra, cùng hắn lộ, xương, ráng, lập đông, tiểu tuyết, đông chí năm đạo kiếm khí của khất hàn tiền liệu mạng lao ra khỏi vòng dây, phi lên chín tầng trời khất hàn tiền. Ngươi cho rằng ly loàn biến cùng long thiếu biến giống nhau sao? Ngươi hoàn toàn sai rồi. Cổ nhân nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, lão tử sau này sẽ hồi báo nỗi nụ hôm nay. đã thấy vương phật nhi biến thành long thiếu, khuất hàn thiền chỉ cho rằng đó là đồ kỹ xảo hình thức, trong lòng còn nói ngươi biến hóa thành chim, lực lượng thua xa cử viên, chỉ còn cách địa ngục gần hơn. hắn phát ra ngũ đạo kiếm khí, cho rằng chỉ trong một chiêu này là có thể đánh bại tên thiếu niên giết chết đồ nhi này, không nghĩ tới sau khi hóa thân thành ly loan, lực lượng vương phật nhi không chút nào giảm sút, hơn nữa thái cổ ngũ hành khí binh vận dụng càng thêm thuần thục như ý, cuối cùng phá tan kiếm khí phong tỏa thấy vương Phật nhi trong phút chốc đã bay ra ngoài trăm dặm, khuất hàn thiền biết rằng có đuổi theo cũng không kịp, đành thở dài buông tay. hắn nhìn thoáng qua lĩnh nam quân trên mặt đất, phiêu nhiên đáp xuống, hét lớn một tiếng người nào lần thứ hai lĩnh quân lĩnh nam thư viện đi ra đây cho ta. Vũ thương hoàng đã sớm nghe được khuất hàn thiền nói ra thân phận mình, vội vội vàng vàng dẫn theo bốn gã học sĩ tới trước mặt khuất hàn thiền, cung kính nói rằng lĩnh nam, Vũ thương hoàng, la tử yên, cao vân, mã Ngôi phà, hoàng đạo ra mắt khuất viện trưởng. khuất hàn thiền đảo mắt nhìn bọn họ, lắc đầu thầm nghĩ lĩnh nam thư viện quả nhiên ở nơi thâm sơn cùng cực, không có nhân tài nào. Năm người này mà ở Tùng Sơn Thư Viện chỉ được coi là người có chút tư cách mà thôi. Hắn vung nho sầm lên, nhàn nhạt nói rằng ta tới đây là muốn ngăn cản Tây địch yêu tộc xâm lấn quốc thổ Đại Kiền Vương triều, hy vọng lĩnh Nam Thư Viện có thể giúp ta một tay. Các ngươi có nguyện ý không? Vũ Thương Hoàng nghe thấy vậy vui vẻ, vội vàng đáp lĩnh Nam Thư Viện trên dưới có hơn vạn đệ tử, nguyện ý nghe theo điều khiển của Khuất Việt trưởng. Trong Thành Vân Dật vẫn còn 7.000 ngàn tặc quân Đại Lôi ông tự, không biết tiền bối có cần tiếng chống làm tăng tinh thần, đem toàn bộ tiêu diệt. Khuyết Hàn Thiên ngay cả một chút hứng thú quay đầu lại nhìn Vân Dật Thành cũng không có, lạnh lùng nói hơn bảy người này giết hay không? đối với ta mà nói cũng không khác gì nhau. Ta hiện tại muốn điều động 500 người, tự mình huấn luyện. Ngươi giúp ta chọn những nho sinh lĩnh nam cao cường nhất qua đây. Ta muốn đích thân giám sát. chuyện đại viên vương khuất hàn thiền nổi tiếng cao ngạo không gì sánh được, ngũ đại học sĩ cũng chỉ có thể nghe theo. tạm thời không nói đến lĩnh nam thư viện cùng tùng sơn thư viện đều là một trong tứ đại thư viện. trên lệch gấp bao nhiêu lần, chỉ cần vừa thất khuất hàn thiền sử dụng thần thông đẩy lùi vương Phật nhi, cũng đủ làm cho ngũ đại học sĩ không dám có chút tâm tư chậm trễ. hơn nữa, khuất hàn thiền còn nói muốn tự mình giám sát năm trăm gái sinh, đây chính là đại cơ duyên, vu thương hoàng hận không thể như mao thoại tự đề cử mình, cũng được đại đại tông sư chỉ giáo vài câu, có thể từ nay về sau như cá vượt long môn, vượt qua tất cả môn sinh linh nam thư viện, Nguyên Văn Mao Toại tự tiến, Mao Toại tự đề cử mình. Thành ngữ chỉ sự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích xưa khi quân tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên quân mới thu được thành công như ý muốn. La Tử Yên cũng đáng người cao văn. Tất nhiên cũng không có lý do gì để phản đối, vì có vị nho môn thánh giả trong truyền thuyết 300 năm không xuống núi tọa trấn, linh nam lập tức trở nên vững vàng như núi Thái Sơn, không cần phải lo lắng binh mã đại lôi âm tự tập kích. Vương Phật Nhi sau khi bay xa 2000 dặm, lúc này mới bỏ hai cánh, khôi phục lại nguyên trạng. Bị nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp đả thương, kiếm khí ẩn chứa trong cơ thể, trạng thái thay đổi không ngừng, rất khó khu trừ, hắn không dám để kiếm khí này lưu lại lâu trong cơ thể đồng dạng là cao thủ tiểu tiên tiếp, vì sao ta cảm giác Bạch Thái giám cùng Chi Hiếu Long chưa từng có loại áp bách này chứ? Khuất Hàn Tiền cho dù mạnh hơn vãn gối Bạch Thái giám, cũng không thể nào vượt qua được lão quỷ mấy nghìn năm chi hiếu long chứ chương 282, thập huyền hoa hoàng tính là tự tin là lòng tin đã trải qua vô số lần giết đối thủ tích lũy dần mà thành chi hiếu long cùng bạch thái giám cũng không có lòng tự tin tuyệt đối như khuất hàn tiền hai người bọn họ đều trải qua kinh nghiệm đau thương cùng một tình huống khi khuất hàn tiền đối chiến với địch nhân lộ vẻ tự nhiên thoải mái kiếm thần thông suốt thế nhưng vương phật nhi vẫn nắm chắc mình mặc dù có thất bại cũng có thể thoát thân một cách đơn giản lòng tự tin khác nhau dẫn đến cùng một kết quả vương phật nhi cho tới nay đều đặt vấn đề sống sót đảm bảo cái đầu còn trên cổ chính mình là mục tiêu đầu tiên, mà vị viện trưởng khuất hàn thiền này đương nhiên không có khả năng như hắn chịu thụ thương, hai người hai mục đích khác nhau, vào lúc liều mạng, đương nhiên sẽ theo yêu cầu mình đặt ra đem nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp trong cơ thể khu trừ sạch sẽ. Vương Phật Nhi đã hiểu rõ nguyên nhân chủ yếu của lần đại bại này, nếu như hắn liều mạng đem hết toàn lực lấy quỷ dị biến hóa của thập biến ma phật đà mũi nhọn sắc bén của thái cổ ngũ hành khí binh chí ít cũng nắm chắc được bốn thành, có thể làm cho vị tung sơn đại viện trưởng này nuốt mũi vị thất bại. Nhưng mà cười khổ một tiếng Vương Phật Nhi thở dài nói ta có lý do, cùng khuất hẳn thiền đánh đến người chết ta sống sao? Hai tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào nhau, Vương Phật Nhi ngửa mặt lên nhìn trời, nhớ tới Lý Huyền cảm cùng binh sĩ Long thiếu doanh bị vây khốn trong Vân Già Thành, đột nhiên nhớ lại chính mình vì cứu nữ hải không quen biết mà bị một màn mấy tên vô lại tí đánh chết. Người có thể sợ chết, thế nhưng sợ chết rồi biến mình thành kẻ đê tiện, sẽ không còn là người. Một sinh mệnh ta có thể liều chết đi cứu, vậy còn mấy nghìn sinh mệnh, ta làm sao có thể trơ mắt ngồi nhìn? Truyện đại viên Vương gầm lên một tiếng giận dữ, Vương Phật Nhi rốt cục đem kiếm khí còn sót trong cơ thể, toàn bộ đánh cho tắc tắc, thân thể hoang vu thần mạnh mẽ tiến thẳng lên Thái cổ thần thú mặc dù khuyết hàn thiền chỉ có thể tạo cho vương phật nhi vết thương nhỏ trên da thịt, lấy khả năng của ngũ hành thần biến cải tạo cơ ra, chỉ là việc chân khí vừa chuyển liền khôi phục lại trạng thái trọn vẹn. khuyết hàn thiền đại chiến giữa chúng ta còn chưa có kết thúc a. nhảy vút lên trên không, vương phật nhi hóa thành một con chim khổng lồ, vòng theo hướng vân giặc thành mà bay. khi hắn tới vân giặc thành, thì phát hiện ra lĩnh nam quân đã trở hồi, khuyết hàn thiền cũng chẳng biết đã đi đâu, làm cho vương phật nhi rất là kỳ quái. sau khi hạ xuống, lập tức xông vào trong thành, đi gặp lý huyền cảm. lý huyền cảm vừa rồi trên tường thành đã nhìn thấy vương phật nhi đại chiến khuyết hàn thiền thời khắc vương phật nhi thất bại bỏ chạy, lý huyền cảm đã nghĩ mình thật không may. thời bỏ khôi giáp, triệu tập tướng sĩ long thiếu doanh trong vân giặc thành dùng lời trấn an. linh nam quân tìm đến cao thủ tiểu thiên kiếp, đại lôi âm tử chúng ta cũng có trì hiếu lòng, bạch tiền bối toa chấn, người trụ trì vương phật nhi mặc dù thất bại chạy trốn, thế nhưng tất nhiên sẽ mời viện binh tới. mọi người cố thủ tốt nơi này mấy ngày, liền có thể sống mà trở về. lý huyền cảm lừa gạt những bộ hạ này, hơi thấy thẹn với lương tâm. thế nhưng trong lòng hắn cho rằng. Sau đây Linh Nam quân sẽ công thành với quy mô lớn. Chỉ Hiếu Long và Bạch Thái giám lại không có năng lực biết trước sự việc, nói không chừng còn đang ở Đại Lôi ẩn tự, khẳng định Long Thiếu quân không đợi được viện binh rồi. Khi hắn nói xong những lời này, chợt ngẩng đầu lên, thì thấy Vương Phật Nhi ngay trước mặt, nhất thời kinh hãi. Vương Phật Nhi thấy vẻ vẻ vải trên khuôn mặt còn trẻ của Lý Huyền Cảm, hiển nhiên mấy ngày nay chịu không ít thống khổ. Hắn cười nhạt, quát Huyền Cảm, triệu tập ngay toàn bộ tướng sĩ Long Thiếu Doanh, lập tức từ vân dọc thành đột phá vòng đây. Lý Huyền Cảm buồn vui lẫn lộn, ứng tiếng tuân mệnh, lập tức đi truyền lệnh. Long Thiếu Doanh còn sót lại hơn sáu nhân mã, trong nửa canh giờ sẽ chạy theo Vương Phật Nhi thoát khỏi tử thành này. Kỳ quái, Khất Hàn Tiền đến tột cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn đi tiến công một chi quân khác của ta sao? Trong lòng Vương Phật Nhi nóng như lửa đốt, điên cuồng thúc dục đại quân lên đường. Lý Huyền Cảm cũng sợ bị Linh Nam quân chặn lại, Long thiếu doanh hành quân thần tốc, đến khi hội hợp cùng quân Vương Phật Nhi ở lại Đông Hà quận, cũng không thấy Linh Nam quân xuất hiện. Vương Phật Nhi tâm trạng nghi hoặc, nhất thời không có được chú ý, là trước tiên lưu bình, hay là Tiềm Bạch Thái giám đến trợ giúp. Trong đại quân mà có hoàng đô thần thú, được đâu thần thú này tương trợ, cũng không kém một gã vũ lực tiểu tiên kiếp, Vương Phật Nhi cũng không phải sợ Khất Hàn Tiền lần thứ 2 đến đây khiêu chiến. Lệ Khuynh Thành cũng tiến nhập bế quan trong nhiều ngày, Vương Phật Nhi suy xét hết lần này đến lần khác, hay là phái người đi đại lôi âm tự cầu viện, còn tự mình áp trận, tiếp tục xây dựng công sự. Vương Phật Nhi mang đi thương Nam Châu đại bộ phận quân đội yêu tộc, Khương Công vọng ra tay cản trở, nhất thời đại triển quyền cước, đem tài nhỏ từ Nam, Nam quận 12 huyện toàn bộ nắm trong tay, thì Phong doanh tuy rằng để đảm bảo sức chiến đấu, không có cấp tốc mở rộng, nhưng mà vốn có 18 chi đoàn điện quân, lại tăng thêm lên tới 33 chi. Hắn còn phái người đi đại lôi âm tự vay mượn hạt giống mạch điện, lúa, trồng những mảnh đất hoang vô chủ tại thương Nam, trồng xuống. Bát Chu Vương chưa từng phái binh ngăn cản. Tin tức giữa hai châu Thương Nam và Linh Nam, Khương Công vọng tự nhiên cũng biết tình hình hiện tại ở Linh Nam. Sau khi Vương Phật Nhi cứu ra Long thiếu doanh, ngay tại quận Đông Hà xây công sự, nhưng lại dùng một bố cục cực kỳ cổ quái. Vương Phật Nhi lợi dụng 10 tòa không có người trong làng, địa hình tốt mà xây dựng mấy trăm đoạn tường, mà những đoạn tường này cũng không liên tiếp nhau, hơn nữa lại sửa chữa, tạo ra rất nhiều phòng ốc, lại trồng không ít cây cối, đem nơi này tạo thành như một mê cung đối với ý tưởng của Vương Phật Nhi, Khương Công vọng cũng không đoán ra, nhưng với mệnh lệnh Vương Phật Nhi truyền đến lại chấp hành rất cẩn thận tỉ mỉ, chọn thiếu niên ở Thương Nam dưới 15 tuổi trở xuống, đưa vào lại Lôi ông tự học nghệ, hôm nay hắn đã cho lên đường liên tiếp 3 đợt. Thế nhưng, hơn 2 tháng thời gian qua đi, chiến sự thương Nam, lĩnh Nam lại tưởng an vô sự, mà 10 đường đại quân Tây địch đã chia ra đánh vào cảnh nội đại kiền Vương Triều, Bạch Tuyền Dị đã đem 8 doanh trong thị phong doanh làm quân tiên phong, huấn luyện dễ dàng điều khiển, liên tục chiếm Hoàng Châu, Ngật Châu, Lê Dương, Đông Hương, Đàng Điệp, tại Cửu Châu cùng tiết độ sứ Ngô Châu Lý Cương Âm, tạo thành tiết độ sứ có bản lĩnh cao cường xoáy linh huyết chiến. Hỏa Viên đại tướng cùng phong suất Bạch Nguyệt yêu tộc, Thanh Viên đại tướng, hợp lực đánh cơ viện ba nơi là Hoành Châu, Thanh Châu, Cốc Châu, mặc dù dưới sự chỉ huy của cơ viện Trận không được nửa điểm tiến nghi, nhưng cũng làm cho đệ nhất danh tướng Đại Tiễn Vương Triều khó nhọc ngăn chặn, không thể chia quân đi cứu viện các nơi khác của Đại Tiễn Vương Triều đang rơi vào chiến hỏa. Mà đại quân Ngột Tư tộc, dưới sự xuất lĩnh của Trung Hi, lấy nữ voi thần Ngột Tư tộc Tàng Dạ Linh làm tiên phong, cũng một đường công thành chiếm đất, liên tục phá hủy hai đường tiết độ sứ Đại Tiễn Vương Triều. Mục tộc Hoa Xuất, lại bởi vì sự thất tung của Hoàng Mục đại tướng, thủ hạ không còn chiến tướng đắc lực, đại quân phát triển không thuận lợi, còn gặp phải phục kích. Bây giờ đang án binh bất động. A Hạp La Vu tộc thì do mới tiếp nhận chức yêu tướng Thái Tiễn Trương Linh Minh, đã vô tình tranh công cùng Biệt Lộ Quân, cũng không sợ bất luận địch nhân nào, đều đánh, để A Hạp La Vũ tộc mở rộng địa bàn đế giả tộc tuy rằng cũng là một trong ngũ đại yêu tộc, thế nhưng những năm gần đây vì danh xuống thấp, đại quân cũng chỉ tiến rồi lại dừng mà 10 đường đại quân tiến triển nhanh nhất, lại là một đường binh mã không tính là mạnh. Nưu đầu yêu tộc với lực lượng lớn là Nưu Ma Vương, dẫn đầu xếp trên 8 đường quân tiên phong, một đường hắc vang tiến mạnh, đã sắp đánh đến kinh đô và vùng lân cận bốn chấn ngoại vi, quân tiên phong tiến thẳng một đường. Chiến tuyến hai nước kéo thật dài, Bạch Truyền Dị đã sớm cảm thấy binh lực không đủ, thì phong doanh của Vương Phật Nhi bày trận quá nhanh, hắn mấy lần muốn động đến chi quân đội này thế nhưng vương phật nhi căn bản là chưa từng để ý đến hắn. hòa viên đại tướng cũng mấy lần xin đại lôi âm tự xuất binh hiệp trợ đánh cơ huyện, đồng dạng không có nửa điểm hồi âm. chuyện đại viên vương chuyện đại viên vương bây giờ vương phật nhi chấn giữ một phương, binh quyền nắm chắc trong tay, bạch tuyên dị cùng hòa viên muốn khống chế hắn cũng không có cách nào. bản thân vương phật nhi ở linh nam, trong thời gian hơn một tháng, một chút cảm giác thoải mái dễ chịu cũng không có. linh nam thư viện khống chế linh nam, so với hắn nghị còn muốn nghiêm mật hơn, hắn liên tục phái ra thắng tử, chưa từng nghe được nữa điểm tin tức đường đi của linh nam quân. không dám tiến binh, lại không cam lòng lui binh. Vương Phật Nhi đang đợi hồi âm từ Đại Lôi Âm Tự, Chi Hiếu Long và Bạch Thái Giám đã lâu không thấy hồi âm, làm triệt để chết đi lòng chờ đợi cứu viện của hắn. Lợi dụng khoảng thời gian này, hắn bế quan tu luyện. Thượng cổ truyền lại tu hành pháp môn, cùng võ công đương thời truyền lưu khác nhau rất nhiều. Thập Phương Đống Ma đạo của Vương Phật Nhi sau khi khôi phục lại diện mạo vốn có, phải trải qua thiên kiếp chi nguy. Thế nhưng Đại Nhật Như Lai gia chỉ thần biến, cũng là võ học chính tông vật môn. Nếu tiếp tục tu luyện, kết quả không biết sẽ như thế nào. Muốn biết vấn đề này, Vương Phật Nhi lặp đi lặp lại trong thất hải thôi diễn sở học võ công của mình tìm kiếm khả năng biến hóa. Qua một tháng này làm cho hắn đối với kiến thức võ học tăng thêm một tầng. Thập biến ma Phật đã có thể cho Tiểu Thiên Kiếp cao thủ mô phỏng hoang bài vị thần thông, trái lại dường như cũng được thông suốt. Chỉ cần ta đem chân khí thập phương đống ma đạo chuyển hóa thành đại nhật chân hỏa, nói không chừng có thể dẫn động tiến tiếp. Nhưng bây giờ ta muốn trước là tu thành ngũ thức thần thông mới được đàng nghị đến điểm mấu chốt, Chợt có yêu binh đầu voi trong yêu tộc báo lại chủ công, lĩnh nam quân đột nhiên xuất động, đã vây quanh thành trì của chúng ta. Đầu lĩnh chính là kẻ kia khuyết hàn thiền, khuyết hàn thiền sao hôm nay mới đến? Vương Phật Nhi có chút ngạc nhiên, lập tức để Lý Huyền Cả mang đại quân lập trận ra khỏi thành. Khi Vương Phật Nhi nhìn thấy. Trong Linh Nam quân có 500 gã hình dáng cổ quái, toàn thân hắc giáp, là kỵ binh cỡi ô hắc phong mã thú, nhất thời lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ đây không phải là tung dương thiết kỵ sao? Chỉ là những người này tựa hồ là người địa phương. Khuất Hàn Tiền nhìn thấy Vương Phật Nhi lập trận, quát to ta cho dù ra tay đánh chết tiểu tử ngươi, cũng không không giải hết mối hận trong lòng, hôm nay ta luyện được 500 hắc sát kỵ quân, đang muốn đại phá đại lôi âm tử của ngươi, đem căn cơ của ngươi nổ đi, xem ngươi có thể đi được nơi nào. Vương Phật Nhi hắc hắc cười nói ta nói thế nào Khuất trưởng viện thật lâu không thấy động tĩnh, hóa ra là đi luyện hắc sát kỵ quân, chỉ là thời gian vội vã hấp sát kỵ quân này quả thật không bằng uy lực tung dương thiết kỵ rồi. khuất hàng tiền mỉm cười, nói ngươi nếu có thể đưa ra tung dương thiết kỵ, ta chính là cầu còn không được, không bằng ta và ngươi hôm nay thử thủ đoạn bảy binh bố trợ, xem tung dương thiết kỵ ngươi đoạn từ đồ nhi của ta lợi hại, hay hấp sát kỵ quân ta vừa huấn luyện lợi hại. vương phật nhi trong lòng thầm nghĩ, tung dương thiết kỵ là của tung sơn thư viện, nói không chừng hắn có thể có biện pháp tiện tay thu hồi, ta sao có thể làm chuyện ngu ngốc đưa bánh bao nhân thịt cho người ta chứ? nghĩ đến đây, vương phật nhi hét lớn một tiếng, thân người vươn lên, tự nhiên cao lên đến mấy chục lần, hóa thân thành cự viên hung bạo, hãy để cho ta linh giáo đao kiếm so huy sáng chói, tuyệt học của khuất trưởng viện đi, khuất hàn thiền cười nhạt, quát ngươi đã muốn bại một lần nữa, ta hôm nay chính là thành toàn cho ngươi, chỉ là nếu ngươi lần thứ hai muốn đào tẩu, ta cũng sẽ không bung tha thủ hạ của ngươi những tặc binh theo kệ làm loạn. nhìn khuất hàn thiền chậm rãi bay bay trên, không, đại thủ vương phật nhi đệ xuống, quân thủ hạ lập tức lùi lại phía sau, tiến nhập phạm vi thổ thành mới xây dựng, lập tức biệt tâm không thấy tung tích. dù ánh mắt khuất hàn thiền lợi hại, cũng không nhìn ra những binh sĩ này ẩn giấu thân thể ở chỗ nào, rõ ràng là một gian nông xá bất quá dung nạp năm người, thế mà có thể tiến nhập hơn hai người, còn không bị chen trúc nổ tung rõ ràng là một mô đất bình thường, lại có thể giấu ba năm người, tưởng tượng đến chuyện đó, khuất Hàn Thiền nghĩ muốn nổ tung đầu cũng không hiểu nổi. Tuy nhiên hắn cũng lười dây dưa đến những việc này, niệm lực hơi ngưng tụ, hai đạo kiếm khí đã bắn ra, một lạnh, một nóng, góc độ liền diệu. Vương Phật Nhi hai tay lôi kéo, ngay lập tức trước mặt xuất hiện một tường băng, kiếm khí khuất Hàn Thiền bắn chúng, lập tức làm cho nổ tung, nhưng Vương Phật Nhi tiện tay ngưng tụ, so với kiếm khí khuất Hàn Thiền nổ tung nhanh hơn gấp khoảng 2 lần. Khi hai đạo kiếm khí nóng lạnh liên tục nổ tung chín lần, rốt cục vô lực, kiếm khí tiêu tan hóa ra trong một tháng này, Vương Phật Nhi ngươi cũng không tưởng tượng, vậy mà nghĩ ra biện pháp này vậy ta đây nhiều hơn hai đạo kiếm khí, xem ngươi làm thế nào để ứng phó. kinh trọng, cốc vũ, hàn sương, xuân vân, bốn đạo kiếm khí đúng hẹn mà tới, vương phật nhi cũng không hoảng sợ, tươi cười quát lúc trước thủy câu thần ngang dọc trung thổ đại địa, được sưng vô địch, sự ảo diệu của thập phương đống ma đạo thì nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp sao có thể địch nổi? ngươi nhìn ta làm thế nào để phá, thập huyền hoa hoàng kính, khi một đạo băng kính mỏng manh không gì sánh được trong tay vương phật nhi sinh ra, kinh trọng, cốc vũ, hàn sương, xuân vân, bốn đạo kiếm khí bắn lên mặt bằng đều rội ngược trở lại, khuất hàn tiền trong lòng hơi lạnh, thân niệm tán loạn, bốn đạo kiếm khí này bay thẳng về phía hắn khi còn cách năm thước mới tiêu tan. Khuất Hàn thiên lạnh nhạt nói thập huyền hoa hoàng kính bản lĩnh phòng ngự là thiên hạ đệ nhất, năm đó ở trong tay thủy câu thần, có thể bắn ngược tất cả các vũ khí, pháp thuật trên đời, không biết ở trong tay ngươi có thể phát huy mấy phần tác dụng, Vương Phật Nhi hì hì cười, vươn bàn tay to xoa xoa khuôn mặt mình, la lên rốt cục có bao được bao nhiêu bản lĩnh của thủy câu thần, Khuất trưởng viện thử một lần liền biết, quên không nói cho ngươi, lần bế quan gần đây nhất của ta đã tiệm cỗi dễ, căn bản của thập phương đống ma đạo cũng có chút biến hóa, cùng ngày đó đại chiến có điểm khác nhau. Chương 283, thập hung chiến phách Thập tinh băng liên khuất hàn thiền hơi kinh ngạc, thứ lệnh một tiếng nói, chuyện đại viên vương ta đây cũng thử xem vương phật nhi ngươi rốt cuộc có mấy phần mẫu sắc. Trong đôi mắt vương phật nhi tràn ngập niềm tự tin, bàn tay to sù sỉ bất ngờ vung ra, một cự động bằng băng tinh to như thắt lưng người đã nằm trong tay. khuất hàn thiền đã sớm kiến thức qua sự lợi hại của thập hung sắt thần đồng, nên cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng khi vương phật nhi lướt cự trưởng trên thân băng tinh cự động, một đạo hàn khí mỏng manh như sương mù từ trên thân động bay lên, lập tức ngưng tụ thành một song đầu yêu long hình dáng dữ tợn. Nhất thời khuyết hàn thiền thất kinh, quát lớn thập hung chiến thách. Ngươi thế mà luyện thành bản lĩnh này, quả nhiên không hổ là hoang thần cấp cao thủ. Vương Phật Nhi hét cười, cự trường lần thứ hai vớt lên thân bổng ba lần, khí lạnh dày đặc vô cùng, lại ngưng tụ thành một đầu thái cổ cự mãng, một đầu thanh đẳng, có miệng khổng lồ hung dị, một viên hầu trong suốt toàn thân phủ đầy lôi điện, bốn đầu manh thung ngưng tụ từ hàn khí, ở trên đầu cự bổng dương nhanh múa vớt, tạo ra thế trận vô cùng uy áp, làm cho tướng sĩ linh nam quân giống như bị người khác dùng thùng nước đá tới cho từ đầu đến chân, trong lòng sinh ra cảm giác lạnh người. Thập hung sát thần động, nếu không có thập hung chiến phách bám vào, cũng chỉ là một cây băng mà thôi, chỉ tiếp công lực ta còn kém, ngưng tụ ra có bốn đầu mà thôi. Cốt Hàn Thiên lệnh lùng quát, ngũ nhạc thần đao cùng nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp đồng thời xuất thủ. Nếu cứ để Vương Phật Nhi tiếp tục phát triển như vậy, hắn có lẽ không bị ảnh hưởng. Thế nhưng sĩ khí linh nam quân tất nhiên sẽ xuống thấp, nói không chừng thậm chí còn có thể không chiến mà tan. Chỉ có hắn một người rất hiểu chuyện, chưa từng theo khuôn phép. Thiêm tu hơn một tháng, Vương Phật Nhi không chỉ luyện thành thập phương đống ma đạo trong chín môn thần thông thập huyền loa hoàn kính, càng vì đối mặt với áp lực Cốt Hàn Thiên, dưới tiềm lực kích phát tám môn thần thông, tiêu cũng trở về nguyên thủy cảnh giới. Thập phương đống ma đạo, từ sau khi Thủy Câu Thần huyết mạch mở nhãn, đã không còn người nào luyện thành huy hoàng đại đạo xuất hiện trên trung thổ thần châu đối mặt với đao kiếm sáng chói của khuất Hàn thiền vương phật nhi cũng không dùng thập hung sắt thần động chỉ cần một tay vừa chuyển đã phát ra thập cực long Quyển phong gió xoáy trong thập phương đống ma đạo nguyên bản là một hung chiêu có một không hai tất cả đều bị quét sạch trong long Quyển phong xen lẫn trong đó là những đạo lôi điện liên miên bất tận so với thập cấp phong quyển, tương đương với bao cấp mười mạnh mẽ hơn rất nhiều những luồng long Quyển phong xen lẫn lôi điện liên miên còn có chứa một lực hút rất lớn đao hồng kiếm khí của khuất hà thiền bị gió xoáy hút vào trong đó uy lực càng lúc càng tăng lên hừ cho dù võ công ngươi có thăng tiến thần tốc cũng không thể nào dễ dàng chống đỡ được ngũ nhạc thần nào cùng nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp của ta ngũ mươi chấn vực tứ quý gia thế khuất hàn thiền rốt cuộc không còn chỉ bằng niệm lực thôi động kiếm khí đao pháp mà hai tay phân biệt biến hóa xuất đao kiếm quyết, thập tức long quyển của vương phật nhi đang cắn nuốt đao hồng kiếm khí bất thình lình một lần nữa đã bị khuất hàn thiền khống chế lại giao nhau sản sinh ra một lực bài xích kỳ diệu dựa vào luồng lực đạo này chia nhau thoát khỏi lôi điện cùng long quyển lại khôi phục thành ngũ sắc đao hồng cùng thuộc tính thay đổi liên tục là vô thượng kiếm khí Băng vào chiêu thức tuyệt diệu, đao kiếm khuất hàn tiền hợp nhất, trước người bày ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự, cuối cùng cũng thành công ngăn lại thập cức long quyền oanh kích trước người, đem hung chiêu của vương Phật Nhi phá vỡ. Khuất trưởng viện không hổ là thiên hạ đại nho, thủ đoạn thông ròng, không phải vãn bối như bọn ta có thể sánh bằng, mời ngài lần thứ hai bình luận cho một chiêu công pháp, vãn mong được chỉ giáo. Thập tinh băng tuyết liên, mấy chục đạo băng tinh tuyết liên gần như trong suốt, ở trên đầu ngón tay vương Phật Nhi hóa lượng, tạo thành một tinh vòng cực lớn chỉ trong thời gian ngắn đã bao trùm phạm vi trăm dặm. hàn tiền rèn luyện thần niệm như một phương pháp Viễn binh khí nhận có thể đưa ra ngoài trăm dặm, phạm vi công kích xa hơn, rộng hơn so với Vương Phật Nhi. Vì điểm này tạo thành cục diện bị động cho Vương Phật Nhi. Lần trước bại trận, Vương Phật Nhi cũng nghĩ đến phạm vi công kích của mình nhỏ, chiếm một phần lớn nguyên nhân, cho nên lần này Vương Phật Nhi có chuẩn bị mà phát. Đầu tiên dựa vào băng tuyết tinh liên, thập tinh băng tuyết liên này giành lấy tiên cơ bao phủ lại không gian chiến đấu. Khuyết Hàn Thiên hư lạnh một tiếng, dễ dàng vung ra một đường, kiếm khí nóng, chém trên thập tinh băng tuyết liên, nhưng không ngờ những đông tuyết liên nhìn như mỏng manh, lại không một chút sức mạnh, phát ra tiếng bong bong. Quách trưởng viện không cần phải hưởng phí khí lực, lần trước cùng người quyết đấu, thập hung sắc thần động của ta nhiều lần bị ngài đánh nát, ta đã rút được kinh nghiệm sương máu, cuối cùng nghĩ ra được thủ đoạn tăng cường, cho dù ngài vận dụng thần binh của mình, cũng không chắc có thể chém được. Truyện đại viên vương chỉ bằng những thủ đoạn này, ngươi nghĩ rằng có thể vây khốn được ta sao? Chỉ cần ta giết chết ngươi, thập tinh băng tuyết liên mất đi sự bổ sung, chắc chắn tan rã ngay lập tức. Quách Hàn thiền đã 2 3 lần đẩy Vương Phật Nhi vào thế hạ phong, quyết định tạm nhanh, lập tức xuất thủ. Hắn cũng cảm thấy, Vương Phật Nhi có ý sử dụng những bản lĩnh này, chính là muốn làm giảm quyết tâm tất thắng của mình, nếu mà cứ để Vương Phật Nhi liên tục đưa ra thủ đoạn tiếp tục như vậy lúc sau, nói không chừng thực sự để tiểu tử này đạt được mục đích. Lấy ra bản lĩnh chân chính, khuất Hàn Tiễn xuất ra hơn trăm đạo kiếm khí, ngũ nhạc thần đao không được thuần thục đã thu vào không dùng đến. Những kiếm khí này, dựa vào 24 tiết trong một năm, mỗi một loại thuộc tính đều liên miên bất tận, hơn nữa xuất thủ có kiếm khí ấm áp, trên đường đi biến thành lạnh đến thấu xương, đến khi sắp chém đến trên người Vương Phật Nhi, lại trở nên trời trong nắng ấm. Tuy nhiên trong một đạo kiếm khí ẩn chứa 4 năm loại biến hóa khác nhau. Chân Vương Phật Nhi đạp trên đất, cũng không bay trên không. Hai tay xoay thập hung sắt thần đồng, đánh bừa vào một đạo nhị thập tứ tiết kiếm khí, thập hung sắt thần đồng có tứ hung chiến pháp quán chú, tính chất cứng rắn được đề cao hết sức, so với lần trước, khuất Hàn Tiễn chỉ cần nhấc tay đưa chân, là đã dễ dàng phá hủy binh khí trong tay hắn, lần này đã không thể so sánh nổi. Thập phương trạng tương quyển, thập tinh băng tuyết liên, thập vệ băng điện trảo, thập cực long quyền phòng, thập khí đống núi phủ, thập giới xúc địa pháp, thập hung sắt thần đồng, thập huyền hoa hoàng kính, vương Phật Nhi đem thập phương đống ma đạo sử dụng hết, phạm vi lưới băng bao phủ xuống, sương lạnh khắp nơi, gió tuyết gào thét, tuy chỉ trong khoảng thời gian ngắn đem nhị thập tứ tiết kiếm khí của khất hàn thiền tạo thành bốn mùa rõ rệt áp chế thành một đoàn nho nhỏ. chuyện đại viên vương ngoại trừ lấy băng tuyết ngưng tụ thành binh khí hơn nữa về mọi mặt võ công thiếu niên này cũng không để thăng nhiều lắm ta tất nhiên có thể đánh bại chỉ là đại lan Đạt tự từ khi ngột làm phản đánh chết ba vị trưởng lão thực lực bị xuống dốc không danh hôm nay đại lan Đạt tự trọng trấn danh vọng chi sợ nho môn nguy mất nội bản CV bị lôi nên cũng không biết là gì tây địch đại lạn đà tự thiên ma viện không chỉ là nơi chủ yếu bồi dưỡng ra cao thủ yêu tộc mà còn là hậu thuẫn vững chắc kiên cố cho tây địch yêu tộc đem môn hạ đệ tử phái đến đại lạn đà tự học nghệ. Khi có một thân võ nghệ, liền về bản tộc, trở thành các đại yêu tộc đó đã là quy củ bất thành văn. Cũng giống như vậy, nho môn tứ đại thư viện cùng rất nhiều thư viện nhỏ và trung bình cũng là căn cứ bồi dưỡng nhân tài cho đại kiền vương triều. Vô số tướng lĩnh, quan lại nổi tiếng trong đại kiền vương triều đều xuất thân tứ thư viện. Bởi vậy, quan hệ giữa đại lạn đại tự và tứ đại thư viện có thể nói rằng vô cùng phức tạp. Bất luận lúc nào có một nhân tài thực lực mạnh mẽ mới xuất hiện, điều đầu tiên nghĩ đến chính là diệt đi căn cơ của đối phương. Nhưng mà tứ đại thư viện những năm gần đây nhân tài như lá mùa thu, nên tam đại tổng sư thiên thư viện vẫn dừng ở đệ nhất phẩm. Không, có cách nào tiến thêm nửa bước, cùng trận tranh phong với Đại Lạn Đà Tự, tuyệt đối bị rơi ở thế hạ phong. Đại Lạn Đà Tự tuy rằng chỉ có một Cưu Ma La cấp đa tòa chấn, thế nhưng đã từng học nghệ tại Đại Lạn Đà Tự, sau khi học thành không có quý củ, liền rời khỏi Đại Lạn Đà Tự, chú thân giải rác ở các đại yêu tộc cũng không phải là ít. Trong đó võ Thánh Bạch Nguyệt yêu tộc, kiếm xuất một tộc hai người này đối với Đại Lạn Đà Tự đều cực kỳ bảo vệ. Lần trước nho môn tấn công quy mô lớn vào Đại Lạn Đà Tự, chính là gặp phải kiếm xuất ra tay, khiến cho tử thương thảm trọng, ngay cả khuyết hàn thiển cũng bị một chiêu ngũ hành khí binh cầu kiếm xuất điều dưỡng suốt trăm năm mới khỏi thương thế. Trăm năm qua Tung Sơn Thư Viện chưa từng kịch liệt đối chọi, hôm nay Khuất Hàn Thiền cùng Vương Phật Nhi đột phá, trong lòng không khỏi nổi lên ý niệm diệt mầm ngưỡng nguy hiểm ngay khi còn trong trứng nước. Nếu như cấp cho thiếu niên này thời gian trăm năm, nói không chừng hắn sẽ dẫn dắt nhóm cao thủ đại lạ đà tự đến cường công tứ đại thư viện. Trong đầu ôm loại ý niệm này, Khuất Hàn Thiền ra tay không khoan lượng, nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp biến hóa vô cùng, hầu như mỗi một đạo kiếm khí xuất ra liền ẩn chứa mấy phần biến hóa, bằng vào hơn ba năm kinh nghiệm cùng kiếm pháp tay đậu, Quát Hàn Thiền dần, dần dần chiếm được lợi thế. Tuy nhiên khi Vương Phật Nhi ra tay ngăn cản. Tại Phương Viên trong vòng trăm dặm triển khai thập giới xúc địa pháp, so với tốc độ bay trên không của Khuất Hàn Tiễn còn muốn nhanh hơn một chút. Mặc dù bị vây ở thế hạ phong, cũng không phải là hoàn toàn không có phản kích lại. Nếu đổi lại là trước đây, Khuất Hàn Tiễn còn có thể kéo dài khoảng cách, dùng kiếm khí ở cự ly xa kiểm chế, thế nhưng lần này bị nhốt trong thiên vong do thập tinh băng tuyết liên tạo thành, thân pháp hắn cũng bị hạn chế đi nhiều. Nếu cứ như vậy khổ đấu, ít nhất phải 3 năm ngày mới phân ra thắng bại, cường giả cấp hoang thần sức chịu đựng dài lâu, vừa xa thiên kiếp cao thủ, chiến đấu trong một thời gian dài, ta sợ đang ở thế thượng phong cũng có khả năng bị chuyển thành thế hạ phong. Khuất Hàn Tiễn thân là nho môn đại tông sư, Một thân học với vốn kiến thức cũng cực kỳ uyên bác. Đối với kiến giải về Hoang Thần hơn xa Vương Phật Nhi. Sau khi vượt qua thiên kiếp, thọ nguyên tăng lên, còn có ngũ dị năng lực, năm năng lực đặc biệt dần dần xuất hiện, là nguyên nhân mà cao thủ thiên kiếp vượt xa võ giả bình thường. Tuy nhiên, cao thủ thiên kiếp mỗi một kích xuất ra, đều là lấy chân khí niệm lực bản thân, câu thông với nguyên khí thiên đại, sản sinh ra một uy lực cực đại, chân khí niệm lực tiêu hao hầu như cả kiện, uy lực những lần sau dần yếu đi, nhưng mà, cho dù chỉ là một tiểu thiên kiếp cao thủ, chống đỡ liên tục trong 10 ngày khổ chiến cũng không có bất kỳ dấu hiệu suy nhược nào. Chương 284: Linh Nam đại chiến Dầu sôi lửa bỏng lúc trước để giết chết Hoàng Đô, Lục Đầu Thái Cổ Thần Thú, cùng Hoàng Đô đại chiến mấy và năm, thân thể Hoàng Thần sánh ngang với Thái Cổ Thần Thú. So với các cao thủ thiên kiếp sự chịu đựng càng hơn xa rất nhiều, cho dù khổ chiến mấy năm, thể lực cũng sẽ không cạn kiệt. Chuyện đại viên vương tình hình chiến đấu mười phần rõ ràng, càng đánh lâu, đối với Khốt Hàn Tiễn càng bất lợi xem ra, bất chấp thân phận, vẫn phải sử dụng vũ khí rồi. Khốt Hàn Tiễn gầm lên một tiếng, trường kiếm ở thắt lưng đã ra khỏi vỏ, hóa thành cầu vồng tinh thiên, hướng Vương Phật Nhi chém xuống có kiếm ở trong tay, khí thế khuất hàn thiền lập tức bất động, vương Phật nhi vận khởi thập hung sát thần động, làm cho kiếm quang khuất hàn thiền từ một điểm, phân thành mười đạo kiếm khí, dọc theo thân động xuống dưới để cho khuất lao chọt biết một chút lợi hại thập hung chiến phách. vương Phật nhi thẩm nghị trong lòng, thúc giục bốn hung linh hàn khí lượn lờ trên thân động, lập tức đem kiếm khí khuất hàn thiền đánh tan. tuy nhiên chỉ duy trì được một chút trì hoãn, khuất hàn thiền đã nhân kiếm hợp nhất, giống như một con cá chép tung tăng, dễ dàng tránh thoát cự động vương vật nhi, điểm hướng tới con mắt của hắn. có kiếm trong tay, tốc độ khuất hàn thiền chợt gia tăng lên gấp ba lần. bất đắc dĩ vương vật nhi chỉ có thể vận kình lên tay trái hung hăng nện xuống một quyền, cùng khuất hàn thiền liều mạng một lần. Nếu nói võ công khuất hàn thiền, vương phật nhi đến trình độ này, trong tay có binh khí hay không có binh khí khác biệt nhau cũng không nhiều. Vương phật nhi có thói quen dùng côn, hơn nữa thập hung sát thần động do chính hàn khí ngưng tụ mà thành, sử dụng cực kỳ thuận tay, nên mới thích binh khí này. Khuất hàn thiền vẫn không hề động đến binh khí, làm cho vương phật nhi tưởng rằng hai thanh đao kiếm của vị đại viện trưởng này, chẳng qua chỉ là binh khí với phẩm chất bình thường, cũng không coi như là vật đáng chú ý sau một chiêu liều mạng này, làm cho quan niệm vương phật nhi thay đổi hoàn toàn. Trường kiếm khuất hàn thiền có chứa một cỗ âm lệ khí làm người khác khó có thể chịu nổi. Tuy rằng kiếm phong chưa đủ để cắt ra thịt Vương Phật Nhi, lại có thể phóng ra một loại năng lượng quái dị làm tâm thần người khác bất an. Không ổn, thập vệ băng điện trảo, Vương Phật Nhi thân cao trăm thước, băng tinh cự động trong tay, binh khí thật lớn dài như thân mình. Khi khuất Hàn Thiền kéo dài khoảng cách ở xa xa phát ra kiếm khí công kích, hắn vẫn chưa có cảm giác thua kém. Thế nhưng hiện tại khuất Hàn Thiền áp sát thân thể, Vương Phật Nhi lập tức buông tay, bội thập hung sát thần đồng lấy thập vệ băng điện trảo chống đỡ ép ta cận chiến sao? Ta thật muốn xem ngươi có thể linh hoạt đến mức nào. Quách Hàn Thiền đột nhiên gia tăng tốc độ bay xoay quanh vương phật nhi, còn vương phật nhi dùng thập giới xúc địa pháp đã không còn cách nào truy đuổi được bóng dáng khuyết hàn thiền, liền dứt khoát vứt bỏ vũ khí, lấy một đôi bàn tay khổng lồ liên tiếp. thập vệ băng điện chảo tu luyện đã đến cực hạn, chẳng những vũ khí băng hệ mạnh mẽ, cùng lôi điện hệ độc nhất vô nhị. vương phật nhi buông thập hung sát thần đồng nặng nề, đôi bàn tay so với mọi thứ càng linh hoạt hơn, thẳng thuật giống như đập con rùa, từ phía sau khuyết hàn thiền trường ảnh trùng trùng biến hóa, tùy thời có thể nắm bắt tư thế vị đại viện trường này. trên đầu khuyết hàn thiền bóng lưỡng, dần dần bước ra một cỗ hừng hực khí diễm, mịn màng thẳng đứng, trung thủ võ giả chỉ cần sau khi nhập phẩm. Hộ thân chân khí phóng ra ngoài đều là quang diễm, tu vi ngũ phẩm mới có thể hóa chân khí quang diễm thành đạo khí, tu vi tam phẩm, chân khí quang diễm chỉ có khả năng hộ thân. Mà như cảnh giới của Khất Hàn Tiễn, khí quang diễm hộ thân theo tâm niệm khế động, liền có khả năng hóa thành kiếm khí, dao hồng. Đã ngưng tụ đến tình trạng lợi hại vô cùng. Vương Phật Nhi cũng không biết Khất Hàn Tiễn hiện ra trạng thái này đại biểu cho cái gì, nhưng hắn thẩm nghĩ trong lòng cái gọi là tiên hạ thủ vị cường, ta cho hắn một chiêu quyết định, miễn cho bị lật thuyền. Thập viên hoa hoàng kính, bất thình lình một đạo huyền băng kính xuất hiện ngay trước mặt Khất Hàn Tiễn. Toa thập huyền hoa hoàng kính cách chỉ còn cách khoảng chừng 10 mét, khuất hàn thiền tránh cũng không được nữa, đang ở trên cao bay lượn khuất hàn thiền núm mày, hét lớn một tiếng, rút ra bảo đao ở thắt lưng, chém xuống một nhát. Thập huyền hoa hoàng kính được xưng là phản công kích tất cả các loại công pháp trên đời, bảo đao này của khuất hàn thiền cũng không biết kỳ gì ở điểm nào, một đao vừa chém đúng ra, thập huyền hoa hoàng kính phát ra tiếng nổ vang như sấm rền, tuy rằng không bị vỡ tan, nhưng cũng không thể đem lực đao phản lại. Sau đó từ 10 đầu ngón tay vương phật nhi phải liên tục phóng xuất ra hơn mười đạo thập tinh băng tuyết liên, khuất hàn thiền hét lớn một tiếng, bàn tay đã đặt ở trên thập huyền đoa hoàng kính, băng kính nổ đứt ra. Thập tinh băng tuyết liên của Vương Phật Nhi chỉ kịp tạo vòng sau khi thập huyền hoa hoàng kính đã vụn thành từng mảnh nhỏ. Sau khi khuất Hàn thiền thoát thân, đao kiếm cùng vung lên, chém lên trên bầu trời phá cho ta, trên đầu khuất Hàn thiền tỏa ra ánh sáng chói lọi, từ trong khe hở vòng lớn thập tinh băng tuyết liên lao ra, cuối cùng ở trên không tụ thành một vật, năm màu rực rỡ, giống như một thanh cổ kiếm, trên kiếm phong có 24 con mắt, phóng ra vô số đạo kiếm khí, như một ngôi sao trời, ôm lấy vật đó bay đi. Thứ này một khi thành hình, lập tức đánh lên vòng lớn của Vương Phật Nhi do thập tinh băng tuyết liên hình thành cùng kiếm khí, đao hồng trong ứng ngoài hợp, một tiếng rung mạnh, đã phá vỡ sự phong tỏa chắc chắn của Vương Phật Nhi. Thấy Quát Hàn Thiền đã thoát được ra ngoài, Vương Phật Nhi cũng không kinh hoàng, vung tay lên, vòng lớn từ băng tinh tuyết liên sinh ra biến hóa, ở giữa không trung lần lượt thay đổi, tạo thành một bức màn bằng hàn tinh, chắn ngang giữa hắn và Quát Hàn Thiền. sắc mặt Quát Hàn Thiền lúc này vô cùng tàn nhẫn, sau khi thay đổi được tình thế bất lợi, hắn cũng không có chút gì gọi là vui sướng. thấy Vương Phật Nhi đi lại lưỡng tương nhan nhã, liên tục dùng thập tinh băng tuyết liên kết thành bảy tấm màn che bằng hạt tinh, cuối cùng têo lên một tiếng, tung bay về phía sau, thẳng tuột vào trong đại doanh lĩnh Nam Quân. Có thập tinh băng tuyết liên hình thành một cái vong lớn, còn có thập huyền hoa hoàng kính đàn hồi lại tất cả công kích, Khuất Hàn Thiện ý vào có nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp, đã không thể phát huy ưu thế công kích cự Ly xa. Thấy không có hy vọng giành thắng lợi, Khuất Hàn Thiện cũng đành tạm thời lui binh. Vương Phật Nhi cười lớn một tiếng, rất muốn thừa thắng xông lên, nhưng nhìn thấy phía trên bầu trời linh nam quân một trận sóng gợn giao động, từ chín tầng trời tinh quang chiếu xuống, hình thành một tầng ảo cảnh, ngay lập tức bỏ ngay ý niệm trong đầu. Thất sát ảo trận của linh nam quân tuy rằng hắn không thèm để ý, thế nhưng có thêm bất thế đại cao thủ Khuất Hàn Thiện, bản thân mình đi sẽ ăn thiệt thòi. Lĩnh Nam sáu vị học sĩ Vu Thương Hoàng, Lạc Nam Tung, La Tử Yên, Cao Vân, Mã Ngôi Phà, Hoàng Đào Trang. Nhìn thấy quốc hàn thiền thất bại trở về, sắc mặt khó coi, cũng không dám hé môi nói lời nào. Đại lôi âm tự thực lực mạnh mẽ bừng này, thậm chí còn có cao thủ hoàng thần vị toá chấn, thật sự làm bọn họ bất ngờ. Bây giờ đã đâm lao đành phải theo lao, trong lòng đám người Vu Thương Hoàng không khỏi thầm nghĩ, sớm biết vậy không bằng bọn ta đồ hàng, lá mặt là trái, chắc chắn sống thoải mái hơn là phải liều mạng. Cuộc chiến này đệ tử Lĩnh Nam nhất định tử thương rất nhiều, sẽ làm tổn thương nguyên khí thư viện. Vương Phật Nhi khôi phục lại dáng dấp thiếu niên 16-17 tuổi cũng không quản thập hung sắt thần động còn dựng sừng sừng trên chiến trường, thản nhiên đi trở về. thập hung sắt thần động, hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể ngưng tụ hàn khí tạo thành, sau khi dùng xong chỉ cần rút đi hàn khí trong băng tinh cự động, cự động tự nhiên sẽ tăng lên dã. hắn cứ để nguyên như vậy, lấy tu vi của hắn, chút hàn khí vào có thể mấy tháng không tiêu tan, phải qua một năm hoặc một năm rưỡi, thập hung sắt thần động mới có khả năng bị tan chảy. lập uy, vương phật nhi làm như vậy, chỉ muốn lập uy mà thôi. lục học sĩ linh nam quân cùng quân sĩ phía dưới chứng kiến cự động này cao hơn trăm thước, to như thắt lưng một người, trên cự động tỏa ra hàn khí kinh người. Trong lòng không khỏi có chút lạnh lẽo. Vương Phật Nhi cũng không có cơ hội học tập trận pháp, đại lạn đạt tự cũng không có hệ thống liên quan, bởi vậy mới xây dựng chỗ này như một tòa hỗn độn hoang vu. Vương Phật Nhi liền chọn phương pháp trí tuệ xa xưa, tận lực đem địa hình làm cho phức tạp, đồng thời cho đảo vô số địa đạo, bốn phương thông nhau, để hơn 10 thôn xóm ngầm liên tiếp giao với nhau như màng nhện. Chuyện đại viên vương phương pháp này tuy rằng hơi chối, thế nhưng so với phương pháp phòng thủ khác đều tốt hơn. Tuy rằng đánh một trận thắng lợi, Vương Phật Nhi cũng biết mình không có đủ thực lực bại sát, thắng rồi giết, khuất hàn tiền, toàn bộ nhờ vào bản linh thập phương đống ma đạo. Mới có thể đẩy lùi được đại địch nếu tại lĩnh nam này cứ rằng coi như này, chuyện gì ta cũng không làm được, cần phải có biện pháp để ép quốc Hàn Thiền đi. Sau khi Vương Phật Nhi trở về thành, trong đầu suy nghĩ mấy kế sách, lại không có nắm chắc quốc Hàn Thiền có bị ảnh hưởng hay không. Khi hắn đi tới trước phòng xá lệ khuynh thành, hoàng đô thần thú đang ngủ say trước cửa đầu thần thú này hiện tại còn nhỏ, không tính chưa hiện, chỉ cần có đủ thức ăn, mỗi ngày liền ngủ say, trong thời gian ngủ ngoài thân xuất hiện làn khói màu vàng đất hình thành tương tự một đám mây vàng, bao phủ chặt chẽ thân thể khổng lồ đầu thần thú này. Cảm ứng được sự xuất hiện của Vương Phật Nhi, hoàng đô ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lại ngáy khò khò ngủ tiếp, làm cho vương phật nhi cười mắng một câu, đi vào trong tìm lệ khuynh thành để bảo vệ lệ khuynh thành, ba miếng pháp khí của vương phật nhi đều lưu lại bên người lệ khuynh thành. sau khi tiến vào trong phòng, phát hiện vu đạo Tội cũng ở trong phòng, hắn thuận miệng hỏi vu thiên sinh, khuynh thành có thể xuất quan, vu đạo Tội chỉ một ngón tay vào bụng trong, nói rằng trận đánh nhau bên ngoài vừa rồi làm kinh động đến nàng, bây giờ không có động tĩnh gì, chắc là chưa có nhập định. vương phật nhi cười cười, gõ gõ lên cánh cửa, rồi nhẹ nhàng tiến vào, lệ khuynh thành vẫn mặc trang phục mười phần giả tính, trường đao quen thuộc để ở bên cạnh, vương phật nhi hơi bất ngờ vui vẻ nói khinh thành ngươi đã khôi phục được công lực sao lệ khinh thầy nhở hở hứng nói chỉ là một chút đột phá công lực đạt tới đệ ngũ phẩm có thể sử dụng được võ công thái âm đao trương cùng vô sinh sát đạo có điểm tương đồng đối với võ công sư môn của ta bạch tiền bối cùng chi hiếu long tiền bối xem ra hiểu biết rất rõ vương Phật nhi thẩm nghị sư phụ bạch thái giám chính là giao chỉ đối với bạch nguyệt võ thánh bạch thương hoàng lão nhân gia tại quảng Hàn cung học nghệ hơn nữa còn là nhất mạch giao chỉ tâm pháp của quảng hàm cung không tinh thông mới là lạ thấy vương vật nhi suy tư tâm tư lệ khinh thành nhạy cảm mở miệng nói rằng ngươi không thắng được khuyết hàn thiền cũng không sao Hắn dù sao cũng thành danh nho môn đại thánh bà trăm năm trước. Hơn nữa, Khuyết Hàn tiền lại gần trăm năm không có bước ra khỏi Tung Sơn thư viện. Rất nhiều người đã sớm quên sự tồn tại của người này. Ngươi có thể khiến hắn phải đối giết, cũng là một việc khó lường được. Vương Phật Nhi lắc đầu nói rằng nếu như là một trận chiến sinh tử, ta tuy rằng ở thế yếu, nhưng cũng không sợ hắn. Thế nhưng chỉ sợ hắn đem ta chặt chẽ kèm giữ tại Linh Nam. Đại Lôi Âm tự nếu có thể thừa dịp Tây địch, Đại Kiền Vương triều giao chiến, Thu Hi Hòa ba vùng thương Nam, thêm Nam Hoang đã là của Đại Lôi Âm tự, nhất định sẽ trở thành bá chủ một phương. Nửa đời sau ta đều không cần lo lắng có người tìm tới gây phiền phức nếu mà đại lôi âm tự bị đánh bại, không còn căn cơ, nửa đời sau chỉ sợ rằng phải dẫn ngươi lang bạt kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, chạy trốn khắp nơi. lệ khuynh thành cười với vương phật nhi nói rằng cho dù chạy trối chết khắp nơi, cũng không tệ ai chờ ta khôi phục được công lực, cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho ngươi. người có thể bắt được chúng ta, cũng không có nhiều đâu. khoẹt miệng vương phật nhi lộ ra nụ cười nhạt nhạt, lắc đầu nói cuộc sống như vậy, có phần quá ức. ta chuẩn bị dẫn theo hoàng đô, để dẫn quất hàn thiên giới đi, còn chiến sự ở linh nam, có lý huyền cảm cùng cường công vong phụ trách, ta cũng không lo lắng gì. dù sao cũng mới thu phục được mười tộc binh mã, sức chiến đâu không phải nhỏ. Bình định lĩnh nam chỉ là vấn đề thời gian. Khuynh Thành, hay là ngươi về Đại Lôi Âm Tự ở lại một thời gian đi?" Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói rằng tuy rằng ta mới chỉ khôi phục lại được vài phần công lực, thế nhưng trong lĩnh nam quân cũng không có mấy người là đối thủ, ta ở lại đây khi nào hồi phục lại thì giúp ngươi." Vương Phật Nhi hơi trầm ngâm, trong lòng thầm nghĩ, Bạch Tiên Bối cùng lão quỷ chi hiếu long kia đều không biết đi đâu, Đại Lôi Âm Tự cũng có phần không an toàn. Nếu như để Khuynh Thành ở lại lĩnh nam, chỉ cần ta lưu lại vu đạo thoại, Phật Đà Bà La, Chi lâu giả, chắc là cũng không có nguy hiểm gì." Vương Phật Nhi nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng nói vậy ta để tượng đầu yêu tộc cùng vân dạt vũ tộc lưu lại cho ngươi làm đội thân vệ chắc là ổn, còn lại 8 tộc quân đội để lý huyền cảm nhập vào long thiếu doanh. sau khi ta đi, chắc tối đa khoảng 3 tháng là có thể bình định lĩnh nam. bản thân ta muốn xem tài năng sách lược của huyền cảm thế nào. an bài xong mọi việc trong quân, vương phật nhi liền bắt đầu đại kế của hắn. chuyện đại viên vương khuất hàn thiền nếu đến vì báo thù cho mã quý tử, vương phật nhi chỉ cần lộ ra tư thế vứt bỏ đại quân để chạy trốn, khuất hàn thiền chắc chắn sẽ đuổi theo. thế nhưng muốn tạo ra một lý do để khuất hàn thiền tin tưởng làm cho Khất Hàn Tiền nhất định phải đuổi theo, lại cần phải có kế hoạch tỉ mỉ đối với nguồn gốc của Vương Phật Nhi tinh thần thay đổi, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, Khất Hàn Tiền rất kiêng kỵ, cho nên mới đặt mục tiêu chủ yếu lên Đại Lôi Âm Tự, mà không phải là trên thân Vương Phật Nhi. Thu thập Linh Nam Quân chỉ là bước đầu Khất Hàn Tiền muốn tấn công Đại Lôi Âm Tự mà thôi. Vương Phật Nhi truyền xuống quân lệnh, để Long thiếu doanh làm ra tư thái lui lại, còn hắn thì ba ngày liên tục xuất trận khiêu chiến, Khất Hàn Tiền căn bản không thèm để ý tới. Chiến sự Linh Nam rất nhanh sẽ bợ vì một người ngoài ý muốn, mà thoát ra khỏi tính toán của hai phương thủ lĩnh, khiến cho sóng to gió lớn. Chương 285, Thanh bảo lão tổ tông người sao lại ra đây? Chuyện đại viên Vương thiếu niên Linh Đế đang ngồi ở Linh Đài cung phê duyệt tấu trường, bỗng nhiên thấy trong điện có một người, ngẩng đầu lên nhìn kinh ngạc hô to. Người đến mặc một bộ hoàng bào, khí độ uy mãnh nhưng trên người lại không có lấy nửa điểm dấu hiệu chân khí lưu động, thần tình không màng danh lợi, thấy Linh Đế ngồi mà đón chỉ nhàn nhạt nói rằng ngươi đã 13 ngày không theo ta học võ là sao? Linh Đế hơi chần chừ một lúc rồi mới đáp đại quân Tây Địch yêu tộc lần thứ 2 xâm chiếm Lãnh thổ đại kiền quân triều, đã chiếm lĩnh được 16 châu trong cả nước, cháo vì bận chính vụ nên mới không đi theo lão tổ tông học võ hư gọi hoàng thúc là được rồi không cần gọi là lão tổ tông nam tử vi manh tùy tiện đi lên vài bước đến ngồi trên long ủy lật xem vài bản tố chương không thèm để ý mà cười mắng tây địch ngũ đại yêu tộc thực sự là xuống dốc chín đạo đại quân lại kém một nhưu đầu yêu tộc bé nhỏ tây địch yêu tộc lúc nào lại có một nhân tài cố nhiên quân tiên phong lại mạnh như vậy chuyện đại viên vương linh đế bị hoàng thúc chiếm long ủy nhưng một tí tâm trạng không thoải mái cũng không có vẫn ở một bên cung kính đáp ngưu đầu yêu tộc có nhưu ma vương là nhân tài hiếm có của tây địch yêu tộc rất có thanh danh tại a hạ la vũ tộc cùng thái tuyền thương và nữ võ thần tàng dạ linh của nội tư tộc Hôm nay Nưu đầu yêu tộc đã có tư thế đứng độc lập, có người nói Nưu Ma Vương có giá tâm thống nhất 13 tộc yêu thú. Bạch Truyền Dị có võ công lợi hại mà binh pháp cũng rất tinh thông, truyền lại truyền lại Bạch Thương. Đây là thay mặt truyền thụ Bạch Thương Như. Là lão hầu nhi không muốn có đầu rút cổ ở 47 đảo, lại muốn đi ra làm mưa làm gió. Linh Đế năm nay mới 15 tuổi, chính là thiếu niên tài hoa, nghe vậy trong lòng khẽ động, thử hỏi Hoàng Thúc có ý ra tay để loạn binh biết được sự uy nghiêm của Hoàng gia vương triều đại Kiến ta, Hoàng Thúc cười hắc hắc rồi nhàn nhạt, nhạt nói rằng khi ta theo thái tổ tông của ngươi từ thuở ban đầu kiến quốc đã nói qua, đại kiên vương triều hưng diệt, hưng thịnh, diệt vong. Ta có thể mặc kệ, tối đa chỉ khi nào huyết mạch có nguy cơ đoạn tuyệt ta mới ra tay trợ giúp bảo hộ một phần huyết thống. Linh đế hết sức thất vọng đi đến trước bàn nói rằng Tây địch cũng không chỉ có Ngưu Ma Vương là nhân tài, Vương Phật Nhi, Thái Tuyền Đường, Tàng Giá Linh, Bạch Tuyền Dị đều là người kiệt xuất thế hệ mới. Vương Phật Nhi cháu đã gặp qua một lần khi đó còn không biết tên hắn là cái giám gì, mới hai năm không gặp hắn đã ngẫu nhiên trở thành nhất lưu cao thủ. Còn lại năm đại yêu xuất và 10 đại yêu tướng đều là những nhân tài khó lường. Đáng tiếc Vương Triệu đại kiền có tiết độ sứ mười chấn thì chỉ có bảy chấn là nghe theo lời ta chỉ đạo. Hoàng thúc lặng lẽ cười mà nói rằng thế nào? Ngươi không phục hay sao? Hoàng tộc Đại kiền vương triều ta tam phần ngũ điển đều là tuyệt học bất thế, trong đó Thái phần Bát Thao là một trong năm đại thần thông cấp thần thoại. Nếu ngươi tư chất không tệ, tiến cảnh trong võ học không thua bất luận kẻ nào. Nếu không phục thì theo ta đi luyện võ. Linh đế vội vàng không người nói rằng Hoàng thúc chờ ta đẩy lùi đại quân của năm đại yêu tộc ta nhất định theo người chăm chỉ luyện võ. Hoàng thúc hừ một tiếng rồi trầm mặc trong chốc lát nói lại năm mươi năm nữa, ta không phá toái hư không đi sẽ phải đối mặt với thiên kiếp lần thứ tư. Trung thổ thần châu chưa có người nào vượt qua thiên kiếp lần thứ tư, ta sợ cũng không phải ngoại lệ. Ngươi phải tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Linh đế kinh hãi đang muốn nói đã thấy thân hình hoàng thúc vặn bẹo rồi tiêu tán trong hư vô. Chính là bản lĩnh khó nhất trong thiên kiếp vũ dị, thuần di thiên lý. 50 năm, nếu ngươi có thể giúp ta thì chỉ 5 năm có thể bình định thiên hạ, đến tận xảo huyết của Tây địch yêu tộc. Đáng trách. Linh đế có chút non nớt trên mặt, dẫn theo vài phần hận ý, tay trái khói đen tràn ngập, tay phải nắm đấm màu vàng phát tán, trở tay hướng về phía cửa linh đại cung đi ra đen vàng hai đạo ánh sáng bay nhanh lên mười dặm trên không lúc này mới tản đi toé ngoài cung linh đại cấm vệ quân thấy hai đạo quyền tình này thì có người thấp giọng nói nhỏ hoàng thượng võ công lại tiến cảnh rồi lần sau đi tìm tam đại tông sư đường thiên thư viện tỷ võ hẳn sẽ không bị bắn ra ngoài rồi h hấp đại kiền vương chiều không có người trả nhẽ chấm không thể ngự giá thân trinh được hay sao ta thực muốn nhìn xem ai có thể đỡ một kích ngũ đế long quyền của chấm linh đế đi nhanh ra linh đại cung nhìn về ngôi sao phía chân trời thì thảo lâm bẩm lý rước sư trọng thân các đều nói ngươi không có khả năng cầm bình quyền rời xa đế đô thế nhưng chứ ngươi ra thì ở ngoài có người phương nào có thể bình định tây địch ba ngày sau nhất phẩm vân uy đại tướng ty đại tổng quản lục đốc, đốc binh mã an nguyên thành trương phong phủ bị linh đế hạ chỉ xuất quân vương vật nhi tại linh nam xa xôi đang lo lừa gạt khất hàn thiền đương nhiên không biết đế đô đại kiền vương triệu giấy binh, hắn thiết kế một số mưu kế đều đưa ra rõ xét khuất hàn thiền, hiệu quả lớn nhất là đã dẫn khuất hàn thiền ra ngoài ngàn dặm nhưng không biết thế nào khuất hàn thiền bỗng dưng tỉnh ngộ lại, lập tức đi vòng vèo quanh trận địa hai quân, vương phật nhi đành phải ở đằng sau điên cuồng đuổi theo cản trở. nếu là cho khuất hàn thiền chém giết trong quân trước thì vương phật nhi cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì hư. hôm nay nữa ngay trong lần khiêu chiến đầu có thể một gậy đánh thắng thì về sau cũng không phải lo lắng gì nữa. vương phật nhi đã không có kế sách nào dẫn theo hoàng đô, ra khỏi thành theo hướng đại doanh quân lính nam hồ to khuất hàn thiền. hôm nay ta và ngươi tái đấu một hồi xem ai thắng ai thua. Quân lĩnh nam nhất thời nổi lên một trận rối loạn ngay khi Vương Phật Nhi dự định xông vào thì trời đất lại tràn ngập kiếm khí vô thiên cái địa, Khuất Hàn Thiền trực tiếp trong lĩnh nam quân doanh tung bay lên trời Vương Phật Nhi, ngươi có khiêu chiến trăm lần thì kết quả cũng giống nhau thôi. Kinh chập. Thanh Minh, hai đạo kiếm khí thuộc tính khác nhau tiến tới trước người Vương Phật Nhi ba thước đống nhiên ngưng tụ, đã sớm quen với thủ đoạn khó lường của Khuất Hàn Thiền, Vương Phật Nhi cũng không kinh hoàng, hét lớn một tiếng thân hình tăng vọt, đúng là khả năng nghịch kháng mạnh mẽ của thân thể đã tiếp được hai đạo kiếm khí. Liên tục đấu nhiều trận như vậy, Vương Phật Nhi đã biết được sự ảo diệu của nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp, Khuất Hàn Tiễn có thể phát tán kiếm ý bao trùm phương viên trăm dặm chỉ cần một ý niệm các kiếm ý sẽ lập tức ngưng tụ lại thoạt nhìn giống như kiếm khí chống rông xuất hiện giống nhau đã biết bí mật này vương phật nhi có thể giành trước chủ động khi khuất hàn thiền chưa tụ tập đến cực điểm thì đem đánh bại tiểu tặc quả nhiên rất thông minh lần trước chiêu này khiến ngươi thật vất vả khuất hàn thiền tùy ý ngưng tụ lại mười đạo kiếm khí nhưng cự ly so với vương phật nhi lại xa một chút để hắn không có cơ hội ra tay trước ha ha cười vương phật nhi hai tay giật lại một cây cự động trong suốt xuất hiện tại bàn tay nhẹ nhàng đem mười đạo kiếm khí đánh tan lúc này mới nói khuất trưởng viện không hổ nho môn đại thánh giáo dục đệ tử quả là vô song ngay cả ta cũng được lợi mấy ngày này học được không ít bản lĩnh a. Hai người đấu khẩu cùng thi triển kỳ chiêu. Vương Phật Nhi trải qua tràng khổ chiến đã biết được lực lượng đơn thuần đối phó Khuất Hàn thiền Trưởng viện cũng không hiệu quả. Bởi vậy vẫn chưa áp sát đến trăm mét mới chỉ đem lực lượng tăng lên 30 lần, xem ra vẫn yếu hơn so với bình thường. Vương Phật Nhi biến thành thái cổ ma viên lực lượng rất uy mãnh. Lực lượng căn mạnh, hắn có ý định buông tha ưu thế này mà bức chính mình luyện tập thập phương đống ma đạo, trong thời gian này võ công tiến bộ cực nhanh. Đã có thể ở chiêu thức trên mà phân cao thấp với Khuất Hàn Tiện, mà không cần dựa vào lực lượng hoàn toàn. Hai bên đều có phần cố kỵ, đều để lại vài phần chuẩn bị ở sau, lấy nhanh đánh nhanh trong chớp mắt đã liều mạng qua gần ngàn chiêu, vương phật nhi đột nhiên kêu to một tiếng, ngay tại chỗ lăn đi đã biến hóa thành một đầu chim khổng lồ, tam chảo, kim diễm, hòa đồng, hàn băng chân khí lập tức hóa thành sóng nhiệt cuộn dương cánh hướng khuất hàn thiền đánh tới. đối thủ đột nhiên biến hóa, khuất hàn thiền hứa lạnh, thở mạnh vung ra một chảo, trùng nhập đao ý, lập tức phong bế hai cánh vương phật nhi. hắn cũng đã quen thuộc với nguyên thủy thần biến của vương phật nhi, cũng nếm vài lần thiệt thòi, đặng nghĩ ra biện pháp đối phó hữu hiệu. hai người điền cuộc đấu tiếp trăm chiêu, trên đầu khuất hàn thiền bứt ra một đạo bắn thẳng lên, hào quang sông thẳng lên trời. vương phật nhi không dám kinh ngưởng, lập tức đưa tay về hoàng đô. Phun ra một đoàn hoàng vân hộ thể, cùng hắn hình thành su thế phối hợp khuất trưởng viện, không bằng chúng ta hôm nay ngưng chiến tại đây. Vương Phật Nhi tự biết không thể đánh chết đối thủ, cũng không muốn tiếp tục liều mạng đến tức giận, đầu tiên đưa ra đình chiến. Khuất Hàn Tiền trực tiếp thu nguyên thần chiến ý, người nhẹ nhàng trở về Đại Doanh Lĩnh Nam Quân. Thời gian Khuất Hàn Tiền nhẹ nhàng rơi xuống, thấy một người cao gầy mặt thanh bảo thư sinh đứng đó, không khỏi lộ ra một chút tức giận. Trương Huynh nếu đã đến, đến rồi, sao không trợ rút một tay, giết chết mầm hoa kia? Thanh Bảo Thư sinh cười nhạt, đáp ta nhận được tin tức từ học trò của ngươi, lập tức khởi hành, tìm ba ngày mới đến nơi này. Ngay cả thở còn chưa có thông nước còn chưa được một ngụm, ngươi không thấy xấu hổ đã để ta đi đánh đánh giết giết sao? Quách Hàn Thiên lắc đầu thở dài nói trương huynh cũng thấy đấy, mầm họa này hôm nay đã thành tựu đến hoang thần vị, cho dù người cùng ta liên thủ, cũng không sánh bằng biến hóa thần điểu phi hành thần tốc của hắn. Thanh Bảo Thư sinh lại là nhạt, nói rằng hắn có bản lĩnh chạy trốn, chúng ta đương nhiên không có cách truy kích, nhưng chúng ta liên thủ san bằng đại lôi âm tự, chỉ là một cái nhấc tay, ta ngược lại muốn xem thiếu niên này có thể nhịn xuống đau thương khi nguồn cội đánh hạ, bị người ta phá hủy. Quách Hàn Thiên mỉm cười rồi mới nói rằng ta vốn cũng có chủ ý này, vốn cho rằng mầm thai họa mới tấn lên hoang thần vị. Công lực tất nhiên chưa tinh thuần, ai biết mấy ngày này ta hóa ra lại toàn lực huấn luyện cho hắn. Nhưng lực lượng hoang thần vị tiến triển quá chậm, ta thấy chắc không sai biệt lắm tiềm lực của hắn đã kích phát hết. Thanh Bảo thư sinh hừ lạnh, nói rằng vẫn nhanh chóng xuống tay là tốt nhất, không bằng để đại loạn đã tự dẫn ra kiêu ma la cấp đà, hai chúng ta đối phó với hai thầy cho họ, phần thắng tối đa là sáu thành, vậy là chuyện mạo hiểm rồi. Hai mắt cốt Hàn thiền bắn ra tinh quang, lạnh lùng nói đại kiền vương triều đã trải qua 3000 năm, nếu không phải lão quái vật kia triệu trấn, đã sớm bị hạ rồi. Nguyên nhân chính là vì người nọ, cho dù lệ dân bách tính lầm than, cũng không có thay đổi triều đại. Thanh bảo thư sinh ngăn hắn nói Khuất huynh không nên nói linh tinh, việc này không để ý cơ mật, cho dù chúng ta tuy có địa vị, cũng khó trách khỏi tai kiếp. Hơn nữa chúng ta không may mà còn thôi, chỉ sợ thế lực hai đại thư viện bị hao tổn. Trận chiến nho môn cùng đạm môn, mặc dù ta có chút ưu thế, nhưng cũng không thể nhận nổi tổn thất đến nông nỗi này. Khuất Hàn Tiền nói kỳ thật Tây địch yêu tộc lần này xâm lớn, thật ra là một cơ hội tốt, ngươi đã liên hệ với Lý Dược sư chưa? Thanh bảo thư sinh lắc đầu nói ta đã để đệ tử truyền lời đến Lý Dược sư, thế nhưng người này tâm tính trầm ổn, không đến giây phút trọng đại, tuyệt đối sẽ không ra tay. Nếu mà có biện pháp, để Lý Dược Sư xuất binh thì quá tốt. Đương nhiên có thể chứng kiến Tây Địch yêu tộc cùng Đại Kiền Vương triều lưỡng bại cầu thương còn hay hơn nhiều trường 286, Nguyên Thú Chiến Phách Biến Hoàng Đô Thần Biến, Ly Long Biến, Song Đầu Yêu Long Biến Cự Linh Biến. Vương Phật Nhi liên tục thi triển Nguyên Thủy Thần Biến, muốn tìm ra cách thức phù hợp nhất với mình trong chiến đấu. Thập biến Ma Phật Đà, Đầu tam Biến, Ngũ Hành Thần Biến, Vạn Thiên Thần Bình Biến, đều là bản lĩnh cơ bản không thích hợp trong chiến đấu đệ tứ biến phân thân biến, Vương Phật Nhi tuy rằng luyện thành, thế nhưng vẫn không thể sử dụng liên tục, phân thân lúc có sức lực yếu cũng là một tâm làm hai việc đây là một vấn đề khó khăn nhưng cũng không có cách sử dụng nào khác đệ ngũ biến tiên tượng phong lôi biến, cùng nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp có hiệu quả giống nhau, khi chiến đấu có thể cải. Biến hoàn cảnh chiến đấu, tự tạo ra chiến trường có lợi cho mình nhất. Vương Phật Nhi tu vi còn yếu, chống lại khuất Hàn thiền sẽ có phần bị khắc chế nên tạm thời cũng không sử dụng được. Mà khả năng sau cùng có thể giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể thắng được địch, đây chính là thức mộng đầu của Nguyên Thủy thần biến. Chính là biến hóa thứ 6, Nguyên thú chiến pháp biến. Thập biến ma Phật Đà, đây là do cao thủ đã vượt qua thiên kiếp dựa theo lực lượng của Hoàng Thần Ma bắt trước. Thủ đoạn chính ở trong chiến đấu và giết chóc, Hoàng Thần lực lượng càng thêm mạnh mẽ, thô bạo. Đây là một bộ võ học thuần túy trong chiến đấu mà sáng chế ra sáng chế này là thần thông của Ngột Tiền Bối không phân biệt dạng người, nhưng mà thần thông của Thập biến ma Phật Đà có phần giống với Thập Phương Đống Ma Đạo, chúng đợi hồ có thể phối hợp khắc khích. Đệ tử biến phân thân biến nếu có thể phối hợp với Nguyên Thú chiến pháp biến, phân thân ra hơn 10 đầu thái cổ thần thú đó là một môn có công thiên hạ vô địch. Biết rõ trong đại chiến chỉ có dựa vào võ công mạnh, tài năng kiệt xuất để bảo vệ mình, Bảo vệ tính mạng là mục đích quan trọng nhất. Vương Phật Nhi phải cố gắng mà nỗ lực những thái cổ thần thú này trời sinh có bản lĩnh vô cùng. Ta không có cách nào khác dùng nguyên thú chiến phách biến để chọn ra. Xem ra ta cần giảm bớt một tầng, sửa lại dùng một ít manh thú hung cầm là được rồi. Vương Phật Nhi nhiều lần thí nghiệm phát hiện rằng không thể nào dùng nguyên thú chiến phách biến biến hóa ra thái cổ thần thú. Không thể làm gì khác hơn là làm chậm lại trình tự tiến hóa của cầm thú. Mà hắn nghĩ đến đầu tiên chính là Long Thiếu. Khi hắn ngưng thần hóa ý, một tầng hỏa vân, mây lửa, màu đỏ từ các nơi hội tụ về tại đỉnh đầu hắn hình thành một đoàn. Vương Phật Nhi tu luyện thần thông. Lệ Khuynh Thành tiếp nhận 6000 tượng đầu yêu tộc, 1300 vân giặc vũ tộc, dẫn theo quân sĩ ở bên cạnh bảo vệ cho hắn. Hai đạo quân này thì vân giặc vũ tộc tương đối nhỏ yếu, đầu nhập vào vương Phật Nhi là bất đắc dĩ, còn tượng đầu yêu tộc thì gồm 6000 người do vương Phật Nhi dùng tài năng để khuất phục nên họ là đội ngũ tương đối trung thành. Khi bọn họ thấy vương Phật Nhi trên đầu có hỏa vân cuộn cuộn, xoay tròn rất nhanh giống như dựng ứng, thay nén, linh hai, tất cả đều sinh nghi thẳng đến khi trong đám hỏa vân một tiếng hú rải, một đầu long thiếu mày lửa hồng xé rách đám hỏa vân, thì lúc này mới nhìn nhau mà hoảng sợ. Chủ công lại lưu huyền thành thần thông gì thế này, thu thập rộng rãi từ kỵ thú quyển, thiên thứ 17. Trong đó linh cầm có một chương ghi chép về 138 loại chim to mà cơ thể người có thể biến thành, Long thiếu là một loại bài danh một trong mười loại đứng đầu. Vương Phật Nhi mới đầu thí nghiệm nguyên thú chiến phách biến thành công lập tức nghĩ đến chính mình có thể có lực lượng cao nhất của ma thú phi hành tốc xương. Trâm Như Ngọc, chiều cao chín thước, sinh hoạt ở nơi sâu nhất Đại Tuyết Sơn, trời sinh hiếu chiến, nghe đồn là khắc tinh của Long thiếu. Chuyện đại viên vương thượng hoàng, là thú chỉ điểm lạnh, hình dáng như cáo, trời sinh có tính kiêu ngạo. Bốn chân tạo gió có khả năng bay lượn cấp độ hơn sa phi điểu nếu có duyên có thể thu phục được, có tuổi thọ hơn nghìn tuổi huyền nạo. Chính là một trong tứ đại côn trùng trong trung thổ thần châu. Tuyết lân băng giác hàn quang phủ quanh người, tạo ra nơi có tuyết bao phủ ngàn dặm câu võ, là hung cầm bài danh đứng trên long thiếu, hình dạng giống chim mà không phải chim, giống thú mà không phải thú, sáu chân bốn cánh, đầu có san hô sừng phát sáng, huynh đồng ra sát, đao kiếm khó thương, thủy hỏa bất xâm. Liên tục biến hóa ngoại trừ 5 đầu mảnh thu ác điệu siết đầu, vương Phật Như cảm thấy năng lượng đã yếu lúc này mới dừng lại. Năm loại dị thú này ở trên bầu trời lúc sau mới rơi xuống, đối với hắn cũng thật lạ thân thiết. Nguyên thu chiến phách biến, lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành nguyên thú. tuy rằng không được giống thu thật nhưng uy lực cũng tương đương, thế nhưng không thể duy trì lâu dài, tối đa chỉ có thể duy trì mấy canh giờ, nếu vương Phật Nhi không cung cấp nguyên khí cho chúng thì chúng sẽ dần tiêu tán. Chuyện đại viên vương có bản lĩnh này lần sau gặp khuất hàn thiền nhất định phải cho hắn một sự kinh hỉ. Vương Phật Nhi tu thành thần thông, tâm thần sáng khoái. Lệ khuynh Thành ở xa nhìn hắn rơi chủy thủ ra hiệu, đột nhiên có một đạo kiếm khí từ rất xa bay lên, trong thời gian ngắn tràn ngập thiên địa. khuất Hàn Thiên nhiều lần giao chiến như vậy, nhưng đây là lần đầu chủ động tấn công doanh trại quân Đại Lôi Âm Tự khuynh Thành. Người dẫn theo người né tránh nhanh lên, không nên bị cuốn vào vòng chiến đấu. Đô Đô đi theo ta. Vương Phật Nhi nghiêng người bước lên dị thú bay lên không, một ngón tay chỉ theo hướng khuất Hàn Thiên, dẫn theo đội quân dị thú đối phó địch. Thấy Vương Phật Nhi từ đầu trên bay qua, Thanh Bảo Thương Sinh không biết từ lúc nào đã lẻn vào quân Doanh Đại Lôi Âm Tự mỉm cười, bay lên không theo sát Vương Phật Nhi. Nhận thấy phía sau có địch. Vương Phật Nhi nhất thời hiểu ra mình đã mắc mưu trong lòng sợ hãi nói khi nào tiền kiếp cao thủ lại không đáng tiền như thế, thế nào lại xuất hiện thêm một tên nữa, Khuất Hàn Tiễn thản nhiên xuất hiện, cùng thanh bảo thư sinh một trước một sau ngăn cản hướng đảo tẩu của hắn, thấy Vương Phật Nhi lộ biểu tình này Khuất Hàn Tiễn nhàn nhạt quá hôm nay ta xem ngươi có thể chạy làm nào. Vị này là bạn tốt của ta, nguyên viện trưởng Nhạc Lộc thư viện, Trương Húc, có thể kiến thức được nho gia cựu kinh ngươi chắc sẽ thỏa mãn, thỏa mãn cái rắm, Vương Phật Nhi quyết định thật nhanh giống to một tiếng tướng sĩ Long thiếu doanh nghe xong, lập tức dẫn binh thành 10 đường rút về đại lối âm tự. Lý Huyền cảm gần đây mới được Vương Phật Nhi trao binh lực, vẫn cẩn thận chỉnh đốn quân ngũ nghe được tiếng hống lệnh của Vương Phật Nhi, hắn lập tức âm thầm truyền xuống quân lệnh, Đại quân Long thiếu doanh chia làm mười đạo từ địa đạo chạy ra thành từng nhóm. Từ trên bầu trời ngược lại nhìn không ra được dấu hiệu điều động nào. Lệ Khuynh Thành thấy Vương Phật Nhi bị Thanh Bảo Tư Sinh và Khuất Hàn thiền vây quanh, trong lòng thần trương, lập tức đeo mặt nạ, bay lên giữa không trung, Vương Phật Nhi nhìn thấy, liền chỉ đầu Long thiếu đầu Long thiếu này từ trên cao bay xuống ôm lấy Liêu Khuynh Thành bay về phương Nam đô đô, lập tức đuổi cho kịp Khuynh Thành, cấp tốc bảo hộ nàng, tựu đầu, vân giặc yêu tộc, đuổi theo hoàng đô thần thú. Vương Phật Nhi ban hai đạo mệnh lệnh, trong lòng Khất Hàn Thiền khẽ động, muốn đuổi theo nhưng không biết nên đuổi theo đường nào. Lệ Khuynh thành bám lấy Long Kiếu, trong yên lặng đã bay đi cả trăm dặm hắn căn bản không đuổi kịp đầu đại điều này, mà tượng đầu Yêu tộc và Vân Giặc Vũ tộc lại không phải là quân đội trọng yếu không cần nghĩ, ta cũng không có ý định chạy trốn. Một trận chiến này ta đã đợi lâu lắm rồi. Vương Phật Nhi sát ý lên cao hắn bắt đầu khởi động tinh thần biến, Khất Hàn Thiền muốn thoát thân cũng không thể được, Tăng Nhược Bảo thư nhìn thấy Vương Phật Nhi vẻ mặt hung ác, có chút đáng tiếc nói rằng sư phụ ngươi kêu ma là cấp đa tu thành niên quá chậm. Thế nhưng một thân Phật học tinh thâm, ngươi có thể học được từ hắn ba phần hòa khí, nói không chừng ta sẽ để ngươi một con đường sống, một chút sinh lộ có cũng như không. Vương Phật Nhi lạnh lùng rít qua kẽ giang đáp, một ngón tay vung về khuất Hàn thiền. Bốn đầu nguyên thu chiến pháp biến, biến hóa đi ra phi thẳng đến vị đại trưởng viện này, Vương Phật Nhi thân hình tăng vọt hóa thành một con cự viên vung gậy quét về phía Trương Húc. Trương Húc mỉm cười. Nhạc Lộc thư viện được tôn là nho môn chính cống so với tung Sơn thư viện trong các thư viện loại này tại đại kiên quốc. Cùng Bạch Lộc động thư viện, Ngũ Chân Quang, cung quảm đều là năm đại môn phái lưu truyền văn năm. Nhạc Lộc thư viện truyền lại là Cửu Kinh nho môn. So với Tung Sơn thư vị hiện truyền lại là nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp càng thêm bác đại tinh thâm. Nho môn cựu kinh tuy rằng có thể từ đó mà hiểu thông đạo lý, thế nhưng bản thân cũng là chín bộ võ học kinh điển, mỗi bộ đều có các đệ tử tham vấn từ trong đó tìm ra võ học đặc biệt của chính mình. Chuyện đại viên vương đối mặt với vương Phật Nhi bá đạo hung tàn, sát ý cao vút. Trương bút từ trong tay áo lấy ra một ngọn bút nhìn như tùy ý tùy tiện phóng trên không trung viết, thành 16 chữ lớn, 16 chữ này viết theo lối chữ thảo, vương Phật Nhi nhìn nhưng không thể hiểu mười phần sát ý của mình chỉ bằng 16 chữ nhẹ nhàng vui vẻ thế này, 16 chữ nhất thời nối tiếp nhau đầu đuôi kết hợp trở thành một đạo địa lòng thung hăng cắn xé một bên đông tuyết của cự động người này công lực còn trên cả khuyết hàn tiền đơn giản nhưng có thể biến hóa thành điện long theo ta thấy thì so với nguyên thu chiến phách biến cũng không thua kém chút nào vương phật nhi vận kình báo thân vậy đánh tan đám điện long mà trương húc đã làm lại chín chữ tạo thành một đóa mây trắng giống như một tuấn mã vọt qua đây bốn đầu dị thú đầy lực lượng cũng chỉ có thể ngăn cản được khuyết hàn tiền trong chốc lát vị viện trưởng tung sơn thư viện dựa vào nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp xuất ra chiêu thứ sáu đã trảm hạ câu võ chiêu thứ bảy diệt huyền nạn chiêu thứ chín thừa hoàng gặp phải kinh chậm kiếm khí nổ tan chỉ còn lại một đầu túc xương ùi vào phi hành cấp tốc, miên cương cùng khuất hàn thiền dây dưa, thế nhưng không tạo ra một chút uy hiếp nào. thường thường khuất hàn thiền chỉ cần một đạo kiếm khí là có thể đẩy đầu thú trắng như ngọc bay ra ngoài trăm dặm. khuất hàn thiền bên này chiến đấu rốt cuộc cũng kết thúc, khi hắn thấy vương phật nhi sử dụng thập hung sát thần bồng liên tục đánh tan các văn tử của trương húc vẽ ra như địa lòng, mây trắng, huyền xa, hoàng hạ, trọng sơn, trong lòng không khỏi thở dài trương Huynh bình sinh dựa vào tuyệt kỹ mà kiêu ngạo không nghĩ tới thiếu niên này có thể biến hóa ra chi khí, nương tựa đầu thú dựa vào sự tinh diệu mà chiến thắng thị họa tuyệt muốt của trương minh. Hắn thân là nho môn đại tông sư, tuy rằng cùng hợp lực bao vây Vương Phật Nhi, nhưng cũng tự trọng thân phận không có đồng thời ra tay, trừ phi Vương Phật Nhi hướng đến hắn mà đánh thì Khuất Hàn Thiền mới có thể động thủ vây bắt. Có Trương Húc trợ giúp, Khuất Hàn Thiền tự tin rằng có thể không để cho Vương Phật Nhi đào tẩu, bởi vậy mới chấp tay ở một bên quan sát trận chiến, chỉ là kiếm khí trong không trung tùy thời có thể chiến đấu. Vương Phật Nhi lần đầu gặp phải Trương Húc tào nhã không mang theo nửa phần tức giận, hết lần này đến lần khác giấu sát khí vào trong bút pháp, từ khi chiến đấu bắt đầu vẫn bị áp chế đến hạ phong, bất quá lấy chiêu phá chiêu thì Vương Phật Nhi cũng còn có thể quan tâm đến tình hình bên ngoài. Khất Hàn Thiên tùy ý phát động kiếm khí có thể còn lại một đầu dị thú tốc xương bị bức ra ngoài trăm dặm chỉ có thể bay lượn không thể công kích, Vương Phật Nhi rất sợ Khất Hàn Thiên đuổi theo nhóm lệ khuynh thành trốn chạy, một mặt cùng Trương Húc khổ đấu một mặt năm ngón tay vung lên, lại lần thứ hai tiếp tục ngưng tụ năm đầu thanh phượng, chỉ theo hướng Khất Hàn Thiên. Năm đầu thanh phượng này không phải từ trung thổ thần châu mà là từ cố hương của Vương Phật Nhi là điệu cầu, đây là loài chim trong truyền thuyết mang lại điểm lành. Thế nhưng chưa người nào thấy qua thanh phượng chỉ có trong các tác phẩm mới có thể thấy cái bóng của linh điệu này trong thời gian gấp gáp vương phật nhi chỉ có thể giao cho năm đầu đại điệu này cầm giữ chân khuất hàn thiền trong nửa khác cũng tốt để cho long cứu doanh lý huynh cảm lệ khuynh thành chạy đi xa hơn một ít trương húc nhìn thấy vương phật nhi biến hóa ra thanh phượng không khỏi la lên đại lan đạt tự chưa từng truyền thần thông này ngươi nhỏ vậy từ đâu mà học được đây đúng là sự hảo diệu của biến hóa thuật vương phật nhi cười hắt nói rằng người và ta là cứu địch ta sao phải nói cho người hãy tiếp gậy của ta trương húc dở khóc dở cười quát lên một tiếng ta thật quên điều đó nhưng mà ngươi cùng khuất hàn thiền có mối thù giết đồ đệ nhưng với ta lại không có thù hận ta bình sinh say mê hội họa Thư pháp, thế nhưng mấy bộ thi họa tuyệt kiếm luôn luôn là bất tận, nhiều người mất rất lâu mà không thông qua quan hải này. Nếu ngươi nói cho ta biết thêm loại huyền bí này, ta đương nhiên không thể ngăn cản khuất huynh báo thủ nhưng ta có thể bảo đảm là ngươi sẽ có một trận đấu công bằng. Vương Phật Nhi thấy khuất Hàn Thiên trong vòng mười kiếm đánh tan ba con thanh phượng, tâm cơ linh động trở tay biến ra 10 con chim tước, lúc này mới chuyển sang trương hốc cười nói rằng về công bình chẳng qua là cho ta chết có chút thể diện, có cũng như không, suy tính cái gì khác đi. Ngươi hãy tự mình suy nghĩ chỗ công phu sở hữu thôi, Vương Phật Nhi lại biến ra chim tước, lực lượng lại xuống thấp một bậc, chỉ có đệ tam phẩm nhưng hình thể lại nhỏ đi rất nhiều. Tốc độ cũng tăng thêm 3 phần quả nhiên khuất hàn thiền phải dùng 3 chiêu mới chém được bảy đầu, để Vương Phật Nhi biết hắn có một biện pháp tương đối thích hợp, không sợ ngươi giết chỉ sợ ngươi giết quá nhanh. Ta biết nên dùng cách nào để thoát thân." Vương Phật Nhi đang suy luận đột nhiên nghĩ tới phương pháp thoát thân, trong lòng bình tĩnh, cùng chương hút đấu càng thêm sáng sủa, tuy rằng bị áp chế nhưng ngoài miệng vẫn không thua chút nào. Nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp khuất hàn thiên tùy tâm động niệm, kiếm khí nhanh như thiểm điện, cũng không làm gì được Vương Phật Nhi, biến hóa số lượng ngày càng nhiều, thế nhưng lực lượng cũng không so được với số lượng Điệu Nhi, hắn đã không còn cách nào khác quan sát xuống phía dưới không thể áp chế dự định xuất kiếm. Chương 287 288 chương hình, thời gian không còn sớm chúng ta mau chóng xử lý tên tiểu tặc này, rồi cùng nhau nâng cốc vui vẻ, đốt đuốc nói chuyện say sưa. Chuyện đại viên Vương khuất Hàn thiền kiếm khí bao phủ toàn bộ chiến trường, tâm niệm hắn khẽ động, Vương Phật Nhi tay chân đều dính mấy đạo kiếm khí, khiến cho từng cái giơ tay nhấc chân đều cảm thấy khó. Chuyện đại viên Vương láo gia hỏa này xuất thủ thật tâm động, không tiện thẳng diện giáp công mà chọn cách đánh lén. Vương Phật Nhi trong lòng mắng to, bất đắc dĩ chỉ có thể tự đề cao lực lượng, tránh khỏi ám toán của Khất Hàn Tiễn. Trương húc mịm cái ngón bút mềm mại trong tay vẽ như bay, liên tục viết 19 chữ lớn, kiếm khí lăng lệ từ lúc khai chiến tới nay chưa từng diễn ra hiển nhiên là một mực cẩn giấu lực lượng giờ này mới lộ ra bản lĩnh thật sự thập cức long quyền phong một đạo hôn loạn băng tuyết xuyên thẳng trời xanh là long quyền phong cái bay thẳng lên vắt ngang trời đất trông giống một con quái long so với chiêu thức của khuyết Hàn tiền hoặc trương húc bản lĩnh vương phật nhi còn rộng hơn rất nhiều khuyết Hàn tiền kiếm khí tối đa quá 10 thước dài trương húc thủ đoạn tinh tế có 19 chữ cùng lắm chỉ dài ngắn khoảng trăm mét giống như linh xà mà vương phật nhi phát ra thập cức long quyền phong cũng có bán kính hơn mười thước cao hơn mười dặm đỉnh đỉnh trong trời Nếu là đối phó với mấy ngàn đại quân thì Vương Phật Nhi khẳng định có thể so với hai đại tông sư trong khả năng giết người, nhưng ở đây chỉ có mấy người, mà hắn phô trương như vậy thì vô cùng phí hoài. Trương Húc có 19 chữ lớn, hóa thành cây tối côn trùng, chim chóc chỉ nhẹ nhàng truyền ngoạn, lại tránh được thập tức long Quyền phong, nhưng mà Trương Húc không thể dự liệu được là Vương Phật Nhi đột nhiên làm một hành động có vẻ như rất ngu xuẩn. Truy đại viên Vương Vương Phật Nhi không để ý tới Trương Húc thi họa tuyệt kiếm mà một mình nhảy vào băng tuyết long Quyền, chờ Trương Húc qua từng tiếng quát, 19 hành thư họa tuyệt kiếm thí, bay vòng rồi quay đầu trở lại, vọt vào bên trong thập tức long quyển. Nhưng tất cả đã quá muộn. Vương Phật Nhi để Long Quyển Phong thành một quả thật lớn to băng khoan toàn đầu, mùi khoan băng hướng xuống đất mà đảo, theo đó bùn đất tung bay, một hác động sâu không thể tưởng xuất hiện, Khuất Hàn Thiền và Trương Húc đều kinh hãi, thân thể hoang thần vị thật mạnh mẽ, Vương Phật Nhi vừa xuất ra một chiêu thức quen thuộc cẩn chứa sự sựảo diệu mới có thể ở trong Long Quyển Phong mà bình yên vô sự. Chúng ta nếu như xông vào chi vi của thiên địa, ở trong Long Quyển Phong sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng, cứ như vậy mà liều mạng tiểu gì cũng bị thương không thể tránh khỏi. Hai vị đại tông sư mắt trợn trừng nhìn Vương Phật Nhi khoan thành động chạy đi, chỉ có thể cười khổ bó tay không có cách nào. Nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp, Thi Hoạ Tuyệt Kiếm cùng nhau phát động. Qua năm mươi hơi thở đã mạnh mẽ phá tan Long Quyển Phong thế nhưng trên mặt đất vẫn còn một đại động sâu không thấy đáy. Hai người bay xuống bên miệng động, đi xuống rồi nhìn lại Trương Húc nói trước ta không không phải là nhà cải tư của Bạch Lục Động cũng không phải tiểu tạp ma ngũ trăng quan. Đồn thổ thuật của ta còn kém nên đừng hy vọng ta xuống dưới truy bắt tiểu tập. Khuất Hàn Tiền chỉ có thể bất đắc dĩ nói ta tuy có phương pháp truy tìm nhưng mà tiểu tử này biến hóa thuật rất tinh diệu, hóa thành ly loan dù ta có biết hướng nhưng cũng không thể đuổi theo được. Trương Húc hạ một ngọn bút xuống vẽ một hình con trộn nhỏ. Thản nhiên hiện thân, hướng hai người lệ ba lệ rồi nhảy xuống hầm ngầm. Qua một lúc sau Trương Húc kinh ngạc nói rằng vương phật như vậy mà không có đi xa. Chỉ đi khoảng 50 dặm liền dừng lại không lúc đích. Khuất hàn thiền tinh thần hưng phấn nói rằng lẽ nào tiểu tử này bị thương không thể bỏ chạy xa được. Trương Húc lắc đầu nói ta cũng không biết tình trạng của hắn, ta cho con chuột lại gần bị hắn đóng băng mà đập chết. Chỉ một ngón tay rồi nói rằng ngay phương hướng kia, Khuất hàn thiền ngay lập tức ngự khí bay đi, Trương Húc bất đắc dĩ đuổi theo. Hai người bay được 60 dặm, dừng lại ở một chỗ, có vết tích của một hố vừa bị người khác đào để bày ra. Cuốt Hàn Tiễn nhìn quanh đột nhiên kinh dị kêu lên một tiếng, thấy khoảng hơn trăm mét trên mặt đất có một chỗ băng tuyết tạo thành một chỗ có khả năng phản quang tiểu tắc chắc vừa chạy qua hướng kia. Hai người trên không truy truy tìm tìm mấy lần đều phát hiện vết tích của Vương Phật Nhi, thế nhưng khi đuổi theo khoảng 300 dặm, Vương Phật Nhi tựa hồ đều phát hiện ra người đuổi theo có ý định xóa dấu vết. Trương Húc làm ra một con chuột khác, Vương Phật Nhi dù có cẩn thận nhưng cũng khó mà không có thể che giấu, có thể lưu lại mùi. Hai người một đường truy tung bất chi bất giác đã qua lãnh địa của Cơ Viễn, tiến nhập đại kiền rừng chiều. Hai người rốt cục thấy Vương Phật Nhi muốn trốn vào tòa núi trước mặt, đem hắn chặn đứng và khổ chiến một hồi rồi lại để Vương Phật Nhi chạy mất. Lần này Khất Hàn Tiền và Trương Húc dùng tất cả các thủ đoạn cũng không tìm được tung tích của tên tiểu đệ này. Trở lại trong lòng núi Vương Phật Nhi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dẫn được hai đại tông sư này đi, không cần lo lắng cho bộ hạ nữa rồi. Bất quá hắn cũng không biết Khất Hàn Tiền cùng Trương Húc dùng biện pháp gì, hắn một đường thẳng hướng đông cũng không phải là vấn đề, thế nhưng chỉ quay đầu trở về lập tức hai người sẽ phát hiện ngay tung tích, khiến cho Vương Phật Nhi xâm nhập vào đại kiền vương triều cũng khó trở về hự, thực sự không được, ta trực tiếp độn thổ ra đông hải, các ngươi có bản lĩnh thì truy tìm ta ở Tiên Phong Châu. Vương Phật Nhi trong lòng phẫn nộ, bất chi bất giác lại đi tới thác nước Ngũ Lão Phòng. Đây là một trong 18 tháng cảnh nổi tiếng thiên hạ, Vương Phật Nhi lần trước cùng sư phụ là Kiêu Ma La cấp đa tu hành ở đây, còn tao ngộ cùng tu La Vương cùng phi hùng quân giao chiến, lần này coi như trở lại chốn cũ du lịch. Lần này Vương Phật Nhi biến thành một thiếu niên mặt đen xấu xí, ẩn đi toàn bộ khí tức, chuẩn bị ẩn náu tại Không Nguyên Sơn này mấy ngày, vạch ra kế hoạch quay về Đại Lôi âm Tự. Lần trước Vương Phật Nhi tới thì Ngũ Lao Phong không có một bóng người, còn lần này lại gặp một gã trung niên võ sĩ, dẫn theo ba gã thiếu niên đang ở dưới thác nước đã tỏa minh tượng. Nhớ tới chính mình cũng từng ở nơi này tu luyện, Vương Phật Nhi không khỏi nở nụ cười thấy có người đến trung niên võ sĩ mỉm cười, đứng dậy đi ra chào hỏi tại hạ chính là giáo đầu của Mao sơn thư viện ba người này là ba đệ tử của ta tiểu hinh đệ cũng đến thác nước này để tu hành sao vương phật nhi lắc đầu nói ta có chuyên khác chứ không phải đến đây tu luyện nhìn vương phật nhi có vẻ chân thật một mạc trung niên võ sĩ cũng không bắt chuyện thêm chỉ là hảo tâm nói rằng trong núi manh thu rất nhiều ngươi lẻ loi một mình nên cẩn thận một chút vương phật nhi thầm nghĩ chỉ cần không gặp phải hai đầu manh thu quất hàn thiền và trường húc còn lại thì ta chả sợ bất quá lời này hắn cũng không có nói lên vương phật nhi dự định xuyên qua không nguyên sơn đến chỗ cự lộc tiết độ sứ quản lý vân châu ra vệ là một thiếu niên bình thường đi du lịch, tin tưởng không có nguy hiểm gì. Sau đó hắn nói lời cảm ơn với trung niên võ sĩ. Trung niên kia cũng dấy lên điểm cảm khái, hai tử ngày nay thật không biết trời cao đất dày, không nguyên sơn tuy là ở giữa đại kiền quốc cũng không phải vùng núi xa xôi, nhưng thường có nhiều manh thú lui tới nên ngay cả ta cũng không dám vào quá sâu. Ba đệ tử của ta nghe nói trong núi có một con đại nguyệt khinh yên thú, cũng muốn đến bắt, nhưng ta bắt bọn chúng phải chịu được ở dưới thác nước bốn canh giờ mới cho theo ta vào trong núi. Nhã lực của vương phật nhi có hạng, đảo qua thác nước thấy ba gã thiếu niên mới nói rằng không nguyên sơn thực có đại nguyệt khinh yêu thú xuất hiện hay sao? Ba gã thiếu niên này đều đang ở giai đoạn đột phá tu vi thượng phẩm, lấy nơi này tu luyện càng về sau hiệu quả càng kém. Vương Phật Nhi thật ra cũng khó nộ cho rằng bọn họ có thể hoàn thành mục tiêu. Chỉ là lần trước hắn dựa vào vận khí tốt, ba thiếu niên này có vận khí tốt như hắn không? Cần phải xem vào sắc mặt của Lão Thiên. Trung niên võ sĩ cười khổ nói rằng không nguyên sơn thật ra cũng có một vài đầu phong mã thú, chỉ là số lượng cũng không nhiều lắm. Có thể để bọn họ gặp mấy loại bình thường, cũng coi như là không tệ rồi. Hàn Huyên như vậy một hồi, Vương Phật Nhi thấy gã trung niên có cách nói chuyện kỳ quái, hắn đối với ba đồ đệ có chút cung kính bất quá khi vương phật nhi tỉ mỉ kiểm tra ba gã thiếu niên trong thác nước thì thấy quần áo có chút xa hoa mà trung niên võ sĩ lại có phần giản dị nhất thời ngạc nhiên ba gã thiếu niên này có thể là có gia thế nên trung niên võ sĩ không thể gác tội mới thật cẩn thận như vậy Vũ giáo đầu ta đã chịu qua bốn canh giờ người không thể ngăn cản ta đi bắt đạp nguyện khinh yêu thú một thiếu niên thẳng thắn hét lớn một tiếng mạnh mẽ chạy ra khỏi thác nước trên người tuy ướt đẫm nhưng lại rất hưng phấn còn hai gã thiếu niên kia lại bị thác nước đặt xuống nên chân tay có vẻ tươi dại tuy rằng sau đó nhảy ra nhưng mà vẫn có cảm giác mệt mỏi Ba gã thiếu niên này thấy Vương Phật Nhi ở một bên đều lộ ra bộ dáng không để ý, thiếu niên thẳng thắn lấy từ bụi cỏ một thanh búa lớn, bắt chuyện với hai đồng bạn muốn đi hướng vào trong núi. Vu Giáo Đầu cười khổ một tiếng, đối với Vương Phật Nhi nói rằng ta thấy tiểu huynh đệ lẻ loi không bằng đi cùng chúng ta tùy thời có thể giúp đỡ lẫn nhau. Vương Phật Nhi lắc đầu đang muốn nói lời từ chối, thiếu niên thẳng thắn kia đã không nhịn được mà nói chúng ta không phải đi bắt một con phong mã thú, thêm một người không quen biết, chẳng phải là gánh nặng hay sao? Vu Giáo Đầu không nên đa sự, Vương Phật Nhi cười sáng lạ đối với lời nói đó cũng không có một tia phản cảm nào mà chỉ thấy thú vị. Hắn ở trung thổ thần châu là một võ giả mạnh mẽ, thiếu niên này trong mắt hắn không đáng để so đo. Vu giáo đầu không có ý nghĩ như vương phật nhi mà tức giận nói rằng tư không địch, mao sơn thư viên ta đã từng giảng với người đạo lý đối đãi người khác, mà sao ngươi không chịu suy nghĩ vậy? Thiếu niên thẳng thắn kia có chút bất mãn nói nếu hắn dám một mình tiến vào trong không nguyên sơn, thì chúng ta sao phải lắng thay hắn? Vương phật nhi cười nói tư không minh nói quá rồi, võ kỹ của tiểu đệ tuy rằng không bằng ai, nhưng mà đã từng đi qua một lần, ta chỉ là muốn đi qua không nguyên sơn, tới vân châu thăm người thân, chắc là cũng không gặp nguy hiểm gì. Vu giáo đầu cả kinh tiêu lên xuyên qua không nguyên sơn còn không nguy hiểm sao? hai tử này thật là không biết sống chết, ngươi muốn đi Vân Châu sao không vòng xuống phía nam? Tuy rằng đường hơi xa một chút nhưng mà an toàn. Muốn xuyên qua Không Nguyên Sơn thì cho dù có một ngàn binh mã cũng không có nắm chắc. Vương Vật Nhi cười ha hả trong lòng tự nhủ, từ đầu đến giờ ta còn chưa thấy một đầu nhất cấp manh thu nào, thực là rất là an toàn. Nếu đi vòng qua núi mới thực là nguy hiểm. Hai gã thiếu niên còn lại nhẹ nhàng kéo vào táo tư không địch, một người khuôn mặt tuy rằng anh tuấn nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt nói đã như thế thì chúng ta cùng huynh đệ này đồng hành. Nhưng mà mục tiêu của chúng ta không phải là chỗ sâu nhất trong Không Nguyên Sơn, sợ rằng chỉ đưa được nửa đoạn đường. Vũ giáo đầu muốn khuyên can Vương Phật Nhi, nhưng mà thấy hắn không có nửa điểm sợ hãi mới thầm nghĩ, hiện tại ta khuyên bảo sợ hãi tự này không nghe lời, không bằng chờ vào trong đó gặp ít nguy hiểm thì lúc đó khuyên can sẽ có tác dụng. Nghĩ tới đây vũ giáo đầu không nói thêm gì nữa, dẫn bốn thiếu niên này nhắm thẳng chỗ sâu nhất trong Không Nguyên Sơn. Thiếu niên vừa nói là Lý dụ, bạn hắn là Mã Bàng Quang, cùng là bạn tốt với thiếu niên Tư Không Địch. Bọn họ và Vương Phật Nhi có cùng độ tuổi, đều khoảng 14-15 tuổi, rất nhanh trò chuyện tâm đầu hợp ý với nhau. Tư Không Địch thấy Vương Phật Nhi hai tay không tướng sắc mới nói thật muội, người ngay cả binh khí cũng không có. Ngươi có muốn ta cho ngươi mượn một kiện để phòng thân không? Vương Phật Nhi lần này không dám dùng tên thật, mà ngay cả tên giả Vương Thập Phương cũng không dám dùng. Đành phải dùng tên mới là Hỏa Thất Muội. Nghe Tư Không Địch hỏi mới nói binh khí tùy thân của ta, tùy thời có thể xuất ra được. Tư Không Địch không tin đòi Vương Phật Nhi lấy ra xem, mà Lý Dục cùng Mã Bảng Quang cũng có chút hiếu kỳ. Vương Phật Nhi mỉm cười hơi rung lên, trong tay háo đã xuất ra một cây đảm tiên, roi mây, xanh biết, trên không trung vèo vèo hai tiếng, rồi lại thu vào trong tay. Vu giáo đầu nói rằng Hỏa Thất Muội tiên pháp của ngươi tựa hồ là của một tộc hạ. Các đại thư viện ở trung thổ chốn ta có rất ít người dùng loại binh khí này. Vương Phật Nhi giải thích tổ tiên nhà ta có huyết thống ngục tộc nên đây là võ công gia truyền. Nhất thời lòng nghi ngờ trong lòng vu giáo đầu được dứt hết, phải biết rằng Đại Kiền Vương là nhân tộc, bề ngoài cùng Tây địch yêu tộc rất khác nhau. Thế nhưng bởi vì hai bên có nhiều kết giao, nên có rất nhiều hôn huyết chi dân, dân lai, rất nhiều người có huyết thống trộn lẫn giữa nhân tộc và yêu tộc. Vì Vương Phật Nhi muốn tránh né sự truy đuổi của Khốt Hàn Tiền và Trư Húc, nên biến thành thiếu niên xấu xí đen sì, chính là người có diện mạo của nhân tộc Đại Kiền Vương triều. Chương hai 289 giống như bạch nguyệt yêu tộc, nếu như lựa chọn binh khí, chắc chắn sẽ là côn. Đông Vương một tộc nếu như lựa chọn vũ khí, chín thành sẽ là đằng tiên, roi mây. Một tộc trời sinh thiên tính trọng trọng, với lại trong tộc truyền lưu một bí thuật nào đó, có thể lấy máu huyết bản thân bồi dưỡng đằng mạn, dây, luyện thành trường tiên, đằng tiên này không chỉ tràn đầy linh tính, mà còn không ngừng sinh trưởng, cho dù bị tổn thương cũng có thể tự động chữa trị. Nhất là có thể dễ dàng bồi dưỡng thành hồn binh cùng cộng hưởng với tinh thần chủ nhân. Nhưng mà, đẳng cấp đằng tiên cùng thái mục, kim lân một các thần binh của mục tộc mới đầu đều như nhau, cũng chưa làm vài đẳng cấp Vương Phật Nhi là từ trong tay Chi Hiếu Long chiếm được một quả mầm thanh địa đẳng. Hắn liên tục bồi dưỡng trong mấy tháng, cũng chỉ dài được 6 7 trượng, còn xa so với của Chi Hiếu Long, trải qua hơn ngàn năm bồi dưỡng, thần diệu khó lường, dài ngắn tùy tâm, đã thành thần vật đẳng tiên này khi cùng cao thủ ngoài ngũ phẩm chiến đấu, sẽ không quá hữu ích. Tuy nhiên Vương Phật Nhi chỉ là dùng để che giấu thân phận, cũng không cần cái gì gọi là thần binh lợi khí. Từ không địch muốn bắt phong ma thú, tự nhiên sớm đã chuẩn bị, đối với địa hình không nguyên sơn, đã một phen tận lực tìm hiểu. Năm người ly khai thác nước Ngũ Lao Phong, liền phát hiện ra vết tích manh thú chiến đấu. Tư Không Thoáng nhìn đã nhận ra, thập phần hưng phấn hò hét đây là đầu Bạch Linh Tê và một đầu Xích Diễm Hổ tranh trước. Tuy rằng Bạch Linh Tê tốc độ chậm hơi một chút, Xích Diễm Hổ cũng không tệ để làm toại kỵ. Lý Dục cùng Mã Bảng Quang cũng rất vui mừng, ba người lập tức lấy ra binh khí, vận khởi khỉng công một đường truy đuổi xuống dưới. Vương Phật Nhi trong lòng cười thầm, nghĩ, nhìn ba thiếu niên này, xem ra cũng không phải là người kiên định. Có Bạch Linh Tê và Xích Diễm Hổ, liền quên ngay đạp Nguyệt khinh nghiên thú. Bạch Linh Tê này tốc độ thật chậm, tốc độ nhanh nhất cũng chỉ bằng Phạm Tuấn, ngựa thường, mà thôi. Thế nhưng lực lượng lại rất lớn, dùng để cười thì hơi chậm, dùng làm chiến thú kéo xe vận chuyển lại không tệ lắm. Xích Diễm Hổ chẳng qua cũng là ở khoảng giữa Tinh Tuấn và Linh Tuấn, làm đánh thu tuy rằng kém chút, nhưng lại có chút uy phong. Vương Phật Nhi ngay cả mặt hàng Long Thiếu loại Viễn siêu Thần Tuấn Kỹ thụ, bởi vì tốc độ mà không thèm để ý, sao quan tâm đến loại dị thú như Bạch Linh Tê, Xích Diễm Hổ. Bởi vậy cũng không nóng lòng, đi theo phía sau vu giáo đầu. Ta giang tản bộ còn hơn, thông dòng nắm cảnh. Ta đi với tốc độ chậm rãi như người thường thế này, thì đến khi nào mới có thể vượt qua Không Nguyên Sơn? Phi hành lên lại sợ quất Hàn Thiên và Trương Húc Tống được, không bằng ta cũng đi bắt một đầu toại kỵ, coi như như là thay đi bộ nhưng mà không biết, không nguyên sơn có thần tuấn, thiên tuấn đẳng cấp dị thú thường lui tới không? Vương Phật Nhi tính toán trong lòng, bất chi bất giác bị tụt lại phía sau. Đột nhiên nghe được tiếng gió thổi trước mặt, liền kinh ngạc, nhẹ đạp một bước, đã trạch thoát được một kích đoạt mẹ nhờ phát ra từ phía sau trên cây cổ thụ. Một hắc y che mặt vóc dáng nhỏ nhắn, cao gầy, đúng là thính khách, vừa phát ra hai đạo ám khí hình thù kỳ lạ. Nhìn thấy Vương Phật Nhi tùy tiện liền trách được đòn đánh lén của mình đã âm thầm chờ đợi rất lâu, thính khách này lại vung tay ném ra một chùm bột phấn màu hồng, rồi bỏ chạy. Gia hỏa này bản lĩnh kém như vậy, nên cũng lời truy đuổi, nhưng mà mục tiêu của sát thủ này nguyên bản là ai? vốn không phải trùng hợp là ta đây chứ, vương phật nhi đang muốn tiếp tục lên đường. đột nhiên hai bên trái phải trên cây, lần thứ hai xuất hiện hơn 10 gã hắc y thích khách che mặt, dáng người nhỏ nhắn. lần này bọn họ cùng nhau xuất thủ, phóng ra hơn 10 ám khí kiểu dáng kỳ dị, lại bày ra tư thế tiến công. vương phật nhi rũ đẳng tiên trong ống tay áo, để ám khí bay đến gần người rồi đánh rất từng cái một. sau đó nghe thấy mấy tiếng quát, hơn 10 tên thích khách từ trên cây nhảy xuống, rút ra nhẫn kiếm, bố trí thành thiên địa vong kiếm. trên mặt lộn đụn cười nhạt. Trong mắt Vương Phật Nhi xuất hiện tinh vân giống như dòng xoáy ngân sắc, 10 tên thích khách này mỗi một bước phối hợp, mỗi một phân biến hóa, trong mắt hắn đều hiện rõ, thậm chí chỉ trong nháy mắt ấy hắn đã tính ra hàng trăm chiêu phía sau. Chính là kiếm quyết tiến ra. Sau khi hắn tấn thân hoang thần bị, kiếm quyết tiến ra cũng không hề tiến bộ, cho đến khi Vương Phật Nhi hiểu thông ngũ âm thức trong mạt na thức, chống lại luật thức, sau khi trải qua sóng gió, rốt cục cũng có tiến cảnh, chỉ là tiến cảnh cũng rất nhỏ nhoi. Lúc trước hắn không có cách nào khác sử dụng kiếm quyết ra tay cùng Lệ Khuynh Thành, bởi vì khi đó võ công của Lệ Khuynh Thành vượt qua phạm chủ khả năng kiếm quyết hắn có thể suy tính đã không có cách nào khác ngoài nhị phẩm cao thủ sử dụng vương Phật nhi dần dần phai nhạt ý chí thật sự hôm nay hắn không muốn bại lộ võ công bản thân mới cố sử dụng một lần thanh điệp đằng xuất thủ chỉ rung lên ba lần cũng làm mười tên thích khách tại nơi này tạo ra một chút sơ hở khiến cho ám sát kiếm trận ban đầu phối hợp khăng khít chặt chẽ biến thành vướng tay vướng chân một đoàn loạn sàng đầu bôn gã thích khách kêu lên một tiếng kinh hãi nhẫn kiếm trong tay không tự chủ được đụng vào đồng bạn bên cạnh làm kiếm đều rơi vào chỗ trống làm cho mục tiêu bọn họ vốn phải cấp cho mười mấy lô hết đủ lại như trước bình yên trên mặt còn mang theo đủ cười lười biếng vẻ không thèm để ý vẻ nếu như các ngươi hiện tại cũng đi. Ta bảo chứng không ra sát chiêu, còn như không biết điều, kế tiếp hay tìm chết đi. Vương Phật Nhi lạnh nhạt đe dọa, tiến về phía trước giống như không để hơn 10 tên thích khách vào trong mắt vị công tử này quả thật cũng không phải người thường. Nhiệm vụ lần này của bọn ta, không có ngài trong đó. Nếu là công tử không đúng tay vào nhiệm vụ của chúng ta, bản thân ta có thể làm chủ để công tử có thể bình yên rời đi. Một người đẹp âm thanh thật dễ nghe, từ sâu trong rừng rậm truyền tới. Vương Phật Nhi nghe xong nhíu đôi lông mày lại, mang theo vài phần chế dêu nói xem ra người không hiểu ý tứ của ta, cần ta phải làm mẫu sao? Vương Phật Nhi ý niệm vừa động, trong rừng rậm đột nhiên bùng lên một chùm hoa, một tiếng kinh sợ khẽ truyền đến. Hiện nhiên người nọ ẩn nấp trong rừng đã bị thương nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp. Ngươi là người của Tung Sơn thư viện. Vương Phật Nhi lắc đầu thở dài, nói rằng ta nghĩ các ngươi nên biết, bằng này nhân thủ trong rừng chưa đủ tư cách để hỏi ta. Tấn thân hoang thần vị cũng sẽ có một ít dị năng tiểu thiên kiếp nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp tuy rằng tinh diệt thâm sâu, đối với người thường mà nói, có thể là đi đến cuối cuộc đời cũng chưa chắc có thể tu thành kỹ năng thần kỹ. Thế nhưng đối với Vương Phật Nhi mà nói, chỉ cần hắn thích, bất cứ lúc nào cũng có thể đem ra sử dụng. Đương nhiên môn võ công này hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới trình độ như Quách Hán Thiền. Võ công mãi mãi là mảnh đất khai hoang tốt nhất một loại uy lực lớn nhất. Nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp có thể biến hóa phân tán kiếm khí trong thiên địa, tùy tâm ngưng tụ ra kiếm khí, trước khi phát động không hề có dấu hiệu báo trước. Lấy một câu trong binh pháp ra đánh giá, đó là tàng vu cựu địa chi hạ, dấu dưới 9 tầng đất. Mở ảo vô hình, động thì ở trên 9 tầng trời, sấm xét không chịu nổi. Tuy rằng cũng không thuộc võ công thần cấp, lại có thể vượt cấp khiêu chiến địch nhân kinh thế võ học có phẩm giai cao hơn. Người trong giường rậm kia hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, muốn đặt quyết tâm rồi lại do dự. Nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng với hắn, tuyệt đối không thể thất thủ. Thế nhưng lại gặp Vương Phật Nhi sau không lường được. Hắn cũng không biết có nên vận dụng toàn bộ lực lượng, thử một lần hay không. Có thể chém ra kiếm khí, tu vi chí ít cũng phải ngoài ngũ phẩm, nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp thần diệu vô cùng, đã tuyệt tích tại trung thổ thần châu hơn 20 năm. Thủ hạ của ta không ai có thể đối phó được Tung Sơn thư viện cũng không thể đắc tội được đi, người trong rừng rốt cục hạ quyết tâm, phát ra mệnh lệnh rời đi, nhưng Vương Phật Nhi sớm đi xa rồi. Hơn 10 gã thích khách hấp ý chém mặt, lùi vào trong rừng, người trong rừng chính là người chủ trì nhiệm vụ lần này. Vóc người hảo điệu, trên vai có hơn một đạo vết thương, đã dùng vải trắng cẩn thận buộc lại mà bên cạnh hắn, còn có bảy tám gã cũng hắc ý trái mặt. chuyện đại viên vương đại tỷ, người làm sao vậy? tên thanh niên kia dùng thủ đoạn gì đả thương người? một gã thích khách vừa rút vào, nhìn thấy nàng bị thương, nhất thời thân thiết quan tâm. người kia lắc đầu cười khổ nói may mà người này nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp còn chưa coi tinh thông, không thì ta mất đi một cánh tay rồi. ta tận mục sở thị qua không ít thiếu niên anh liệt, nhưng người này so ra thật đáng sợ. tung sơn thư viện từ khi nào xuất ra cao thủ lợi hại như vậy? mã quý tử của đại lôi âm điện trước khi chết cũng không luyện thành thần kiếm bậc này. hai mươi mấy thích khách này, bỏ đi hắc ý trái mặt, da trắng như tuyết khuôn mặt như tiên đều là nữ tử vóc người cao gầy, dáng hình yêu điệu xinh tươi, cầm đầu chính là Mặc Vũ Nhi nữ tử tuyệt sắc trong và người, cặp lông mi dài, đang chau mày cùng một chỗ. Cô gái xinh đẹp vừa rồi quan tâm đến Mặc Vũ Nhi, không nhịn được nói thiếu niên xấu xí đen thùi, chắc mới 14 15 tuổi, cho dù có luyện thành thần kiếm, có thể có bao nhiêu tu vi, nữ hữu doanh chúng ta có 24 tỷ muội, chẳng lẽ còn thì không được hắn sao? Mặc Vũ Nhi lắc đầu cười khổ, nói các ngươi không biết châu ảo diệu của kiếp pháp này, nhị thập tứ tiết khí kiếp pháp hiện nay chính là tuyệt học của viện trưởng Tùng Sơn tư viện, lúc trước vị viện trưởng này, một kiếm Xông qua thánh địa Đại Lan đà tử của Tây địch yêu tộc, chẳng những toàn thân trở ra, mà còn để lại cho chúng tăng trong trùa lời lẽ hùng hồn. Có người nói môn hạ đệ tử của hắn, không người nào có thể học được truyền thừa kiếm pháp này. Đối với đường kiếm pháp thần diệu này, ta cũng chỉ nghe chém gió mà thôi, dù sao khuất hàn thiền cũng đã 200 năm không rời khỏi tung sân rồi. Thiếu niên vừa nãy có hay không sử dụng kiếm pháp này ta cũng không thể xác định chắc chắn, thế nhưng có thể trong hư vô mở mịn phát ra sát khí, ở trung thổ này cũng chỉ có kiếm pháp đó. Những nữ thích khách nữ ưu danh này đều coi Mạc Vưu Nhi như thiên lôi sai đầu đánh đấy, đối với kiến thức võ công vị đại tỷ này, cực kỳ tin tưởng, nghe Mạc Vưu Nhi tôn sùng như vậy, cũng không dám nhiều lời, vội vã xóa đi dấu vết, hướng về phía đông nam rời đi. Một hoàng sam công tử khoảng chừng 27-28 tuổi, nghe Mạc Vưu Nhi nói tình huống gặp Vương Vân Nhi, mỉm cười, đối với bộ dáng đang thỉnh tội của Mạc Vưu Nhi nói ra ngươi lúc đó lựa chọn rất chính xác, thì có tội gì? Nữ ưu danh sát thủ các ngươi có 24 người, là ta khổ tâm bồi dưỡng ra, tương lai còn có trọng dụng, nếu như đều thiệt hại trên người không có liên quan đến mục tiêu, quả thực sẽ làm bản công thương tiếc một người nữ thích khách lấy hết dũng khí nói đại tỷ phán đoán vị tất đã chuẩn xác thiếu niên kia võ công có khả năng không cao như vậy chúng ta đồng loạt ra tay phần thắng hẳn là hơn bảy thành hoàng sang công tử cười cười lắc đầu nói bạch tiên nhi ngươi nói sai rồi nếu mà các ngươi xuất thủ phần thắng ngay cả một thành cũng không có nếu như nói ngũ đế long quyền có thể làm ngũ phẩm võ giả phát huy ra lực lượng đệ nhất phẩm nhị thập tứ tiết chính là đệ ngũ phẩm kiếm khách có thể chém giết đệ nhất phẩm võ giả kỹ năng thần kỳ trong hư vô phát ra sát khí trong khoảng không nương ra kiếm khí ngay cả ta cũng không đối phó được thiếu niên này chúng chi là các ngươi Chuyện đại viên vương, chuyện đại viên vương Bạch Tiên Nhi nhất thời sợ hãi, không nhịn được nói vậy thiếu niên kia chẳng phải là thiên hạ vô địch, Hoàng Sam công tử cười nói cũng không phải, nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp tại nhất phẩm đánh nhau người chết ta sống, sẽ chiếm hết tiện nghi, thế nhưng một khi trình độ càng cao, nhiều nhất chỉ có thể ở lần đầu giao thủ, phát ra kỳ binh chi hiệu. Bất quá, cao thủ cấp độ kia, chúng ta cũng không thể đoán được, các ngươi cũng không cần hao tổn tâm trí lúc này, Vương Phật Nhi đã đổi kịp Vu giáo đầu, cũng thấy tư không địch đang cùng lý dục, mã bảng quang khổ đấu với một đầu xích diễm hổ. Con đầu Bạch Linh tê đang hấp hối, hiện cũng đã làm đầu xích diễm hổ mất đi nửa khí lực. Nhất định trong ba thiếu niên có người chọc tới kẻ thù, chỉ là không biết người đó là ai. Vương Phật Nhi không có đem chuyện tình vừa gặp nạn nói ra, chỉ cùng Vu Giáo Đầu mỉm cười, hỏi Vu Giáo Đầu vì sao không lâm trận, trợ giúp Tư Không Minh thu phục dị thú. Vu Giáo Đầu thở dài nói Tư Không địch tính tình thế nào, sao chịu để ta giúp hắn? Tuy nhiên Sích Diễm Hổ đã cùng Bạch Linh Tê khổ đấu một hồi, tiêu hao hơn phân nửa khí lực, có lý dụng, Mã bảng Quang hai người rút, nhất định bắt sống được không cần nghi ngờ. Vương Phật Nhi khẽ gật đầu, dứt khoát tìm một nơi gần đó sạch sẽ ngồi xuống, quan khán tràng diện ba người một thú chiến đấu, hắn làm bộ lơ đãng hỏi không biết phụ thân Tư Không địch Minh làm quan ở nơi nào lại có thể dạy được, tư không minh kiên cường khí khái dũng manh chi sĩ như vậy, vũ giáo đầu hơi trầm ngâm, cảm thấy việc này cũng không có gì cần phải giấu giếm, liền mở miệng nói họ tư không địch là đại tổng quản đông hải tương phủ, họ tư không có rất nhiều chất tử, cháu trai, phụ thân lý dục cùng mã bảng quang cũng là võ tướng trong triều, bởi vậy ra giáo rất nghiêm, có chút phong phạm. vương Phật nhi lúc này mới hơi sướng sốt, đông hải tương lô chính dương, mà ngay cả hắn đã nghe đại danh từ đâu, lúc trước tu la vương giết một nhi tử của người này, thế nhưng náo động toàn bộ phi hùng quân xuất động truy đuổi, hiện tại trong ký ức hắn vẫn còn rất mới mẻ. Mà Đông Hải Tương Lô chính dương cùng nhạc phụ của hắn Trương phong Phụ có hiểm khích, hắn cũng chỉ nghe thấy thế, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ tới, việc này cùng hắn có quan hệ gì. Lô Chính Dương tựa hồ cũng không phải là người tốt, hắn là đại tổng quản chỉ sợ điểm tốt cũng có hạn, cháu trai của đại tổng quản sao thoạt nhìn rất có buồn sự nha nội nha, nói không chừng là đoạt nữ nhân người khác, mới làm cho người ta đuổi giết, vừa rồi dọa lui nữ nhân kia thật sự có hơi chút quá phận. Chương 289, 290 xích diễm hổ so với Phi Vân Đả kém xa lắc xa lơ, không chỉ không bằng tốc độ, sau khi trưởng thành trên phương diện lực lượng cũng thua kém, Phi Vân Đả tương đương với cựu phẩm võ giả. Chuyện đại viên vương tư không địch cùng lý dục, mã bảng quang vẫn khổ đấu chiến miên, mới làm cho đầu xích diễm hổ này suy yếu tới nửa chết nửa sống mạnh mẽ bắt được kế tiếp ba người lại vì đầu kỵ thú này dành cho ai mà tranh luận nổi lên ba người ai cũng đều muốn kỵ thú tốt đối với đầu xích diễm hổ này muốn nhường cho người khác nhưng không ai chịu nhận lấy để tránh bỏ lỡ cơ hội sau này bắt được kỵ thú tốt tổn thất quyền hạn đòi hỏi a vương phật nhi nhìn thấy vậy cười ha ha thuận miệng kiến nghị nói đầu xích diễm hổ này đã thụ thương rất nặng không bằng ram vào phong chấn tạm thời thu trước là được kết quả thuộc về ai không ngại để sau hăng nói tư không địch hét lớn bây giờ chúng ta lấy đâu ra phong chấn Vương Phật Nhi ha hả cười, nói trên người ta mang theo vài cái, vốn là muốn để bán, đổi chút lộ phí. Nếu như Tư Không huynh muốn, đưa cho ngươi ba cái được không? Vương Phật Nhi vung tay ném ra ba miếng phong trấn, mấy thứ này là hắn luyện tập cơ quan thuật, tự mình chế tạo. Bởi khuyết thiếu tài liệu, vẫn chưa đạt chất lượng, nhưng mà miễn cưỡng cũng có thể dùng. Chuyên đại viên Vương Tư không địch đưa tay tiếp nhận, nhất thời hơi giật mình, cao giọng hỏi lẽ nào ngươi là cơ quan thuật sĩ? Vương Phật Nhi gật đầu đáp ta học nghệ không tinh, lần này đi Vân Châu chính là muốn bái một vị danh sư. Cái này, Tư Không địch nhất thời thần sắc thay đổi rất nhiều, đến ngay cả Vu giáo đầu cũng vài phần kính trọng. Trung độ thần châu số lượng cơ quan thuật sĩ vô cùng ít ỏi, vô luận đến đâu đều là nhân tài được coi trọng. Nhớ tới lúc trước vô lễ với Vương Phật Nhi, tư không địch hơi chút xấu hổ, muốn trước ngạo mạn sau cung kính, nhưng trong lòng lại phân vân đến khi năm người tiếp tục tiến nhập Không Nguyên Sơn, dị thú tương đối hung mãnh cũng dần nhiều lên, Vu giáo đầu có ý định quan sát thân thủ Vương Phật Nhi, nhưng thiếu niên này, mỗi lần ra tay đều không nghiêm túc rất thoải mái, hiện lộ ra thực lực so với người kém cỏi nhất là mã bảng quan còn yếu hơn một chút, thế nhưng mỗi lần cũng đều đạt được chiến quả. Hắn trong lòng âm thầm phán đoán, đánh giá sơ lược được võ công Vương Phật Nhi, lại thật không ngờ, vô luận hắn đánh giá cao như thế nào, Đối chiếu với thực lực chân chính của Vương Phật Nhi còn kém xa thật xa. Buổi tối, dưới sự ngăn cản cực lực của giáo đầu, Tư Không Địch rốt cục từ bỏ ý định đi vào ban đêm cực kỳ hành động không khôn ngoan. Năm người nấu cơm ở trong núi rồi nghỉ qua đêm. Vương Phật Nhi theo chân bọn họ hàn huyên một chút, cảm giác thực sự không tâm đầu hợp ý, trong lòng có chút hối hận. Thầm nghĩ những người này không có gì thú vị, hay là sáng mai không từ mà biệt bỏ đi. Thu Vi cấp bậc hắn bây giờ không cần ngủ cũng không sao, nhưng mà rèn luyện chân khí, hắn mỗi ngày đều phải làm công khóa, luyện bài, làm bộ như ngủ say lại đem đại nhật như lai ra chỉ thần biến cùng thập phương đống ma đạo tâm pháp luân phiên sử dụng dèn đúc thân thể theo ngũ cảm quyết tán vương phật nhi đem thập nhị tứ tiết khí kiếm pháp lĩnh ngộ từ bí quyết nhỏ nhất vận dụng trong hai môn thần thông để chân khí mỏng manh tản ra truyền tống đi ra ngoài thật xa thẳng đến khi bao trùm phạm vi 500 dặm xung quanh vốn hắn làm như vậy chỉ để vui đùa thế nhưng khi cảm ứng được một ít tình huống nhất thời những mày những nữ thích khách này thế nào còn theo ở phía sau lấy kiếm khí cảm ứng được gì đó cùng thấy bằng mắt không giống nhau thế nhưng đối với năng lượng lại càng thêm mấn cảm Hắn phát hiện nhóm nữ thích khách này cách mình cự li khoảng 50 mươi dặm, mà Hoàng Sam nam tử ở trong nhóm nữ yêu danh này lập tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn. Người này hẳn là đệ tứ phẩm hoặc tam phẩm tu vi, mà trên người còn giấu một cơ quan pháp bảo không rõ ràng. Nếu như hắn xuất thủ, chém giết ba thiếu niên chưa đến cửu phẩm này, thêm vu giáo đầu quấy bắp, nhấc tay cũng có thể thu thập được. Hắn vì sao nhất định phải dùng nhóm nữ nhân này xuất thủ? Vương Phật Nhi tuy có thể để kiếm khí khuyết tán ra ngoài trăm dặm, thế nhưng cự li có thể ngưng tụ kiếm khí tối đa chỉ trong vòng ba dặm, so với khuyết hàn thiền ngoài trăm dặm, kiếm khí tung hoành tinh diệu vẫn còn kém xa lát Tuy rằng. Không thể đả thương người, nhưng phát ra một đạo điện quang trước mắt người, thì hắn có năng lực này. Làm ra một đạo điện quang, kinh sợ đến thích khách nữ ưu danh. Những khuôn mặt nữ tử này nhất thời kinh hãi, đều bày ra tư thế chiến đấu. Còn Hoàng Sam nam tử kia đầu tiên là nhúng mày, sau đó hơi giang hắn ra, cười cười nói tại hạ thanh hạ môn hạ lý dược sư, vị bằng hưu tung sơn thư viện, không biết có thể cùng diện kiến hay không. Tại hạ có chuyện tương cáo, tuy rằng không thể thấy bằng mắt, thế nhưng bằng vào rung động kiếm khí, Vương Phật Nhi lại có thể cảm nhận được đại khí chấn động, do đó biết được nội dung trong lời đối phương. Nghe thấy nam tử Hoàng Sang ngợi nói chuyện, hắn hơi sửng sốt, lập tức thân hình biến mất, ly khai chỗ bọn tư không địch đang ngủ say tại hạ hỏa thất muội, đã sớm nghe nói Thanh Hạc tiên sinh là thủ hạ đệ nhất lưu trí của Lý dược sư, hôm nay gặp mặt không biết có gì chỉ giáo. Chuyện đại viên Vương Thanh Hạc trước đó đã ước đoán vô số lần, Lai Lịch Vương Phật Nhi, trong đó Tung Sơn thư viện bí tịch thất lạc, để người khác học được khả năng này hắn cũng tính toán đến. Thế nhưng vô luận suy đoán như thế nào, Thanh Hạc đều hiểu được phải vượt qua sự ngăn cản của thiếu niên thần bí trước mặt, mới có thể khiến kế hoạch của mình an toàn tiến hành. Không biết hạ hỏa thất muội cùng viện trưởng Khất Hàn Thiên Dương hồ thế nào. Vương Phật Nhi mỉm cười, mí môi nói: 10 năm trước sư phụ bí mật thu ta làm muôn hạ, nhưng vẫn không có đưa về Tùng Sơn thư viện. Mấy hôm trước sư phụ hẹn cùng Trương Húc tiền bối đi Nam Hoang, còn ta đi Vân Châu làm một việc. Phần hoài nghi sâu trong lòng Thanh Hạc nhất thời tiêu tan thành mây khói. Quách Hàn Tiền 200 năm chưa ra rời khỏi Tùng Sơn thư viện, lần này ly khai chính là chuyện cực kỳ bí mật. Thế mà thiếu niên này lại biết được, hiện nhiên lai lịch thân phận không thể hoài nghi. Về phần chuyện tình cùng Trương Húc đi Nam Hoàng, ngay cả Thanh Hạc cũng không biết, thế nhưng hắn lại tin tưởng Vương Phật Nhi sẽ không dối trá chuyện này lại kinh động đến hai vị đại tông sư Quách Hàn Tiền, Trương Húc." Không biết bên Nam Hoàng xảy ra chuyện gì, thấy trên mặt Thanh Hạc động dung, Vương Phật Nhi cười hắc hắc, lắc đầu nói vậy thì ta cũng không biết. Thanh Hạc huynh dự định ám sát mấy thiếu niên này, là tại sao vậy? Môn Quy Tùng Sơn thư viện nghiêm khắc, loại chuyện này không có lý do vô cùng chính đáng, đừng hòng thông qua cửa ta đây. Thanh Hạc thở dài nói rằng ta cũng không phải là muốn chặn giết tư không địch, mà là nàng cùng tư không địch, kết một đoạn tình duyên, một ngón tay Thanh Hạc chỉ vào mặt Viu Nhi. Chương 290, U Minh huyện yêu ngửa mặt lên trời ngáp một cái, Vương Phật Nhi đối với kế hoạch tiếp theo của Thanh Hạc, toàn bộ vô cùng hứng thú, rất thẳng thắn nói ta khởi hành đi Vân Châu. Chuyện ở đây Thanh Hạc huynh tự động kết thúc đi, Thanh Hạc muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng gửi nói nếu Hỏa huynh không muốn nhúng tay vào việc này, cũng giảm bắt cho ta phải giải thích phiền phức. Bất quá Hỏa thất muội huynh đi Vân Châu, có thể giúp ta làm một việc được không? Vương Phật Nhi có chút kỳ quái, thuận miệng hỏi không biết Thanh Hạc lão huynh cần ta hỗ trợ việc gì, hai mắt Thanh Hạc đột nhiên phóng xuất ra tinh mang cực kỳ lợi hại, hai ngọn lửa màu xanh nhạt xuất hiện trong con ngươi. Vân Châu chính là nơi cư ngụ của hậu duệ tử dần sỉu đại sư, dân một tộc chiếm hơn 6 thành. Đại quyền Vương triều ta các cơ quan chế phẩm đều được chế tạo tại nơi đây, trong đó bao gồm cả quân dụng vật tư, nếu như Hỏa thất muội huynh thuận lợi xin giúp ta thủ hộ vân châu để trách người ta phá hủy chỗ căn cơ vương phật nhi gật đầu đáp ứng trong lòng lại đột nhiên nghĩ thầm ta sao lại quên mất trung thổ thần châu cơ quan kỹ thuật quá nửa đều do lục đại thế gia vân châu nắm giữ như là kỳ thú, phong trấn cơ quan chiến lâu vật tư cơ quan thiết kỵ, cũng đều là vật dụng mà chiến tranh cần tới nếu có cơ hội đoạt một chút trở về đối với phát triển đại lôi âm tự chỗ tốt không thể lường hết được có vị trí hiếu long láo quỷ mấy ngàn năm toạ trấn kỹ thuật cơ quan thuật đại lôi âm tự dự trữ hung thị thiên hạ các phương thế lực không thể đủ tới thế nhưng cơ sở tạo nên cơ quan thuật lại là các loại nguyên liệu Đại Lôi Âm Tự lại rất nghèo, cho dù chi hiếu Long học cứu thiên nhân, cũng khó vì không bột khó gột nên hồ đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Ban đầu chỉ là muốn chọn tuyến đường đi qua Vân Châu, rồi vòng về Đại Lôi Âm Tự, lúc này Vương Phật Nhi đã có ý nghĩ khác. Hắn đang muốn phất tay cùng Thanh Hạc nói lời từ biệt, đột nhiên trong rừng rầm gầm lên tiếng giận dữ. Quang diễm trắng xanh, thiên nhiên toán khí, thẳng lên tận trời, Vương Phật Nhi lúc này sửng sốt. Hiện tượng này, hắn mới chỉ nhìn qua một lần, chính là trong cổ mộ vô danh, lần gặp hấp giấc huyền kỵ. Thi yêu cấp tà quỷ Loại thi khí trên người cùng khi còn sống tu luyện công pháp có quan hệ rất lớn, cũng không phải đều là ngọn lửa xanh biết. Chẳng lẽ không Nguyên Sơn cũng có hắc giáp huyền kỵ, Vương Phật Nhi đang suy nghĩ, có nên đi xem xét việc này hay không? Thanh Hạc trên mặt đã biến sắc, quát to đối với các thủ hạ nữ ưu doanh các ngươi ở tại chỗ này, không nên hành động thiếu suy nghĩ, hỏa thất muội huynh, có thể hay không giúp tiểu đệ một phen? Vương Phật Nhi đáp ứng một tiếng, chỉ thấy Thanh Hạc tự nhiên nhảy lên. Toàn thân hoàng y trong nháy mắt mở rộng ra gấp năm lần, biến thành giống như cánh diều, mượn gió mà bay lượn, đã đi khoảng cách khá xa. Biện pháp này cũng có chút hứng thú. Hình như là một sản phẩm từ cơ quan thuật, Vương Phật Nhi vận kình vào chân. Đến khi mặt đất chịu lực bộc phát, lúc đất đen bắn lên cao thật nhiều, hắn đã biến mất trong rừng rậm. Giờ phút này mặc Vũ Nhi, Bạch Tiên Nhi các nàng nữ yêu doanh, nhìn thấy Vương Phật Nhi chạy như điên khí thế bá đạo, mỗi bước cách nhau 10 trượng, thời nhanh nhẹn vọt lên đám đất, che kín không thấy ánh sáng, hình thành một đạo cuồng long bằng đất đen giống như bụi khói, thật lâu không có tiêu tan. Trong lòng hoảng sợ, lúc này các nàng mới tin tưởng Thanh Hạc nói không có sai, tiểu tử hỏa thất bọn này, quả nhiên công lực cao thâm đến kinh người là một đầu thi yêu tu vi đệ tứ phẩm, Thanh Hạc cũng có thể tự mình những phó được, ta còn cần phải trợ giúp sao? Vương Phật Nhi chạy tới hiện trường, thấy trận đấu là một đầu thân mặc giáp trụ ráng nát, kỵ sĩ không đầu đang cùng một đám dị thú cổ quái tranh đấu. Thanh Hạc đứng trên một cây đại thụ, thần sắc cũng không thoải mái như Vương Phật Nhi, hắn không có quay đầu lại liền nói nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp của Hỏa Thất Mội huynh có sở trường về công kích xa, huynh có thể giúp ta kiểm chế yêu vật này. Vương Phật Nhi kinh ngạc nói Thanh Hạc lão huynh ngươi ít nhất có tu vi ngoài tam phẩm, đối phó với đầu thi yêu này dễ dàng, Hà Tất cần ta mất công suất thủ. Thanh Hạc cười khổ nói việc này nói thật phức tạp, giải thích cần nhiều thời gian, chỉ cần Hỏa Thất Mội Huyên ra tay là biết. Chuyện đại viên vương chuyện đại viên vương Vương Phật Nhi lấy niệm lực quét toàn thân Thi Yêu, không phát hiện nửa điểm dị thường, mà dị thụ tranh đấu với đầu Thi Yêu, lại làm cho hắn lưu tâm. Đám dị thú này giống chim mà không phải chim, giống thú mà không phải thú, bốn chảo như cương câu, bốn cánh trên lưng thật rộng, toàn thân đen như mực, thập phần hung lệ có cánh mà lại không bay, cũng không biết tốc độ thế nào, có đáng giá để thu phục hay không. Vương Phật Nhi trong nháy mắt khế thúc, đại tuyết, đồng chí hai đạo kiếm khí đã hình thành bên bên người, không đợi Thi Yêu kịp phản ứng, đã xuyên qua mà tới, ngực, bụng mở ra hai cái lỗ lớn đầy chẳng phải là dễ dàng đắc thủ. Vương Phật Nhi đang muốn hỏi Thanh Hạc, lại đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút áp lực, Thi yêu bị trọng thương như vậy, lại không ngục xuống, hung hãn hét lên một tiếng, dị thú bao vây hắn tấn công cùng ngửa mặt lên trời phẫn nộ tê hống, hai đôi cánh đen kịt trên lưng. Mở ra, mạnh mẽ hướng lên thiên không đàn dị thú này đông đến 340 đầu, lúc này bay lên trời, giống như một đám mây đen, che đi một mảng bầu trời, làm ánh trăng bị chặn không chiếu được xuống dưới. Thanh Hạc lúc này mới nhỏ giọng căn dặn những dị thú này là phân thân của Thi yêu, ta cũng không biết thứ này sao cổ quái như vậy, ở Không Nguyên Sơn ta đã từng đụng với nó một lần. Tuy rằng chém được 3 phân thân, thế nhưng cũng tổn thất 15 thân vệ nữ hữu danh. Hiện tại nhớ lại còn có chút sợ hãi. Vương Phật Nhi thầm nghĩ, thi yêu này mặc dù có một ít phân thân, thì có gì đáng sợ? Nhưng thật ra những quái vật này cư nhiên lại có thể giả vờ tranh đấu, để lừa người đến dụ bắt, trí tuệ có chút bất phàm. Những dị thú này bay lên giữa không trung, nhìn thấy Vương Phật Nhi cùng thanh hạc, sầm si kêu loạn, âm bị khó nghe. Thi yêu kia trên bầu trời được dị thú chỉ bảo, thân pháp ra tốc giống như thiểm điện, lại nhanh chóng khác thường bạ. ba. 3 3 3. Nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp có thể trong hư không hình thành kiếm khí. Vương Phật Nhi liên tục mai phục bốn đạo sát chiêu, còn chưa đợi Thi Yêu kia vọt tới tiếp cận, đã liên tục phát động tứ trọng kiếm khí trong không khí, đem Thi Yêu chém giết tại chỗ. Thanh Hạc đối với thần kỹ Vương Phật Nhi, có chút động dung, hắn tuy rằng nghe nói nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp thần diệu vô cùng, thế nhưng khi tận mắt nhìn, chỉ cảm thấy còn hơn xa tưởng tượng của mình lúc trước. Đánh giá đối với Vương Phật Nhi, âm thầm tăng thêm một cấp. Nếu có cơ hội, nhất định phải mời chào thiếu niên này đến ra môn làm tướng quân môn hạ, thủ hạ dược sư có võ công cao cường thực sự không nhiều lắm. Vương Phật Nhi không biết Thanh Hạc đang suy nghĩ cái gì. Sau khi một lần hành động chém giết đầu thi yêu kia, hắn lập tức cảm ứng được có chút biến hóa kỳ diệu. Một tia tinh phách trên người thi yêu kia trào ra, lao thẳng tới dị thú đang bay lượn trên bầu trời. Một đầu dị thú tiếp nhận được tinh hồn, lập tức thân thể thu nhỏ lại, hóa thành một đầu thân giống như người mà không phải người, vật quái dị dưới xương sườn mọc ra hai cánh. Nguyên lại không phải là thi yêu, mà là u linh quỷ tướng. Không đúng, quái vật kia có lực lượng đệ tứ phẩm, là hắn gặp được u minh huyền yêu cực kỳ hiếm thấy, vương Phật Nhi thế mới biết, vì sao thanh hạc cũng có chút sợ hãi. Trên chiến trường tướng sĩ chết đi hóa thành thi binh thì tương đối thông thường, thế nhưng hóa thành u linh binh lại ít đến thương cảm. Mà u linh binh tấn cấp u linh quỷ tướng, so với thi yêu đẳng cấp cao hơn lại càng hiếm hơn. Về phần u minh huyền yêu có lực lượng ngoài ngũ phẩm, cho dù tại ác Quỷ, Vương Phật Nhi cũng chưa từng thấy qua. Bởi vì u linh hệ quỷ quái, không sợ bất luận cái gì thực thể binh khí công kích, lực sát thương của một đầu u minh huyền yêu so với thi yêu đồng cấp cao hơn rất nhiều. Thứ này thế nhưng lại là vất tốt, ta muốn thu phục, gần như là suy nghĩ đầu tiên, Vương Phật Nhi đã đi đến quyết định. Hai tay thanh hạc chậm rãi giật lại, một ngọn tử hỏa trường đao ở trong tay hắn chậm rãi hiện ra. Đầu U Minh Huyền yêu kia dường như cũng sợ Huyền binh khí nhận trong tay hắn, mặc dù đang ở trên bầu trời giết đảo, cũng không dám lao xuống hỏa thất muội huynh. "Xin huynh lấy nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp cách không công kích, giúp ta tạo ra một cơ hội để ta có thể chém chết vô hạn quang minh hỏa." Tử Hỏa thập binh biến. Ứng Thiên thư viện mật truyền quả nhiên lợi hại, chắc không được Thanh Hạc huynh có thể đả thương quái vật này. Vương Phật Nhi lập tức có thể hiểu được chỗ dựa của Thanh Hạc. Trong lòng tính toán, lấy biểu hiện chính mình mà nói, làm lực lượng kiềm chế để Thanh Hạc có cơ hội hạ thủ mới là chiến lược tốt nhất. Tử Hỏa Thập Binh biến dù sao cũng biến hóa từ Tuyệt Học Đại Nhật Như Lai gia chỉ thần biến của Đại Lạn Đa Tự, lực sát thương đối với thai hỏa sinh mệnh, vượt xa nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp. Trước đây có vị hoàng tử đại kiền vốn triều, liều chết lèn vào Đại Lạn Đa Tự, học nghệ 10 năm, không chỉ thành học được một bộ Đại Lạn Đa Tự mật truyền, còn dựa theo Đại Nhật Như Lai gia chỉ thần biến, sáng chế ra Vô Hạn Quang Minh Hỏa, cùng pháp môn Tử Hỏa Thập Binh biến. Chỉ là không biết sao vị hoàng tử này lại đem tâm pháp Vô Hạn Quang Minh Hỏa để lại trong Đại Lạn Đa Tự, cho võ tăng đời sau cũng có thể học được môn võ học này. Mà sau khi vị hoàng tử này trở lại đại kiền vương triều, ứng thiên thư viện liền tăng thêm hai môn thần công. Hơn nữa 10 năm sau, ứng thiên thư viện xuất hiện một vị nho sinh thiên tư thông minh, đem hai môn tâm pháp này một lần nữa thay đổi, thành công đẩy lùi lục đại chấn viện của ứng thiên thư viện là huyết nha càn khôn kích, làm cho hỏa hệ võ học trở thành dòng chính trong ứng thiên thư viện. Vương phật nhi thần sắc trong sáng, chấn định không gì sánh được, mỗi thuộc tính kiếm khí khác nhau rất nhiều, nhất thời tung hoành khắp bầu trời, hình thành từng tầng vong kiếm, hướng đầu dị thú ưu minh huyễn yêu hấp thu bao trùm. Dưới xương sườn sau khi mọc ra hai cái cánh, đầu đại yêu quái này lần thứ hai tăng gấp bội tốc độ cơn nữa thường xuyên hoán chuyển thân thể tinh khôn thoải mái tại đàn dị thú xuyên toa qua lại dù vương Phật nhi kiếm thuật thông thần nhất thời hồi lâu cũng không có cách nào tập trung vào vị trí chính xác của U minh huyễn yêu thấy vương Phật nhi đã thi triển hết kiếm pháp cũng không làm thế nào để đầu U minh huyễn yêu này hạ xuống nửa phần mình còn tận dụng cơ hội đem dị thú một phát đánh rơi trên mặt thanh hạc lộ ra nụ cười từ hỏa thập binh biến bá đạo không gì sánh được không chỉ có thể tạo ra hỏa diễm chân khí hóa thành các loại vũ khí mà lại có thể tăng gấp bội hỏa diễm lấy tam phẩm vô hạn quang minh hỏa là có thể thôi động lực sát thương trong nháy mắt bất luận là nhất phẩm võ học nào nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp Tuy rằng không có cách nào tăng lực sát thương, lại có thể phát động trong hư vô mờ mịt. Khác nhau ở chỗ xuất quỷ nhập thần, giống nhau đều là vũ khí lợi hại nhất đẳng. Vốn tưởng rằng ta lần này bề quan, vũ khí tiến vào nhất phẩm, gặp U Minh Huyền yêu thắng bại cũng có năm thành. Thật không ngờ lại gặp thiếu niên thú vị hỏa thất nội này, xem ra chém giết cùng U Minh Huyền yêu, hẳn là có bảy tám phần năm chắc. Thanh Hạc để mặc cho Vương Phật Nhi cùng U Minh Huyền yêu kỵ chiến, bàn tay ngưng tụ tử hỏa thần minh, nửa điểm ba động cũng không có, nhãn thần cũng không nhìn phía chiến trường nữa lần, lòng yên tĩnh như nước, hiện nhiên đang tìm thời cơ chiến đấu tốt nhất đầu U Minh Huyền yêu kia. Tuy rằng đã mở ra trí lực. Bất quá cùng với Hải Ma Trừ Vương, đều giống như nhau, còn chưa có học qua binh pháp chiến lược. Cùng Vương Phật Nhi đấu trong thời gian dài, trong lòng nôn nóng, lớn tiếng kêu thảm, hai tay hướng trên mặt đất, một cây đại thương dài tám trượng hình thụ kỳ lạ, mạnh mẽ lao lên cao. Nó đưa tay nắm chặt, thi khí trên người nhất thời lần thứ hai tăng vọt, để thăng lên một tầng đối mặt với tầng tầng kiếm khí của Vương Phật Nhi. U Minh Huyễn yêu cũng không tránh né, vận kinh lên đại thương, quát lên một tiếng mãnh liệt, từ trên bầu trời bay na xuống, đại thương điểm lõn lổ, huyết ảnh tạo thành vô số thứ ảnh, sắc thế lạnh tố xương, dĩ nhiên là Vương Phật Nhi chưa bao giờ gặp qua. Nguyên Lai U Minh Nguyên Yêu này cư nhiên còn ẩn tàng thực lực, thương pháp này, đại khái chỉ như đao pháp người đứng đầu trong hắc giáp huyền kỵ, hoặc là họa kích cơ hoàng lạc mới có thể so được. Đồng pháp của lão tử, tựa hồ đều kém hơn một bậc đối mặt nguy cơ, Vương Phật Nhi mạnh mẽ đè xuống, ý niệm trong đầu sử dụng nguyên thủy thần biến, dựng thẳng thủ trưởng làm đao, một ngũ nhạc thần đao liều mạng xuất ra ngoài đao hồng thương ảnh, thật sự đụng nhau cùng một chỗ, mặc dù lấy năng lực U Minh Nguyên Yêu, nhất thời thu thế lại không được, chỉ có thể tăng sức mạnh vào thương, mạnh mẽ áp xuống Vương Phật Nhi. Ngũ nhạc thần đao xuất ra trước, lấy cùng loại di sơn chuyển nhạc niệm pháp vô hình khí chàng đại lạ đả tự, trước tụ tỏa mục tiêu hành động sau đó mới là đao hởm cập thân. nếu là gặp gỡ đối thủ lợi yếu, thông thường một chiêu là có thể hạ gục địch nhân. chuyện đại viên vương vương phật nhi từ khất hàn thiền lện học chiêu này, tuy rằng mới sử dụng lần đầu, nhưng mô phỏng đúng hình dạng, đem đường đao sôi sụp bá đạo, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. mặc dù vương phật nhi có ý định ẩn tàng thực lực, thế nhưng cùng u minh huyễn yêu liều mạng, vẫn đánh cho đối thủ bay ngược trở lại, thân thể dị thú cũng đồng thời tan vỡ. nhìn đầu u minh huyễn yêu giữa không trung vô số huyết vũ, mưa máu, huyết đục trên thân thể từ từ rơi xuống. thanh hạc sao lại không biết cơ hội của hắn đã tới? Hắn khẽ quát một tiếng, từ hỏa trường đao trong tay, từ dài hơn tám thước, một hơi tăng vọt tới hơn 10 trượng, thân pháp huyện ảo, nhanh như thiểm điện, đã thỉnh lình xuất hiện ở đường lui của đầu U Minh Huyền Yêu. Vương Phật Nhi thấy một đao chém xuống của Thanh Hạc uy thế khiếp người, trong lòng không khỏi cực kỳ hối hận chương 291, Tây Kim Môn Hạ không xong, không kịp xuất thủ trước rồi, trong tay thủ sẵn Hoàng Ngọc Phong Trấn, Vương Phật Nhi đối với xuất thủ tàn nhẫn của Thanh Hạc vô cùng lo lắng. U Minh Huyền Yêu vô cùng khó gặp được, trên tay hắn có bảy đầu hắc giáp huyền kỵ, huyết hải ma chư vương, đồng thi kinh qua, ngọc thi trấn động, xuất lính thi binh là được rồi, thế nhưng lại thiếu mất U Linh Quỷ Yêu thông suốt. Thanh Hạc xuất thủ, thời cơ, góc độ, không thể nào bắt bẻ được, thế nhưng vẫn đánh giá sai thực lực U Minh Huyền Yêu. Đầu Quỷ Yêu hiếm thấy này kêu lên một tiếng thế lương, hóa thành một đoàn quang diễm rực nhạt, nửa thân trên dáng dấp võ tướng, nửa thân dưới lại hóa thành đầng diễm, tay vẫn như cũ cầm trường thương dài tám trượng, hung hăng định cùng Thanh Hạc liều mạng ở một chỗ. Cho dù là U Linh binh cấp thấp nhất, cũng có thể bay cách mặt đất vài thước, U Linh quỷ tướng càng có thể qua lại như điện, đầu U Minh Huyền Yêu này, cách bay lượn trên không, tuyệt không thua kém bất luận nhất phẩm cao thủ nào. Truyện đại viên Vương Thanh Hạc cầm tự hỏa trường đao trong vòng mấy chiêu không thể chém được đối thủ, bất đắc dĩ hạ xuống mặt đất hồi phục khí. Vương Phật Nhi lúc này mới hết lo lắng, hét lớn một tiếng, vừa vặn xông về phía trước. Thanh Hạc hơi kinh hãi, nhị thập tứ tiết kiếm pháp không tốt cho cận chiến, tuy rằng hắn vừa nhìn thấy Vương Phật Nhi dùng ngũ nhạc thần đao phản kích, thế nhưng cũng không hiểu sao thiếu niên này lại bỏ sở trường dùng sở đoạn, đang muốn lên tiếng nhắc nhở, đã thấy trên tay Vương Phật Nhi huyễn ra một đoàn tinh hoàng quan mang, chỉ một kích như vậy, U Minh Huyễn yêu kia liền biến mất không thấy. Chỉ như vậy liền diệt được U Minh Huyễn yêu, hắn lại không biết, Vương Phật Nhi cũng hết sức kinh ngạc. Hoàng Ngọc Phong chấn đại thu hai chiếc hải thuyền, bảy đầu hắc giáp huyền kỵ chỉ thừa lại hai chỗ. Thế nhưng dầu U Minh Huyễn yêu kia bị bắt vào bốn trào lợi hại, dị thú mọc ra bốn cánh, cũng đều hóa thành khói nhẹ, theo đầu U Minh Huyền Yêu chui vào trong phong trấn rồi. Chuyện đại viên Vương Thanh Hạc lão hình, U Minh Huyền Yêu này cùng dị thú có quan hệ gì? Vì sao ta phong ấn lại cùng rớt? Nghe được câu hỏi của Vương Phật Nhi, vẻ khiếp sợ trên mặt Thanh Hạc khó có thể che giấu, lớn tiếng hỏi lại hỏa thất muội vậy mà có thể phong ấn U Minh Huyền Yêu bằng phong trấn nơi tay hay sao? Vương Phật Nhi cười hắc hắc nói rằng Thái Hạ đã từng được Vu Kim sử Đông Nạp đại sư chỉ điểm, tuy rằng cơ quan thuật học chưa tinh, lại ngẫu nhiên chiếm được một ít tài liệu tốt, chế thành mấy mai phong trấn, vừa vận dụng tới. Thanh Hạc biết Vương Phật Nhi không có nói thật, thế nhưng cũng không có cách nào khác để ép hỏi tiểu tử này, chỉ vỗ tay vào áo bảo, lạnh nhạt nói U Minh Huyền Yêu đã có thể tự động tìm kiếm thể xác. Những gì thú này cấp cho nó giam cầm hồn phách, được gọi là tác dị quỷ, cùng U Minh Huyền Yêu đã thành nhất thể, đương nhiên sẽ đồng thời bị ngươi phong ấn rồi. Thì ra thế, Vương Phật Nhi vừa chắp tay, nhàn nhạt nói nếu ở đây sự tình đã xong, ta cáo biết trước, sau này hữu duyên sẽ gặp lại. Trong mắt Thanh Hạc thần quang chớp chớp, một hồi lâu mới lấy ra một tấm lệnh bài, đưa lệnh bài cho Vương Phật Nhi nói Vân Châu là gốc rễ phong điểm mục tộc thì ô loại kiến vùng triều, các châu mục từ trước đều do người trong tộc đảm đương. Thế nhưng đã có một chi quân đội, do chủ công nhà ta bí mật huấn luyện quân sĩ. Hỏa thất muội huynh nếu đi Vân Châu, bằng tấm lệnh bài này, liền có khả năng điều động binh mã Vân Châu Tây Định yêu tộc của Ngưu đầu yêu tộc đã đánh tới gần tứ trấn kinh kỳ, hỏa huynh nếu như có thể xuất thủ tương trợ, mong rằng nhiều hơn trợ giúp. Vương Phật Nhi ngạc nhiên nói binh quyền trọng yếu như vậy, huynh sao có thể đơn giản trao cho ta? Thanh Hạc huynh chẳng lẽ là nói đùa? Chuyện đại viên vương trên mặt Thanh Hạc lộ ra thần sắc cổ quái, sau đó nói lần này Tây Định yêu tộc tấn công đại kiền vương chiêu của ta, nhưng cũng khó có được hoàn cảnh thuận lợi, chỉ cần đại kiền vương triều hiệu triệu tướng lĩnh là có thể đẩy lùi đại quân yêu tộc, gia chủ công nhà ta lý dự sư sẽ một lần nữa được trọng dụng. hòa thất muội huynh nếu là đệ tử của đại tông sư quan hàn thiền, ta giao binh quyền trong tay huynh, cùng giao cho gia chủ công đều như nhau. vương phật nhi muốn hỏi lại tỉ mỉ, thế nhưng thanh hạc đã vung tay áo bảo, xoay người rời đi người này có vô số cổ quái, đáng tiếp gặp phải ta, lại để cho hắn tính toán sao? lười trở lại cùng mấy đầu nóc điều chặn mặt, ta đi suốt đêm là được rồi. vương phật nhi đang muốn tiếp tục chạy đi, đột nhiên trên bầu trời có hai tiếng sét gió rất nhỏ vang lên không biết từ đâu làm hắn nhất thời thất kinh, vội vàng thu liễm khí tức trên người, ẩn thân dưới một cây đại thụ, lúc này mới ngước nhìn lên trên trời. Hai đạo kiếm khí quen thuộc ở trên không trung một cái chớp động, đã biến mất không thấy đâu. Chính là hai người quất hàn thiền và trương húc, không biết làm sao đã truy kích tới nơi này rồi. May mà bọn họ không nghĩ ra ta lại có thể ở trên mặt đất chạy trốn, bằng không chỉ cần đi xuống dưới, tìm một vòng, ta liền khó thoát bị bại lộ dấu vết. Qua một lát, hai đạo kiếm khí phân biệt vòng vèo từ nam rồi đến bắc, hiện nhiên quất hàn thiền và trương húc còn chưa hết hy vọng, vẫn kiên trì tìm kiếm tung tích hắn đợi đến khi kiếm khí hai vị đại thông sư lần thứ hai đi xa. Vương Phật Nhi khỏe miệng lộ ra nụ cười khổ lão nhân gia, đây đã là địa phận Vân Châu rồi phải không ạ? Vương Phật Nhi sau hơn 10 ngày bốn ba, rốt cuộc cũng đi qua Không Nguyên Sơn, khi hắn tìm được thôn xóm không xa chân núi, liền hỏi địa phương, người bị hắn hỏi đường là một lão giả, ha ha cười nói không sai, ở đây chính là Vân Châu Mục, Vân Quần hạt, Kinh Hồng Thôn. Tiểu công tử thoạt nhìn là một người đọc sách, người tới tứ tượng thư viện đọc sách sao? Vương Phật Nhi hơi sừng sốt, lúc này mới cười nói ta là đệ tử Tùng Sơn thư viện, thực sự không phải là đến Tứ Tượng thư viện. Lão giả kia tựa hồ như chưa bao giờ nghe đến tên Tùng Sơn thư viện. Cười ha ha nói tứ tượng thư viện ở Vân Châu của là thư viện lừng danh trong thiên hạ, nhất là năm nay xuất ra một thiếu niên nho sinh, có người nói là đệ tử cơ quan thuật đại sư Vu Kim sử Đông Nạo, tên là Nhạn Giang Nam Nhạn Giang Nam. Thì ra hắn ở đây. Vương Phật Nhi nhất thời đại hỉ, hắn cũng rất nhớ vị bằng hữu. Sau khi nói lời cảm tạ lão giả, xuyên qua thôn mà đi, thẳng đến Vân Châu thành. Vương Phật Nhi từng nghe Nhạn Giang Nam nhắc tới, đời đời nhà hắn đều là thợ thủ công la hầu thế, đến đời hắn, đối với tân tân khổ khổ mỗi ngày làm lụng cực nhọc nổi lên mâu thuẫn trong lòng, thì phải làm đương thời đệ nhất cơ quan thuật đại tông tượng tượng. Thế nhưng lão gia tử đối với thái độ này của Nhạn Giang Nam thập phần bất mãn, phụ tử cãi nhau hơn 10 lần, Nhạn Giang Nam bi phấn trốn khỏi nhà, lúc này mới đầu nhập vào đại tông tượng cơ quan thuật, là môn hạ Vu Kim Sử Đông Nạp. Có người nghe nói Vu Kim Sử Đông Nạp là hậu duệ xa xưa ở Thiên Phương Châu đến trung thổ đất khách quê người, bởi vậy cùng họ trung thổ khác nhau rất lớn. Xuất thân hải ngoại 47 đảo, còn từng làm qua tổng quản võ doanh đại kiện Vương Triều, lai lịch thập phần kỳ dị. Tại đường tạo nghệ cơ quan thuật, cùng Lô Thần Cung, được xưng Tây Kim trong Đông Thần Tây Kim. Chương 292, Liên Sơn Vương, tứ tượng thư viện cũng không hiểu Nhạn Giang Nam quay về Vân Châu lại không trở về La hầu thế gia, mà thế quái nào lại đến tứ tượng thư viện chuyện đại viên vương vương Phật Nhi đã có thể mạnh mẽ đứng trên vào hàng ngũ mạnh nhất trên thiên hạ, cho dù đại viện trưởng tung sơn thư viện khuất hàn thiền cũng không làm gì được hắn. Bởi vậy trong lòng đối với thư viện nhỏ bé chưa nghe thấy bao giờ, liền mang theo vài phần coi thường. Khi tiến nhập vào Vân Châu Thành, Vương Phật Nhi rốt cuộc lần thứ hai biến thành dáng dấp tiểu hài đồng 6 tuổi, hắn cũng không đi tìm tứ tượng thư viện trước, mà hỏi thăm phố xá phồn hoa nhất Vân Châu Thành, lui tới làm bút xin ý, làm ăn. Trên người hắn hầu như không còn một xu dính túi, tại không nguyên sơn dự vào săn thú cũng có thể nói no bụng. Thế nhưng muốn tại Vân Châu thành sống được, không có tiền sao có thể được chứ? Vương Phật Nhi muốn chính là tại Vân Châu bán đi một ít phong trấn kỵ thú hắn thu phục được, trong tay có tiền tới gặp bằng hữu mới bù khố được. Vân Châu thành không hổ nơi nhiều thế hệ Đông Phương một tộc cư ngụ, người trong thành có hơn phần nửa chính là một tộc, non nửa còn lại cũng chứa huyết thống một tộc, còn thuần khiết nhân tộc trong mười người bất quá chỉ có một hai người. Một tộc trời sinh giỏi về trồng trọt, hơn nữa vô cùng tài năng với công việc thợ mộc, bởi vậy kiến trúc phong cách tại Vân Châu thành, đặc biệt khác so với các tòa thành khác, nơi nơi đều cổ kính, sở thích tự nhiên đều là gỗ, nhà gỗ, một lâu thậm chí có một số nhà dùng không phải vật liệu là cây gỗ chặt xuống mà dùng luôn cây tươi đang sống, cực kỳ xào rượu trồng cùng một chỗ tạo thành tường bao. Chính là nhiều nóc nhà như vậy tạo ra sự khác biệt với nơi khác. Vương Phật Nhi nhìn ngắm phố phường cũng cảm thấy tâm tình thư sướng, trong bụng thầm nghĩ Vân Châu sinh hoạt thật bình yên, bầu không khí thanh nhã. Nếu là nơi để dưỡng lao, thật sự là một lựa chọn tốt. Vân Châu thuộc kinh kỳ từ chấn, thời gian qua vô cùng thái bình, hơn nữa sản phẩm phong phú. Mặc dù trung thổ thần châu nhiều lần chiến loạn, vẫn được coi là nơi an cư lạc nghiệp. Vương Phật Nhi đã tìm được con phố xá sầm uất, phát hiện thương nhân ở Vân Châu không thua gì Đế Đô An Nguyên thành bao nhiêu. Hắn tìm mấy của hàng buôn bán kỳ thú, làm bộ muốn mua, sơ lược hỏi giá cả các loại tọa kỵ. Lúc này mới tìm chỗ đất trống, bày mở sạp, đem bảy đầu dị thú thu phục được ở Không Nguyên Sơn ra. Chuyện đại viên vương vương Phật Nhi tầm mắt cực cao, bảy đầu dị thú này, căn bản không có mặt hàng dưới linh tuấn. Trong đó có năm đầu cựu phẩm lực lượng, nhất là một đầu tam nhãn bạch hề, càng là thiên tuấn mã, trời sinh dị năng tấu thị, giữa trán có con mắt thứ ba phóng xuất ra một đạo bạch quang, có thể đem bùn đất trở nên trong suốt như. Con Jun, chuột đồng, con kiến dưới đất lòng đất đều nhìn thấy rõ muồn một trong mắt. Hắn đặt giá cả so với bất kỳ một nhà kỵ thú bán tràng đều rẻ hơn 1/3. Bởi vậy vừa mới mở ra trong chốc lát đã có hơn 10 người đến hỏi giá cả, lại còn hơn trăm người ở ngoài quan sát bình phẩm lung tung. Bắt đầu mở hàng hơn nửa canh giờ, rốt cục có một HI nam tử, chỉ một ngón tay vào đầu Phong Mã Thú duy nhất mà Vương Phật Nhi muốn bán, thấp giọng nói ta muốn mua đầu Phong Vân Báo này. Ngươi có thể hạ giá một chút không? Vương Phật Nhi kiên quyết lắc đầu nói rằng Phong Vân Báo tuy chỉ bài danh thứ 31 trong Phong Mã Thú, nhưng cũng là linh tuấn nằm trong mấy đầu kỵ thú nhanh nhất. Đặc biệt là đầu Phong Vân Báo này, lại có phong, vân hai loại thuộc tính, lực lượng cao đến tiểu phẩm. Một nghìn kim đã là giá rất tiện nghi rồi. Hắc y nam tử kia lắc đầu nói ta rất xem trọng con phong mã thú này, nếu ngươi không chịu hạ giá, có thể tạm thời để lại cho ta, chờ ta lấy sền đến mua. Vương Phật Nhi khẽ cười nói không biết vị huynh đệ này trên người mang theo bao nhiêu tiền, ngoài tiền ra ra còn có loại hàng gì ngang giá không? Tạm thời để ta cầm trước. Hắc y nhân nghe xong có chút đau khổ. Vương Phật Nhi nói như vậy rõ ràng là không chịu giúp hắn giữ lại hàng. Hắn lo nghĩ một lúc cuối cùng nói ra đã như vậy, trên người ta có 700 lượng hoàng kim, còn có một kiện binh khí, giá cả cũng không rẻ, có thể làm vật bảo đảm được không? Vương Phật Nhi ảm đạm cười đành phải đáp ứng. Đột nhiên trên đường một đám người ngựa lên ngang xuống tới, rất nhiều thương gia trên mặt liền nở nụ cười tươi chào đón, đồng thời nở nụ cười cụ tài. Bọn họ nhìn thấy Vương Phật Nhi, thái độ lập tức khó chịu, quát lớn vốn trong thành chỉ cho mấy nhà đặc biệt buôn bán phong mã thú, tiểu tử ngươi vừa nhìn đã biết là trộm, nhanh đi theo ta Vương Phật Nhi hì hì cười, cũng lười theo sau bọn họ cái cổ, chỉ là vung tay trái lên một cái, thái cổ ngũ hành khí binh phun ra nuốt vào như điện, một đạo đao khí như cầu vồng sông thẳng lên trời cao hơn 30 thước đám người kia cũng biết hạng, nhìn thấy Vương Phật Nhi xuất ra thủ đoạn, lập tức há khẩu. Nửa câu cũng không ra khỏi họng xám xịt rời đi. Hắc Y nhân kia thấy Vương Phật Nhi xuất ra ngũ hành thái cổ khí binh, đột nhiên cười nói hóa ra công lực huynh đại cao thâm như vậy, binh khí của ta đối với ngươi hoàn toàn vô dụng, cẩm cố vật này cũng không đáng giá. Không bằng như vậy đi, ngươi theo ta về nhà lấy tiền, nói không chừng mấy vị bằng hữu của ta đối với kỵ thú của ngươi cũng cảm thấy hứng thú, khỏi phải buôn bán chỗ này, có chút phiền phức. Vương Phật Nhi nghe xong, cũng thấy có chút đạo lý, Liên thu kỵ thú vào phong trấn cùng Hắc Y nhân rời đi. Hắn hỏi thân phận Hắc Y nhân vài lần, đối phương cũng không có trả lời, chỉ nói mình là Vương Nhất Bình. Hắc Y nhân kia dừng chân, là một ngôi nhà cực lớn, khí thế bao phòng vừa nhìn là biết đã có nhiều năm Đợi hắc y nhân đi vào tuy nhiên chỉ chốc lát đã có hơn 10 người đi ra nam nữ đều có vóc người cao thấp khác nhau hình dạng xấu đẹp lẫn lộn thế nhưng giống nhau là đều lộ ra một cố khí tức thập phần sắc bén thoạt nhìn dường như đã trải qua vô số lần xa trường vương phật nhi cũng không nói to ra cười hì hì chào hỏi những người này một người đại hán dáng vóc hùng dũng đột nhiên hỏi nghe vương đại ca nói trong tay ngươi có một đầu ngũ vân đà linh tuấn ít thấy không biết có thể cho ta nhìn qua được không các hàng vương ban kỵ thú trong vân châu thành này ta không vừa ý mấy vương phật nhi nhìn đại hán này dáng người cao hơn ba thước Cơ bắp của cuộn, bắp nổi lên như một đầu thú nhỏ chạy qua chạy lại, kỵ thú bình thường người này quả thật không cỡi được, chỉ sợ hắn ngồi lên phong mã thú bình thường, hai chân đi kiểu kéo lê trên mặt đất ha ha. Nói cũng đúng, chỉ có loại kỵ thú cao to ngũ vân đà mới có thể miễn cưỡng cho người cưỡi. Vương Phật Nhi tiện tay đưa phong chấn qua, nhìn lại hán kia mở phong chấn, phóng xuất ra ngũ vân đà. Ngũ vân đà và phi vân đà là cùng chủng loại, hình dáng cũng không khác nhau nhiều. Chẳng qua phi vân đà tứ túc, bốn chân hạ sẽ mọc lên một đám mây, còn ngũ vân đà trong người sinh ra năm đám mây trắng, chính mình đạp trên một đám, còn lại bốn đám sẽ phiêu chuyển bên người. Nếu có lễ vật thì có thể để lên trên mặt. cũng giống như là trời sinh địa sa đại hán kia nhấc chân cởi lên, quả nhiên vô cùng thích hợp. Hán cực kỳ vui mừng nói vị tiểu huynh đệ này, ta sẽ không để ngươi bị thiệt. Đây là 3000 lượng hoàng kim, đầu kỵ thú này ta mua, Vương Phật Nhi đối với đại hán sảng khoái này cũng có hảo cảm, liền cười nói, ta đây cũng không khách khí, 3000 lượng hoàng kim này ta nhận, bất quá ngũ vân đà này mua một tặng một, tặng ngươi đầu phong vân báo này được chứ? Hắc y nhân kia thần sắc sừng sốt, trên mặt lập tức lộ ra tiêu ý có vụ này mở hàng, hơn 10 người đều tự lựa chọn, chỉ trong chốc lát, liền đem bảy đầu kỵ thú của Vương Phật Nhi toàn bộ mua hết trong tay vương phật nhi cũng nhiều lên một vạn năm nghìn lượng hoàng kim những người này ra tay hào phóng cùng vương phật nhi thập phần hợp ý lập tức đi mua rượu và đồ nhắm mời vương phật nhi cùng nhau tụ tập đến khi tiệc rượu vui vẻ hắc y nhân kia mới cười hì hì nói rằng tiểu huynh đệ ta xem ngươi lai lịch bất phàm bản lĩnh không nhỏ chẳng biết có thể cùng các huynh đệ thành thật với nhau nói một chút lai lịch vương phật nhi cười nói chư vị huynh đệ không phải cũng không chịu nói hà tất nhất định làm ta khó xử hắc y nhân kia nói có gì là khó xử chứ ta nói thân phận cho ngươi cũng không có gì tại hạ chính là liên sơn vương một trong mười phản vương những người này đều là huynh đệ thủ hạ Vương Phật Nhi nhất thời cực kỳ kinh ngạc, nhìn Liên Sơn Vương hai mắt tinh quang như điện, mà ngay cả những người còn lại cũng dừng động tác, trong lòng hắn biết lúc này mà nói một câu sai, liền xuất thủ. Tuy rằng hắn không sợ những phản vương này, nhưng cũng lo lắng ồn ào quá mức, dẫn tới khuất hàn thiền, chứa húc những đại mặt hàng khó giải quyết. Chuyện Đại Viên Vương tại Hạ Đại Lôi Âm tự Vương Phật Nhi đến Vân Châu chỉ vì tránh họa. Theo truy sát phía sau ta chính là Viện trưởng Tung Sơn Thư viện khuất hàn thiền, chỉ sợ không có cơ hội cùng Liên Sơn Vương và các chư vị huynh đệ kết giao lâu dài. Liên Sơn Vương nhàn nhạt quát tiểu huynh đệ không chịu nói ra lời thật sao? Vương Phật Nhi xuất thân đại lôi âm tự, lại là bạch nguyệt yêu tộc. võ công của hắn kiêm tu thập phương đống ma đạo cùng đại nhật chân hỏa. khi nào hiểu được thái cổ ngũ hành khí binh chứ, Vương Phật Nhi hai tay vùng một vòng, thập phương chạm tương quyển thành hình trong lòng bàn tay, thấy huyền băng đao hoàn xuất hiện, liên sơn vương nhất thời tin tám chín phần. đến khi Vương Phật Nhi chấn tan huyền băng đao hoàn, phát ra đại nhật chân hỏa, lòng nghi ngờ của liên sơn vương liền mất hết. tuy nhiên hắn suy nghĩ một chút, nhất thời kinh hải nói nguyên lai chủ chỉ Vương Phật Nhi đã tấn thân qua tiểu thiên kiếp vị, quả nhiên là bất thế kỳ tài. Vương Phật Nhi cười khổ một tiếng, cũng không muốn giải thích, hoang thần vị cùng tiểu thiên kiếp thật sự khác nhau nên chỉ nói liên sơn vương lần này đến vân châu không biết vì chuyện gì liên sơn vương nhàn nhạt nói vân châu từ trước đến nay là nơi cung cấp đại bộ phận cơ quan chiến kỵ cho đại kiền vương triều Ta nghe nói năm nay tổng cộng chế tạo 500 đầu thiết một tinh kỵ dự định đến mượn dùng thiết một tinh kỵ thì ra là thế vương phật nhi cũng biết thần võ doanh trong lục doanh của thiên tử đại kiền vương triều lấy chính là cơ quan chiến kỵ làm chủ gồm cả cơ quan chiến lâu dùng để để chiến đấu đương nhiên quét ngang một mảnh thiết một tinh kỵ này trải qua nhiều năm cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu các đại thế gia vân châu đã chế tạo đến chuẩn mực đã có thất phẩm võ giả thực lực Năm trăm thiết mục tinh kỵ, đủ để quét ngang bất luận cái gì trên chiến trường. So với tung dương thiết kỵ của tung dương thư viện còn lợi hại hơn vài phần. Nhưng thiết mục tinh kỵ chế tạo không dễ dàng, Vân Châu này, bảy tám năm mới có thể cống lên một lần. Mỗi lần cũng chỉ hơn trăm đầu, lần này so sánh với nguy cơ chiến trận của đại kiện quân triều, lúc này mới đem của chìm hàng tảng chữ lấy ra hết. Vương Phật Nhi cũng không nén nổi có chút động tâm, bất quá trên mặt hắn thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói Nguyên Lai like Liên Sơn Vương là vì vậy, không biết lần này đến đây tiếp thu thiết mục tinh kỵ là ai, Liên Sơn Vương có thể ứng phó được sao? Liên Sơn Vương hai mắt mở ra, Tinh quang như điện, chắc như đinh đóng cột nói lần này tới đón tốt tiết một tinh kỵ, là cự lộc tiết độ sứ trường quy niên võ công tinh cường, tinh tình thập phần cẩn thận, binh mã cũng là tinh binh do hắn nhiều năm huấn luyện, ta ngay cả một phần nắm chắc cũng không có. Vương Phật Nhi có chút kinh ngạc, thế nhưng thân thiết với người mới quen chuyện tình này hắn làm không được, càng sẽ không đi hỏi. Liên sơn vương biết kế hoạch không có gì nắm chắc, thế nào còn muốn đoạt tiết một tinh kỵ chứ? Liên sơn vương dường như cũng không muốn nói tiếp chuyện này, chỉ hô hào uống rượu. Đến khi đem xuống là lúc mọi người tận hưởng, Vương Phật Nhi cáo từ ra đi, Liên sơn vương cũng không giữ lại, chỉ nói rằng nếu nhàn rỗi. Vương Phật Nhi đến Liên Sơn đại doanh dung ngoạn. Sau khi Vương Phật Nhi rời đi, mấy người thủ hạ của hắn nhất tề lao ngang hồ hôi lạnh, đại hán mua ngũ vân đà, thấp giọng nói không ngờ người này khó giải quyết đến vậy, ban đầu ta nhìn đại ca muốn mời hắn, trong lòng còn nghĩ, nếu hắn từ chối, lập tức loạn đao chém chết, không nghĩ tới cư nhiên trọng phải một vị cao thủ tiểu thiên kiếp. Trước đây mới nghe nói Cửu Ma là cấp đa đến khiêu chiến với Tam đại tông sư Thiên Thư viện, mượn cơ hội vượt qua được thiên kiếp, như vậy đại lan đả tự chẳng phải là liên tục xuất ra hai vị tuyệt thế cao thủ sao? Liên Sơn Vương lạnh nhạt nói chưa hẳn, chúng ta chưa từng có cơ hội nhìn đại kiền hoàng thiên bảng nói không chừng vương phật nhi này là lao ra hỏa mấy trăm năm trước các đại môn phái trung thổ nhà ai không có tuyệt thế cao nhân chân viện vương phật nhi rời khỏi nơi liên sơn vương dừng chân đi mấy trăm bước có làn gió thổi qua mới nhớ tới mình còn chưa có chỗ trú thân suy nghĩ một chút cũng không đi tìm khách sạn bình dân liền hỏi thăm rõ ràng đường đến tứ tượng thư viện tứ tượng thư viện này tuy rằng so với thiên hạ tứ đại thư viện kém xa thật là xa nhưng cũng chiếm hơn trăm mẫu đất kiến trúc hơn ngàn tòa đệ tử trên vạn người vô cùng hưng thịnh cho dù vào ban đêm có không ít đệ tử có lẽ đốt đứt học đêm hoặc là chỗ trống trải tại thư viện luyện võ lại có nam nữ đệ tử bình thường tâm đầu ý hợp, ban ngày không thuận tiện lắm, buổi tối tìm chỗ hẻo lánh, tình chàng ý thiếp dưới ánh trăng thể non nhẹ biển. Vương Phật Nhi leo tường mà vào, đi loanh quanh khắp nơi, tìm mấy đệ tử ngồi ngây ra hỏi thăm, liền biết được nơi ở nhạn giang nam. Nguyên lai nhạn giang nam kia không biết thế nào, lúc trở lại Vân Châu, lại cùng phụ thân ầm ĩ một hồi, trong cơn tức giận lần thứ hai rời nhà, lại kịp lúc tứ tượng thư viện tuyển nhận tân sinh, liền tới ghi danh, lấy bản lĩnh của hắn tự nhiên một đường thông thoáng, đã như vậy trở thành đệ tử tứ tượng thư viện. Gần đây nhạn giang nam xuất ra liên tục vài lần danh tiếng, tại tứ tượng thư viện đã tạo được chú ý của rất nhiều người. Chương 293, Ma Đả còn nhạn Giang Nam đang ở trong một nhà xưởng mân mê đã suy nghĩ lên một đồ vật, bên cạnh hắn là Hữu Cầm Văn Anh, mỉm cười nhìn cái đầu hắn toát đầy mồ hôi. Hai người trải qua khó khăn, cũng cảm thấy tình sâu ý đậm, đã đột phá giai đoạn bình cảnh nam nữ từ khi trở về từ Phượng hoàn Thành, người liên tục cầm chơi đồ vật này, nó rốt cuộc là vật gì vậy? Nghe thấy Hữu Cầm Văn Anh hỏi, nhạn Giang Nam nhàn nhạt nói vật này, sau này sẽ trở thành kỵ thú nhanh nhất trung thổ, Là Ma Đả, ta nói bao nhiêu lần rồi thế, nhưng vật này thoạt nhìn không giống bất luận loài chim nào a. Nhạn Giang Nam cười nói chỉ cần nó sau khi hoàn thành có tốc độ nhanh. Hình thức như thế nào không quan trọng. Tối đa 10 ngày nữa, ta có thể chế tạo hoàn tất vật này. Sau đó ngươi dùng thử một chút, liền biết ta nói không có sai." Hai tay Hữu cầm Văn Anh nâng cằm, mỉm cười cũng không đáp lại. Nhìn nhạn giang nam luôn luôn bận rộn, tựa hồ có thể vĩnh viễn bình an vui vẻ, thời gian cứ như vậy trôi đi. "Chuyện đại viên vương láo nhạn, hóa ra ngươi ở chỗ này, để ta tìm mãi mới được." Nhạn giang nam cùng Hữu cầm Văn Anh nhất thời đều lộ vẻ ngạc nhiên, hai người bọn họ gặp được kỳ ngộ, võ công tăng mạnh, đều tiến nhập vào cảnh giới tam tứ phẩm, tự thấy cũng được cho là cao thủ, thế nhưng có người tới gần ngay cạnh rồi nói, mà bọn họ không có nửa điểm cảm giác. Hai cánh kim chúc, kim loại màu vàng kim nhạt sau lưng nhạn giang nam mở ra ngũ thải nam mẫu quang mang trong tay bắn ra đã muốn xuất ra thái cổ ngũ hành khí binh trong tay hữu cầm văn anh cũng xuất ra một đôi đoạn kiếm kiếm quang như nước tựa hồ trong suốt thoạt nhìn không giống vật phẩm lão nhạn sao có bộ dáng thế lẽ nào ngay cả ta cũng không nhận ra vương Phật nhi bước vào trong nhà xưởng nhạn giang nam thấy vương Phật nhi so với nhìn thấy địch nhân còn kinh ngạc hơn lớn tiếng kêu lên vương Phật nhi ngươi không phải là ở đại lôi âm tự làm trụ chỉ sao thế nào lại chạy tới vân châu vương vật nhi thở dài nói chuyện này nói đến thật dài ta bị người ta truy sát mà đến Chờ sóng yên gió lặng, liền lập tức trở về. Hưu Cầm Văn anh tỉ mỉ quan sát Vương Phật Nhi. Trong lòng có chút cổ quái, tiểu hai tử này lần trước nhìn dáng dấp là 6 tuổi, hiện tại nhìn thấy vẫn ở cái tuổi này. Nhưng hiện tại cũng đã qua 2, 3 năm rồi. Hơn nữa ta nghe nói Vương Phật Nhi uy chấn Nam Hoàng, lần trước gặp hắn thấy võ công còn không bằng ta cùng Giang Nam, sao tăng lên nhanh như vậy chứ? Nhận Giang Nam biết là Vương Phật Nhi chứ không phải Đinh Nhân, vội vội vàng vàng thu tinh thần kim hoàng trạm, tán đi công lực trên tay, sau đó hỏi nhìn võ công ngươi hôm nay, chí ít cũng là nhất nhị phẩm cao thủ, trên đời này còn có mấy người có thể truy sát ngươi chứ? Chuyện đại viên vương vương Phật Nhi lắc đầu thở dài, đem chuyện cùng Khuyết Hàn Thiên và Trương Húc nói ra. Nhạc Giang Nam thất kinh, ngay tức khắc nói thành lời Khuyết Hàn Thiên đại tông sư, danh truyền thiên hạ, ngay cả viện chủ tứ tượng thư viện chúng ta, lấy lệ vạn bối còn phải nhìn xem ý tứ người ta thế nào. Trương Húc lại là bề trên viện chủ Nhạc Lộc thư viện, Nhạc Lộc thư viện được coi là nho môn chính tông trong thiên hạ, mỗi nho sinh xuất ra đều mắt cao hơn chán, vị đại tông sư này danh khí còn phải trên Khuyết Hàn Thiên. Hai người bọn họ tùy tiện dậm chân một cái, Trung thổ thần châu cũng phải nghiêng ngả một chút, ngươi chọc vào phiền toái thật lớn rồi. Vương Phật Nhi mở ra hai tay nói không cắt được ta cũng không muốn đắc tội với hai người này, chỉ là rất không may chính là ta giết mã quý tử đồ đệ khuyết hàn thiền, muốn châm trà nhận sai, nói lời xin lỗi cho qua việc này, nhưng không có khả năng. Nhãn Giang Nam dùng nhãn thần không thể tin được nhìn Vương Phật Nhi thật lâu, lúc này mới chậm rãi nói đắc tội với nhân vật như vậy, ngươi không đi tìm sư phụ cứu mà là cấp đa đại sư làm chỗ dựa, chạy tới Vân Châu có ích gì? Vương Phật Nhi nói rằng ta một khi muốn trở về, liền bị hai người này ngăn cản, chỉ có một đường hướng đông, lúc này mới không bị bọn họ theo đuổi. ngươi cho là ta không muốn cầu sư phụ sao? Tuy nhiên trong lòng hắn lại nghĩ, Lão tử nếu trở lại Đại Lôi Âu tự chỉ cần tìm được Chi Hiếu Long, Bạch Thái dám bất luận người nào, cũng đánh cho hai tên kia lăn lê bỏ càng. Hiện tại lại chỉ có thể người ta đánh đông mình chạy tây, chật vật không khác gì cậu vậy. Nhạn Giang Nam lặng lẽ không nói gì, một lát sau mới ho khan một tiếng nói Phật Nhi ngươi hiện tại ở đâu, không bằng đi tới nhà ta ở tạm một thời gian, chờ ta làm xong đầu ma đà, lại cùng ngươi nói chuyện tiếp. Vương Phật Nhi nhìn thoáng qua vật Nhạn Giang Nam chế tạo, nhất thời nổi lên hứng thú. Cơ quan thuật của hắn tuy rằng còn kém xa so với Nhạn Giang Nam, kế thừa y bắt đại tông sư Vu Kim Sĩ Đông Nam. Thế nhưng trên tay hắn có lưu lại một tòa cơ quan chiến thành từ ở trước, lại có cơ hội cùng cơ quan thuật tổ sư mấy nghìn năm chi hiếu long thân cận, bởi vậy ánh mắt cũng bất phàm. Lập tức nhìn ra đầu ma đàn này rất có giá trị lão nhạn chẳng lẽ ngươi muốn chế tạo ra thần tuấn cấp cơ quan kỵ thú hay sao? Bất quá ngươi chế tạo ra một đầu cơ quan kỵ thú có thể bay, không phải sẽ nhanh hơn một ít sao? Nhạn Giang Nam nghe thấy Vương Phật Nhi nhắc tới cơ quan thuật, nhất thời tinh thần rung lên, thao thao bất tuyệt. Hắn lên tiếng giải thích muốn bay lên, hà tất cần phiền phức như vậy, tinh thần kim hoàng trạng của ta đã là phương tiện công cụ tốt nhất. Thế nhưng muốn phi hành, chí ít phải có một nguồn động lực. Tinh thần kim hoàng trạm không phải người người đều có thể dùng, cho dù ta cũng bởi vì công lực bất túc, không đầy đủ, không có cách nào khác kéo dài phi hành không có cách nào khác giải quyết vấn đề động lực, loại cơ quan kỹ thú phi hành, mặc dù ta chế tạo ra đi nữa, công hiệu cũng rất có hạn, không có cách nào thỏa mãn hành trình cùng thời gian phi hành. Ma đà này lấy áp suất đẩy lui không khí làm động lực, có thể phi hành lâu hơn 10 ngày, tốc độ tuy rằng so với phi điều chậm hơn một chút, nhưng một ngày cũng có thể được biệt tám nàng rạm, so với bất luận kỵ thú sống nào ở trung thổ, đều nhanh hơn rất nhiều. Vương Phật Nhi lắc đầu nói rằng lời này chưa chắc đã đúng. Ta tại đại lôi ông tự mới thu phục sáu đầu tiểu long thiếu, so tốc độ với ma đà của ngươi nhanh hơn nhiều. Nhạn Giang Nam cả giận, trên đời này có mấy đầu long thiếu? Vương Phật Nhi cười hắc hắc, nói lấy tốc độ thiết kế của ma đà, như trước cũng đủ hài lòng, thế nhưng ta xem ngươi còn có vài chỗ chưa hoàn thiện, nếu có thể gia tăng một hỏa long, tầm bắn xa hơn một chút, tốc độ bắn nhanh hơn một chút, thể tích cũng nhỏ đi một chút, không cầu vi lực. Đặt ở trên chiến trường, so với cái gì thiết một tinh kỵ chắc ràng lợi hại hơn nhiều. Nhạn Giang Nam nhất thời lâm vào trầm tư, trên mặt Hưu Cầm Văn Anh ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ vô cùng tinh ngạc, bọn họ đều thật không ngờ. Đem vật này đặt ở trên chiến trường, Nhạn Giang Nam cũng chỉ có ý định tạo cho mình một đầu kỵ thú mà thôi. Suy nghĩ một hồi, Nhạn Giang Nam vỗ hai tay, quát lớn không tệ, ta có thể thử trang bị thêm ở phía sau hai bộ Hỏa Long, khi chạy trốn, không chỉ có thể dùng để tăng tốc, còn có thể đả kích địch nhân. Truyền đại viên Vương quan điểm kiến thức Vương Phật Nhi một người đến từ xã hội hiện đại Văn Minh, còn hơn như Nhạn Giang Nam, sinh trưởng tại trung thổ Thần Châu Lạc Hậu thời đại vẫn còn dùng hàng lệnh, cũng có tính toán vượt mức quy định. Hai người cùng nhau tiến hành, lập tức trao đổi như lửa nóng, nhưng mà trải qua nửa canh giờ, vẫn như cũ chưa xác định được tất chi tiết mã đa. Hơn nữa chi tiết bất đồng khác nhau đến 6 loại. Nhạn Giang Nam vốn biết thiết kế còn có vô số chỗ chưa hoàn thiện, mới dự định thời gian 10 ngày hoàn thành. Lúc này có nhận thức, lập tức hưng phấn động thủ, đến ngay cả Hưu Cẩm văn Anh cũng vội vàng tiến đến giúp đỡ. Chỉ trải qua 2 canh giờ 3 người đã lắp ráp hoàn thành, Nhạn Giang Nam nảy lên, thử khởi động cơ quan ma đa. Quả nhiên chỉ sau một đám khói nhẹ, chiếc mắt đã biến mất bên ngoài tường vây tứ tượng thư viện. Vương Phật Nhi trong lòng cũng có chút vui mừng, không nghĩ tới đến gặp Nhạn Giang Nam lại có loại thuở này. Thiết kế bản vẽ ma đa đã làm cho hắn hiểu rõ trong lòng chỉ cần dập quân theo mẫu mã là có thể có bước phát triển mới về mặt hàng chế tạo quân đội đại lôi áo tự nếu chọn ra tinh anh làm thành một chi quân ma đảo phản ứng nhanh còn hơn cái gì tung dương thiết kỵ so với thượng phẩm chi binh còn cường hãn hơn nhiều dù sao trên đời này căn bản không có thiên tuấn cấp kỳ thú vũ trang cho quân đội không chi là thần tuấn cấp nhạn giang nam sau khi bay thử vậy mà một lúc chưa có quay lại hưu cầm văn anh nhìn vương phật nhi đang đứng trên mặt đất không khỏi mỉm cười nói rằng ngươi tới đã lâu như vậy mà chúng ta ngay cả một ngụm trà cũng chưa có ngươi ở chỗ này ngồi tạm một lúc đi chờ nhạn giang nam trở về Vương Phật Nhi hắc ha cười, nói rằng ánh mắt lao nhạn thật không tệ, ra tay cũng nhanh chóng. Hưu Cẩm Tỷ Tỷ có từng đến thăm cha mẹ hắn chưa? Chuyện tốt nhanh chóng đi chứ. Hưu Cẩm Văn Anh sắc mặt từ đỏ, thử giọng nói ngươi tiểu tử này, ta tại Vân Châu còn nghe nói đến bên cạnh ngươi có mỹ nữ, là lệ khuynh thành mà, nhưng lại cùng nữ nhi danh tướng Đại Kiền Trương Phong Phủ định ra rồi việc hôn sự. Còn trong chùa nuôi mười mấy mỹ nữ, được xưng là phong lưu phật đà, so với Giang Nam phong lưu hơn nhiều phong lưu phật đà. Ta tử khi nào có biệt danh này? Ai tùy tiện bôi nhọ danh dự ta, lão tử hôm nay phải đập nát đầu tiên đó. Hữu Cẩm Văn Anh nhìn thấy Vương Phật Nhi đùng đùng nổi nóng, che miệng cười, nói rất nhiều đệ tử trong tứ tượng thư viện đều lưu truyền chuyện của ngươi. Ở trung thổ thần châu ngày hôm nay nói đến thiếu niên danh tiếng tuấn mạo tài đức, đã không còn là bảy đại thần tướng của đại kiền vương triều nữa rồi. Mà là Vương Phật Nhi, Thái Tuyền Thương, Lý Dược Sư, kế thừa ép những người này xuống hàng nhị lưu. Vương Phật Nhi xấu hổ cười, hắn đối với việc mình có dương danh thiên hạ hay không, nửa điểm cũng không quan tâm. Nhưng thật ra đối với làm thế nào để sinh tồn trong buổi loạn lạc này, mới có lớn lao khát vọng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay hắn có địa vị cao mọi người tôn trọng, võ công tinh cường, cũng đã dung nhập với thế giới này, lại để cho cái nguyện vọng ban đầu càng lúc càng trở nên khát khao mà không thể đạt tới khi nào, thì ta mới có thể có được cuộc sống bình yên. Nếu không lập gia đình sinh con đẻ cái, lại lo lắng ngày mai không biết còn nhìn thấy ánh mặt trời không. Vương Phật Nhi đột nhiên nước ao đối với cuộc sống Nhạn Giang Nam cùng hữu Cầm Văn Anh. Sau thời gian nửa nén hương, Nhạn Giang Nam cuối cùng hết hương phấn trở về. lập tức lôi kéo Vương Phật Nhi, phải đến nhà hắn ở Vân Châu Thành, hào hào chúc mừng một phen. Vương Phật Nhi ban đầu là muốn đến chỗ hắn kiếm cơm, đương nhiên sẽ không từ chối. Hai người sửa chữa cơ quan ma đà, tới tận đêm khuya. Trong tứ tượng thư viện bốn các đệ tử đốt đuốc đập đêm, hoặc là đệ tử luyện công ban đêm, cũng đều đã đi vào giấc ngủ. Cho nên dọc theo đường đi có chút im mắng. Ba người ra khỏi lại môn, Vương Phật Nhi vứt vứt mũi, đột nhiên hỏi lão nhạn ngươi thu nhiều thủ hạ từ khi nào vậy? Khuya Quát cũng làm hết phận sự, còn đi theo phía sau bảo hộ người, trong lúc nhạn Giang Nam còn đang ngạc nhiên, đã có hơn 10 đại hán hắc y che mặt, vọt lên đối diện với ba người phẫn nộ quát hôm nay chính là tử kỷ của những người này, mọi người làm việc phải lưu loát một chút. Vương Phật Nhi lúc này mới hiểu được, cuộc sống hằng ngày của nhạn Giang Nam cũng cứ phải tiêu giao như vậy. Huyết tưởng bị đánh tan tư vị thật không tốt, nhất thời trong lòng hắn đại nộ, xuất ra kim lân một quét ngang, đem đám gia hỏa hắc ý che mặt nhất thời gà bay chó sủa. Trong những người này ngay cả nửa phẩm cao thủ cũng không có, làm sao chịu nổi đối thủ hung thần ác sát như Vương Phật Nhi. Lưng dậy một lát, để toàn bộ người đánh lén hai chân gãy đoạn, Vương Phật Nhi đang muốn sách một người rất có vương bát khí, đoạn đây là một đầu mục lên hỏi, đột nhiên trong mà đêm vang lên một tiếng quát khẽ nhạn rằng nam, ngươi nếu đánh bị thương những người này, phụ mẫu ngươi ngày mai, sinh tử sẽ khó lường. Vương Phật Nhi trong lòng tức giận, mắng to nói không cần ngày mai, ngày hôm nay tiểu tử ngươi không thoát khỏi tử nạn rồi. Ta miễn phí cho ngươi một cước xuống âm phủ, một cước dương gian sống chết hai đường khoái hoạt. Người to tiếng kia dùng cơ quan đạo cụ, tuy rằng thanh âm vang lên rất gần, người thì lại ở thật xa. Hắn vốn cho rằng thủ đoạn này có thể bảo đảm an toàn. Nếu là chỉ có nhạn gian nam, đương nhiên không thể biết được loại thủ đoạn này. Thế nhưng Vương Phật Nhi vừa mới từ nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp lĩnh ngộ ra kỹ xảo, thanh kiếm hóa khí tán ra trong thiên địa, trong nháy mắt lan ra trăm rằm. Hắn dụ người nọ nói vài câu, đã xác định được vượng vị người đứng sau. Kiếm khí tiềm tàng niệm động mà phát, người nọ đang bất ý, đột nhiên bên người sấm sét vang, rồi một đạo lôi điện kiếm khí quấn thể nhất thời liên tục rung động hôn mê bất tỉnh. Nhạn Giang Nam bất đắc dĩ cười, nhìn Vương Phật Nhi đi nhanh, cũng chỉ có thể đi theo đến khi bọn họ trong một nhà dân tìm được người lên tiếng kia. Nhạn Giang Nam thất kinh, khẽ nói không phải người quảng hàng cung, mà là nhân Mã Thiên Vũ Doanh. Hữu Cầm Văn Anh sắc mặt trắng bệch, bất quá ngoài miệng lại nói Vân Châu tuy rằng là kinh đô tứ chấn, nhưng chỗ này không có căn cơ lục doanh của Đại Kiến Thiên Tử. Chúng ta cũng không phải là nhân vật gì quá nổi bật, hiện tại thời kỳ chiến loạn, Thiên Võ Doanh hẳn là sẽ không phái ra cao thủ đến truy sát chúng ta. Nhạn Giang Nam cười khổ nói chuyện này không có quan hệ tới người. Hơn phân nửa là có người chú ý đến thân phận thân truyền đệ tử Viu Kim Sử Đông Nạp của ta, muốn lôi kéo ta mà thôi, cũng không nguy hiểm lắm. Vương Phật Nhi lúc này mới nhớ tới, Hưu Cầm Văn Anh vốn xuất thân từ Quảng Hà Cung, lại còn là mật thám Thiên Võ doanh. Thầm nghĩ trong lòng, đôi nam nữ này xem ra cũng khá là phi phức, đáng tiếc ta không có thủ đoạn gì giúp bọn họ một tay. Chương 294, cơ quan binh phủ, Thiết một Tinh Kỵ sau khi tới Vân Châu, Vương Phật Nhi lúc này mới hiểu mức độ kịch liệt của cuộc chiến giữa Đại Kiền Vương triều cùng Tây địch yêu tộc từ lúc linh đế phái ra lục đốc binh mã ti đại tổng quản trương phong phụ xuất binh đại quân lưu ma vương ngay lập tức lui về phía sau 3.000 dặm làm đại quân bạch tuyền dị hoàn toàn lộ diện ra phía trước đại quân đại kiền vương triều bạch tuyền dị tuy rằng cũng không muốn đi gặp cục xương này thế nhưng hắn lại không có cách nào lùi về phía sau dù sao hắn cũng đại biểu tôn nghiêm ngọc lê vương triều chỉ có thể tạm thời hướng a hạp la vũ tộc thái tử đường hậu thế ngột tư tộc hy xuất cầu viện chuyện đại viên vương ngô châu tiết độ sứ lý cang âm mạnh thần thông tiết độ sứ mặc thành bốn sắp chống đỡ không được may được đại quân trương phong phụ phân ưu chia sẻ lo lắng đã thu thập tàn binh lui về phía sau tu chỉnh đại kiền vương triều cùng tây địch yêu tộc lần đầu tiên chính diện quyết chiến đã đột nhiên biến thành như vậy vương phật nhi nghe được mấy tin tức này thầm mắng thống suất đại quân tây địch yêu tộc thực sự ngu quá đi nếu như mười đường đại quân tây địch yêu tộc hợp binh tại một chỗ nhất định bức bách thẳng đến an nguyên thành chỉ bằng nhân mã trương phong phủ phòng thủ căn bản vô lực ngăn cản bây giờ lại đi chia binh ra mấy chỗ cùng các lộ tiết độ sứ đại chiến nhàn nhã vui vẻ đây chính là điểm tối kỵ trong binh gia có lẽ cũng biết an nguyên thành có hoàng thúc đại kiền vương triều toa chấn nên không ai dám đụng vào rủi ro này lúc này mới chia nhau đi đánh cắp tiết độ sứ các nơi thế này chẳng tiện nghi hơn sao Vương Phật Nhi cũng không phải không biết, những đại quân Tây địch cố kỵ cái gì, hẳn đối với vấn đề này, cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Bạch Thái dám liên hệ với cao thủ trong Tây địch yêu tộc. Cũng không biết thế nào rồi. Vương Phật Nhi có chút nghi ngờ. Có sư phụ Kiêu Ma La Cấp Đa, còn có Chi Hiếu Long, xem ra còn xa mới đủ để vây giết hoàng thúc đại kiển vương triều. Không biết nếu võ Thánh Bạch Nguyệt yêu tộc Bạch Thương Hoàng, cùng kiếm xuất một tộc xuất tràng, thêm hai vị này, mới có thể chiếm phần thắng, đệ tử tứ tượng thư viện đối với tình thế thiên hạ binh uy chiến trận mỗi ngày đều khắp nơi thảo luận, vương phật nhi có thể biết được mấy tin tức này đều là theo nhạn giang nam đi lang thang trong tứ tượng thư viện mà nghe được bầu không khí tứ tượng thư viện thập phần cởi mở, cổ vũ đệ tử trình bày quan điểm của mình, bởi vậy có mấy kẻ tự phụ binh pháp nổ ra luận bàn, mỗi ngày đều có thôi diễn chiến sự hai phương đại quân đại kiện tây địch cần phải ứng biến tiếp theo như thế nào, những đệ tử này từng người đều là từ dòng dõi bất phàm, tuy rằng không được bằng thế gia vọng tộc nhưng lại cực kỳ dễ dàng đạt được mấy tin tức này, thường thường chỉ cần mấy ngày sau cuộc chiến, bọn họ liền trực tiếp có được tư liệu, đồng thời bình luận được mất trong trận chiến. Tiên Dương chính mình lúc trước dự đoán chính xác được bao nhiêu phần. Những đệ tử đánh giá sai tình hình chiến sự, tự nhiên vô cùng than vãn, đối với hai phương quân đội không án theo lối suy nghĩ của mình mà xuất binh, gia tăng chỉ trích. Vương Phật Nhi nhàn nhã đến 10 ngày, Liên Sơn Vương lại phái người đến mời. Vương Phật Nhi suy đoán là muốn mình đến chợ giúp cướp đoạt thiết mục tinh kỵ, hán thầm nghĩ, vật như vậy, giúp người khác cướp, không bằng tự mình cướp, xem một hồi náo nhiệt, tùy thời ra tay cũng tốt. Liên vui vẻ nhận lời, cùng đi gặp gỡ Liên Sơn Vương. Các đại thế gia cơ quan trong Vân Châu quả nhiên đã chuẩn bị đầy đủ thiết mục tinh kỵ. Cự lộc tiết độ sứ Trương Quý Niên đã sớm xuất lĩnh cự lộc quân chỉ huy thợ thủ công cơ quan thuật thần vũ Doanh, đem những thiết mục tinh kỷ niệm thu hoàn tất, đang chuẩn bị khởi hành trở lại đế đô An Nguyên Thành. Liên Sơn Vương đã tìm hiểu được tuyến đường hành quân của Trương Quý Niên, đợi Vương Phật Nhi đi tới, liền lập tức nói thẳng kế hoạch. Vương Phật Nhi thập phần kinh ngạc vị Liên Sơn Vương này như thế nào mà thức thời vậy, lại không biết trong lòng Liên Sơn Vương có khổ không nói nên lời. Ngày đó Liên Sơn Vương tại chợ nhìn thấy Vương Phật Nhi buôn bán kỹ tú, đoán là một nhân tài, muốn thu nạp, lại không ngờ Vương Phật Nhi khó giải quyết như vậy, cho dù Liên Sơn Vương hắn cùng toàn quân xuất động, cũng không tự tin bắt được thiếu niên bí hiểm này. Sau khi hắn cùng vài tên đại tướng thương nghị, đều cảm thấy lần hành động này không bằng kéo thêm Vương Phật Nhi, nói rõ phân cho hắn một phần, so với loại cao thủ không thể khống chế được cứ ở một bên ngắc ngẻ thì còn tốt hơn nhiều. Vương Phật Nhi danh tiếng vang truyền thiên hạ, am hiểu hội họa, danh tiếng các loại cơ quan thuật, làm cho bọn họ cảm thấy, Vương Phật Nhi căn bản cũng không buông tha cơ hội cướp đoạt tình một thiết kỵ, thậm chí có khả năng lần này đến Vân Châu, cũng cùng mục đích như bọn họ. Chúng ta đã mua chuộc được một đầu bếp trong cự lộc quân, đem người của chúng ta trà trộn vào trong đó, chân quy nguyên trở lại An Nguyên thành nhất định phải đi qua thập lý pha bên ngoài Vân Châu, thời gian bọn họ nghỉ lại thập lý pha sẽ bị nội ứng của liên sơn quân hạ mê dược vào trong thức ăn vậy là chúng ta chỉ cần một lần hành động nhất định đoạt được tinh mục thiết kỵ liên sơn vương sau khi nói xong có chút lo lắng không yên nhìn vương phật nhi qua một hồi lâu mới nói lần này hành động nếu như thành công đoạt được thiết mục tinh kỵ liên sơn quân chúng ta nguyện ý cùng đại lôi âm tự chia mỗi bên nửa phần vương phật nhi nghe xong cười hì hì cũng không khách khí lập tức đáp có ta tỏa chấn trương quy niên kia muốn lật ngược tình thế cũng không có biện pháp hỗ trợ từ ấy cầm lấy một ít thủ lao cũng là việc nên làm liên sơn vương bụng đầy tức khí nhưng không dám phản bác. Vương Phật Nhi có thực lực tiểu thiên kiếp, Liên Sơn quân của hắn mặc dù nhân mã nhiều nhưng cũng không phải là đối thủ nên chỉ có thể nhịn. Hai người thương nghị đã xong, binh sĩ Liên Sơn có tố chất khá cao, đã lục tục hoàn tất cải trang xong liền xuất phát. Vương Phật Nhi thấy Liên Sơn quân hành động nhanh chóng, đâu ra đấy? Hiện nhiên bình thường huấn luyện có chút hoàn mỹ, trong lòng đối với binh lính đại lôi âm tự, lại đáng tiếc một hồi. Tổ chức Liên Sơn vương hiện nhiên tại Vân Châu đã lâu rồi, vậy mà lần này mang đến 500 binh sĩ, phân công nhau tiềm phục tại trên đường thành nhiều hàng người, hiện tại chuẩn bị hành động, mệnh lệnh truyền xuống, trang phục làm tiểu phiến, người buôn bán nhỏ, thái nông, nông dân trồng rau. Nho sinh, sĩ si tử, liên sơn quân, nếu không tỉ mỉ quan sát, căn bản cũng không có cách nào phát hiện hành động khác thường đến khi liên sơn quân mai phục xong đâu đó tại thập lý pha thì đã đúng giữa trưa. Không lâu sau có một chi hơn ngàn binh mã một đường quanh co khúc khụi mà tới, chính là trương quy niên cự lộ quân, đứng đầu trong bát đại gia, một trong bảy đại thần thương mới, binh pháp của trương quy niên cũng có thể xếp vị trí cao trong các tướng lĩnh trung thổ. Lần tới tiếp nhận thiết mục tinh kỵ này, trương quy niên cũng biết đây là chuyến đi rất trọng yếu, 500 tinh mục thiết kỵ, nếu như sử dụng thật là tốt sức chiến đấu tương đương với mấy vạn đại quân bình thường, ở trên chiến trận có thể lập tức xoay chuyển cục diện. Hắn tự mình mang phong trấn chứa 500 thiết một tinh kỵ và cơ quan binh phủ, không chịu rời người một phút nào. Binh sĩ giơ tay hắn, thấy đi tới giữa trưa, dự định tới thập lý pha, liền thỉnh lệnh xin nghỉ ngơi, sau khi trường quy niên đáp ứng, rời khỏi phong mã thú, ngồi dưới một tròi hóng mát. Không biết đại soái xuất trình, tình hình thế nào rồi, ta trở về An Nguyên thành, đang muốn xin thần võ doanh một chút cơ quan chiến kỵ, cơ quan chiến lâu đi trợ trận cho đại soái. Nếu mà có thể đánh tan binh mã hoàng tử Ngọc Lê vương triều Bạch Tuyết dị, nhất định thu được tiếng vang danh chấn thiên hạ, được tham gia trận chiến này thật là tốt. Hắn đang ở nơi này suy tính, thủ hạ đã đem túi nước cùng lương khô mang lên. Trương Quy Nhiên không nghi ngờ gì cả, vừa tiếp nhận liền dùng ngay cho no bụng. Hắn mới ăn được phân nửa, đột nhiên cảm giác không ổn, trên đầu hơi có cảm giác mê mỏi có người hạ độc trong thức ăn, tất cả tướng sĩ cự lực quân nghe lệnh, lập tức bắt giữ tất cả đầu bếp, kết trận cự địch. Trương Quy Nhiên công lực thâm hậu, lập tức hét lớn một tiếng, truyền xuống quân lệnh. Cự lực quân đã có hơn phân nửa tướng sĩ ăn thứ đó, uống nước này, thời gian Trương Quy Nhiên phản ứng tới thì đã hơi muộn, có 3400 tên binh sĩ đã té ngã trên mặt đất, ngủ một giấc dài không dậy nổi. Còn lại những người kia, trung dược, đông y điệp, hiệu dụng hơi chậm, với tướng sĩ công lực tương đối cao, vội vã cùng đồng đội Kết trận ở giữa bảo vệ, rút binh khí ra bảy trận sẵn sàng đón địch. Liên Sơn Vương nhìn thấy Trương Quy Nhiên phản ứng thần tốc như vậy, cũng thầm khen một tiếng, bất quá kế hoạch của hắn tiến hành vẫn thuận lợi, lần này ra tay phần đắc thủ đương nhiên không ít. Liên Sơn Vương chạy khỏi nơi mai phục, cũng không tốn thời gian nhiều lời. Chỉ tuốt ra binh khí lập tức cùng cự lộc quân chém giết. Vương Phật Nhi tay giữ kim lân mục, ở bên ngoài lực trận, nhìn Liên Sơn Vương rũ ra một cây đại kỳ, quát lớn Trương Quy Nhiên, người đã rơi vào bẫy dập của bản vương, còn không nhanh chóng chấp nhận đầu hàng, đợi lát nữa thì hối hận không kịp. Trương Quy Niên chúng mê rượu, công lực giảm đi vài phần, thế nhưng lúc này cũng không có thời gian vận công bất động. Nghe thấy Liên Sơn Vương khiêu chiến, chấn định lại tinh thần, không chút sợ hãi quát Liên Sơn Vương, ngươi đã là bại tướng dưới tay, ngay cả phụ thân ngươi cũng bị huynh đệ của ta Trương Kỳ Liệt bắt sống, vậy mà còn dám xuất hiện trước lục đốc binh mã ti chúng ta sao? Liên Sơn Vương lạnh lùng cười, rõ ràng không có chút xấu hổ nào, nhàn nhạt, nhạt nói cha ta Lý Vân thông cái ngựa, chiến nửa đời người, sớm xem sinh tử ra ngoài suy nghĩ, ngươi có thể giết phụ thân ta, tương lại ta cũng có thể giết ngươi. Trương Quy Niên ngươi có bản lĩnh thoát lạc, không bằng nghĩ xem như thế nào qua cửa này trước đi. Trương Quy Niên hừ lạnh một tiếng trong lòng bàn tay một ngọn lửa tím phun ra nuốt vào đã xuất ra tuyệt học bình sinh đắc ý tử hỏa thập bình biến hắn đã sớm hiểu rằng liên sơn vương lưu đồ từ lâu lần này chính mình không cẩn thận toàn quân bị phục kích chỉ có nhanh chóng giết chết liên sơn vương mới có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh chuyển bại thành thắng bởi vậy lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra tử hỏa trường mâu cùng tử hỏa thuận đề khí tung người xung trận giết địch liên sơn vương cười hắc hắc đại kỳ trong tay rung lên liền cùng trương quy niên chiến tại một chỗ võ công liên sơn vương tuy rằng so với trương quy niên kém hơn rất nhiều nhưng cũng có tu vị đệ tứ phẩm thừa dịp công lực trương quy niên đã bị dược lực ảnh hưởng nên có dũng khí cùng một vị trong bảy thần tướng mới của trung thổ thần châu đánh đến bất phân thắng bại. Vương Phật Nhi ở một bên âm thầm tính toán chiến lược cho vương, trong lòng thở dài đã biết trương quy niên chuyến này thất bại. Liên sơn vương xuất hết thủ hạ tinh nhuệ, 500 người đi chuyến này đều là quân sĩ cực mạnh trong liên sơn quân, mà thủ hạ trương quy niên đều là những thân binh bình thường, tuy rằng tố chất cũng rất cao, nhưng so với thủ hạ liên sơn vương vẫn kém một bậc. vài tên đại tướng thủ hạ liên sơn vương thấy chủ công chiến cùng trương quy niên không kém hơn, lập tức gia nhập cuộc chiến, trương quy niên tức giận quát một tiếng, tử hỏa thập binh biến thiên biến văn hóa đối phó lại liên sơn quân mạnh mẽ chi sĩ thế nhưng tận đáy lòng âm thầm đều khổ ta quả thật có chút sơ ý không nghe theo kiến nghị của vân châu ngục đi chiêu mộ một nhóm người mới những người chiêu mộ mới này khẳng định có gian tế của liên sơn quân trương quy niên đánh một hồi lâu nhất thời cảm thấy trong cơ thể dược lực phát tác có chút dục dịch trong lòng thầm biết không thể kéo dài được từ hỏa trường mâu từ lòng bàn tay nhất thời chia làm 10 đoạn biến thành thập chi tử hỏa xa diễm tiễn phân ra bắn vào vài tên thủ hạ liên sơn vương phải để những người này không thể gia nhập vào vòng chiến mà bản thân hắn vận khởi tử hỏa thuận phủ đầu hướng về phía liên sơn vương đè xuống muốn một lần hành động đạt thành chiến quả đại kỳ trong tay liên sơn vương khởi động, nghĩ muốn đánh văng trường quy niên, thế nhưng đại kỳ cùng tự hỏa thuẫn đụng nhau, mới phát hiện trường quy niên đã tán đi chân khí không chế dự lực, toàn lực xuất kích, so với vừa rồi công lực tăng lên gấp đôi. mắt thấy nhất chiêu phân sinh tử, liên sơn vương trong lòng kinh hãi, cũng chỉ có thể kiên trì cổ dũng mà lên. trường quy niên hét lớn một tiếng, tự hỏa thuẫn nứt ra thành mười khối, hóa thành tự hỏa lưu tinh truy, hung hăng quanh kích liên sơn vương một kích này sẽ khiến cho phản vương bị thương nặng, tiếp theo có thể dễ dàng thu thập tăng cụ. Trương Quy Niên trong lòng chính là có ý như vậy, lại đột nhiên cảm thấy trên người Liên Sơn Vương xuất hiện một cỗ hộ thân công lực bất thường, từ hỏa lưu tinh truy tới. Vậy mà lại chưa hề tổn thương đối thủ, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Quy Niên còn có chưa hiểu được chuyện gì, sao óc đã trúng một kích không không nhẹ, vừa đủ để hắn hôn mê bất tỉnh người này còn hữu dụng với ta. Các ngươi trông giữ cẩn thận, không được làm tổn thương, bằng không hậu quả các ngươi tự gánh chịu. Vương Phật Nhi nhàn nhạt nhẫn đủ, mang theo Kim Lân Mục gia nhập chiến cuộc, thủ hạ Cự Lộc Quân tuyệt không có người cùng cấp với hắn, chờ Vương Phật Nhi từ trên chiến trường đi dạo một vòng trở về, tướng sĩ Cự Lộc Quân đã nằm sấp thành đoàn trên mặt đất. Vương Phật Nhi cuối cùng cũng còn nhớ rõ những người này rốt cuộc cũng chính là gia tướng của nhạc phụ tương lai, hạ thủ lưu tình, không có giết một người, chỉ chế trụ huệ đạo hoặc đánh cho hôn mê bất tỉnh. Chuyện Đại Viên Vương, chuyện Đại Viên Vương, Liên Sơn Vương một lòng đem Trường Quy Niên khám xét, đã cầm được cơ quan binh phủ, thấy Vương Phật Nhi từ chiến trường trở về, lập tức cười nói chỉ có một chiếc cơ quan binh phủ, không biết chủ chỉ Vương Phật Nhi thế nào thu nhận những thiết mục tinh kỵ này. Vương Phật Nhi cũng chẳng thèm nhiều lời cùng hắn, đưa tay đoạt lấy cơ quan binh phủ, thả ra tinh mục thiết kỳ, hạ tinh tế nhẩm đếm vừa đủ năm đầu. Hắn phân ra 200 đầu phong nhập cơ quan binh phủ, nhàn nhạt nói ta tự nhiên có biện pháp thu thập những cái này, ngươi để người cự lộc quân lưu lại, nhanh lên đi thôi." Liên Sơn Vương nhìn thấy Vương Phật Nhi phân chia như vậy, cũng bung ra một chút tâm tư giá trị cơ quan binh phủ, cũng tương đương với hơn. Mười đầu thiết một tinh kỳ, cuối cùng chiến lợi phẩm đã vào tay, so với tất cả bị người cướp đi còn tốt hơn nhiều. Biết Vương Phật Nhi không có ý muốn độc chiếm thành quả, Liên Sơn Vương rất là yên tâm, hắn dẫn thủ hạ rời đi, đúng là việc tương đối nguy hiểm, Vân Châu chính là thuộc Kinh Đô tứ trấn, không thể so sánh với Linh Châu, Hoàng Châu chuẩn bị chiến tranh thì bùng lòng, Liên Sơn Vương cũng không dám ở lâu. Cùng Vương Phật Nhi nói lời từ biệt, lập tức rời đi Trường 295, Dương Bùn Đông Hải Tam Giáo hợp lưu hử. Tại Vân Châu không ngờ có thể mang tới nhiều tài liệu như vậy, ngay cả tài liệu chế tạo cơ quan binh phủ cũng có. Ta tại Đại Lôi Đao tự, ngay cả chế tạo phong trấn cũng chỉ có thể tạo ra loại có chất lượng vô cùng kém loại này. Liên Sơn Vương vừa mới đi, thì Vương Phật Nhi liền tự mình lấy ra năm miếng cơ quan binh phủ do chính truyền nhân cơ quan đại tông sư Nhạn Giang Nam làm. Tay nghề Nhạn Giang Nam tại trung thổ này có thể bài giang trong hai người đứng đầu, cơ quan binh phủ do hắn chế tạo so với bản sự không ra gì cẩu Vương Phật Nhi cao hơn rất nhiều lần. Chuyện đại viên vương khi Nhạn Giang Nam đưa cơ quan binh phủ cho hắn còn nói Phật nhân huynh hiện tại không có cơ quan võ sĩ, cầm tạm cơ quan binh phủ này được không? Hay là ta làm mấy miếng khác, binh phủ thua thập thi binh cho ngươi có được không? Vương Phật Nhi nhất thời kinh ngạc, hỏi ngược lại ta coi như cũng hiểu chút về cơ quan thuật, kỹ thuật chế tạo binh phủ phức tạp thế nào cũng không cần phải nói nữa, nhưng còn tài liệu. Theo ta biết được thì có vài thứ ngay cả trên toàn Trung thổ cũng không có nơi nào sản xuất à? Nhạn Giang Nam cười nói ta cùng sư phụ Vu Kim sử Đông Nạo ở bút ký của người trước mà biết được, phượng hoàng vương triều khi kiến tạo phượng hoàng chiến thành đồng thời còn chế tạo thêm một tòa phiêu miệu chiến thành, bất quá do lần đầu kiến tạo. Giáng công tử dần sỉu đại sư cũng không có kinh nghiệm dẫn đến bộ phận then chốt của chiến thành biến mất trốn vào hoa mạc từ đó về sau không thấy tung tích thời gian trước ta cùng sư phụ đã thử đi tìm tung tích của chiến thành này tuy rằng không thể đoạt được quyền khống chế phiêu miệu chiến thành này nhưng lại có những chỗ tốt khác những tài liệu đó trừ ta ra ngươi nếu tìm ở bên ngoài chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được chuyện đại viên vương vương nhật phi lúc này mới bình tĩnh nhớ tới chính mình có 10 đấu thi yêu một đầu u minh huyền yêu liền cộng với cả số lượng của nhạn giang nam quả nhiên trong tay nắm thêm được hơn hai binh phù chỉ có điều nhạn giang nam cũng cẩn thận căn dặn hắn binh phù này là vật thập phần chân quý Hắn mặc dù không coi trọng nhưng nếu để người khác biết mình có thể tùy ý chế tạo thì chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức. Vương Phật Nhi đương nhiên sẵn khoái đáp ứng, hắn được chỗ tốt, làm sao lại đi nói cho người khác biết. Binh phủ do nhạn giang nam chế tạo trong số 800 cái đều là cực phẩm, hơn nữa cách khống chế so với binh phủ khác càng thêm tiện lợi, chỉ là có mấy khỏa bởi vì trong lúc chế tạo có một chút sai lầm nên công năng kém hơn một chút. Vương Phật Nhi thu hồi 350 đầu thiết một tính kỵ, có hơi cân nhắc một chút sau đó mới phất tay đánh tỉnh Trương Quy Nhiên. Trương Quy Nhiên vừa đứng dậy liền nhìn thấy Vương Phật Nhi nhất thời thất kinh, hắn nhận ra được tiểu cô gia ở Trương phủ này chỉ là không biết Vương Phật Nhi vì sao lại tới đây Trường Quy Nhiên, ngươi mau đi cứu tỉnh Thủ hạng, sau đó chạy về An Nguyên thành đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Phật Nhi cũng không biết nói cái gì, đang định rời đi thì Trường Quy Nhiên lại lập tức quát lớn Vương Phật Nhi ngươi, và ta tuy hai quốc gia chúng ta đối địch nhưng giữa chúng ta không có thù hận gì, ngươi hiện tại mang tiểu thư nhà ta đi đâu? Ta ngay cả tin tức của nàng cũng không có nghe được, có phải là nàng đã gặp chuyện gì nguy hiểm hay không? Lời nói của Trường Quy Nhiên càng về sau càng lên cốc, hiện nhiên nếu đáp án của Vương Phật Nhi không làm cho hắn hài lòng, hắn chắc chắn sẽ không ngại mà đánh một trận. Vương Phật Nhi không có hứng thú tranh luận, khi đó thản nhiên vừa đi vừa nói cho hắn, trở lại Quảng Hàn cung chuyên tâm vào việc học rồi. Trương Quy Niên nghe xong lúc này thần sắc mới hòa hoãn, cũng không hỏi việc cơ quan binh phủ bị đoạn, hướng về phía Vương Phật Nhi chắp tay nói đại lôi âm tự hôm nay đã danh chấn thiên hạ, ngươi cũng đã trở thành cao thủ. Nam tử hắn đại trợ phu, lời đã nói tượng ngàn cân, ta cầu xin ngươi đừng làm gì tổn hạn đến Trương anh muội muội. Vương Phật Nhi thần sắc buồn bã, không dám nhìn Trương Quy Nhi lâu, việc này nếu nói ra sẽ khiến cho hắn chột dạ. Trương Quy Nhiên xuất lĩnh cự lộc quân rời đi, lúc này Vương Phật Nhi đột nhiên lại có chút dự cảm bất thường, nhìn một thân trưởng y bằng vải thô, Hình dáng như một sĩ tử bình thường, nam tử đã từng xoáy lĩnh nhiều binh lính, bóng lưng ẩn chứa sự cô đơn hữu quản mất đi thiết một tinh khí, hắn khi trở về đại kiền vương triều có lẽ sẽ bị nghi phạt. Vương Phật Nhi nhìn theo bóng trương quân niên đi xa, rốt cuộc cũng không đuổi theo, để trả lại thiết một tinh khí. Lần này hành trình đi Vân Châu coi như cũng có thu hoạch, Vương Phật Nhi vốn định trở lại để nói lời từ biệt với nhạn giang nam, liền đi đường vòng chạy về đại lôi ấm tự. Tuy hắn muốn mua một ít vật tư chế tạo cơ quan thuận, nhưng trong túi cũng không dư dả nên cũng đành từ bỏ kế hoạch này. Dù sao từ trước đến nay hắn vẫn luôn đơn độc, cho dù có ra tay chém giết, cũng không có bị truy đuổi lại. Trong lòng tính toán tuyến đường trở về, đến khi vào đến Tứ Tượng thư viện, lại cảm thấy bầu không khí có vẻ hơi khác lạ, tìm người hỏi một chút, mới biết Vân Mục Châu phái người đến chiêu mộ binh sĩ. Trải qua giáo hóa, giáo dục và cảm hóa, nho sinh trung thổ đối với vào quân đội tạo dựng công lao sự nghiệp hiển hách đều thập phần nhiệt tâm. Nơi chiêu mộ binh sĩ tại Tứ Tượng thư viện có rất đông người vây quanh. Khi Vương Phật Nhi đến công xưởng tìm được Nhạn Giang Nam, đang muốn mở miệng nói thì Nhạn Giang Nam đã tranh nói trước Phật Nhi, ta phải về La Hầu thế gia một chuyến, ngươi có hứng thú đi theo ta mở mang kiến thức một lần không? Vương Phật Nhi hỏi ngươi không phải cũng phụ thân cái nho sao, thế nào lại đi về? Nhạn Giang Nam cười khổ nói ta lần này ly khai Vân Châu vì thế phải nói lời cáo biệt. Sau này chỉ sợ khó có cơ hội trở lại. A ta vừa nhận được công văn của Viên Chủ, nói là ở nơi khác có thể sẽ xây dựng phân viện của tứ tượng thư viện. Ta nghĩ đã tìm được địa phương tốt để làm chỉ là chưa có quyết định mà thôi. Vương Phật Nhi nghe xong sắc mặt nhất thời vui vẻ, hét lớn không bằng tới Đại Lôi Âm tự của ta đi. Những vùng lãnh thổ ta mới mở rộng Tam Châu Hi Hòa, Thương Nam, Linh Nam đều cần đến người dạy dỗ, khai hóa tri thức. Giang rất thiếu nhân tài như ngươi vậy. Hứa Chi, lần này Đại Lôi Âm Tử của ta không có cùng Tây địch yêu tộc Đông Trình, cảnh nội cực kỳ yên bình. Nhạn Giang Nam liếc mắt sang hắn, nhàn nhạt nói ta nhớ rõ còn có người đang bị truy sát, chạy trốn chết mấy vạn dặm, vậy mà hắn còn nói là đang vô cùng bình an. Ngươi nói ta có nên tin hay không? Vương Phật Nhi cười hắc hắc, không, có nửa điểm xấu hổ. Nói Quan hàn Thiền cũng không có khả năng cả đời truy sát ta. Bằng vào hai người hắn và Trương Húc, muốn đánh bại ta thì dễ, nhưng muốn giết ta, thừa còn chưa đủ tư cách. Nhạn Giang Nam cũng không thèm để ý đến hắn chém gió, lắc đầu thở dài nói, ta có dự định cùng Hưu Cầm đi phái Đông ra biển, đi đến lãnh địa Đông Hải Long tộc tìm một nơi an cư. Ngươi nếu lúc nào rảnh rỗi, hãy đến thăm ta a Vương Phật Nhi nghe xong có chút buồn rầu. Suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra Hoàng Ngọc Phong Trấn, xuất ngũ lâu chiến thuyền. Thấp giọng nói: "Ngươi đang muốn đi Đông Hải, ta cũng không ngăn cả ngươi, ngũ lâu chiến thuyền này là do một vị tiền bối tặng ta, ta coi như mượn hoa hiến phận, cầu chúc hai người các ngươi bình an rời bến, tìm được nơi an cư mới, còn có hai cái mặt nạ từ Thiên Phương Châu, công hiệu có chút bất phàm, nếu vận dụng tốt thì không thua gì nhất phẩm cao thủ, chỗ này coi như một phần tâm ý của ta đi." Nhận Giang nam thấy Vương Phật Nhi hảo phóng như vậy, liền có chút xúc động, tỉ mỉ kiểm tra tài liệu một phen, nói với Vương Phật Nhi ngũ lâu chiến thuyền này kỹ thuật tự thừa, tài liệu sử dụng đều là thứ chân quý có cả đặc sản của Đông Hải, nếu ta đoán không lầm thì là do 47 đờ ơ họ ở Đông Hải đảo chế tạo, ngươi như thế nào mà lại có trong tay? Vương Phật Nhi nói đến chuyện tình của Bạch Thái Giám, Nhạn Giang Nam nghe đến hoa mắt chóng mặt, sau đó mới chậm rãi nói ngươi thử mang. Chiến thuyền từ Thiên Phương Châu kia ra cho ta xem một chút. Vương Phật Nhi đáp ứng một tiếng, tiếp tục giải khai một mặt nữa của phong ấn, Nhạn Giang Nam nghiên cứu hơn nửa canh giờ, lúc này mới nói ngũ lâu chiến thuyền cũng vậy mà thôi, ta chỉ là không có đủ tài liệu và công tượng bằng không cũng có thể chế tạo, bất quá hải thuyền Tiên Phương Châu này lại có rất nhiều chỗ huyền bí, ngươi hãy để lại cho ta đi. Sau khi nghiên cứu xong, ta sẽ giúp ngươi chế tạo cả chục cái như này." Vương Phật Nhi đối với hai chiếc hải thuyền này cũng không bận tâm lắm, liền lập tức đáp ứng thỉnh cầu của Nhạn Giang Nam, cười hắc hắc nói "Ta còn có một phần hải đồ, sẽ vẽ ra một bản sao đưa cho ngươi, chờ khi ta thu xếp xong việc mọi việc ở Đại Lôi Đốn Tự, ta cũng muốn thử đi xem thế giới bên ngoài khác như thế nào." Nhạn Giang Nam nghe vậy, liền nói "Ta từng nghe sư phụ nói qua, thế giới này phân làm 10 lục địa, trung thổ thần châu của chúng ta chính là một lục địa có diện tích lớn nhất, phong tục tập quán các nơi so với chúng ta khác nhau rất nhiều, có những địa phương về kỹ thuật, văn hóa, triết học, nông nghiệp so với trung thổ chúng ta còn mạnh hơn. Còn có nơi bang vào kỹ xảo đặc biệt nên cơ quan thuật so với trung thổ còn nổi danh tinh diệu hơn nhiều. Chuyện đại viên Vương Hữu Cẩm Vân Anh ở một bên cười nói Giang nam ngươi nói đến cơ quan thuật liền liên miên bất tận, tỷ bồi học học cũng không phải nhất thời mà được. Hãy mau thu lấy hải thuyền đi, Nhạn Giang Nam đáp ứng một tiếng, lấy ra một cây thanh ngọc đoạn xích, sau đó phong lớn thiên phương châu hải thuyền, Vương Phật Nhi nhìn thấy vậy âm thầm giật mình, có thể phong lớn hai hải thuyền khổng lồ như vậy, chỉ có cơ quan thuật trong truyền thuyết, vạn vật kiền khu tỏa. Nhạn Giang Nam tuy rằng đối với cơ quan thuật hiểu biết bất phàm, nhưng cũng chưa đạt đến trình độ đó. Hiển nhiên là do cây thanh ngọc đoạn xích kia chắc chắn là đồ vật có lai lịch cổ xưa bất phàm, chỉ sợ cùng Hoàng Ngọc Phong trấn của hắn do một người tạo ra. Vương Phật Nhi từ trong tay Bạch Thái dám lấy ba cái mặt nạ, Lệ Khuynh Thành cầm một cái, hai cái còn lại phân biệt là một cái mặt nạ độc giác thú, cùng một cái mặt nạ vong linh, người chết, Vương Phật Nhi đã thử qua công hiệu, nhưng lại không thích liền đem tạo. Nhạn Giang Nam đang muốn nói nói sự việc của La Hầu Thế Gia, thì đột nhiên trên bầu trời truyền đến ba động mạnh mẽ, Vương Phật Nhi ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng liền tính hãi, cố khí tức kia vô cùng quen thuộc, chính là đại trưởng viện khuất Hàn Tiễn của Tùng Sơn thư viện, bất quá lần này cũng không có chương húc đi cùng làm cho Vương Phật Nhi bất vại phần lo lắng. Không có gã thư sinh cổ quái trương húc kia, thì cho dù là khuyết hàn thiền ta cũng không sợ hắn. Nhưng mà hắn tới nơi này làm gì? Dường như vẫn chưa phát hiện ra ta. Kiếm khí ba động trên bầu trời lói lên, nhưng cũng không hề có dấu hiệu dừng lại. Vương Phật Nhi trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Nhạn Giang Nam cùng hữu Cầm Văn Anh, bởi vì công lực chưa đủ nên căn bản là không phát hiện được dị tượng trên bầu trời. Vương Phật Nhi cũng không nói cho bọn họ biết, hắn chỉ nói rằng bản thân có một số việc tạm thời không thể đi cùng bọn họ. Sau đó rời đi tìm một nơi hẻo lánh, biến thành một đầu diệu tước, dương cánh bay lên trời, đuổi theo khuyết hàn thiền. Vương Phật Nhi đem lực lượng của mình áp chế lại, đem bản thân mình hoàn toàn biến thành điểu tước. Theo sát phía sau Khuyết Hàn Thiên, bay hơn một nghìn dặm cũng không bị Khuyết Hàn Thiên phát hiện, khiến cho hắn trong lòng vô cùng mừng rỡ. Khuyết Hàn Thiên tựa hồ đã quen thuộc với hành trình, một đường phi hành thẳng tắp, qua Vân Châu Thành, tới một nơi hoang sơn liền hạ xuống. Vương Phật Nhi theo sát phía sau, liền nhìn thấy một thân ảnh đang an nhiên đã tọa dưới một gốc tùng đơn lẻ trên hoang sơn sư phụ. Lão nhân gia người sao lại xuất hiện ở chỗ này? Người mà Khuyết Hạn Thiên muốn gặp đúng là sư tôn của Vương Phật Nhi, Cao Tăng Đại Lạn Đạt Tự, Kiều Ma La Cấp Đa. Vương Phật Nhi không dám hiện thân, sợ sư phụ vì thấy mình nhìn thấy những chuyện không đáng thấy liền giết người diệt khẩu, vì thế hẳn ẩn thân tại một cây đại thụ cảnh lá tươi tốt, lặng lẽ nghe trộm hai người nói chuyện, Khốt Hàn Thiền nhìn thấy Kiều Ma La Cáp Đa, liền hừ lạnh một tiếng nói lần trước nho môn của ta cùng đại loạn đà tự đã định ra hiệp nghị, cho phép ngươi mượn đại kiền hoàng thiên bảng để vượt qua thiên kiếp, không biết hôm nay kết quả bế quan của đại sư ra sao ha? Trên mặt Kiều Ma La Cáp Đa lộ ra vẻ đắc ý ngọt ngào cười nhẹ nhàng, ngược lại hẳn vẻ dương cung bạc kiếm của Khốt Hàn Tiễn, hắn lại có vẻ thập phần thong dong nhàn nhã. Nhẹ nhàng đáp ta tại Đại Lan Đà tự có lấy được một môn tuyệt học đã mấy trăm năm chưa có người để ý. Sau đó bế quan 3 năm tu luyện đã công đức viên mãn, đã luyện thành thập biến ma Phật đả thần thông. Quách Hàn Thiên nhàn nhạt nói thập biến ma Phật Đà, tiên tiên lột, cũng chỉ có thần thông này mới có cơ hội chống lại ngũ đế long quyền của hòn thúc. Có cứu ma la cấp đa đại sư đích thân tương trợ, ta sẽ có cơ hội chém giết lão, để cho đại kiền vương triều đã sớm phải biến mất. Từ nay về sau rời khỏi thế đạo, có như vậy thiên hạ bách tính mới có thể sống sung sướng hơn một chút. Kyumala cấp đa mỉm cười nói cũng bởi vì đại kiền vương triều Sừng sưng không ngã, lại mưa gió giá khổ, mới khiến cho Tây địch yêu tộc chúng ta không thể xuất hiện một tuyệt thế cường giả, thống nhất ngũ đại yêu tộc, vì thế khi nho môn các ngươi có lòng này, tiểu tăng mới nguyện thử một lần. Khuất Hàn Tiền trong mắt hiện lên hai luồng tinh quang, nhàn nhạt nói nho môn chúng ta có thể xuất ra năm tiên kiếp cao thủ, nhưng cũng có thể mời được quan chủ của Ngũ Trang Quan cùng cung chủ của Quảng Hàn cung hai đại tiền bối gia nhập liên minh, không biết Tây địch yêu tộc có thể phái ra cao thủ như thế nào? Kyumala cấp đa mỉm cười nói Tây địch yêu tộc sụp đổ, thế lực của ta tại Đại Lạn Đạt tự cùng còn xa mới bằng được nho đạo hai nhà ở trung thổ. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể xuất ra. ba gã thiên kiếp cao thủ, bất quá kiếm xuất lão nhân ra người, cũng đã đáp ứng sẽ xuất thủ thực sự là một đội ngũ cường đại. Vương Phật Nhi âm thầm tật lưới, đối với đại kiền hoàng thúc đột nhiên có vài phần đồng cảm trương 296, phân thân biến, thần tướng luyện khuất hàn thiền đã rời đi một lúc lâu nhưng cửu ma la cấp đa vẫn ngồi như cũ, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó Phật Nhi, ngươi ra đi thôi. Vương Phật Nhi đang muốn lặng lẽ rời đi. Đột nhiên nghe được tiếng sư phụ nói, trong lòng lập tức chấn động, vội vội vàng vàng nhảy xuống mặt đất biến trở lại bộ dạng 16-17 tuổi sư phụ, sao biết Đồ Nhi ở đây? Cừ Ma La Cấp Đa nhìn hắn một cái, mỉm cười nói vi sư nếu ngay cả cái này cũng không biết, thì làm sao dạy được tiểu hầu tử ngươi? Chuyện đại viên vương lần này hai môn nho đạo liên thủ với Tây địch yêu tộc, chuẩn bị kích sát đại kiền vương Triều hoàng thúc, đúng là cơ hội ngàn năm có một, ngươi không muốn đi cùng sư phụ quan chiến sao? Vương vật Nhi lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng lại nghe Cừ La Đa cấp chậm rãi nói lần này lại chiến, cũng không biết còn có mấy người sống sót, vi sư cũng không biết sau này còn có cơ hội để dạy bảo ngươi nữa không? Vương Phật Nhi trong lòng buồn bã, nhất thời không có dũng khí cự tuyệt, hắn một thân sở học đều là do Kim Ma La cấp đa truyền thụ, có thể nói là nếu không có La hòa thượng có vẻ bề ngoài nho nhã này, thì hắn cũng không có ngày hôm nay. Mặc dù hắn biết Kim Ma La cấp đa thu hắn làm đồ đệ cũng không đơn giản như thế, thế nhưng dù sao cũng là một phần nhân tình. Đồ Nhi cũng vừa hay tấn thân hoang thần bị, hy vọng khi đó sẽ xuất ra được một phần khí lực, chỉ là đồ đệ còn có rất nhiều nghi hoặc, mong sư phụ có thể giải đáp. Kim Ma La cấp đa nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói ta cũng không có cách nào xác định được ngươi là vị thần Phật nào hẳn thế, bất quá ta suy đoán có thể là Ma Phật Đa, vị tiền bối này sau khi phản lại đại lạn đa tự liền ngang dọc thần châu sát sinh vô số đại tiền hoàng thúc bình sinh chỉ thua có một lần chính là bại ở trong tay vị ma phật đà này hắn sáng chế ra vô lượng thần thông có thể đối đầu với thiên kiếp cao thủ bắt trước thần thông của hoàng thần uy lực vô song chỉ là tại đại lạn đa tự cũng không có văn tự lưu lại vì ngươi mở kinh quyển nên vi sư mới biết ma phật đà có liễu truyền nhân gian chuyện đại viên vương nguyên lai ta có được thập biến ma phật đà tiên thiên một vũ kinh vương phật nhi trong lòng không khỏi kinh ngạc hiếu kỳ hỏi sư phụ ngươi tu luyện thập biến ma phật đà không biết đã tu thành mấy loại biến hóa bao nhiêu thần thông Đỗ Nhi rất muốn kiến thức một chút. Cửu Ma La Cấp Đa mỉm cười nói tên tiểu tử này muốn thử công phu của sư phụ sao? Cũng tốt, ta cũng đang muốn nhìn thử xem công phu của ngươi tu luyện đến đâu rồi. Cửu Ma La Cấp Đa hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên tăng gấp bội, biến thành một đầu cự viên to lớn hung hãn, hai tay chắp sau lưng, dĩ nhiên là hắn không dùng bạch nguyệt yêu tộc thập phương đống ma đạo mà là công phu đại nhật như lai ra chỉ thần biến, Kim sắc hỏa diễm hình thành năm đạo hỏa trụ. Từ ngũ chỉ của Cửu Ma La Cấp Đa hướng về phía vương phật nhi chụp xuống sao lại như vậy được? Khi ta sử dụng thái cổ ma viên biến tuyệt đối không thể sử dụng bất kỳ thần thông nào ngoại trừ thập phương đống ma đạo. Vương Phật Nhi nhanh chóng bay lên, hóa thành một đầu ly loan, vội vàng tránh thoát khỏi hỏa trụ. Cửu Ma La cấp đa tán thưởng một tiếng, sau đó biến thành một đầu Tam Trảo Kim Mô, bay lên trên không. Ly loan thần điểu, tốc độ có thể nói vô cùng nhanh, lại có danh xưng là trung thổ đệ nhất hung điểu, lại đang thời tráng nguyên sung sức, cho dù đối mặt với thần thú hoàng đô cũng không hề sợ hãi. Tam Trảo Kim Mô tuy rằng cũng là một trong những thái cổ hung cầm, có một thân hỏa hệ thần thông, có năng lực hủy sơn diệt hại, nhưng trung quy vẫn còn kém một bậc. Vốn Vương Phật Nhi thầm nghĩ, chính mình sau khi biến hóa sẽ chiếm thượng phong, nhất định sẽ khiến sư phụ phải luống cuống tay chân. Cửu Ma La Cấp Đa sau khi hóa thân thành Tam Trảo Kim Ô, kim sắc quang diễm lưu chuyển như một vòng kim nhật, Vương Phật Nhi liên tục tấn công 4 lần, mỗi lần đều vô cùng mãnh liệt, bá đạo tuyệt luân nhưng cuối cùng vẫn bị phản chấn lại thì ra là thế, sư phụ đem đại nhật Như Lai ra chỉ thần biến công phu, có thập biến ma Phật đả thần thông kết hợp, Tam Trảo Kim Ô này mới có được hình thái cực mạnh. Vương Phật Nhi lập tức tỉnh ngộ, chính mình đã sai lầm, hắn tại chỗ đề hoàng công chúa chiếm được ký lục thập phương đống ma đạo, vì thế tu thành Bạch Nguyệt yêu tộc tuyệt thế công pháp, tấn thăng hoàng thần vị, có được thái cổ ma viên biến cực mạnh, thập phương đống ma đạo sau khi thành, khiến cho tu vi của hắn lại tăng vọt. Makima là cấp đa suốt đời khổ tu đại nhật như lai gia chỉ thần biến, thập phương đống ma đạo cũng chỉ có nhập môn bốn tầng công pháp, tuy rằng khi vượt qua thiên kiếp sẽ có được uy lực cường đại, nhưng rốt cục cũng không phải gốc dễ. Ly Loan cũng là hỏa hệ thần điểu, cũng có chân hỏa hộ thân, tuy rằng không có mạnh mẽ như Tam Trảo Kim Ô, nhưng cũng có chỗ ảo diệu riêng. Vương Phật Nhi căn bản là không hiểu mật truyền công pháp A Hạp La Vũ tộc, chỉ có thể phát huy uy lực của Ly Loan đến mức này, nhưng không thể tăng thêm chân khí thuộc tính. Thầy cho hai người biến thành hai đầu đại điểu, tại không chúng đánh qua đánh lại, Vương Phật Nhi dần dần thích ứng với biến hóa của Lý Loan, thấy không có cách nào ngăn chặn sư phụ, trong lòng khẽ động, biến thành một đầu hoàng đô thần thú, hạ xuống đất. Hoàng đô thần thú này mình đồng gia sát, giờ gờ, nguyên văn là xương đồng gia sát, nhưng mình đổi lại cho thuận, nổi tiếng là có lực phòng ngự mạnh, cho dù chân hỏa của tam trào kim ô cũng không thể làm gì với loại thú thịt béo da dày này. Cửu ma la cấp đa hét to một tiếng, từ tam trào kim ô biến thành một con cự xà, toàn thân lại có hàng trăm đôi cánh quái dị, to dài như cụ tháp. Đối mặt với Vương Phật Nhi vừa biến thành Hoàng Đô Thần Thú cũng không có chút nào kém thế. Đây là Thiên Xà Bách Hoang. Luận về da dày thịt béo thì Hoàng Đô Thần Thú vẫn hơn một chút thế, nhưng Thiên Xà Bách Hoang lại có 100 đôi cánh, có thể vừa bay vừa trườn, hành động vô cùng nhanh nhẹ. Về mặt này Hoàng Đô không thể so sánh. Vương Phật Nhi thầm nghĩ Hoàng Đô Thần Thú không thể thủ thắng được, lập tức hít sáo dài một tiếng bay lên trời, tả hữu hai vai liền mọc ra hai cái đầu, thân hình Hoàng Đô đột nhiên biến thành vòi dài, hình thành song đầu yêu long. Song đầu yêu long này là thái cổ thần thú, so với thần điệu Ly Loan, thần thú Hoàng Đô, Tam Chào Kim Oát thì kém hơn một chút nhưng lại có một năng lực đặc biệt là thứ mà các thần thú khác không có chính là khi mở miệng có thể phun ra hàng ngàn, hàng vạn đạo thần lôi có năng lực công kích từ xa độc nhất vô nhị. Sau khi vương phật nhi biến thành song đầu yêu long liền kéo dài khoảng cách hai đầu long cự đại tức giận ngông nga phun ra hai loại băng hỏa thần lôi chính là do hắn dùng tu vi ngưng tụ thập khí đóng lôi phủ cùng thái dương chân hỏa lôi cương. Nhưng khi sử dụng dưới thân hình song đầu yêu long thì tuyệt kỹ này tầm bắn lập tức có thể xa đến mấy chục lần có thể bắn xa tới ba dặm. Cử ma la cấp đa biến thành thiên xa bách hoang lập tức lấy thân thể mạnh mẽ của mình làm vẫn muốn mạnh mẽ nghẹn kháng hàng nghìn hàng vạn đạo lôi hỏa song đầu yêu long tuy rằng có khả năng công kích từ xa, trong thái cổ thần thú cũng là một thần thú khó chơi, thế nhưng dù sao thì hình thể của nó cũng khá nhỏ yếu, một khi để địch nhân vọt tới trước mặt cận chiến thì vô cùng bất lợi. Cũng bởi vì điều đó mà khi thái cổ thần thú đại chiến, thần điểu ly loan, thiên xá bách hoang, tam trảo kim ô, cự linh hình kiến, mục thần thanh đế đều chỉ bị trọng thương, rơi vào giấc ngủ, còn song đầu yêu long lại bị hoàng đô đánh chết. vương phật nhi trong lòng biết nếu chiến đấu như thế này thì thật sự sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí, tuy rằng hoang thần vị có khí lực hùng hậu, có sức chịu đựng nhiều hơn thiên kiếp cao thủ rất nhiều, nhưng như thế cũng không thể lãng phí khí lực được thấy Cửu Ma La cấp đa tựa hồ như chỉ định phòng thủ, hắn liền bắn ra một đoàn lôi hỏa nữa. Sau đó thân hình đột nhiên vặn vẹo biến thành một đầu thái cổ thần thú khác, chính là thần thú bí hiểm cổ quái nhất Lý Hư. Lý Hư bộ dáng nửa người nửa thú, thân thể mềm dẻo không gì sánh được, có thể tùy ý biến thành bất cứ hình dạng gì. vào thời thái cổ, Lý Hư khi săn ngồi thường đem chính cơ thể của mình biến thành một mảnh rộng lớn phương viên lên đến vài dặm, chờ cho đám tiểu thú tụ tập liền lập tức thu lại, sau đó tiêu hóa. Cửu cấp đa thấy Vương Phật Nhi sử dụng biến hóa này, cười khẽ một tiếng, lần thứ hai biến thành thái cổ ma viên, thân cao hơn trăm mét, hai tay phát ra hai đạo đại nhật hỏa diễm đao. Một ngón tay chỉ Vương Phật Nhi nói năm xưa thủy câu thần đánh chết Lý Hư, hôm nay ngươi lại muốn vi sư diễn lại trận chiến năm đó sao? Vương Phật Nhi hét lớn thủy câu thần bản lĩnh cao cường, nhưng mà Lý Hư năng lực cũng có một không hai sư phụ còn muốn tái diễn chiến quả năm đó, còn phải xem độ nhị bán. Mặt mũi cho hay không tiểu tử, thật cuồng ngạo à mới ly khai đại loạn đạt tự vài ngày, không ngờ đã có được lòng tin như vậy, coi như ngươi có tiến bộ không nhỏ. Cự ma la cấp đa vung đại nhật hỏa diễm đao chạm vào nhau, phát ra tiếng ầm ầm, dĩ nhiên hắn muốn giành lấy tiên cơ, liền đánh về phía Vương Phật Nhi. Thân thể của Lý Hư tràn ngập năng lượng vì thế có thể phiêu phù ở giữa không trung, hơn nữa thân thể của nó cũng cổ quái, cho dù có bị tổn hại đến đâu cũng có thể phục hồi lại như cũ. trong thái cổ thần thú là một đầu thần thú vô cùng khó chơi. khi hoàng đô bị đánh chết, thần điệu ly loan, thiên xá bách hoang, tam chảo kim ô, cự linh hình kiền, mục thần thanh đế lâm vào ngủ say, thì đám thái cổ thần thú còn xuất lại của trung thổ thần châu do lý hư cầm đầu, ngay cả thủy câu thần về danh tiếng cũng như thực lực đều thua kém lý hư rất nhiều. vương phật nhi trong hắc yêu thành đã đừng tiếp xúc qua với lý hư, biết rõ đầu thái cổ thần thú này có khả năng thôn vẹt tất cả các loại năng lượng, rất khó đối địch. Đương nhiên nếu thủy câu thần dùng băng hàn chân khí thập phương đóng ma đạo, đóng băng lý hư lại, sau đó đem cắt thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh nhỏ, ném đi khắp nơi, lúc này mới có thể coi như chính thức đánh bại Lý Hư. Kimala cấp đa không có thập phương đóng ma đạo, vì thế không thể dùng cách này, bởi vậy Vương Phật Nhi vô cùng tự tin rằng mình có thể chiến thắng sư phụ của mình. Hai đạo nhật hỏa diễm đao trong tay Kimala cấp đa chém ngang chém dọc, khí thế vô cùng bá đạo, đánh tới Vương Phật Nhi đã biến thành Lý Hư, nhưng với khả năng khôi phục nhanh chóng đến biến thái của Lý Hư thì căn bản là không tạo cho hắn chút tổn thương nào. Hai thầy cho lần thứ hai khổ đấu, đánh đến hơn 3 ngày vẫn chưa phân thắng bại. Cửu Ma La cấp đa công lực thâm sâu, dường như chưa đem hết toàn lực xuất thủ, Vương Phật Nhi tuy rằng có ưu thế về biến hóa, nhưng cũng không có cơ hội để thủ thắng. Nguyên Thủy Thần biến xem ra cũng khó có thể thủ thắng, hay là xuất ra Nguyên Thú chiến phách, sư phụ, hãy thử xem thân thủ của ta. Vương Phật Nhi ý niệm vừa động, lập tức đằng sau hắn hiện lên 5 con đại điểu khác nhau từ chân khí diễm quang bay ra, Nguyên Thú chiến phách biến hóa thành hung cầm, có được uy lực trực tiếp từ bản thân hắn, bởi vậy so với Long thiếu linh cầm chỉ có nhất phẩm lực lượng còn lợi hại hơn vài phần. Có 5 đầu đại điểu này giúp đỡ, Vương Phật Nhi ngay lập tức tự tự chiếm được tự phong. Cửu cấp đa mỉm cười. Tuy rằng đã biến thành cự viên nhưng hình dạng của hắn so với vương Phật Nhi thì có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều, Nguyên thú chiến phách Vi sư cũng biết, vừa lúc sử dụng, để Đồ Nhi đánh giá một chút. Năm đầu thần thú từ đại nhật chân hỏa của Cửu Ma là cấp đa hệ ra, một đầu lý hư thần thú, thân thể cao lớn mở ra một cái, biến thành mỏng manh một mảnh, dần dần chúc xuống, năm đầu đại điểu cẩu vương Phật Nhi liền không còn đường chạy thoát. Còn bốn đầu dị thú khác cùng lúc cũng thi triển năng lực riêng lẻ, gần như chỉ trong nháy mắt đánh cho năm đầu đại điểu của vương Phật Nhi biến hóa từ nguyên thú chiến phách tiêu thành cho bụi thần thú biến hóa của sư phụ, sao như chính tu vi cao thủ thiên kiếp của người chẳng lẽ người đã hiểu thấu ảo diệu phân thân biến hay sao? ta tuy rằng có thể biến hóa phân thân, thế nhưng lực lượng phân thân so với bản thể vô cùng yếu kém, căn bản không có cách nào chiến đấu à? sự thật trước mắt là Kiu ma Kiumala cấp đa có thể đem lực lượng bản thân mình truyền lại cho phân thân mà không có chút nào yếu đi. phần tu vi này đã có thể nạo thị trung thổ. thảo nào bạch thái giám tiền bối, nhất định kéo bằng được sư phụ đi tham gia chu sát hoàng thúc vương phật nhi lúc này không còn cách nào khác, đành hạ xuống mặt đất, khôi phục lại nguyên dạng, hướng về phía Kiumala cấp đa cúi đầu nhận thua sư phụ. người thế nào lại có thể huyễn hóa ra thần thú có lực lượng mạnh như vậy? Bí quyết này nhất định phải nói cho đệ tử biết ta. Vương Phật Nhi vốn không ngại học hỏi, liền định nói sư phụ, mong hắn có thể nói cho mình biết. Khiu Ma La Cấp Đa mỉm cười, cũng biến lại như cũ, nói với Vương Phật Nhi: Vi sư thật ra cũng không có dùng biện pháp gì để có thể làm được như thế. Đầu tiên là lấy 12 hộ pháp thần tướng đem luyện thành phân thân. Đồ nhin nếu như người muốn luyện, tốt nhất là hãy tìm mấy đầu thi yêu đến để góp cho đủ số đi. Lập tức Khiu Ma La Cấp Đa liền truyền thụ cho Vương Phật Nhi khẩu quyết. Khiu Ma La Cấp Đa sử dụng biện pháp cũng không hề phức tạp, chỉ là dùng lực lượng hộ pháp thần tướng của bản thân để dãn đúc, để thăng cũng gần giống như pháp môn Trường Sinh Ngự Ma Kinh của Chi Hiếu Long. Lúc trước Chi Hiếu Long thay đổi thân thể, chỉ chốc lát đã có thể đạt thông kinh mạch, có thể tăng thêm bốn thành lực lượng. Chính là do Cửu Ma La cấp Đa dùng lực lượng rèn đúc những hộ pháp thần tướng này, nhất cử nhất động đều không thoát khỏi sự kiểm soát của Cửu Ma La cấp Đa, chỉ cần một ý niệm trong đầu của hắn, có thể cướp đoạt tất cả tự do của đám hộ pháp thần tướng này, đem thân thể của chúng thao túng chương 297, tái nhập Hắc Quỷ luyện Huyền binh vương Phật Nhi cùng sư phụ Cửu cấp Đa không cần trở về Đại Lôi Âm tự, hai thầy trò tiến thẳng đến An Nguyên thành. Chi Hiếu Long cùng Bạch Thái giám cũng ở An Nguyên thành đợi hai người lần này nho đạo lưỡng môn ra tay ám sát hoàng thúc cũng không muốn đám thường dân biết được để tránh khỏi làm mất hình tượng. bởi vậy trước khi chiến dịch triển khai thì cũng chỉ có người của tây địch yêu tộc xuất thủ. phải chờ đến khi hoàng thúc tự mình tới chiến trường lúc đó mới có thể phục kích. kế hoạch chu đáo chặt chẽ hiển nhiên đã được chuẩn bị rất lâu. kumar la cấp đa làm đúng như trong dự định dọc đường đi không hề vội vã mỗi ngày đi tầm 300 dặm thì liền nghỉ thuận tiện chỉ điểm võ công cho vương phật nhi. vương phật nhi khi ly khai đại lan đả tử quá vội vàng kumar la mới chỉ kịp chuyển thụ cho hắn tam thập lục thức đại nhật hỏa diễm cao pháp. vương phật nhi tuy đã tập luyện vô cùng thành thạo nhưng bình thường lại không có cơ hội sử dụng, bởi vì hắn đối với loại võ công cần trầm ổn, vững chắc, uy lực này cũng không để ý nhiều. Cưu La Cấp đang nghe được phương hướng của hắn tu luyện, liền nói đồ nhi, tu vi hiện tại của ngươi, chỉ là nhất phẩm cao thủ, nhưng trong số nhất phẩm cao thủ thì ngươi vẫn thuộc loại yếu, ta không thể dùng nguyên thủy thần biến, nhưng nếu ngươi có thể đem lực lượng này phát huy, thì mới có tư cách tiến vào hàng ngũ cao thủ chân chính. Vương Phật Nhi trong lòng có chút khúc phục, nhưng ngẫm nghĩ một chút, hắn nếu không biến thành Thái Cổ Cự Viên thì công lực cũng chỉ tương đương với nhất phẩm cao thủ, mà Thái Cổ Cự Viên thân thể khổng lồ như vậy, nên khi chiến đấu tất nhiên sẽ bị hạn chế về mặt tốc độ nguyên thủy thần biến, không có hình dạng của Thái Cổ thần thú, hình thể lại nhỏ, cái này thật sự là đau đầu á. Vương Phật Nhi hướng về phía Kiêu Ma La Cấp Đa thỉnh giáo sư phụ, ta như thế nào mới có thể tiến bộ được. Kiêu Ma La Cấp Đa cười cười nói chỉ cần ngươi vượt qua được thiên kiếp thì lực lượng sẽ tự nhiên như y vương phật nhi sửng sốt nói đồ nhi tấn thăng hoang thần bị, đã bỏ qua thiên kiếp như vậy làm sao mà độ kiếp Yuma La cấp đa cười nói hoang bài vị không có thiên kiếp là lực lượng thuộc thiên địa nguyên khí của trung thổ thần châu kết hợp chặt chẽ ngươi nếu để thập phương đống ma đạo đội thành đại nhật như lai thần biến chuyên tâm lần thứ hai tìm kiếm đột phá tự nhiên sẽ dẫn động thiên kiếp bất quá ngươi là hoang thần vượt qua thiên kiếp cũng chỉ là có thêm một loại lực lượng cũng sẽ không làm cho lực lượng đã tăng nhiều nói đến làm sao để độ kiếp yumala cấp đa cũng không có kinh nghiệm phong phú chỉ có thể đem những tâm đắc trong lúc tu luyện đại nhật như lai nói ra cho vương phật nhi tự tìm con đường tu luyện dọc đường đi, vương phật nhi thu được rất nhiều ích lợi. khi tiến vào an nguyên thành hắn liền thầm than một tiếng, đế đô của đại tiền vương triều so với lần trước hắn đến đã khác trước rất nhiều, lộ vẻ tiêu điều, nhân khẩu thưa thớt, trên đường khó có thể thấy được thanh niên, tráng hán sư phụ. chúng ta đi khiêu chiến hoàng thúc kia, chẳng lẽ phải dắt vào hoàng cung? hay là trước tiên đi tìm hai vị tiền bối Tri hiếu long và bạch thái giám? cưu ma la cấp đa mỉm cười nói dựa theo quyết định, thì chờ khi bạch thái tử xông vào hoàng cung, dùng danh nghĩa báo thù hướng hoàng thúc khiêu chiến, sau đó mới đến viên chúng ta. hai thầy cho chúng ta trước hết tạm thời cứ nghỉ chân ở đạo quán, ở tạm mấy ngày chờ thời cơ nghĩ đến sẽ đi khiêu chiến võ giả cực mạnh của trung thổ thần châu, Vương Phật Nhi đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, hắn khi lúc còn ở đạo quán thường thừa dịp sư phụ đạt tọa, đi đến chỗ hẻo lánh nước đến chân mới nhảy, Nguyên Văn Lâm trận mới mài gương, trung quy vẫn còn hơn không nhảy. Vương Phật Nhi tự giễu một tiếng, chậm rãi nhấc hai tay, song chưởng phát ra lôi điện nhẹ, nhẹ nhẹ bắt đầu khởi động, hắn trở tay một quyền đánh xuống, cả người liền tan biến vào hư không. Thiên Thiên Lục Chi Ác Quỷ Đạo. Vương Phật Nhi từ khi ly khai đại lạ đà tự, chẳng bao giờ nghĩ đến tu luyện ác quỷ đạo, đơn giản là vì hắn thực sự không thích quỷ đạo, nơi đó thi khí nồng nặc, khắp nơi đều u ám như quỷ vực quả thật không có nửa điểm hứng thú thế nhưng đại chiến sắp đến biện pháp duy nhất để đề cao thực lực cũng chỉ có xông vào ác quỷ đạo để rèn luyện một bước tiến vào ác quỷ đạo vương phật nhi hét lớn một tiếng bên người bảy đầu hấp giáp huyền kỵ hung hãn hiện ra đau nhất lang nha nhị phủ búa tam sóc tứ thiết thương ngũ đồng truy lục tất thất, cả ưu giáp tất cả đi ra cho ta chắc là lưỡi liềm vì từ nguyên văn trăng non trăng mười một bị vương phật nhi lấy danh nghĩa ưu minh huyện yêu kêu gọi từ trong hư không chậm rãi hiện lên một khối ưu giáp mang theo vết tích chiến đấu thảm liệt tuy chỉ là một thân khôi giáp rách nát ngay cả cổ cũng không có chỉ còn những mảnh giáp vẫn như trước phóng ra quang mang như điện, đang đằng đằng sát khí trong khoảng thời gian ngắn mà muốn đem đám thi yêu, huyết yêu này luyện thành phân thân, thực không có khả năng. Nhưng ác quỷ thi khí nồng đậm, có thể sẽ có chỗ kỳ diệu không chừng. Vương Phật Nhi không chần trừ một chút nào, vận khởi trường sinh ngự ma kinh, phân hóa 8 luồng chân khí, phân biệt quán trú đến 7 đầu hắc giáp huyền kỵ, một đầu u minh huyền yêu trong cơ thể. Dựa theo phương pháp của Cửu Ma La cấp Đa đã truyền thụ, để luyện chế hộ pháp tinh thần phù thì tương đối dễ, thế nhưng để luyện chế những thi yêu, huyết yêu này, so ra kém hơn một tộc bí pháp của trì hiếu long. Hơn nữa Vương Phật Nhi không chỉ là muốn tăng tiến thực lực mà còn muốn khi mình gặp phải nguy hiểm, cũng có thể thông qua chân khí nguyên thai, bảo tồn một bộ phận hồn phách để sau đó có thể phục hồi. Truyện đại viên Vương mặc dù bên trong ác quỷ đạo cũng chưa bao giờ xuất hiện nhiều thi yêu, huyệt yêu như vậy, dưới uy áp của bảy đầu hắc giáp huyền kỵ, phương viên trong vòng 500 dặm quanh hắn, đám thi binh thi tướng đều không tự chủ lùi lại phía sau. Vương Phật Nhi quát đau nhất, Lang Nha Nhị, Phủ Tam, Sóc Tứ, Thiết Tướng Ngũ, Đồng Truy Lục, Tất Thất, lập tức tăng cường thực lực, ưu giáp đi tìm U Linh binh để tuyển làm bộ hạ, ngươi tuy rằng có khả năng hoạt động độc lập nhưng vẫn không được phép rời khỏi ta quá 5000 dặm. Bảy đầu hắc huyền giáp cùng u minh huyền yêu giống lên một tiếng, sau đó liền phân tán ra tứ phía, Vương Phật Nhi ngửa mặt lên trời nhìn, ở phía đông cách đó mấy nghìn dặm có một dãy hắc sát sơn mạch, hắn liền quyết định khẽ kêu lên một tiếng, sau đó hướng về đó bay đi. Kim sắc đại nhật chân hỏa ở bên ngoài cơ thể lưu chuyển, như một vòng tròn bao phủ Vương Phật Nhi vào bên trong, đem thi khí xung quanh bước xa đến hơn mười trượng. Vương Phật Nhi không dùng thập phương đống ma đạo, do bị ác quỷ đạo ảnh hưởng nên công lực của hắn chỉ còn 3 phần, nhưng cho dù là như vậy thì dưới đại nhật chân hỏa của hắn, dọc đường đi những thi binh xui xẻo gặp phải hắn ngay cả cơ hội đối mặt cũng không có, lập tức bị đốt cháy. Chỉ khi gặp phải thi tướng thì Vương Phật Nhi mới dùng binh phủ của mình thu. Mấy nghìn dặm đối với hắn cũng chỉ mất vài canh giờ, khi Vương Phật Nhi chạy tới tòa sơn mạch kia, đã thấy ở đó có mấy quân đoàn thi binh, đang ra sức chém giết ở đây quả nhiên thật nhiều thi binh. Vương Phật Nhi đánh giá một chút, liền phát hiện ngọn núi này khí hậu vô cùng kỳ dị, thi khí nồng nặc mãnh liệt, không ngờ lại có đến hơn 50 đầu thi yêu, dẫn theo hơn trăm vạn nhân mã đang giao chiến. Hơn 50 đầu thi yêu này, tựa hồ như không ai lệ thuộc ai, mỗi người dưới tay đều có hơn một vạn thuộc hạ, thậm chí còn có mấy vạn nhân mã qua lại ngang dọc gần hiện ở sâu bên trong. Tùy theo số lượng thi binh ra xuống, Đại thi yêu lại triệu hán số lượng thi binh từ bên ngoài nhiều hơn vào gia nhập đội ngũ của mình. Vương Phật Nhi lần trước tiến nhập ác quỷ đạo, lúc đó tu vi chưa đủ, biết được đây là địa phương vô cùng nguy hiểm nên tự nhiên phải đi đường vòng. Lần này hắn tiến nhập ác quỷ đạo tất nhiên không cần phải cố kỵ như trước. Vừa nhìn thấy một đám thi binh, thi tướng hắn liền lập tức gia nhập chiến trường. Sai U khi được sư phụ Kiu Ma là cấp đa chỉ điểm, Vương Phật Nhi đối với đại nhật chân hỏa đã vận dụng càng thêm thuần thục, vừa tiếp xúc với đám thi binh, song trưởng liền đưa ra, lòng bàn tay toát ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, nương tụ thành hai đại nhật đao luân lấy chân khí bản thân ngưng tụ thành huyễn binh khí nhận cùng đao khí và các loại rèn luyện kỹ xảo cũng không giống nhau, mà do 5 tháng miệt mài khổ công, để ý chí bản thân ngưng tụ thành một vầng trong binh khí. Huyễn binh khí nhận do võ giả có công lực siêu phàm thoát tục ngưng tụ thành, có hình có chất, cho dù sau khi ngưng tụ chủ nhân có chết thì binh khí nhận cũng không bị tiêu tan. Cửu Ma La cấp đa bản thân tu luyện đại nhật hỏa diễm đao, so với trường đao bình thường gần giống nhau, có uy lực tuyệt lớn. Vương Phật Nhi trong lúc chiến đấu với thủ đoạn công kích cự ly san này cảm thấy vô cùng hứng thú, bởi vậy mới ngưng tụ đại nhật chân hỏa huyễn binh, thử một chút trong tay liền hiện ra đại nhật đao luân. Hai đại nhật đao luân ngưng tụ trong lòng bàn như thực chất tay tức thì bay ra, đám thi binh tuy số lượng đông đúc nhưng làm sao chịu nổi một kích sắc bén của thần binh đại lan Đà tự, nhất thời có hơn 10 thi binh bị chặt thành hai khúc, sau đó bị liệt hỏa đốt thành cho tàn. Nếu như lấy khả năng diện sát mà nói, đại nhật hỏa diễm đao luân có với thập hung sát thần đồng càng thêm thoải mái. Thập hung sát thần đồng cũng là một loại huyền binh khí nhận, thế nhưng sự ảo diệu không thể so với băng tinh trụ tử, cây cột mà trong lần chứa trong đồng lại còn thập hung chiến phách. Chiến phách này chỉ cần vương Phật Nhi tùy thời quan chú lên băng tinh cực đồng, đều có thể hóa huyền băng thành thần binh. Luận về vi lực Thập hung sát thần động là hung khí do thủy câu thần sáng chế ra, tự nhiên không phải loại như đại nhật đao luân do vương Phật Nhi sáng chế so sánh được. Thế nhưng cự bổng không thể lanh lẹ trong chiến đấu hỗn tạp như đại nhật đao luân. Hướng vương Phật Nhi công kích là một đám người do một gã một tộc cao gầy, sau khi biến thành thi yêu xuất lĩnh, đầu thi yêu này vốn đang cùng ba đám khác hỗn chiến, thậm chí còn đang chiếm chút tự phong, nhưng bị vương Phật Nhi đánh đến khiến cho nhất thời trận hình liền to loạn, không thể khống chế được đám thuộc hạ. Thi yêu kia nhìn thấy vương Phật Nhi đánh đến, khí thế mặc dù lớn nhưng công lực xem ra cũng chỉ thuộc hàng tán phẩm, hắn liền không hề sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo đám thủ hạ tùy tùng đánh đến hử, lão tử tại Vân Châu cùng nhạn Giang Nam đang thiếu tài liệu để luyện chế 18 phong trấn, vừa đúng, có thể dùng được ngươi. Vương Phật Nhi khi trước luyện phong trấn vốn định thu phục kỵ thú, bất quá nếu bắt được thi yêu đến phong trấn thì cũng đều có giá trị như nhau, Kim Quang liệt diễm lan đến, Vương Phật Nhi đã cùng đầu thi yêu kia chạm nhau. Va Và chạm vài chiêu, Vương Phật Nhi có chút kinh ngạc, mặc dù thi yêu này mới chỉ có tu vi đệ tam phẩm, hắn vốn không để vào mắt, nhưng không ngờ thi khí của đối thủ lại quỷ dị, vũ khí tinh cường, hiển nhiên không phải là loại thuần vật mới khai thông trí tuệ, hơn nữa còn biết chỉ huy đám thi binh thuộc hạ, vậy công Vương Phật Nhi, chiến lược vô cùng hoàn mỹ. Vương Phật Nhi có đại Nhật chân hỏa, trợ giúp rất lớn, bằng không chưa chắc đã có thể bảo trì được dưới sự vây công của đám thi binh chờ ta phóng xuất thi binh ra, đấu với người một trận. Vương Phật Nhi dọc theo đường đi, thu thập hơn 10 thi binh thị tướng, số lượng mặc dù chưa đủ, nhưng hắn còn tung dương thiết kỵ trong người liên xuất ra, thanh thế nhất thời vô cùng lớn. Sau khi phóng xuất quân, Vương Phật Nhi cũng không hề dây dưa tiếp với thi yêu kia, mà xuất linh thủ hạ, dùng chiến thuật du kích, giết tới hướng thi binh nhiều nhất. Trên người hắn có hơn 10 mảnh binh phù, tuy đều trống không, thế nhưng để thu phục thi binh thì cũng không phải việc gì khó. Chém giết liên tục 4 canh giờ, Đám thủ hạ của Vương Phật Nhi cũng cuối cùng cũng tụ tập được gần 5000 thi binh, hắn sợ Tung Dương Thiết Kỵ bị tổn hại nhiều, liền thu về, hiện giờ đám đương nhiệm vụ sung phong chính là hơn 100 kỵ binh do thi binh nhập phẩm hắn thu mà thành. Sau đó mấy nghìn thi binh chia thành 8 đại đội, nhất thời trên chiến trường tung hoành ngang dọc. Dần dần Vương Phật Nhi cảm thấy, đám thi binh dưới tay của mình dường như thoát khỏi sự khống chế, tự rơi khỏi chiến trường, hắn không biết là tại sao, nhưng cũng không muốn mạo hiểm, liền vội vàng rút khỏi ngọn núi vô danh này, chỉ lát sau, một đạo hắc khí khổng lồ từ chỗ sâu nhất trong lòng núi vọt lên, Vương Phật Nhi nhất thời liền nghĩ đến truyền thuyết kinh khủng nhất có quan hệ tới ác quỷ đạo trong lòng thầm mắng một câu, sau đó hắn liền dẫn đám thi binh rời khỏi cách xa trăm dặm. Chiến sĩ sau khi chết, nếu thân thể bảo tồn được thì sẽ trở thành thi binh, thi binh cao hơn một tầng nếu có tu vi nhập phẩm thì sẽ được thăng lên thi tướng, mà nếu đã ngoài ngũ phẩm thì sẽ được coi là thi quỷ, cũng có thể gọi là thi yêu. Ngoài nhất phẩm thì vượt trên tất cả, đó chính là ác quỷ, một tồn tại cao vời vợi, còn được gọi là minh hoàng đồng dạng. Nếu không thể bảo tồn được thân thể, quán niệm chấp nhất không siêu thoát, sẽ trở thành u linh binh, u linh binh cao hơn một tầng chính là u linh quỷ tướng, cao hơn u linh quỷ tướng là u minh huyền yêu, u minh huyền yêu cùng ác quỷ là những tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Thường thường thì trong cả trăm đầu thi yêu cũng không có lấy được một đầu bị yêu. Chuyện đại viên vương tồn tại cao nhất của U Linh hệ đương nhiên không phải là U Minh huyện yêu, mà sánh ngang với Minh hoàng gọi là địa U đế, đều là những tồn tại đệ nhất phẩm siêu việt. Trong sử sách trung thổ thần châu có ghi chép lại, số lần xuất hiện tồn tại này so với cái gì hoang tinh thần, thiên kiếp cao thủ đều kém hơn rất nhiều. Mà vương Phật nhi đọc được ghi chép trong tam Phân ký đều có miêu tả rằng, khi U đế xuất thế sẽ chọn thân thể để ký thác, sẽ có vô số thi yêu cường đại bị nó âm thầm thao túng, đánh giết lẫn nhau. Đến khi chỉ còn một thi yêu cường đại nhất thì sẽ bị ưu Đế đoạt lấy thân thể chương 298, Linh Đế, Long Quyền, ưu Đế, Diệt Thế Minh Hoàng ưu Đế, trong truyền thuyết của trung thổ cũng là quỷ yêu cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một chút ghi chép nói rằng thực lực của quỷ yêu thực lực tương đương với nhất phẩm. Cao thủ, nhưng lại có ghi chép khác cho rằng Minh Hoàng ưu Đế có thể sánh với thiên kiếp cao thủ, thực lực bí hiểm khó có thể đoán được. Ngay cả Long thiếu, hai người yến giả cũng cho rằng thực lực của Minh Hoàng so với đệ nhất phẩm Long thiếu còn mạnh hơn. Vương Phật Nhi cũng không biết phải đánh giá đầu U Đế xuất thế này thế nào. Bất quá Vương Phật Nhi bản thân là hoa thần, cho dù có đầu ưu đế này có lợi hại cũng chỉ tương đương với tiểu thiên kiếp cao thủ, hắn cũng không sợ. Ngó tay thu hồi đại nhật hỏa diễm đao luân, Vương Phật Nhi án trụ song thủ, tùy lúc có thể biến thành cự viên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong sơn mạch đang buốt lên từng đoàn hắc khí, trong lòng thẩm tính toán chiến lược đột nhiên một đạo quyền tình vừa quen thuộc vừa xa lạ cùng với hắc khí kia hiện lên, khiến cho tinh thần hắn lập tức chấn động. Cư nhiên còn có người sống, đến ác quỷ đạo luyện công, cái này cũng khó trách ở địa phương này gần Đế đô An Nguyên Thành, vì thế rất nhiều cao thủ chọn nơi này để ma luyện thực lực. Thừa nghiệt xúc bằng vào tu vi của ngươi cũng muốn đối kháng với hoàng tộc đại kiền vương triều, tưởng rằng ngũ đế long quyền là vô địch thiên hạ sao? Một thanh âm trong trẻo của thiếu niên truyền ra, vương phật nhi nhất thời cảm thấy khó mà tin được. Chủ nhân của thanh âm mặc dù hắn mới chỉ thấy qua một lần nhưng vô cùng quen thuộc, cho hắn nếm qua ngũ đạo quyền kinh khiến hắn chiếm được tiện nghi lão bà, chính là thiếu niên thiên tử linh đế người này, bản thân là trí tôn đại kiền vương. Triều, thế nào lại chạy đến nơi này rúm loạn? Vương phật nhi hét lớn một tiếng, để thanh âm truyền xa ra ngoài linh đế bệ hạ, ngư ìp có cần giúp đỡ không? Linh đế đang chuẩn bị đại chiến với ngũ đế, đột nhiên nghe được thanh âm đó, nhất thời lấy làm kinh hãi bị đầu u đế kia hung hăng đánh một kích, bay ra xa hơn trăm trượng, hắc khí lúc này đã sông lên tận trời, vương phật nhi mới được chứng kiến quỷ yêu trong truyền thuyết có bộ dáng thế nào, đây là một đầu u đế mới từ u minh huyện yêu thăng cấp, thế nhưng hình dáng đã có thể biến hóa tùy tâm sở dụng, lúc này đầu u đế hóa thân thành một đoàn hắc vân, gương mặt lớn như ẩn như hiện trong tầng mây hóa ra lại là một gã người sống, ta vừa lúc đang kiếm thân thể, đa tạ các ngươi đã mang đến tận miệng, đi tìm chết đi âm thanh như sớm, lan đến bốn phương tám hướng, vương phật nhi chỉ một ngón tay lên bầu trời quát chỉ bằng ngươi mà cũng muốn chiếm thân thể ta sao, linh đế điều tức một hồi, nhìn thấy đại nhật chân hỏa trên người vương phật nhi. Không khỏi cả giận nói, thì ra là yêu tăng từ đại lạn đà tự, bản đế không cần yêu tăng ngươi giúp đỡ, ngươi còn không ly khai, cẩn thận không ngũ đế long quyền của ta sẽ không nể mặt lưu tình. Vương Phật Nhi lúc này hóa thân thành một gã thiếu niên 16 tuổi, linh đế tự nhiên không nhận biết được gã người con này. Nghe linh đế nói vậy Vương Phật Nhi cũng không để trong lòng, nhìn linh đế xuất thủ thực lực tối đa cũng chỉ là tam tứ phẩm tu vi, đối với hắn loại đe dọa này không có chút uy hiến nào. U đế ha hạ cười to, tiếng gầm như sấm, dĩ nhiên cũng không ra tay công kích hai người, chỉ quát to nếu hai người có cự hận, vậy cứ đánh nhau đi, sau đó đến khiêu chiến với bản nhân. Linh Đế mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng biết được rằng Quỷ yêu nói vậy là để ly gián, lập tức không để ý đến Vương Phật Nhi hét lớn một tiếng, ngoài thân hắc khí lượn lờ, một pho tượng Đế Hoàng uy nghiêm thần thánh từ sau lưng hắn hiện lên đó chính là Ngũ Đế Long quyền chân chính, cuồng phách nhất thước, hắc đế quỷ thần chiêu. Vương Phật Nhi khi tu luyện Ngũ Đế Long quyền đã nghiên cứu rất nhiều, nhưng khi hắn tấn thăng hoàng thần vị uy lực đã mất hết, sớm đã không cần, với hắn chiêu số tên gọi cũng không khác nhau. Truyện đại viên vương hắn nhìn thấy Linh Đế xuất thủ, sử dụng Ngũ Đế Long quyền chính tông, trong lòng nhất thời vui vẻ, thầm nghĩ, trước khi quyết đấu cùng Hoàng Túc, được quan sát võ học lợi hại nhất của đại kiện hoàng tộc đúng là một chuyện cầu còn không được. Chính tông ngũ đế long Quyển vừa xuất ra quả nhiên lập tức có hiệu quả. Linh đế tuy rằng võ công không cao chỉ tầm tam, tứ phẩm thế nhưng khi dùng chiêu này thực lực không ngờ lại đạt tới nhất phẩm cao thủ. Thậm chí so với vương phật nhi lúc bình thường nếu không dùng nguyên thủy thần biến còn mạnh hơn 3 phần đầu ưu đế kia cũng là ưu minh huyễn yêu mới thăng cấp, thực lực vận dụng vẫn còn chưa thuần thủ. Đế hoàng sau lưng linh đế tỏa ra khí thế uy nghiêm, song quyền hợp lại, thân thể biến hóa, thành hắc vân cuộn quặn, nhất thời làm lộ ra một cái động lớn tiểu tử giảm thương tổn thân thể của bản nhân. Ngươi muốn chết đầu ưu đế kia hét lớn một tiếng, hắc vân từ bầu trời hạ xuống hình thành một cỗ long quyền phong khổng lồ, chui vào trong cơ thể một đầu đại thi yêu. Đầu thi yêu này bị U Đế chiếm thân thể không dám có nửa điểm phản kháng. Thân thể yếu ớt trơn nên rắn chắc, từng tiếng răng rắc vang lên, mà trên lưng lại mọc ra bốn cánh, trên đầu cũng mọc ra sáu nhánh sắc bén. Thấy biến hóa này của U Đế, chống lực linh đế lập loạn, nếu đổi lại là bình thường, hắn đã sống tránh, hắn đến ác quỷ đạo để thu phục đầu U Đế này cũng không phải là lần đầu, biết rõ rằng đầu U Đế này không có thân thể, nên rất khó có thể thương tổn, công kích của bản thân lại không cường hãn, nhưng nếu đầu quỷ yêu này phụ thể, chiếm thân, lực sát thương sẽ tăng lên một cách khủng khiếp. Chuyện đại viên vương cái đau đầu nhất chính là từ U Minh Huyễn yêu thăng cấp lên lũ Linh hệ quỷ yêu đều trở nên vô cùng khó giết, cho dù linh đế có đánh sát được thi yêu thì ưu đế cũng sẽ lập tức thay đổi thân thể khác, sau đó tiếp tục tái chiến linh đế bại hạng, thực sự không cần bản tọa cùng liên thủ với ngươi sao? Nếu đầu u đế này thu phục được đám thi yêu kia, có được vô số thân thể đến lúc đó có thể tùy ý hoán đổi, lúc đó chúng ta sẽ không còn cơ hội liệp sát nó. Linh đế phẫn nộ quát một tiếng, bản đế chiến đấu không cần những tặc nhân từ đại lạn đại tự núng tay bảo, ngươi bây giờ còn không đi, chờ bản đế đánh chết quỷ yêu này sẽ thanh toán với ngươi. Vương Phật Nhi khoanh tay. Đối với việc Linh Đế đánh nhau với Vũ Đế kia vô cùng hài lòng, tòa sơn quan hổ đấu, ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, chính là sự lựa chọn nhàn tản nhất trong binh gia, nếu như mỗi lần chiến đấu đều có thể như vậy thì đúng là hạnh phúc mà. Linh Đế ngoài miệng tuy mạnh mẽ xua đổi Vương Phật Nhi, thế nhưng trên thực tế cũng hiểu được, đuổi đi địch nhân mới thoạt nhìn đã thấy vẻ thần bí cổ quái tu lệ giả, rồi tập trung khí lực để đánh chết đầu Vũ Đế kia. Uy lực của Ngũ Đế Long quyền khiến cho Vương Phật Nhi càng xem càng kinh hãi. Hắn âm thầm nghĩ, nếu là ta dùng Hoang Thần tu vi đương nhiên có thể đánh chết thiếu niên tiên tử này thế nhưng nếu không dùng hoang thần lực chỉ sợ bằng vào bản thân tu vi của mình chưa chắc đã là đối thủ của linh đế hơn nữa còn nghe nói đại tiền vương triều hoàng tộc võ học mật điện phân thành tám bộ là tam phần ngũ điện ngũ đế long quyền này bất quá chỉ là trong một bộ phận long điện nếu linh đế còn đòn sát thủ khác ta làm sao có thể ứng phó hoang thúc tung hành trung thổ thần châu cũng chỉ sử dụng ngũ đế long quyền thế nhưng đại tiền vương triều hoàng tộc bát bộ võ học kinh thư tam phần luôn luôn được xếp trên ngũ điện vương phật nhi đột nhiên cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong bụng thầm nghĩ trong tam phần thiên phần hoàng phần chắc chắn võ công thần bí khó lường không hề nghe nói qua có ghi chép gì Những bản ghi chép này hết sức linh tinh, nhưng luôn cùng nhất bản quyền của A Hạp La Vũ Tộc, Ngũ Ngục Đao Kinh của Ngột Tư Tộc và Tình Tu Kiếp Kinh của Đại Lạn Đa Tự Ta, còn có Thiên Ma Phụ Sinh Quyết của Lão Tổ Tông Bạch Nguyệt Yêu Tộc đều được xưng là võ học ngũ đại thần cấp. So với Ngũ Đế Long quyền chắc chắn cao hơn một tầng. Lần này Nho Đạo cùng Tây Địch Yêu Tộc hợp lực vây sát Hoàng Thúc Đại Kiền Vương Triều, sẽ không biến thành Hoàng Thúc Đại Sát Bát Phương liên tục sừng sững một vạn năm chứ? Lúc này Linh Đế dùng một chiêu Hoàng Đế Thiên Sơn Cự phá hủy thiêu thân thể của U Đế Vương Phật Nhi trong lòng tính toán có nên hay không thừa dịp này đem đối thủ có tiềm lực rất lớn này diệt sát. Linh đế tiêu hao đại lượng nguyên khí, mắt mở trừng trừng nhìn U đế lại một lần nữa chiếm đoạt thân thể của một thi yêu khác, trong lòng giận dữ, thầm nghĩ, tên tặc ngốc từ cái đả tự rách nát kia hiển nhiên không có hảo ý, ta cùng đầu U đế này dây dưa, vạn nhất cho hắn cơ hội ngư ông đắc lợi lúc đó không phải là ngu xuẩn sao, không bằng vận dụng Đông Hoàng thủy, sớm đánh chết đầu U đế này. Vương Phật Nhi đang đứng chờ thì Linh đế đã đứng lên, Đông Hoàng tỷ này không chỉ là đại kiện vương triều trấn quốc đệ tam bảo khí mà còn được liệt vào đệ nhất trong trung thổ thần binh bảng. So sánh với hai viện bảo vật trấn quốc khác là Hoàng Thiên bảo cùng Tôn Vương Định, thì cũng chỉ có Đông Hoàng tỷ có khả năng dùng cho hai quân giao chiến kia là vật gì vậy? Cơ quan pháp bảo sao? Trong lúc Vương Phật Nhi sử xuất, Linh Đế đã xuất ra đồng hoàng tỷ, vật này là bảo vật của tổ tiên đại kiền nhân tộc, lấy xương sợ của cự linh để chế tác, truyền thuyết còn nói rằng bảo vật này kể cả người không rành võ học khi có cũng có thể trở thành cao thủ nhất phẩm, nhưng trên thực tế công hiệu chân chính của bảo vật này lại là có thể giúp bất kỳ người nào có cự linh huyết mạch hóa thân thành thái cổ cự linh, có được thần thông của cự linh. Truyện đại viên vương trong nguyên thủy thần biến của Vương Phật Nhi cũng có một loại biến hóa thành cự linh, chỉ là hắn đối với loại biến hóa này không thích lắm. Cự linh biến công hiệu so với thái cổ ma viên biến khác nhau, là một cự nhân to lớn xanh lét tương đương với đại viên, thân là huyết mạch chính tông của Bạch Nguyệt yêu tộc, Vương Phật Nhi sử dụng thái cổ ma viên biến đương nhiên so với cự linh biến uy lực càng mạnh hơn. Khi linh đế thôi động Đông Hoàng Tỷ một đoàn kim quang chói mắt từ ngực hắn xuất hiện, lan tràn toàn thân, vô số kim sắc kinh lạc, huyết mạch, cố cách dần dần xuất hiện, một cự nhân to lớn, uy nghiêm màu xanh xuất hiện trong ác quỷ đạo không ổn, cái này cho dù là ta xuất động hoang thần lực cũng khó có thể nắm được niên thiếu thiên tử này. Vương Phật Nhi tâm trạng kinh hãi. Trong tay nhịn không được gầm thần xuất động, thập hung sắt thần đồng liền xuất hiện trong tay, bên ngoài thân thể từng đám lông dài màu ngân bạch xuất hiện ra, thái cổ ma viên biến đã chuẩn bị phát động. Linh đế hóa thân thành thái cổ cự linh, tay trái biến ảo cầm thành cự thuần, tay phải cầm đồ lớn, liên tục xé rách ba đầu thi yêu do u đế ký thác tinh hồn. Có đôi khi hắn căn bản không cần dùng chiêu thức biến hóa, chỉ cần dùng tấm thuần cự đại kia vỗ xuống thì ngay lập tức cả trăm đầu thi binh cùng thi yêu liền bị biến thành bánh thịt đao nhát. Ngay khi Vương Phật Nhi đang lặng lẽ muốn rời đi, một đầu hắc giáp huyền kỵ xuất hiện ngay tại giữa đường, đó chính là thủ hạ lợi hại nhất của hắc giáp huyền kỵ. Võ công cao cường, Đao pháp xuất thần nhập hóa, thậm chí ngay cả với Tây kỳ quân cơ lạc hồng cũng có thể liều mạng. Vương Phật Nhi từ trước đến nay vô cùng yêu thích hắn tại sao lại chạy tới địa phương này? Vương Phật Nhi phát ra mệnh lệnh, gọi Đao Nhất rời đi, nhưng Đầu Hát Giáp Huyền Kỵ này lại có ý mãnh liệt chống cự. Hát Giáp, Huyền Kỵ công lực thập phần lợi hại, nhưng trí tuệ lại kém hơn một chút. Vương Phật Nhi không nghĩ đến Hát Giáp thiết kỵ này lại như vậy, không khỏi có chút tức giận, đang muốn mạnh mẽ thu hồi Đao Nhất, lại đột nhiên cảm thấy trên đầu có tiếng sấm nổ, U Đế cùng Linh Đế chiến đấu đã gần đến nơi hắn, rơi vào đường cùng Vương Phật Nhi hét lớn một tiếng, hóa thân thành Cự Viên khổng lồ. Thập Hung Chiến Phách phát động, trong tay cầm băng tình cự động to lớn. Linh Đế biến thành thái cổ cự linh, không ngừng phát động công kích, không chỉ chặt đứt ký thác tinh hồn của U Đế với thi yêu, hơn nữa dư thế còn không giảm, thẳng tắp bổ tới Vương Phật Nhi. Đối với loại công kích này, Vương Phật Nhi cũng không khỏi tức giận, đại đổng vung lên hung hăng cản một búa kia lại. Hai người đều khôi phục nguyên tổ, gốc rễ tổ tiên, chiến lược bản tộc, liều mạng tấn công tự nhiên bất phân thắng bại. Linh Đế trong ánh mắt liền xuất hiện vài phần phức tạp, hắn rốt cuộc cũng đoán được lai lịch của Vương Vật Nhi, thế nhưng lúc này Linh Đế tự nhiên không có muốn cùng Vương Vật Nhi nói chuyện hiếm thậm chí trong lòng hắn còn hận không thể lập tức chém tên Tây địch yêu tộc cao thủ này thành hai mảnh. Cự phủ thoát ly khỏi U Đế, âm âm vũ động trên người Vương Phật Nhi. U Đế lúc này đã biết hai gã thiếu niên kia đều không dễ trọng, lần thứ hai tìm cách kiếm thân thể để ký thác. Đột nhiên hắn liền nhìn thấy đau nhất. Vương Phật Nhi cùng Linh Đế chiến đấu vô cùng kịch liệt, ai cũng không làm gì được đối thủ, đã sớm không còn để ý đến thủ hạ của mình. Vô Danh Sơn mạch này tụ tập vô số thi yêu nhưng đều có thực lực thấp yếu, U Đế trong lòng thầm mừng, dỡ cũng không cần quan tâm đến lai lịch của Hắc Giáp Huyền Kỷ kia, liền mạnh mẽ hóa thành một đạo hắc sắc vân quyển, bao phủ lấy đao nhất đao nhất vừa rồi chống cự lại chỉ lệnh của Vương Phật Nhi đã tiêu tốn ý chí lực, hiện tại tựa hồ như không có bất kỳ phản kháng gì, mặc kệ cho Linh Đế nhảy vào chiếm lĩnh thể xác. Bất quá chỉ một lát sau, đao nhất trên miệng lại hiện lên vẻ tươi cười cổ quái, lại có phần âm trầm thâm hiểm, làm người khác không thể nào đoán được chương 299, lôi vách Thạch Linh Thông Hắc Truyện đại viên Vương một tiếng gào to, thập hung sát thần động của Vương Phật Nhi đánh vang, cự phủ của Linh Đế, Linh Đế lật tay một cái, đem vận lớn ngăn trở, hai người quấn lấy nhau chém giết hơn 1000 triệu. Vốn Vương Phật Nhi vô cùng khiếp sợ võ học của Đại Kiền Vương triều hoàng tộc, nhưng chiến đấu lâu dần khiến cho lòng tin của hắn càng ngày càng cao, bởi vì Linh Đế Trung Quy ngay cả nhất phẩm võ giả cũng chưa đạt đến, tuy chỉ dựa vào võ học hoàng tộc, Vương triều bí bảo để duy trì, nhưng không có cách nào có được tinh thần lực chịu đựng lâu dài như Vương Phật Nhi đã đạt đến hoang thần, công lực dần dần yếu đi khiến cho Linh Đế càng lúc càng khó khống chế ngũ đế long quyền và Đông Hoàng Tỷ. Vương Phật Nhi mỉm cười quát lớn Linh Đế bệ hạ, ngươi có chuyện của ngươi, ta có chuyện của ta, mỗi người đi một đường, không phải là tốt sao? Linh Đế hừ lạnh một tiếng, bộ dáng không cam lòng, nhưng hắn cũng biết rằng nếu còn tái chiến thì chỉ sợ bất lợi sẽ là mình. Nếu còn cố tình dây dưa thì lúc sau chưa chắc đã có thể xuống đại không xong, ngươi đã để đầu ưu đế kia chạy đi đâu?" Vương Phật Nhi một bỗng bước lui linh đế, lợi dụng một chút rảnh rỗi này vội lướt qua chiến trường, đột nhiên hắn thấy đao nhất trên thân thể phát ra vô số thi khí, nhất thời kinh hãi liền vội vàng rút khỏi chiến trường. Chẳng lẽ phải tổn thất một đầu thi yêu hay sao? Đao nhất so với thi yêu bình thường còn lợi hại hơn nhiều. Vương Phật Nhi vừa đi, linh đế cũng không truy kích tiếp, mắt thấy Vương Phật Nhi lao đến đao nhất, xoay người đánh về phía đầu ưu đế đang ở sâu trong sân mạch. Từ trong trạng thái chiến đấu, Vương Phật Nhi đã cảm ứng được trong cơ thể Đao Nhất mất đi sự không chế, hai tay hắn kết thành pháp ấn cứ như vậy lăng không, để niệm lực của mình tiếp cận Đao Nhất đầu ưu đế kia quả nhiên ở trong cơ thể của Đao Nhất, thế nhưng lại không biết Đao Nhất dùng thủ đoạn gì lại hợp lực cùng Vương Phật Nhi dùng chân khí nguyên thai liên tiếp đẩy lui, khiến cho đầu ưu đế này trong nhất thời không có cách nào không chế được hắc giáp huyền kỵ. Vương Phật Nhi toàn lực trợ giúp khiến cho ưu đế nhất thời không thể chống đỡ. Đáng tiếc, ta không có cách nào thu phục được yêu quỷ, không thể trực tiếp luyện hóa đầu ưu đế này thành phân thân. Vương Phật Nhi đang tiếc rẻ, đột nhiên cảm ứng được chân khí nguyên thai dần dần lớn lên. Chân nguyên nội thể đao nhất và ưu đế cùng nhau cắn nuốt đi vào. Trong lúc hoàng hốt, vương Phật Nhi thấy như mình từ một phân thành hai, một phần nằm lại trong thân thể, còn lại một phần khác nằm trong cơ thể đao nhất. Hai cỗ thân thể có được tư tưởng giống nhau, đồng dạng tinh thần ấn ký. Nguyên bản đao nhất đang đắc ý, bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm trong trẹo. Năm tháng cuối đời đều tung hoành xa trường, sau này không muốn làm nô buộc vất vả chiến đấu. Chủ công pháp lực thông huyền, có thể đưa tiểu tướng đi luân hồi đạo chuyển thế hay không? Hóa ra ngươi đã sớm có tâm nguyện, cho ngươi đi luân hồi đạo ta miễn cưỡng có thể làm được. Thế nhưng nếu muốn cho ngươi chuyển thế thành công, lại không đủ khả năng sinh tử hữu mệnh, tiểu tướng cũng không khiến dưỡng. Vương Phật Nhi cùng đao nhất câu thông, thở dài một tiếng, đại nhật thần quyền đánh ra, cùng tinh thần ý chí đao nhất đưa vào trong luân hồi đạo. Hắn muốn đem cụ thân thể này luyện thành phân thân. Cũng hủy diệt đi toàn bộ ý chí, kết cục như vậy lại là hay nhất đầu ưu đế kia thống khổ rên rỉ một tiếng, hướng về phía Vương Phật Nhi với dáng vẻ cầu xin, bất quá lần này Vương Phật Nhi cũng mặc kệ, xuất ra đại nhật như lai mạnh mẽ xóa đi thần thức của đầu ưu đế này, chiếm lấy thuần u minh chân hỏa tích lũy vào năm, sau đó thu nạp cả chân khí nguyên thai. Vương Phật Nhi cũng là lần đầu tiên sử dụng pháp lực kiểu này, hiện tại hấp thu lực lượng của đầu U Di Kia, thân thể liền phát sinh biến hóa, chân khí như cơn lốc trong cơ thể không ngừng bị rồn nén, tựa hồ như muốn đột phá cụ thân thể này, hẳn là không thể nào biến hóa đến thân thể hoang thần, thế nhưng có thể thử một chút thiên kiếp. Chân thân của Vương Phật Nhi, ngay cả khi có đại nhật như Lai Gia chỉ thì tu vi vẫn chưa đủ để dẫn đến thiên kiếp, mà đầu hấp giáp huyền kỵ này không chỉ bản thân đã tới cảnh giới âm thức dương thần hợp nhất, để đột phá nhất phẩm cảnh giới cũng không phải là chuyện xa vời, hơn nữa lại thu được tinh phách của đầu U Di Kia, so với chân thân còn muốn gần hơn. Võ công của Đao Nhất Bản Thân Vương Phật Nhi cũng chưa hề gặp qua, nếu hắn kiên quyết muốn nếm thử thiên kiếp, vậy thì ta nên quyết định để thăng võ học bản thân Đao Nhất, hay là lấy đại nhật như lai gia chỉ thần biến đánh vỡ chân khí nội thể hắn, quy về hệ thống đại nhật kinh đại nhật kinh bài xích tất cả lực lượng bị quái, dùng để gen đúc thi yêu sợ rằng không thích hợp, thập phương đống ma đạo, cùng thập biến ma Phật Đạt đều không thích hợp, vậy cứ để tự thân võ học của hắn vậy. Vương Phật Nhi rất nhanh quyết định chủ ý, chân khí nguyên thai lập tức tỏa ra, chiết để dung nhập vào thân thể Đao Nhất, khiến cho đầu thi yêu này rốt cục cũng đột phá được cảnh giới tự hạn. Thương viêm thi khí cháy lên quần quần càng lúc càng tăng, dần dần chuyển hóa thành minh khí. Sau khi thần thức Ú Đế bị xóa đi hơn 10 đầu thi yêu kia không còn bị khống chế, chỉ huy bộ hạ tản ra bốn phía, có mấy thi binh lại tiếp cận gần đến bên đau nhất, Minh khí liền chuyển biến lao về phía trước, ngay lập tức thi binh hóa thành cho bụi, tinh khí hồn phách đều bị Minh khí hút đi. Thương viêm càng lúc càng mạnh, dần dần hóa thành ngọn hỏa diễm yêu dị gần như trong suốt, đầu U Đế trong đau nhất như một u minh chân hỏa như một cục nam châm điên cuồng thu nạp. Dù không là minh hoàng minh khí, nhưng vẫn là u minh chân hỏa của U Đế đối với thi khí bình thường mà nói thật sự rất khác biệt, đó chính là khác biệt hệ về cấp độ. Hai loại lực lượng hấp dẫn lẫn nhau, thế nhưng tuyệt đối khó có thể cùng tồn tại. Theo lực lượng không ngừng đề thăng của Vương Phật Nhi, trên bầu trời mơ hồ như có tiếng sấm rền vang. Ác quỷ đạo quanh năm không có ánh mặt trời đột nhiên hiện lên những đạo lôi điện quang hoa long lánh, cách khoảng một vạn dặm lôi vân như những đàn tuấn mã, quần cuộn lao đến, tụ tập trên bầu trời vô danh sơn mạch hóa ra đầu ưu Đế này chưa vượt qua thiên kiếp, Minh Hoàng U Đế cư nhiên lại còn chia ra nhiều cấp bậc như vậy. Truyện Đại Viên Vương Vương Phật Nhi dùng ngũ thức thần thông thăm dò thức hải của Đao Nhất cùng U Đế, ngay tức khắc hiểu được. Trên bầu trời lôi vân đệ xuống, Vương Phật Nhi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với võ giả trung thổ thần châu này, không khỏi biến sắc trước chi vi của ông trời lúc này vương Phật nhi cũng không thấy từ trên trời cao xa xa một đạo thiềm điện cực kỳ mạnh mẽ hướng về phía hắn phong tới chủng tộc của đao nhất chính là nhân tộc đại kiền vương triều sử dụng đao pháp cùng võ học nhân tộc có rất nhiều điểm chung có cương manh phong cách trong phong cách cổ xưa cùng con đường hai môn nho đạo hoàn toàn khác nhau bất quá với nhãn lực của vương Phật nhi có thể nhìn là có thể thấy ưu khuyết của đao pháp này đồng thời có thể tăng cường để thích hợp với cảnh giới của mình cũng không phải là việc khó giang dác một tiếng vỡ giòn văng lên quan đao trong tay vương vật nhi vỡ tan hắn vứt tay một cái mùi trưởng đao tam thước Chôi đao năm thước, thân đao cực mỏng thoạt nhìn qua có hình dạng phi thường kỳ lạ, cả thanh đao bay lên trước người. Nhẹ nhàng nắm đao vào trong tay, một cỗ đao khí mạnh mẽ trên người hắn phát ra, hợp nhất cùng bản thể, phóng thẳng lên trời cao, ngay khi đạo hắc hỏa lôi kiếp đánh xuống, đao khí đã đã giành trước chặt đứt liên hệ giữa lôi kiếp và bầu trời. Một đao này tuy không uy phong bá đạo, cũng không có lực lượng kinh thiên động địa gì, chỉ hơi hợt lướt qua phá vỡ cảm ứng của hắc hỏa lôi kiếp, khiến cho lôi kiếp mất đi mục tiêu. Uy lực này như là một tiểu thiên kiếp cao thủ toàn lực phát ra một kích lôi hỏa. Rồi rơi xa mấy trăm dặm đánh vào một khối cự thạch, khiến cho khối cự thạch này nổ mạnh tạo thành vô số những viên đá nhỏ thiên kiếp hung hiểm, chân thân bản tôn và phân thân tất cả hợp lại cùng đối kháng mới tốt. Vương Phật Nhi nhanh chóng hóa thân thành thái cổ cự viên, trong tay cầm băng tinh cự đổng, ngạo nghệ đứng, mà phân thân hắc giáp huyền ứng kỵ tay nắm trường đao, mặt túi gầm xuống đất, ngay cả nửa điểm ý tứ ngẩng lên cũng đều không có. Trên bầu trời kiếp hỏa lôi vân vừa xuất hiện thì ở dưới vô danh sơn mạch, vô số thi yêu khắp nơi quần quật chạy trốn, thậm chí giẫm đạp lên nhau, khắp đồi núi nơi đâu cũng là thi binh, dưới áp lực khủng bố của lôi vân thì đám thi yêu trông thật nhỏ bé đến đáng thương. Dưới vai phong của thiên địa chúng sinh chỉ có thể gào khóc mà thôi đệ nhị lôi hỏa, chia làm ba đoàn, trên bầu trời đột nhiên phân tán, quý tích thập phần quỷ dị, vương Phật Nhi quan sát hồi lâu biết hắc hỏa lôi kiếp sắp tiếp cận. Phạm Vi trong trượng mới liên tục xuất ra ba đao, phân biệt chặt đứt cảm ứng của ba đoàn hắc hỏa kiếp lôi, hắc hỏa kiếp lôi mất đi mục tiêu liền điên cuồng kích lên mặt đất gần đó, một trong số tam đoàn hắc hỏa lôi kiếp còn đánh trúng mặt đất chỉ cách chỗ Vương Phật Nhi đứng 100 bước. Truyền đại viên vương anh. Wen. Wen, ba đoàn lôi hỏa đổ tung, khiến cho đám thi binh trong vòng vài dặm chịu tai họa dưới uy lực của kiếp lôi đám thi binh đứng gần liền lập tức bị chấn thành cho bụi, đám thi binh xa hơn một chút thì bị cháy đen, nhìn như không hề bị sức mạnh gì, nhưng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua liền bay lên như khói bụi. ngay cả phân thân hắc giáp huyền kỵ của vương phật nhi cũng bị uy lực của kiếp lôi khiến cho rung động, hỏa diễm trong suốt trên người dường như có chút tái nhợt. uy lực cường đại của kiếp lôi khiến cho hắn thấy giật mình hắc hỏa lôi kiếp này cư nhiên lại lợi hại như vậy, nếu như chính diện nghịch kháng ta không có cơ hội thắng, chắc chắn là phải chết không nghi ngờ. trong lòng minh bạch điều ấy. Trường đao trong tay Vương Phật Nhi không chờ kiếp lôi trên bầu trời tiếp tục hạ xuống, đã nhanh tay chém ra hơn 100 đạo đao khí, đao khí phá không bay đi lập tức liền nhanh chóng trừ khử ba đạo lôi kiếp, sau đó lại tiếp tục trên không trung dây dưa cùng lôi hỏa đao pháp của Vương Phật Nhi vừa mới luyện, tuy rằng có được ký ức của Hắc Giáp Huyền Hôn Kỵ nhưng cũng không thể thi triển đến cực hạn, vì thế hơn 100 đạo đao khí cũng có có hơn 10 đạo có thể chặn. Đức cảm ứng của lôi kiếp, chỗ còn lại cũng chỉ dây dưa được một chút liền tan biến, Hắc hỏa lôi kiếp trên bầu trời lúc này mới phát ra uy lực cường đại, trên mặt đất Vương Phật Nhi cũng cảm thấy đại địa rung lên, hộ thân chân khí ẩm đạm đi rất nhiều dường như ngay cả dư thế còn lại cũng không chịu nổi, chỉ có chân thân của hắn lúc này đã hóa thân thành cự viên đối với uy lực của lôi kiếp lại tựa hồ như rất hờ hững, thân thể hoang thần mạnh mẽ không có gì có thể sánh được, hơn xa tiểu thiên kiếp cao thủ mà phân thân hắc giáp huyền kỵ của vương phật nhi ngay cả tiểu thiên kiếp cũng còn chưa vượt qua, càng không có tư cách nói đến hai chữ mạnh mẽ. nếu cứ tiếp tục thế này, cũng không biết có thể chịu được mấy kích, xem ra phải nhanh chóng giải trừ. vương phật nhi vô mặt đất niệm lực phát ra, nhất thời mặt đất nổi lên một tầng tường đất, trong nháy mắt đã cao đến trăm mét, trong lúc hắn liên tục tạo ra bảy bức tường bằng đất thì đạo hắc hỏa lôi kiếp thứ tư đã hung hăng đánh xuống ngay trong lúc này, phân thân hắc giáp huyền kỵ của vương phật nhi chui vào trong lòng đất, dĩ nhiên là dùng phương pháp độn thổ để tránh né đạo thiên lôi kia. Bảy bức tường đất do vương phật nhi ngưng tụ pháp lực, mặc dù vẫn như cũ không thể ngăn cản lôi kiếp nhưng ít ra cũng có thể khiến cho nó chậm lại một chút. Mà ngay khi tường đất sập xuống, ở trên mặt đất lại có thêm một tầng bảo hộ. Tuy lôi hỏa lúc sau đã hoàn toàn đem tầng bảo hộ phá hủy, để lại trên mặt đất từng hố lớn hố nhỏ. Thế nhưng vương phật nhi lúc sau lại từ trong đất chui ra, bộ dáng tuy có chút chợt vật nhưng lại không hề bị thương. Trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, một đạo lôi điện mạnh mẽ đánh xuống, rồi lại một đạo nữa. Vương Phật Nhi dùng hết mọi thủ đoạn cũng không biết chịu bao nhiêu đạo lôi điện, minh khí hộ thân hắn bị lôi điện làm cho suy yếu dần mà đi, cuối cùng ngay cả thương viêm cũng bị tiêu diệt gọn gẽ, lực lượng xuất thủ càng ngày càng yếu đối mặt với khốn cảnh như vậy. Sau khi Vương Phật Nhi phá vỡ 372 đạo hắc hỏa lôi tiếp, cuối cùng hét lớn một tiếng để chân thân phóng ra. Phân thân thái cổ cự viên đã sớm được nghỉ ngơi dưỡng sức từ lâu, lúc này so với phân thân hắc giáp huyền kỵ tất nhiên là khác nhau. Phân thân hắc giáp huyền kỵ này có tuyệt thế đạo pháp, hơn nữa lại có chút thủ đoạn dùng ít sức lực nhất để đánh tan uy lực của thiên lôi, chân thân thì lại muốn dùng thập hung sắt thần động để liệu mạng với lôi hỏa lực lượng hoang thần so với tiểu thiên kiếp thì chịu đựng bền bỉ hơn. khi vương Phật nhi cảm ứng được liên tiếp hơn 10 đạo lôi hỏa thì thái cổ ma viên đã ở bên cạnh khiến cho hắn liền an tâm rằng lần này sẽ vượt qua được lôi kiếp. ngay khi thiên kiếp sắp sửa ra xuống, thì đạo thiểm điện từ xa đã bay đến vô danh sân mạch, hơn nữa đạo thiểm điện này có chút quỷ dị, bay vòng vòng rồi mới lao xuống. ngay khi lôi vân vừa đánh tới, dường như bị một cỗ hấp lực nào đó vô cùng cường đại mạnh mẽ hấp thu. vương Phật nhi cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là bỗng nhiên nhìn lên trên thấy lôi hỏa đột nhiên biến mất, hắn liền có chút sững sờ. Mà đạo Thiểm Điện kia sau khi hấp thụ được Lôi Vân cũng không hề dừng lại ở Vô Danh Sơn mạch mà vội vàng bỏ trốn. Cùng lúc đó, tại xích Tinh Đài cách Đế Đô An Nguyên thành hơn 300 dặm, 5000 tướng sĩ quy tụng quân phụ trách trông coi đại kiền Hoàng Thiên Bảng, đều thấy giữa thanh thiên bạch nhật trên bầu trời nổi lên một đoàn lôi hỏa như sao băng, mang theo từng tia lôi điện rơi xuống. Chương 300: Hồng Hoàng đệ nhất vệ. Thượng, bụi bặm tan hết, trên xích Tinh Đài ba vị đại tông sư ứng Thiên thư viện trông coi đại kiền Vương Hoàng Thiên Bảng trên mặt đều lộ ra đầy vẻ nghi hoặc nhìn nơi sao băng rơi xuống. Thanh Vi tiên sinh sắc mặt ngưng trọng nói vẫn thạch kia ẩn chứa khí tức tàn nhẫn hung sát, tựa hồ có hung vận xuất thế gần đây. Ngũ Liêu Tiên Sinh đệ Thần Bình tùy thân bách tức nguy xuống, hờ hững nói vậy để ta đi quan sát xem, rốt cuộc là vật gì. Minh Kính Tiên Sinh lắc đầu, sau đó mới nói ba người chúng ta cùng nhau đi, ta dự cảm có chút không ổn, Ngũ Liêu Hinh không nên sơ ý. Ngũ Liêu Tiên Sinh khẽ gật đầu, Tam Đại Tông Sư cùng nhau rời khỏi Xích Tinh Đài, đi theo hướng Vận Thạch rơi xuống. Thống lĩnh 5.000 quy tượng quân dưới Xích Tinh Đài cũng lập tức phân ra một tiểu đội trăm người, theo sau Tam Đại Tông Sư, muốn tìm kiếm chỗ Vận Thạch rơi xuống ta sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngẩng đầu nhìn bầu trời còn chưa sáng, cúi đầu nhìn vào hai tay mình vẫn như trước là võ giả mạnh mẽ. Dường như không đối thủ nào có thể chịu được một kích nhẹ nhàng của nó. Không phải thủy câu thần phong ấn ta trong ác quỷ đạo, cả đời này không thể siêu sinh sao? Bên trong vẫn thạch chính là một sinh vật hùng vĩ có chút hoang mang có chút sững sờ. Đầu sinh vật này so với thái cổ ma viên do vương Phật Nhi biến thành có vài phần giống nhau, cũng là hình dáng một đầu viên hầu hung hãn. Thế nhưng lông trên toàn thân lại có màu xanh nhàn nhạt, thân hình cao đến hơn 10 trượng, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tựa hồ có thể bộc phát ra lực đạo vô tận để cho mọi người chú ý lại là sau đầu viên hầu hung ác này. Có ba hai lớn đối diện nhau, đang hơi run trong gió. Uy có người tới rồi, hơn nữa là người cự linh tộc, không không phải cự linh tộc. Hình như so với cự linh tộc yếu hơn, lại có chút khí tức Bạch Nguyệt yêu tộc chúng ta, lẽ nào thủy câu thần vừa thả ta ra, đã phải chiến đấu ngay sao? Nghĩ tới hai từ chiến đấu hai con mắt cự viên cổ quái này liền sáng long lanh, một tiếng trầm đục vang lên đã phá tan đi tầng bụi bặm truyền đến hai tam đại tông sư. Mà tiểu đội hơn trăm quy tựa quân dưới tiếng trấn trầm đục kia, lập tức có hơn 10 tên tướng sĩ tu vi yếu kém, hai tay bưng lấy lô thai kêu lên thảm thiết, còn lại thì đều đứng yên một chỗ, không thể tiến lên nửa bước. Ta là thuộc hạ của thủy câu thần, đệ nhất hồng hoàng vệ. Lôi phách Thạch Linh Thông, người tới có thể xưng tên, Thạch Linh Thông. Hồng Hoa Vệ, Tam Đại Tông Sư đưa mắt nhìn nhau, không biết hôm nay vận khí thế nào vậy mà lại treo chọc để nhân vật tàn nhẫn này xuất hiện. Trong truyền thuyết Bạch Nguyệt Chi Vương, Thuộc Hạ Thủy Câu Thần có 28 gã Hồng Hoa Vệ. 28 gã Hồng Hoa Vệ này chính là do Thủy Câu Thần tung hoành trong thiên hạ gặp phải những đối thủ cường đại mà thu phục. Bởi vậy trong Hồng Hoa Vệ cũng vài người công lực năm đó tiến gần với Thủy Câu Thần, chỉ là Thủy Câu Thần vô tư phá thoái hư không mà đi. Khi đó Trung Thổ Thần Châu cũng không có tin tức gì về Hồng Hoa Vệ. Cự Viên này từ trên trời giáng xuống đến tột cùng là có lai lịch thế nào? Trong lòng Tam Đại Tông Sư nghi hoặc trầm chết. Vẫn là Thanh Vi tiên sinh ham hở quát lên, chuyện đại viên vương tại hạ là thanh vi của ứng tiên thư viện, không biết người tới có ý gì. Chuyện đại viên vương cự viên tự xưng Thạch Linh Thông kia, nhếch răng nhìn Thanh Vi tiên sinh, hét lớn ứng tiên thư viện là cái gì? Ta chưa bao giờ nghe qua. Thủy Câu Thần ở đâu? Hắn muốn ta đến giết các người hay là giúp các người? Ngũ Liêu tiên sinh cả giận nói Thủy Câu Thần mấy vạn năm trước phá toái hư không đến dị giới tham ngộ thiên đạo. Đã không còn ở trung thổ thần châu rồi ngươi. Nói, cái này, thật không? Thủy Câu Thần đã rời khỏi thế giới này, cự viên Thạch Linh Thông tung ra một trảo. Dù Ngũ Liêu tiên sinh có tu vi cấp tông sư cũng không thể trách thoát. Để Cự Viên Thạch Linh Thông bắt được Thủy Câu Thần đã mất thật sao? Đó là đương nhiên, ngày nay đã là thiên hạ của Đại Kiền Vương triều cùng nhiều thế hệ Bạch Nguyệt yêu tộc nắm quyền. Ha ha ha. Thủy Câu Thần đã mất không ai có thể làm gì được ta. Ha ha ha. Lôi Phách Thạch Linh Thông ta sau này có thể thỏa sức tung hoành, cuối cùng cũng không có người kiểm chế ta rồi. Cự Viên Thạch Linh Thông buông tay thả Ngũ Liêu tiên sinh xuống, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, đối với nửa câu sau của Ngũ Liêu tiên sinh cũng không thèm để ý bị nắm đến gần nước ơi. Ngũ Liêu Tiên Sinh vừa mới rơi xuống liền giận dữ rút ra thần binh Bách Tơ Nguy, một nhát sơn hà thiết kiếm chém về phía đầu cự viên. Tam đại tông sư tâm ý tương thông, Ngũ Liêu Tiên Sinh xuất thủ, hai đại tông sư Thanh Vi Tiên Sinh cùng minh kính tiên sinh, cũng phân biệt xuất ra huyết nha cản không chỉ cùng tự hỏa sa diễm tiễn, chuẩn bị kiềm chế đại địch đáng sợ này, đầu cự viên này không biết năm xưa có đúng là hồng hoang vệ thuộc hạ của thủy câu thần không, nhưng quả thật một thân chân khí sâu không lường được, sâu tựa như biển, bọn họ thật sự không nắm chắc có thể đánh bại được hay không. Y. Tiểu tử kia hấp dẫn lôi kiếp, tựa hồ có chút phiền phức, trước đây kia ma là cấp đa sông vào xích tinh này. Đối mặt với Tam Đại Tông Sư cũng phải cẩn trọng. Thế mà đầu Cự Viên này lại không để công kích của Tam Đại Tông Sư vào trong lòng, mà đột nhiên để tâm đến Phương diện khác. Truyền Đại Viên Vương ta phải đi ác quỷ đạo, xem cho hay. Đôi Cự Viên đột nhiên giải ra, ngay lập tức ngăn chặn công kích của Tam Đại Tông Sư, như một cỗ lôi điện mạnh mẽ giương chào. Đối mặt với chiêu thức cường hãn như vậy, sắc mặt Tam Đại Tông Sư lập tức trở nên sám xỉ. đều xuất ra hết thực lực hóa giải phản kích bá đạo như vậy. Đôi giải của Cự Viên lại hung hăng đập trên mặt đất, dư chấn chưa hết trực tiếp ảnh hưởng đến tiểu đội hơn trăm quy tướng quân. Sau khi trận lôi điện qua đi trên mặt đất lưu lại một đống giống như bụi than. Cường binh tinh nhuệ đại kiền vương Triều Hôi phi yên diệt, tan thành cho bụi, chỉ trong khoảnh khắc đến khi Tam đại tông sư rơi xuống mặt đất, nhìn dấu vết lôi điện trên người của nhau cùng bộ dáng lấm lem bụi đất đều vô cùng lo lắng, một cỗ hàn khí trong lòng chợt nổi lên. Dưới đáy hồ vĩnh thạch đã sớm mất đi dấu vết đầu cư viên. Biến cố này làm cho Tam đại tông sư thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đối phương chỉ lắc nhẹ cái đuôi liền đánh bại ba người, giết chết hơn 100 quy tự quân, nếu là thật sự ngang ngược hành động, thử hỏi ai có thể khống chế, lôi phách thạch linh thông này sợ rằng chỉ có hoàng thúc ra tay mới có thể ngăn cản. Tam đại tông sư trong miệng một lời nói ra, Tại Ác quỷ đạo bởi vì lôi kiếp hắc hỏa đột nhiên biến mất, Vương Phật Nhi không biết chính mình đã độ kiếp thành công hay thất bại, đang đứng ngây ngốc tại một chỗ. Đột nhiên trên bầu trời lại xuất hiện dị tượng một dòng xoáy kỳ dị không mang theo một chút ba động nào, cũng không lướt trên bất luận cái gì, cứ yên tĩnh xuất hiện trên bầu trời, mà duy nhất bị ảnh hưởng bởi dòng xoáy kỳ dị này chính là Vương Phật Nhi. Sao lại cổ quái vậy chứ? Vương Phật Nhi liều mạng chống lại lực hấp dẫn vô cùng lớn của dòng xoáy, hắn cũng biết rằng nếu để cho dòng xoáy kia cuốn vào sẽ có kết quả không tốt. Phân thân hắc giáp huyền kỵ sau khi vượt qua thiên kiếp, diễm quang hộ thể chợt hiện trước mất, gần như biến thành trong suốt xanh biếc, rồi chuyển sang hắc hỏa đen như màn đêm, sau đó lại từ hắc hỏa chuyển sang xanh biếc, bây giờ Vương Phật Nhi cũng không có thời gian để quan tâm, đến tột cùng phân thân còn biến hóa ra bộ dạng gì nữa, hắn dồn hết tâm lực vào chống đỡ dòng xoáy kỳ dị rõ ràng phân thân độ kiếp, vì sao hiện tại lại trở thành chân thân gặp nạn. Nghi hoặc trong lòng Vương Phật Nhi vừa mới xuất hiện, ngay sau đó hấp lực của dòng xoáy kỳ dị trên bầu trời đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, một người thân ảnh hùng vĩ lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng hắn hóa ra là một đầu tiểu hầu tử, ngươi không đối phó được với tinh truyền, hãy để nó cho ta. Vương Phật Nhi ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy khuôn mặt Thạch Linh Thông đang cười ôn hòa thương ngây, con mắt trợn trừng to lớn khác thường. Thạch Linh Thông biến thành thái cổ ma viên so với Vương Phật Nhi nhỏ hơn 10 lần, thế nhưng trên thân thể lại toát ra khí thế cường giả nồng đậm hơn rất nhiều hầu tử ngươi từ đầu tới. Ha ha. Tiểu hầu tử ngươi cũng có chút hứng thú, hãy chờ ta tiêu diệt tinh tuyển rồi trả lời ngươi nhé." Thạch Linh Thông hơi cong người, đột nhiên dài ra gấp 7, 8 chục lần, lập tức làm thái cổ ma viên do Vương Phật Nhi biến thành so ra còn thấy nhỏ bé. Tuy nhiên khí tức trên cơ thể cùng thập phương đống ma đạo giàn đúc ra băng hàn lại hoàn toàn bất động, mà lại là lôi điện mạnh mẽ bá đạo. Cự trưởng lông lá sổm soẩm hư không ra một chảo. chính là một đoàn giống như những lôi cầu nhỏ bé dữ cháy, sau một lúc liên tục ra những thủ thế đơn giản, xung quanh thân thể Thạch Linh Thông đã đầy lôi quang điện hỏa, lôi cầu lớn nhỏ như một núi cao, mang theo theo điện quang tí tách, cùng đối kháng với dòng xoáy kỳ dị trên bầu trời. Thạch Linh Thông vừa ra tay, Vương Vật Nhi liền cảm thấy sức ép trên thân thể nhẹ bớt, linh cơ hắn nhất động, liền thu biến hóa thái cổ ma vi lại, hiệu quả không ngoài dự liệu. Hấp lực từ tinh truyền kia tức khắc biến mất. Hóa ra dòng xoáy cổ quái này vì đại hầu tử mà đến. Ta chỉ đúng lúc gặp phải liền trở thành vật thế thân mà thôi. Hiểu được tất cả trong lòng Vương Phật Nhi bình tĩnh lại, thấy Thạch Linh Thông bằng uy lực thần kỳ của Lôi Điện cùng ngạnh cứng với Tinh Tuyền, sâu trong lòng càng thêm tán thưởng Lôi Cầu này thật lợi hại. Cho dù thực lực lão Quỷ Chi Hiếu Long cũng tuyệt đối không mạnh mẽ như vậy, không biết so với Hoàng Thúc Đại Kiền Vương triều thì thế nào. A, cùng là Bạch Nguyệt yêu tộc vậy không phải là võ thánh Bạch Thương Hoàng chứ? Không phải Thủy Câu Thần vì ta mà hàng thế chứ? Trong lòng Vương Phật Nhi suy đoán lung tung, hắn cũng không phải nhà tiên tri nên càng đoán càng lệch xa chớ tướng. Chuyện Đại Viên Vương Thạch Linh Thông rõ ràng biết rõ biến hóa của Tinh Tuyền, dưới sự anh kích tầm ầm của mấy trăm đạo Lôi Cầu, Tinh Tuyền đã nhỏ lại còn phân nửa, áp lực giảm đi. Đã có thời gian trả lời Vương Phật Nhi tiểu hầu tử. Thuật biến hóa của ngươi lão thạch ta cũng chưa có gặp qua, ngươi học được từ ai bản lĩnh kỳ diệu này?" Vương Phật Nhi ha ha cười nói rằng bí thuật thập biến ma Phật đan này chính là nhất mạch sư môn ta, có thể tùy thời biến hóa thái cổ thần thú. "Ngươi lấy công phu khác ra trao đổi, ta sẽ dạy ngươi." Thạch Linh Thông ha ha cười to, rồi nói, "Tiểu hầu tử thật giàu hoạt, một thân bản lĩnh lôi phách Thạch Linh Thông ta ngươi học cũng không nổi. Nhìn công phu ngươi luyện chính là thập phương đống ma đạo của thủy câu thần, cùng với lôi phách điện hồn là hai con đường khác nhau, không bằng ta lấy đồ vật gì đó đổi lấy pháp quyết của ngươi là được rồi." Vương Phật Nhi hiếu kỳ hỏi Bạch Nguyệt yêu tộc chúng ta không phải đều luyện tập thập phương đống ma đạo sao? Sao ngươi lại biết lôi phách điện hồn? hống? Tinh tuyền tan, Thạch Linh Thông hét lớn một tiếng, hơn 10 đạo lôi cầu sông lên bầu trời không khoan nhượng xé rách dòng xoáy kỳ dị kia, thân hình cao lớn thu nhỏ lại hơn 10 trượng, lúc này mới đối mặt với Vương Phật Nhi nói, chuyện đại viên vương thủy câu thần trời phú dị năng thích hợp với băng hệ thần thông, mà trời sinh thể chất ta thích hợp với pháp lực lôi điện. Bạch Nguyệt tộc chọn võ học đều phải dựa vào thể chất chính mình mà lựa chọn, tại sao đều phải luyện thập phương đống ma đạo? Vương Phật Nhi gãi gãi đầu. Thu hồi phân thân hắc giáp huyền kỵ, lúc này mới nói với Thạch Linh Thông nhưng bây giờ Bạch Nguyệt yêu tộc chỉ có thập phương đống ma đạo còn có thể học, cũng chỉ còn có bí quyết nhật nguyện triều tịnh làm phụ trợ, đâu có lựa chọn nào khác. Thạch Linh Thông hơi ồ lên một tiếng, đột nhiên hỏi phong thổ, lịch sử, chuyện đời trước trung thổ thần châu. Vương Phật Nhi tuy không hiểu biết nhiều, những cái mình biết đều nói ra hết. Thạch Linh Thông lúc này mới gãi gãi đầu cười hắt hắt nói hóa ra là ngươi nói thật, hiện tại đã trải qua mấy vạn năm, không chỉ thủy câu thần, ngay cả lý hư, hình kiền những đối thủ này đều đã mất. Chuyện đại viên vương nói xong những lời này. Thạch Linh Thông ngửa đầu lẩm bẩm lôi phách Thạch Linh Thông ta trong bạch nguyệt yêu tộc dũng khí và nghị lực chỉ sau Thủy Câu Thần. Trong toàn bộ Thái Cổ Thần thú xếp hạng đại khái cũng phải trên trăm người. Tuy nhiên không còn những lao đối thủ tại Trung thổ Thần Châu, vậy còn ai có thể chống lại ta chứ? Vương Phật Nhi ở bên cạnh nghe thấy danh mạch, đột nhiên mở miệng nói chẳng lẽ Tiền Bối là một trong những thủy tổ bạch nguyệt yêu tộc thời kỳ tồn tại Thái Cổ Thần nhân có phải không? Lôi phách Thạch Linh Thông ngạo nghễ gật đầu, Vương Phật Nhi lại tiếp tục nói vậy không biết Tiền Bối từ đâu trở về, còn lại mấy phần bản lĩnh Thần sắc Thạch Linh Thông ngưng ác rồi lập tức nói đương nhiên là một trăm phần trăm lực lượng để ta thử cho tiểu hầu tử ngươi thấy vừa nói xong lôi phách thạch linh thông liền vận khởi thần thông chống rông hút lấy một ngọn núi trên vô danh sơn bay lên không anh tới một quen vương phật nhi đã sớm suy đoán bản lĩnh thạch linh thông chắc chắn sẽ mạnh mẽ vô cùng thế nhưng so với truyền thuyết về thái cổ thần thú khác biệt rất nhiều chỉ ít từ người đứng đầu lý hư mà phán đoán nếu mở ra hết bản lĩnh bạch nguyệt yêu tộc còn phải kém hơn biến hóa vừa rồi của thạch linh thông gấp trăm lần sau một quen anh nát đỉnh núi Thạch Linh Thông sững sờ hạ xuống đất, đột nhiên cảm khốc lực lượng hiện tại của ta chỉ bằng 3 tuổi lúc trước, một thân pháp lực thần thông tuyệt thế đã biến đi đâu rồi? Chương 301, 302 chán Vương Phật Nhi đổ đầy mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ, thực lực ngươi chỉ ở mức 3 tuổi đã có sức mạnh hoành hành ngang ngược, nếu ngươi sống hàng trăm tuổi, chẳng phải là có thể ngang dọc trời đất rồi sao? Thạch Linh Thông tựa hồ rất khó chấp nhận, thực lực của mình lại thoái hóa đến tình trạng như thế này, vận kinh vào sống trường, lôi phách điện hồn toàn thân bạc cậu, làm vô danh sơn mạch rung chuyển ầm ầm. Còn có hơn 10 đội ngũ thi yêu bội vì thâm nhập vào quá sâu trong núi nên không thể dẫn dắt đội ngũ bỏ chạy. May mắn là chưa có ai bị thương tổn dưới lôi tiếp. Thạch Linh Thông lúc này đang đấu đá lung tung, toàn thân bốn phía tia điện tỏa ra, trong chớp mắt đã có hơn một ngàn đầu thi binh bị lôi điện đánh tan thành cho bụi. Có hai đầu thi yêu có ý đồ trâu chấu đa xe, chỉ một cái phất tay lôi phách điện hồn liền xuất ra khiến thi yêu chết bất đắc kỳ tử. Sau khi Vương Phật Nhi khôi phục lại thân hình, chỉ có đệ Tam phẩm lực lượng, không có bản sự tung hoành trong hơn mười vạn đại quân, đành phải chớp mắt nhìn những thi yêu đã ngoài ngũ phẩm bị Thạch Linh Thông tiện tay bóc vỡ, trong lòng không ngừng tiếp nối nếu có thể đem những thi yêu đó để ta thu phục ở trên chiến trường có nhiều hữu dụng mà Thạch Linh Thông đạp hư thật quá đáng tiếc, Vương Phật Nhi trong lòng thầm biết mình không có bản lĩnh đi khuyên vị Thái cổ tiền bối này an phận một tí, mặc dù đáng tiếc nhưng cũng không dám đi lại gần để ngăn lại. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, gặp phải nhiều đầu thi yêu như vậy ở đây, mà không thu phục được mấy đầu thì thật sự là giống như vào núi gặp bảo vật mà về tay không. Bởi vậy cũng không để ý đến Thạch Linh Thông đang khóc lóc nổi điên, liền chỉ huy những thi binh mới thu phục hướng phía đông nam đuổi theo. Phương hướng chạy trốn đại quân kia có 4 năm đầu thi yêu, bọn chúng vừa rút lui vừa cùng nhau chém giết. Vương Phật Nhi trên đường truy kích, một mặt gọi về sáu đầu hắc giáp huyền kỵ cùng một đầu ưu minh huyền yêu đến. Thêm thủ hạ Vương Phật Nhi tham gia lúc này đã là mấy ngàn đại quân gia nhập hỗ chiến, làm cho chiến sự càng thêm hỗn loạn. Đợi được đầu Hắc Giáp Huyền Kỵ thứ 7 xuất hiện, dẫn theo gần vạn nhân mã Vương Phật Nhi mới tỉnh ngộ, thầm mắng một tiếng chính mình quá mức đần độn, có thể xoay chuyển cục diện chiến cuộc mà không cần đến Hắc Giáp Huyền Kỵ. Cư nhiên lại đến đây cùng liều chết chết giết. Lúc trước đệ Lục Ma Đồng xuất trận chỉ bằng và uy áp của Thượng Vị giả là có thể làm cho Thi binh Thủ hạ Vương Phật Nhi liên tiếp ngã xuống. Đao sau mấy ngày trải qua thiên kiếp vừa hiện, tự nhiên so với nhị phẩm Tu Vi thì Đại Lục Ma Đồng hơn rất xa, chống lại Thi yêu cấp đại quân căn bản không cần chiến đấu, có thể mạnh mẽ khống chế Thi yêu thành bộ hạ. Chuyện đại viên vương vương Phật nhi vội vàng thả ra phân thân đau nhất, từng luồng suy nghĩ một phân thành hai, rồi chăm chú vào cảm giác kỳ dị lại xuất hiện. Vương Phật nhi có thể rõ ràng cảm giác được những hơi thở biến hóa trong phương viên mười giảm. Ngay khi lối tư duy của hắn đảo qua khoảng cách đến gần một đầu thi binh, lúc này trên người thi binh bừng sáng lên quan diễm, cho thấy hắn tuyệt đối có thể không chế được lực lượng. Chuyện đại viên vương một đầu thi yêu không chế thi binh tùy theo lực lượng mạnh yếu, có thể chỉ huy từ mấy ngàn đến hơn mấy vạn, mà bây giờ Vương Phật nhi có thể không chế thi minh với số lượng không hạn chế, có thể bao trùm tất cả sinh vật phạm vi tám chín vi áp minh khí của Vương Phật Nhi thẳng nhiên đảo qua trăm dặm phương viên, ở trong phạm vi của năm đầu thi yêu, chỉ có hai đầu mạnh mẽ kháng cự rồi cũng bị Vương Phật Nhi gọi về, một đầu khoảng cách xa hơn một chút lập tức bỏ lại những binh lính dưới tay mà chạy trốn vào rừng hoang. Hai đầu thi yêu còn lại lập tức thay đổi thái độ, thành thuộc hạ tự tiếp dưới tay Vương Phật Nhi. Mà chứ những thi yêu tồn tại ở ngoài, vô luận Thi binh hay Thi tường, cũng lập tức đổi cờ quay giáo, đầu nhập dưới trướng Vương Phật Nhi. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết lúc này trong tay Vương Phật Nhi đã nắm hơn mười vạn quân uy lực mạnh mẽ, tiếp rằng phụ cận linh cứu sơn ngoại trừ có khí hậu kỳ lạ có thể bảo trì được một số lượng lớn thi binh tồn tại, các địa phương khác nếu nhiều thi binh xuất hiện như vậy đều lập tức kích khởi thiên địa dị biến, khiến cho ác quỷ đạo mở ra. Ta căn bản cũng không thể kiểm soát được gì. Vương Phật Nhi đối với nhiều thi binh như vậy cũng không thu vào dưới chúng hết, hắn chỉ thu nhận một ít nhập phẩm thi tương tạo thành đội ngũ chiến trận tinh nhuệ, với quy mô nhỏ mấy trăm thi quỷ sẽ không khiến cho nguyên khí thiên địa thay đổi, bởi vậy vô luận là đại kiền vương triều hay là Tây địch yêu tộc, đại tướng lĩnh quân đều thích bổ dưỡng một chi thi binh bộ đội tinh nhuệ làm hộ vệ. Nhưng mà những nhập phẩm thi tương này thu phục cũng không phải dễ dàng. Có một số thư viện ở Đại Kiền Vương Triều, liền nghiên cứu ra pháp môn bồi dưỡng thi binh, trong đó phương pháp tốt nhất và đơn giản nhất chính là mục binh phương pháp. Tại Ác Quỷ Đạo tồn tại rất nhiều thi binh, đều phải cùng nhau tranh đấu để tăng cường thực lực. Vương Phật Nhi cũng định đem các đầu thi binh này vào Ác Quỷ Đạo bỏ mặc cho tranh đấu, để thi binh cấp thấp có thể đột phá. Thi binh đã có phân thân hắc giáp huyền kỳ không chế, thậm chí có thể thu phục thi yêu. Cho dù hắn hoàn toàn mặc kệ cũng có thể duy trì thật lâu. Huy Áp Ta vốn là trụ trì Đại Lôi Ống Tự, đặc biệt đến giúp các ngươi quay về tránh đạo. Ngươi hai người vì sao kháng cự bổn nhân gọi về? Chân thân Vương Phật Nhi còn tụt tại phía sau, mà phân thân đao nhất hắc giáp huyền kỵ, minh khí trên người lại chậm rãi dâng lên, không ngừng chuyển đổi giữa thương viêm và hắc hỏa, lực lượng thương viêm gần như trong suốt, lực lượng hắc hỏa lại tối đen như đêm, nhưng đây cũng không phải là hai loại lực. Lượng thuộc tính bất động, mà là sau khi đao nhất độ kiếp, thi khí tiến giai thành minh khí, cùng một loại lực lượng biểu hiện ra hai trạng thái khác nhau. Vương Phật Nhi còn chưa nắm được loại lực lượng kỳ dị này, bởi vậy cũng không muốn lập tức khai chiến. Hai đầu thi yêu này, một đầu thần hình cao lớn, uy mãnh giống như hùng sư, một đầu vóc người cao gầy, đúng là đầu mục tập thi yêu vừa cùng hắn giao thủ bọn họ điên cuồng tăng lực lượng kháng cự vô thượng uy áp phát tán từ Vương Phật Nhi, thi tương thân hình giống như hùng sư đột nhiên quát lớn. Truyện đại viên vương lão tử khi còn sống là tây thu mạnh sĩ, sau khi chết cũng phải làm quỷ hùng trong ác quỷ đạo, tuyệt không cam long khuất phục ngươi. Nếu vậy, ngươi vĩnh viễn biến khỏi thế giới này đi. Vương Phật Nhi hai tay lôi kéo, thương viêm bị kéo thành vô số hỏa ti nhỏ bé. Khi mở khi tỏ bất định, phất tay liền hình thành một cự võng, thúng đầu thi yêu hùng vĩ phủ xuống đầu thi yêu nọ không dám đối chọi trực tiếp với chiêu thức Vương Phật Nhi, nhanh nhẹn ngồi xuống, bất ngờ di chuyển ra ngoài ba thước, chở tay đem trường thương thuận nhìn không tầm thường vẫy lên trên, thương viêm chi hỏa lôi hại vô cùng chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống liền đem trường thương trong lòng bàn tay thi yêu cắt đứt thành 10 khối sắt vụn. Vương Phật Nhi trong lòng chật động, nhủ thầm vũ khí của thi yêu này thoạt nhìn ít nhất là vũ khí đã ngoài tam phẩm, thương viêm vậy mà lại có thể cắt đứt gọn gàng, xem ra phát động cỗ lực lượng này thì có thể cắt hết thể vật chất, nhiệt độ cao tới cực hạn. Thấy thi yêu đó tránh được một chiêu của mình, Vương Phật Nhi búng nhẹ ngón tay, lực lượng trên người liền chuyển hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen nho nhỏ bay ra từ đầu ngón tay. Lần này đầu thi yêu ngay cả dùng vũ khí đối kháng cũng không dám, hét lớn một tiếng, bước dài một bước ngồi thụ xuống, muốn tránh sang một bên. Vương Phật Nhi không muốn thương tổn đầu thi yêu danh ma này là rất khó, niệm lực khẽ dâng lên đem hắt hỏa, ngọn lửa màu đen, giữa không trung chuyển hướng truy kích. Đầu thi yêu không biết đỡ thế nào, đành trở tay cởi mảnh giáp trên chính vai mình, sau đó vận khí quán chú vào, giơ tay hướng đoàn hắt hỏa đánh tới. Nô âm một tiếng, trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố sâu mười thước. Vương Phật Nhi lúc này mới rõ ràng, lực lượng phân thần vì sao có biến hóa như vậy. Chuyện đại viên Vương Thi binh bằng và gán niệm chuyển sang tiếp khác, một khi hóa thành thi quỷ trên người sẽ chứa một cỗ thi khí, thi khí càng nồng đậm thì lực lượng càng cường đại hơn. Tới lúc đạt cấp độ thi yêu, thi khí có thể hóa thành thương viêm màu trắng có năng lượng vô thanh vô tức làm tan vàng đá tách rồi sát thép. Nếu mà thân thể không còn nguyên vẹn, khi chết đi bằng vào ý chí cường đại kinh người nặng nghề rứt đất thành u linh minh, trong cơ thể sẽ có một cỗ u linh hỏa bất diệt, chính là nguồn gốc phát ra lực lượng. Hai cỗ lực lượng này, khi thi binh tiến hóa thành minh hoàng, u linh minh tiến giai u đế, minh khí sau này cũng sẽ biến đổi về chất càng thêm lợi hại, gần thành u minh chân hỏa. Vương Phật Nhi hấp thu là đầu u đế sau khi độ kiếp, lực lượng trên người toàn vẹn như ý là có thể độ tùy thời biến đổi giữa u minh hỏa và minh khí. Chỉ là hai cỗ lực lượng này, chúng biết đều xuất phát từ hoán niệm sâu đậm, có nguồn gốc lực lượng giống nhau nguồn gốc thi khí là từ oán hận khi còn sống mà sinh ra, còn đủ linh hỏa sinh ra từ niệm cảm vẫn. Hai loại cảm xúc bất động, tạo thành thương viêm hắc hỏa có uy lực khác nhau người còn muốn kháng cự buồn toa sao? Vương Phật Nhi cũng không muốn phá hủy một đầu thi yêu có thể thu dụng được, bởi vậy lại suất ngôn chiêu dụ đầu thi yêu kia biết rõ mình không có một tia hy vọng chiến thắng hoặc là chạy thoát. Đối với tất cả thi quỷ mà nói Minh Hoàng chính là hoàng đế nắm trong tay mọi thứ. Cho dù Vương Phật Nhi không lấy lực lượng cưỡng ép, hắn cũng không cho rằng dưới uy áp của đối phương mà mình có thể bạo trụ được thần thức. Thực lực ta không bằng người nhưng ngươi muốn cư không nở rế bức thu phục, ta đành cam chịu số phận mà thôi. Còn muốn ta tự khuất phục là vạn vạn lần không thể. Nghe được câu trả lời chắc như đinh đóng cột. bàn tay Vương Phật Nhi khép lại, ba một đạo Thương Viêm bắn ra hóa thành trường đao kỳ dị dài một trượng bốn thước. Đây chính là Huyễn binh do hắn lấy phân thân hấp giáp huyền kỵ ngưng tụ mà thành, cùng phối hợp với lộ số võ công đao nhất. Thân đao ban đầu màu đen, chỉ là sau khi chống đỡ liên tiếp, đã biến chất trơn nên cực kỳ phai nhạt, chỉ còn trên sống đao có một dòng khí tức hắc sắc lưu động, mà thân đao khắc nhiều minh văn kỳ dị. Toàn bộ thanh đao hơi trong suốt, thế nhưng lại chạm khắc kinh văn hàng ma của Đại Lan Đạt Tự. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một đao ta liền thả ngươi rời đi. ta nói trước, nhiều nhất ta chỉ dùng một thành thực lực. nếu ngươi không có cách nào tiếp được, chỉ có thể đoán chính ngươi mệnh không tốt, đến khi ta xóa đi thần thức thì khỏi phải hối hận. thi tương có thể mở ra trí óc một lần nữa, chỉ là khi còn sống trí não đã tổn hại hơn vẫn nữa. trí lực của thi yêu không kém hơn thường nhân làm ấy. đại đa số có thể mở miệng nói chuyện và suy đoán sự tại nhờ nghĩa được đầu thi yêu hùng vĩ cam tâm hàn phục. vương phật nhi có thể thay đổi, bảo lưu chút ý chí mà tự nhiên ban tặng cho hắn. nếu hắn kiên quyết kháng cự, vương phật nhi chỉ có thể đánh nát tinh thần ấn ký của hắn đến khi khối thân thể này sinh ra ý thức mới, cùng phân ấn ký nguyên bản đã không có bất cứ quan hệ gì đối với vương phật nhi mà nói, hắn tạm thời chưa giải quyết chính là cho thi yêu lựa chọn một con đường, cũng là việc không cần nhanh chóng. cho nên chính hắn muốn đánh cuộc một lần, muốn nghiệm chứng một chút lực lượng của chính mình, đồng thời cũng cho đối phương một cơ hội. một thanh thực lực, nếu như ngươi giữ lời, ta nhất định có thể rời đi. đầu thi yêu to lớn, giống như một đầu hùng sư vi mãnh, hét lớn một tiếng, tay trái ở phía trước còn tay phải theo sau, xuất ra một luồng chân khí đấu diễm, hung hăng hướng vương phật nhi đánh tới, sử dụng đến chiến kỹ hoanh kích cách hung. Rất hiển nhiên hắn sợ thương viêm của Vương Phật Nhi có thể cắt hết mọi thuộc tính đặc dị của kim loại loại ám độ trần thương, chi kế này, sao ta có thể mắc mắcưu chứ? Ám độ trần thương, kế thứ 15 trong Tam thập lục kế. Có thể tìm hiểu thêm trên Google. Vương Phật Nhi đối với phách không trưởng kình không thèm quan tâm tới, đạp chân trên mặt đất, một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền xuống dưới đất, cùng với ám tập chân khí thi yêu phóng tới đụng vào nhau ở ngoài năm thước, với khả năng điều khiển chân khí tinh diệu của hắn, mặc dù lực lượng xuất ra có vẻ yếu hơn đối thủ, nhưng vẫn dễ dàng đem công kích của đấu thi yêu kia hóa giải dễ dàng. Truyền đại viên vương muốn như vậy mà qua một chiêu sao? Ngươi tính còn kém lắm. Vương Phật Nhi lạnh lùng quát, chân khí sau khi cùng đầu thi yêu đối chọi tàng ra, nhưng sau khi lao ra khỏi mặt đất, đột nhiên ngưng kết lại lần thứ hai tạo thành một đạo đao hồng chói mắt hướng đầu thi yêu hùng vĩ chém xuống. Trước đó hắn xuất huyền binh chỉ là mê hoặc đối thủ, trên thực tế hắn đã sớm tính toán một chiêu này thật hoàn mỹ, xuất kỳ bất ý đánh bại đối thủ, có thể đem chân khí phân tán, ngưng tụ trở lại, chính là nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp biến hóa, Vương Phật Nhi thuận lợi dung nhập võ công bản thân, cũng cảm ngộ biến hóa, thời điểm đối địch thì đã có dự liệu đến hiệu quả đầu thi yêu căn bản không không đoán được một chiêu này của Vương Phật Nhi, trong lúc vội vàng không kịp chạy trốn chỉ có thể liều mạng, nhưng lại không có cách nào ngăn cản đao hồng hình thành từ thương viêm, kinh lực vô cùng mạnh mẽ, tạo một lỗ hồng thật sâu từ trên ngực, kéo xuống đến xương sườn ta đã hạ thủ lưu tình, nếu không một đao này đủ chém thành hai đoạn. Có hay không nguyện ý quy thuận, một lời đã định, Vương Phật Nhi thản nhiên nói đầu thi yêu nọ đang trầm tư đột nhiên một cỗ lực lượng kỳ dị từ nhân gian giới xuyên qua ác quỷ đạo truyền thẳng vào trong cơ thể hắn, đoạt đi quyền khống chế đối với thân thể của hắn tiểu tử Bạch Mật yêu tộc, ngươi cũng dám xuống tay với tôn nhi của ta nên không thể tha cho ngươi được. vốn ta cũng chẳng muốn ra tay với vạn bối như ngươi, nhưng mà ai bảo ngươi tấn cấp lên đến hoàng thần vị. Thương viêm trên thân thể Thi Yêu giống như hùng sư kia đột nhiên bộc phát, hướng lên thiên không tạo thành một đuôi lửa dài, như một con hỏa long bằng thương viêm. Vốn tuyệt đối không phải đối thủ của Vương Phật Nhi, nhưng trên người lại phóng ra một hơi thở mạnh mẽ cực kỳ bá đạo. Chỉ nhìn thủ thế hai tay của hắn, bày ra tư thế quen thuộc đến không thể nào quên, Vương Phật Nhi liền quát to một tiếng, hạ lệnh cho tất cả thi binh giống như con thiêu thân phát động tính công kích tự sát chương 302, 303 Ngũ Đế Long Quyền, đó chính là võ học danh chấn thiên hạ của hoàng tộc đại kiền Dương Triều, cho nên Vương Phật Nhi cũng không dám có nửa điểm khinh thường, chân thân lập tức hóa thành tự viên trăm thước, phân thân cũng nắm chặt huyền binh thương viêm trưởng đào trong tay. Bạch đế huyền kim chạm, đầu thi yêu giống như hùng sư kia, vốn đã có khí phách hùng mạnh, bây giờ lại thi triển thiên hạ đệ nhất hoàng giả võ công, thương viêm trên người hóa thành đạo diễm giống như hình cánh cung, khí phách gặp thần sát thần, gặp phần sát phật. Vương Phật Nhi trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có cách nào phán đoán hắn ra, biến hóa tiếp theo của một chiêu bạch đế huyền kim chạm này, hai tay chân thân đành hợp lại lôi ra thập hung sắt thần động, đánh bừa một gậy. mà phân thân hắc giáp huyền kỵ thì vung tay lên, phát ra một cỗ đao khí, hướng đầu thi yêu một tộc bên kia chém tới. Vương Phật Nhi cũng không biết, người từ nhân gian giới truyền đến lực lượng, có thể khống chế nhiều hơn một đầu thi yêu hay không, nếu thêm một đầu thi yêu nữa, Vương Phật Nhi chống đỡ càng thêm khó khăn. Mặc dù bây giờ chém giết đầu thi yêu có tam phẩm lực lượng, tương đối đáng tiếc, nhưng cũng không khác được rồi. Chuyện đại viên Vương tiểu hầu tử phản ứng cũng mau lẹ. Vậy đồng thời tiếp một chiêu, hoàng đế thiên sơn cự của ta nào. Chuyện đại viên Vương trong miệng đầu thi yêu nọ truyền ra âm thanh tràn ngập sự tăng thương, còn quang mang kình khí màu vàng kim trên người đầu thi yêu một tộc cũng đồng thời bạo khởi, hơn 10 khối cự thạch ngàn cân cao hơn nửa người ở phụ cận, lăng không bay lên cùng là ngũ đế long quyền nhưng ở trong tay địch nhân lai lịch thần bí so với trên tay linh đế uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần đây là đối phương còn từ nhân gian giới truyền lực lượng đến đây chắc chắn đã yếu đi vì khoảng cách chân thân thái của ma viên lúc này nổi giận gầm lên một tiếng không giấu vết hình thành lên một bức tường băng dài mười dặm phân thân hắc giáp huyền kỵ thì chiêu thức vẫn không thay đổi dùng thương viêm trường đao thúc đẩy ra đao khí vô hình làm tăng lên khí thế hung hiểm tư thế muốn chém đầu thi yêu một tộc trong khoảnh khắc này thập hung ác sát thần bổng cùng bạch đế huyền kim chạm và chạm năm đạo mánh thu chiến phách bám trên thân bổng thoát khỏi băng tinh cự bổng giành lấy trước nghiền nát đao diễm mà bức tường băng 10 dặm cũng ngăn lại cự thạch đang phóng đến do đầu thi yêu mộc tộc không chế, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Lúc này Vương Phật Nhi nếu không đoán đối thủ là người nào, thì đầu hắn nên cắt xuống làm quả bóng để đá còn hơn. Vận khí ướt cho rồi, lại có thể gặp phải vị hoàng thúc quái vật đại kiền vương Triều kia chứ, lúc này tìm đâu ra người trợ giúp chứ? Chân thân của Vương Phật Nhi cùng phân thân đồng loạt ra tay, cùng đại chiến với hai đầu thi yêu do hoàng thúc không chế, hắn biết võ công mình tại Trung Thổ Thần Châu đã được tính trong nhóm tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng đối mặt với người được lưu truyền là đệ nhất cao thủ Trung Thổ trên 3000 năm, thật sự là chỉ thua không có thắng nhưng mà hắn không có bản lĩnh truyền tin tức xuyên qua ác quỷ đạo để tới nhân gian ăn giới nên không có cách nào hướng sư phụ Khiu Ma là cấp đa cầu viện giả ma na la duyên hung tổ quỷ vô thương kỷ đi ra cho ta linh đế là thủy tổ khai quốc của đại tiểu vương triều nên được tôn kính nhất bởi vậy khi hắn triệu hoán hắc đế quỷ thần về đó cũng chính là vị tôn đế uy nghi thần minh ma hoang thúc tùy ý sở trí vô thần bất chiêu động niệm liền triệu hoán bốn đầu thái cổ hung thần ra bốn đầu hung thần này vốn là tà môn cao thủ lưu lãng của trung thổ lúc đủ trực đều tung hành chín vạn dặm trong thần châu sau này lần lượt phá không phi thăng trở thành tà thần hậu thế kinh sợ Nhìn bốn đầu hung thần xuất hiện, Vương Phật Nhi đầu tiên kinh hãi, sau đó trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng liền tính toán, theo lý thuyết mà nói với lực lượng của Hoàng Thúc đại kiền vương triều, ta hẳn chỉ cần một lần đối mặt là bị đánh sắt thành cho bụi. Hắn như thế nào liên tục vận dụng những chiêu thức manh mẽ như vậy? Chẳng lẽ không phải hắn khinh thường đi đến ác quỷ đạo giết ta, mà là không có cách nào khác rời khỏi nhân gian giới sao? Thông qua hai đầu thi yêu phát ra ngũ đế long quyển, mặc dù lực lượng vô song, cương mãnh tuyệt luân, nhưng cũng không làm gì được chân thân Vương Phật Nhi đã đạt hoàng thân vị, lại thêm phân thân hắc giáp huyền kị mới vượt qua tiểu thiên kiếp, nên trong chiến đấu cũng không hề chịu thiệt. Vương Phật Nhi vốn tưởng rằng Hoàng Thúc Khinh thường sẽ không xuất hết hết toàn lực, nhưng hôm nay Hoàng Thúc liên tục sử dụng chiêu số tinh diệu trong ngũ đế long quyền, hiện nhiên rất sốt ruột dê hết trên mình, cảm thấy suy nghĩ của mình không sai. Vương Phật Nhi cầm ngang thập hung sắt thần động trong tay, hét lớn một tiếng, xuất ra nguyên thú chiến phách biến, đem thần thông thập biến ma phật đả nhập vào phân thân hắc giáp huyền kỵ. Môn thần công này chính là dành cho cao thủ vượt qua tiểu thiên kiếp, sử dụng mô phòng theo hoang thần. Lập tức phân thân hắc giáp huyền kỵ liền hóa thành một đầu ly loan, bay thẳng lên bầu trời. Truyện đại viên vương chỉ là đầu ly loan này mặc dù lực lượng mạnh mẽ, nhưng lông trên mình không có màu sắc rực rỡ. Chỉ có hai màu hắc bạch xen kẽ nhau luân lỗ, mất đi vẻ lộng lẫy hoa nhã, mang theo vài phần hung khí quỷ dị thuật cổ ma viên biến lần này liên thủ cùng với Ly La biến, nhưng Vương Phật Nhi cố ý không sử dụng toàn lực, chỉ cùng hai đầu Thi Yêu tranh đấu nửa đời, khổ đấu hơn nửa canh giờ, Vương Phật Nhi rốt cuộc cũng cảm thấy, Hoàng thúc truyền lực lượng đến ác quỷ đạo, dần dần suy yếu, vẫn luôn giảm đến cấp độ vừa với trạng thái mình có thể duy trì xem ra quả nhiên tại nhân gian giới bên kia xuất hiện tình huống, Vương Phật Nhi nhíu mày, đột nhiên nghĩ ra một kế sách, vận khởi ngũ hành thần biến, một quyền mạnh mẽ đánh về phía Thi Yêu Hung Vũ, sau đó ra vẻ trạng thái hồ máu Giải trừ thái cổ ma viên biến đầu thi yêu quả nhiên một tay hướng lên thiên không một chảo, lập tức có hắc vân, mây đen như lốc xoáy từ trên bầu trời ngưng tụ cùng nhiều lôi hỏa địa quang. ẩn chứa trong hắc vân lập lòe. Theo lực lượng một chảo này, đem toàn bộ lôi hỏa và hắc vân quan chú trên người của đầu thi yêu đó, lực lượng của hắn lập tức mãnh liệt bành trướng, tàn nhận xuất ra một đòn sát thủ xích đế hỏa lôi trùng. Đối mặt với chiêu số mạnh mẽ như vậy, thân thể vương phật nhi đột nhiên hóa thành từng mảnh mây mù, tàn mắt ra chúng quanh xem ra hoàng thúc cũng chỉ có thể cảm ứng được hơi thở biến hóa bên này, mà không có cách nào khác tận mắt nhìn thấy biến hóa để tùy thời điều chỉnh chiến lược chính gọi một chiêu mãnh liệt, Vương Phật Nhi lập tức lui ra khỏi cuộc chiến, muốn phản hồi nhân gian giới lại muốn lấy thủ đoạn như thế lừa gạt bổn vương, không khỏi vùng bề đó, hai đầu thi yêu lập tức phản ứng, đều tự ra tay cản vương Phật Nhi con mẹ nó. Chỉ thiếu chút nữa ta đã chạy thoát rồi, Vương Phật Nhi căm giận phản thủ đối chiến với hai đầu thi yêu hợp lực thi triển ngũ đế long quyền. Đang căm tức vì không thể chạy thoát, lại nghe đến một cô âm thanh bình thản đột nhiên vọng bên tai thiếu niên bạch nguyệt yêu tộc, ngươi tận lực ngăn cản hai đầu thi yêu lại ác quỷ đạp đi. Chúng ta bên này sẽ ít đi một chút áp lực. Sư phụ ngươi cùng những người còn lại cũng đã cùng hoàng thúc giao thủ rồi, ngươi là ai? Vương Phật Nhi nghe thấy mà hoảng sợ, người này thế mà có thể đưa âm thanh trực tiếp truyền vào trong đầu góc của hắn, mà dường như cũng ở nhân gian dưới, hiện nhiên là một vị tuyệt thế cao nhờ nói hạ ngũ trang quan, quan chủ hành đạo trang. Tiểu Hinh đệ không nên đa nghi, quan chủ ngũ trang quan. Âm thanh kia dường như chấp nhận với thân phận này, hờ hứa cười, truyền âm nói hình xích đế nổi danh trung thổ 3.000 năm, một thân võ công cực kỳ đáng sợ. Chiến sự của chúng ta bên này căng thẳng, không có khả năng tương trợ ngươi, Tiểu Hinh đệ cẩn thận một chút. Truyện đại viên vương nói dông, âm thanh kia liền biến mất vô tung. Vương Phật Nhi muốn hỏi nhiều thêm nửa câu, cũng không có biện pháp, nhưng chỉ cần như thế. Vương Vật Nhi cũng thoáng buông chút lo lắng trong lòng. Một mình hắn đối mặt với hoàng thúc loại gia hỏa đáng sợ này, hay cùng đối mặt với một đám cao thủ đáng sợ, là hai việc khác nhau hoàn toàn bất đồng. Truyện đại viên vương nếu đã biết mình không phải đơn độc chiến đấu, Vương Vật Nhi lập tức nghĩ tới một số chiến thuật có thể sử dụng. Trong bảy đầu Hắc Giáp huyền Kỵ, Tát Thất đã sớm chạy tới chiến trường, còn lại cũng đang lục tục chạy lại đây. U Minh Huyền yêu U Giáp cùng với Tát Thất chân trước chân sau chạy đến đây, Vương Vật Nhi liền có trong tay đại quân mười vạn binh lính. Nếu phải đánh bạc trận này hắn nắm chắc đến 8 phần, đánh chết hai đầu thi yêu bị hoàng thúc hình xích để quản trú lực lượng, thế nhưng Vương Phật Nhi cảm thấy căn bản không cần phải làm như thế hay là trước tiên ta đem 7 tên thuộc hạ đổi về nhân gian giới trước vậy. Vương Phật Nhi đã sớm cấp cho 7 đầu hắc giáp huyền kỵ cùng âm u uyên yêu dùng trường sinh ngự ma kinh loại chân khí nguyên tài, ngoài đao nhất đã được luyện thành phân thân, còn lại 6 đầu hắc giáp huyền kỵ cùng u minh huyền yêu đú giáp, hắn cũng có thể tùy tâm không chế. 7 tên bộ hạ này, mặc dù không sử dụng thuận tiện như phân thân của hắn, nhưng vẫn chỉ uy được linh hoạt, hơn nữa truyền vào công lực tới, lực lượng gia tăng, lại có thể đem thần thức của hắn truyền về nhân gian giới. Những gì bọn hắn nhìn qua, nghe được, Vương Phật Nhi cũng có thể biết được. Hắn hiện tại muốn biết tình hình chiến đấu ở Đế Đô An Nguyên thành như thế nào. Cùng hai đầu thi yêu do hoàng thúc không chế tạo ra một khoảng cách, Vương Phật Nhi liền phân ra niệm lực, xé rách hư không, đưa những bộ hạ này tống đi ra ngoài. Sau đó Vương Phật Nhi quay đầu lại bày ra trạng thái tinh thần bằng 120 phần, cùng đại chiến với hai đầu thi yêu. Đế Đô An Nguyên thành hiện tại đã hỗn loạn không cách nào khác miêu tả nổi. Khi hoàng thúc hình xích đế nhìn thấy Vương Phật Nhi, liền bày ra thủ đoạn với hắn, còn Bạch Thái giám đã sớm chạy tới An Nguyên thành, lập tức xông vào hoàng cung. Thường hoàng thúc phát ra khiêu chiến mà Hoàng Thúc cũng không kiên nhẫn phân ra nhất triều ngũ đế long quyền, muốn cách không anh giết bạch thái giám. Cùng lúc Cưu Ma La cấp đa với Chi Hiếu Long xuất hiện, giúp bạch thái giám đỡ một kích này. Tây địch yêu tộc ba đại cao thủ ra tay, cho dù là Hoàng Thúc hình xích đế, cũng không thể không thận trọng đối phó. Bạch Thái vì báp thủ mà khổ tâm chuẩn bị, tự nhiên có chỗ dựa mà đến. Chi Hiếu Long thành danh vào thời đại nhâm Cưu vương triều, mấy ngàn năm khổ tu một thân thần thông một tộc có thể so với cao thủ lần thứ hai vượt qua thiên kiếp, cũng chẳng thua kém. Cưu Ma La cấp đa với thần thông thập biến ma phẩm, biến hóa thành cự viên. Trong ba người là người vượt thiên kiếp nhất nhất, nhưng lại là người khó đấu nhất bốn người cùng nhau giao thủ, quân phòng thủ An Nguyên Thành Đại Kiền Vương Triều, toàn bộ lập tức xuất động, muốn trợ ai cho Hoàng Thúc. Nhưng là lần hành động này có lượng môn nho đạo tham gia, trước đó xuất ra tướng lãnh của hai môn phái đi mở đường, nên quân đội Đại Kiền Vương Triều chuyên dùng các loại trận pháp để đối phó với cao thủ thiên kiếp, tất cả đều không có cách nào khác triển khai, hoặc là phát huy hết uy lực. Giờ phút này Linh Đế vẫn đang ở Ác Quỷ Đạo, bên trong vô danh sơn mạch, nhất thời hắn cùng Hoàng Thúc mất đi liên hệ, thiếu đi chính Tông Đế Vương Chiến Thủ, hắn với lực không An Nguyên Thành giảm đi rất nhiều. Trong lúc nhất thời đem tâm thần chia ra nhiều luồng, dù là hình xích đế có năng lực thông thiên nhất thời cũng không có cách nào không ra tay, hướng một gã địch nhân tản nhẫn hạ sát chiêu hình xích đế, mối hận trăm năm, hôm nay muốn ngươi hồi báo, bạch thái giám lửa giận dữ cháy, âm lôi đao cương mãnh liệt, phát ra nhanh nhất, kiêu ma la cấp đa thầm than một tiếng, nắm đại nhật hỏa diễm đao, hóa thân thiên cự viên hiểm hộ cho bạch thái giám. chi hiếu long hì hì cười, nhưng lại không để tâm, hắn xuất mã cho bạch thái giám cùng kiêu ma la cấp đa, nhưng dù sao cùng hình xích đế cũng không có lợi hại quan hệ, nên ra tay cũng rất chừng mực. nhưng mặc cho ba người cố gắng như thế nào. Hình xích đế từ trong hoàng cung phát chiêu, từng đạo cương liệt quyền kình, làm cho ba người không cách nào khác lọt vào mảnh đất trọng yếu trong hoàng cung, chỉ có thể tấn công từ bên ngoài vào. Quyền kình hình xích đế bao phủ phạm vi ở ngoài làm tường cao trong hoàng cung hủy hết, ngay cả cấm quân thủ vệ hoàng cung cũng khó trốn thoát vị tuyệt thế cao nhân này, dở tay nhất chân phát huy ra đại uy lực, ngoài một nửa chạy thoát, hoặc là tùy thời sớm rút vào trong hoàng cung, phần lớn đều bị đóng dính vào tòa nhà, cùng nhau bị quyền kình trưởng phong đánh chết. Cựu ma la cấp đa nhìn từ trong hoàng cung đại kiền dâng lên từng đạo quyền kình, trong lòng không khỏi cười khổ, nếu cho ta thời gian một năm để tu luyện, nói không chừng còn có thể cùng vị tiền bối liều mạng. Hiện tại không chỉ nói chính diện đối chiến, mà ngay cả bây giờ Cao thủ Lượng môn Nho đạo tạo ra một cơ hội đánh lén cũng bất lực. Giao thủ Qua trăm chiêu, Yuma La cấp Đa liền phóng ra Pháo hoa ước định, một đóa bảy màu quang diễm phóng thẳng lên trời cao. Quốc Hàn Tiền đứng trên xích tinh hai, âm thầm thở dài một tiếng, sẽ phải đối mặt với võ thánh thủ hộ đại kiền quân chiêu, làm tâm tình của hắn luôn luôn xa sút. Bao năm qua Tây địch yêu tộc xâm lấn quốc thủ đại kiền quân chiêu, vô luận lấy được nhiều hay ít, bao nhiêu chiến quả, chỉ cần gặp phải cái tấm chắn xích hình thế này, liền không thể tiến thêm nửa bước. Bởi vì lượng môn Nho đạo không thể tham dự tranh đấu giữa hai nước, nên lúc này mới tích tụ xuống phần lớn lực lượng. Hiện giờ muốn tự tay quật ngã thiên cự nhân, chỉ hoàn thúc, này, Khuất Hàn Thiền trong lòng luôn luôn có chút buồn bã ba người các ngươi, nên ở trên xích tinh thai ngủ yên mấy ngày, chờ mọi việc rõ ràng rồi ta sẽ tự đến phóng thích các ngươi ra. Trước tiên ta lấy đi Hoàng Thiên bảng, Minh Kính, Ngũ Liễu, Thành Vi, ba các ngươi là đệ tử nho môn có tiền đồ nhất, chỉ thiếu chút nữa là đạt tới cảnh giới của ta. Nên vung chút tục vật đó xuống, cố gắng học chi thức thôi." Chuyện đại viên vương nói xong, Khuất Hàn Thiền cũng không thèm nhìn tới ba tên ngồi ngay ngắn dưới đất toàn thân đã bị hắn phong bế kinh mạch. Thét dài một tiếng, kiếm khí sắc bén từ trên người bộc phát, một đạo hàn hừng xông thẳng lên trời lao tới chiến trường bên kia hoàng cung ứng thiên thư viện chính là hoàng gia thư viện đại kiền vương triều cùng với tam đại thư viện còn lại bất đồng đều có quan hệ dây dưa rất sâu khuất hàn thiền cũng không nắm chắc thuyết phục tam đại tông sư không đi tương trợ hoàng gia đại kiền vương triều bởi vậy trước đó đã chế ngự ba người thanh vi ngũ liêu minh kính thu lấy quốc bảo hoàng thiên bảng chương 303, 304 nho môn từ trước đến nay luôn lấy chiêu bài ngay thẳng công chính để rêu rao người nho môn nếu hành tẩu giang hồ trừ bộ sở thích hoặc kỹ năng đặc biệt còn lại đa phần đều sử dụng kiếm ngũ đại tiểu thiên kiếp cao thủ ở nho môn đều vượt qua nhất lưu tông sư Hiển nhiên mỗi người đều sử dụng kiếm. Khuất Hàn Tiền với Nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp, Trương Húc Thi Họa Tuyệt kiếm, còn lại ba vị nho môn tông sư khác cũng xuất thân từ cao thủ Bạch Lộc Động, hợp luyện một bộ kiếm trận uy lực to lớn vô song khó có thể tưởng tượng được. Kiếm khí ngang dọc, đem cả hoàng cung bao phủ lấy, chính là đem cả ngũ đế long quyền của hoàng thúc Bao phủ bên trong, để ép nhỏ còn chừng trăm thức đối mặt với tám gã tiểu thiên kiếp cao thủ Tây Địch, nho môn vây công, hoàng thúc rốt cuộc cũng không thể nào trấn thủ ở trong hoàng cung, chỉ bằng quyền đỉnh, đem địch nhân ngăn trở ở bên ngoài vài dặm. Từng tiếng ngâm nga, vị cao thủ đệ nhất trấn thủ đại kiền quân triều, rốt cuộc cũng chậm rãi bay lên trời cao ta thật không nỡ. Nho Môn cũng tham dự hành động vây giết ta lần này. Chỉ tiếc mấy ngàn năm mới tích trữ được vốn liếng này, hôm nay sẽ là một lần duy nhất bại trong vẹ vang. Kể từ hôm nay Nho Môn sẽ không còn tông sư vượt qua thiên kiếp nữa rồi. Khuất Hàn Tiền lạnh lung quát Hoàng Thúc không phải quá mức đề cao, nho gia chuyển thừa hơn mấy vạn năm, coi như hôm nay chúng ta chết trận, ngày sau nhất định có người kiệt xuất mới xuất hiện. Cử Ma La cấp đa tuy rằng hóa thân cư viên, nhưng vẫn như trước phong độ không giảm, trên mặt cứ như thường, lạnh nhạt đối với hình xích đến nói Hoàng Thúc tọa trấn đại kiền vương triều C cũng đã 3000 năm. Diệt sát vô số cao thủ Tây địch yêu tộc. Hôm nay Kiu ma La cấp đa đặc biệt đến để đưa tiễn hoàng thúc. Nho gia Phật môn chia nhau phát biểu. Kiu ma La cấp đa mặc dù niên hạn tu vi còn ngắn, nhưng khẩu khí là lớn nhất, làm cho khuyết hàn tiền cũng nghiêm túc. Trong lòng thầm nghĩ, Đại Lan đạt tự mặc dù không hương thịnh như Nho gia đạo gia, nhưng bao năm qua sở hữu cũng không ít cao thủ. Hơn nữa năm đó Ma Phật đà lại là tuyệt đại hung nhân. Lần này đại chiến chấm dứt, hẳn là tìm thêm nhân thủ đi Diệt Phật môn chính thống. Nếu lưu lại sau này sẽ thành cái hoa lớn mặc dù song phương hợp tác nhưng đều nổi lên tâm tư nhưng đối mặt với cao thủ cấp bậc hình xích đế cũng không ai dám ẩn giấu thực lực. Cưu ma La cấp đa lấy thập biến ma Phật đả thần thông hóa thân tu vi hoang thần giận dữ quát một tiếng gom vào 36 đạo đao quang hỏa diễm hình thành cự vong đè xuống thân hình khổng lồ theo sau bay lên không muôn tạ mạnh đột phá phòng ngự quyền kình của hoàng thuốc hình xích đế hai tay vo chòn kinh khí ngũ đế long quyền đã hình thành một cái vòng bảo hộ trong suốt nhìn thấy Kuma La cấp đa muốn lấy thần lực trời xanh liều đấu đột nhiên cười lạnh một tiếng. Trong tay háo bay ra chín khối đá màu trắng to băng nắm tay ta đã lâu không có sử dụng binh khí này, ngoài năm đó dưới tay ma Phật Đảm mà bại một lần. Đây chính là Bạch Kim Thánh Thạch chưa ai có thể tiếp nổi một kích. Hy vọng Cửu Ma La Cấp Đa ngươi có buồn sự như vị tiền bối Bạch Nguyệt yêu tộc năm đó. Chín khối Bạch Kim Thánh Thạch, trong không khí thể tích tăng vọt, chỉ nháy mắt đã đường kính đã hơn 10 thước, giống như hình dáng quả núi nhỏ. Theo cái phất tay lên xuống của Hoàng Thúc, chia thành bốn hướng đánh ra ngoài. Ngoài Cửu Ma La Cấp Đa, bằng vào song trưởng khế đạo mà đỡ được một khối. Còn bảy tên cao thủ Tây Lịch, Nham Môn đều không thể lập tức né tránh. Tiểu Thiên tiếp cao thủ chân khí mạnh mẽ Nhưng khí lực lại chỉ có thể so với cao thủ bình thường, cao hơn vài phần mà thôi. Nào có năng lực nên đón loại vũ khí giống như núi này va chạm tới. Khuất Hàn Tiền cùng Trương Húc thử lấy kiếm khí cách không chạm vào chín khối bạch kim thánh thạch, nhưng lại giống như dùng lông lống gõ vào trứng lống, nhiều lần công kích cũng không có cách này sinh ra hiệu quả. Hoàng đế Thiên Sơn Cự có thể điều khiển hơn 10 khối cự thạch làm vũ khí, nhưng mà chỉ là cự thạch bình thường, tính chất dù sao cũng không chắc chắn, như vậy còn có biện pháp để hóa giải một chiêu này. Còn hình xích đế thay đổi thần binh này, tức khắc làm cho một chiêu này trở nên hoàn toàn kiên kệ. Nhìn Quốc Hàn Tiễn, Trương Húc không có cách nào khác phá giải chiêu số của Hồn Thúc. Tam đại trưởng lão Bạch Lộc Động khẽ quát một tiếng, đội kiếm tung hành hóa thành ba đạo kiếm quang màu sắc bất động, phát động kế hoạch đã định trước. Tam đại cao thủ Bạch Lộc Động chính là ba vị trưởng lão bế quan mấy chục năm, chuyên tu luyện môn Hỗn Độn kiếm trận, muốn đem 36 tuyệt kỹ Bạch Lộc Động, 72 tiên thuật đều dung nạp vào giữa môn trận pháp một khi kiếm trận được phát động, khi xuất thủ chính là pháp võ hợp nhất, tập hợp hết tinh túy tiên thuật Bạch Lộc Động, tạo thành thần thông bác đại tinh thông. Tuy rằng tam lão nhiều năm vắt suy nghĩ, nhưng vẫn chưa có đem môn kiếm trận phát huy hết khả năng, ước chừng chỉ đạt không đến 30%, nhưng lại có thể tại lần chiến đấu này phóng ra thành tựu xuất sắc nhất. Quân Hàn Tiễn cùng Trương Húc, không có cách nào khác làm gì được chín khối lớn nhỏ Bạch Kim Thánh Thạch, Tam vị trưởng lão Bạch Lộc động đã có thủ đoạn vô cùng xảo diệu đối phó. Mỗi lần Bạch Kim Thánh Thạch nện chúng người họ, tam lão đều lấy kiếm khí nối liền cấu thành một tòa dị giới chi môn tạm thời, nhiều lần suýt đem vũ khí của hình xích đế hoàn thúc, chuyển rời bên trong tiên tiên lục đạo. Nếu không phải hình xích đế có kinh nghiệm trận mạc cao minh hơn xa ba gã trưởng lão, nói không chừng còn ăn chút đau khổ. Chi Hiếu Long vốn thân ở ngoài cuộc chiến, dự vào thái cổ ngũ hành khí ngưng tụ ra đao khí, chính là ở bên ngoài lực trận. Khi nhìn chín khối bạch kim thánh thạch, trong lòng chấn động, song trưởng nhấn xuống một cái, thanh đằng xanh biết lập tức từ giữa ống quần vươn ra, đâm vào mặt đất đầy bùn. Bất quá chỉ trong chốc lát, trên mặt đất mọc ra vô số đẳng mạn thiên la đẳng mạn, tự thành thành lũy. Chi Hiếu Long hét lớn một tiếng, những đẳng mạn xanh tươi nứt ác, hướng bốn phía tràn ra, đâm rồi phát triển một cách điên cuồng. Chỉ trong phút chốc đã bao trùm hơn nửa hoàng thành Đại Tiêu Vương triều. Vốn đại nội thị vệ vốn lẫn thân ở trong hoàng thành liền bị thanh đằng sinh trưởng bứt tử trong kiến trúc ra, mười mấy tên không kịp chạy trốn lấy thân, liền bị thanh đằng đàm xuyên qua thân, điên cuống hấp thu máu tươi, hút càng nhiều máu tươi thì thanh đằng càng thêm xanh biết tươi tốt, càng thêm khả ái. Những thanh điệp đằng đó bản thân có công năng đặc thù dùng để hút huyết lục tinh khí của địch nhân, ở trong chiến đấu khi làm thương tổn địch nhân sẽ hút lấy rất nhiều nội lực, huyết nục, chẳng những có thể gia tăng lớn lực sát thương, còn có thể đem lại lợi ích là bổ sung cho chủ nhân những tiêu hao trong chiến đấu. Chi hiếu long luyện thành mục tộc thần binh, mấy ngàn năm qua chưa bao giờ rời khỏi người, nên đã sớm như máu huyết nguyên thần sinh mệnh. Khí tức quan hệ mật thiết, hiện giờ thúc dục mở ra Thần thái Chi Hiếu Long nhất thời sáng láng, so với lúc vừa khai chiến, tinh thần còn phấn chấn hơn. "Chuyện đại viên vương hoàng cung đại kiền vương triệu mấy ngàn năm qua tích góp không ít, ta tới giúp người một tay, cũng không có lý do nhất định phải liều mạng." Vẫn là ít tốn tâm tư trong chiến đấu, nhưng tốn tâm tư nhiều vào việc tầm bảo mới tốt. Hắc yêu thành có rất nhiều nơi thực dụng, nhưng vẫn không phù hợp yêu cầu của ta, chờ ta góp nhặt đủ tài liệu, nhất định phải một lần nữa chế tạo một cơ quan chiến thành toàn mỹ. Thanh điệp đằng đã được xem như thần vật, Chi Hiếu Long lại sớm động tay động chân, ở ngoài đế đô An Nguyên thành đã sớm gieo hạt giống xuống. Hiện giờ không sai biệt lắm đã ở dưới đất của cả tòa thành thị nối tiếp nhau tạo thành một mạng lưới thật lớn. Trong hoàng cung đại kiền vương triều cất giấu bảo vật, chỉ cần những thứ đó không nằm ngoài tầm kiểm soát của thanh đẳng, lập tức liền đem xuống đất, vận chuyển ra ngoài thành, chất đống lên ở một chỗ bí mật. Hình xích đế không biết tâm tư của chi hiếu Long, nhưng chứng kiến nhiều đẳng mạnh như vậy lan tràn trong hoàng cung thì trong lòng cũng rất căm tức, liên tục phát ra mấy chiêu Bạch Đế Huyền Kim Trảm, xích đế hỏa lôi trùng chặt thành nhiều đoạn. Tên Hiêu vị rất nhiều thân đẳng, nhưng vẫn thấy những cái cây kỳ lạ này ngày càng nhiều, rất khó có thể dọn dẹp sạch hư, một khi đã như vậy, không để cái kia tiếp tục gần dấu nữa. Hoàng Lăng bắt vệ lập tức đứng lên cho ta, hình xích đế lấy thần niệm tuyệt thế thâm nhập xuống mấy trăm trượng dưới hoàng cung. Tại một chỗ trong mật thất có tám cái thạch tháp, trên mặt có tám gã thân mặc bạch y đang nằm, sắc mặt đờ đẫn, hình như những người trẻ tuổi này tựa hồ như đã rất lâu không nuốt đít. Tám gã này toàn thân chỉ có một kiện bạch bảo, sáu nam hai nữ đều rất tuấn mỹ vệ đẹp gần như tà dị. Tiếp nhận mệnh lệnh của hoàng thúc, ánh mắt tám người chợt động, trong con mắt cơ hồ đồng thời phun ra các loại quan diễm. Sau đó đồng thời biến mất trên thạch tháp. Chi Hiếu Long thuận tay đánh ra pháp uyết, thúc dục đằng mạng sinh trưởng, đột nhiên cảm thấy có một cỗ linh khí khác thường dao động tâm thần hơi hoảng sợ, một đạo đao khí giống như cầu vồng phát ra, cùng địch nhân thần bí đối kháng một chiêu đại kiền vương triều còn có tiểu thiên kiếp cao thủ sao? Chi hiếu long dưới sự kinh hãi quay đầu nhìn lại, nhưng lại thấy một người mặc áo bào trắng, là một nam tử toàn thân cao lớn, khuôn mặt lanh khốc, hai tay gập rồi rối hình thành trảo kình, hướng hắn công kích tới. Khí tức trên người nam tử này có chút cổ quái, tựa hồ như một loại thiên thi nào đó, tuyệt đối không phải người sống. Đại kiền vương triều còn có ẩn dấu tiền vốn bậc này, lần này chỉ sợ mọi người không chiếm được chỗ nào tốt. Tám người nam nữ trẻ tuổi này chia nhau tìm tới tám đại cao thủ tây địch, nho môn hoàng thúc hít một tiếng sáo dài đột nhiên phát động thân pháp, bất ngờ xuất hiện bên người trương húc, một quyền còn chưa anh kích đã đem khí tức vị nguyên viện trưởng nhạc lộc tư viện, toàn thân trên dưới phủ cận phong kín không song, không ngờ tới hình xích đế vậy mà luyện thành mấy thứ này, tính toán lờ ở này sai hoàn toàn rồi. trương húc chỉ cảm thấy thiên địa nguyên khí quanh thân nhất thời mất liên hệ, cũng không thể phản kháng được, đành nhắm mắt chịu chết. trước khi tới tiểu thiên kiếp, nhất lưu vũ giả cũng có thể cảm ứng được nguyên khí thiên địa, hơn nữa nếu thử đem vận dụng, bất quá nhiều nhất chỉ là tăng nhanh tốc độ hồi phục tiêu hao trong chiến đấu, hoặc là tạm thời gia tăng uy lực của chiêu thức. nhưng khi qua tiểu thiên kiếp, sau khi chân khí biến hóa sẽ gặp trong thiên địa một hoặc nhiều loại thuộc tính tiếp cận, thậm chí đồng nhất năng lượng, sinh ra một cảm ứng kỳ dị. Thể tích con người có hạn, muốn không ngừng gia tăng trữ lượng chân khí, trung quy vẫn không có khả năng biến hóa đến vô hạn. Bởi vậy khi qua tiểu thiên kiếp, lợi dụng thuộc tính này, tất cả mọi người nghiên cứu ra một ít thượng pháp môn chỉ dành cho thiên kiếp cao thủ, khi không thể tích súc, có thể lấy chân khí của mình, hấp thụ tại trong thiên địa các thuộc tính thiên địa nguyên khí rời rạc thích ứng với bản thân mình, liền gia tăng gấp 10 gấp trăm lần uy lực. Bởi vậy võ giả vượt qua thiên kiếp, so đấu chân khí, không chỉ tự thân mình tu luyện mà còn có một phần hấp thu thiên địa nguyên khí. Đại đa số tiểu thiên kiếp cao thủ, phần trăm hấp thu thiên địa nguyên khí là từ 40 đến giữa 890%. Nói cho đúng là cùng một chiêu, thì cao thủ tiểu thiên kiếp sử dụng có thể so với cao thủ nhất lưu không thể sử dụng thiên địa nguyên khí uy lực lớn hơn mấy chục lần. Thế nhưng cái dị năng này cũng có khuyết điểm thật lớn là một khi chân khí của bản thân hao tổn, liền không thể kết hợp với thiên địa nguyên khí, dĩ nhiên làm uy lực giảm đi. Nếu đổi lại có người sử dụng pháp môn kỳ dị, phong bế thiên địa nguyên khí, tự nhiên công lực sẽ lập tức bay về nguyên hình, thành một nhất lưu cao thủ bình thường. Chuyện đại viên Vương Chương Húc hiện tại đối mặt chính là với nguy cơ như vậy lần sau đầu thai, hảo hảo an phận làm một nô sinh không nên đúng tay vào đại thế của thiên hạ, Trương Húc người vốn cũng không thích hợp tranh giành quyền hành. Trong giọng nói của hoàng thúc không giận mà uy, làm cho Trương Húc ngay cả tâm tư phản kháng cũng mất đi. Mắt thấy một quyền muốn vánh tới, đột nhiên hoàng thúc khẽ ồ một tiếng, khí thế trên người hơi trùng xuống, Trương Húc đột nhiên cảm thấy bên ngoài cơ thể thiên địa nguyên khí lưu động, cùng chân khí trong cơ thể mình lại tập hợp một chỗ, giữa cái sống và chết, cực nhanh hai tay hắn vung lên, tay trái mạnh mẽ vẽ ra một thác nước thật lớn, tay phải linh hoạt như thần, liên tục viết 99 chữ, hai thứ hợp nhất, dốc sức đẩy ra, sau đó ra sức lùi về phía sau. Khí kình giao nhau bên trong, Trương lúc mơ hồ nghe được một âm thanh, Ôn Như Ngọc đạm đạm nhấp trà, thanh âm cực nhẹ, nhưng ở giữa không trung nghe âm thanh kỉnh khí bạo phát lại rõ ràng vô cùng công lực hoàng thúc lại một lần nữa tiến cảnh, làm cho hành đạo trang ta vạn phần bội phụ, chỉ là hoàng thúc đã tới gần thiên kiếp lần thứ tư, sao không sớm rời đi? Cố ở nơi Hồng Trần Hôn tạp này làm chi? Trên đời này người có khả năng bức lui hình xích đế, có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng vô luận như thế nào, cũng không vượt quá ba người. Ngoài kiếm suất một tộc, võ thánh bạch nguyệt tộc, cũng chỉ có ngũ trang quan chủ hành đạo trang hự, hành đạo trang tiểu nhi, người cho rằng 300 năm trước vượt qua thiên kiếp lần thứ hai, là có đủ vốn để đứng trước mặt ta lớn tiếng nói chuyện sao? Hình xích Đế vì bị hành đạo trang lấy tấn công làm phương pháp để cứu người, không có cách nào khác để xuống tay với trương thúc, trong lòng hết sức bực bội. Hành đạo trang mỉm cười thản nhiên nói hoàng thúc chắc rằng không biết, hình cung chủ quảng hà cung cũng lần thứ hai vượt qua thiên kiếp. chính là được ta lấy bổn môn bí bảo thanh la tán và hơn nữa bản thân ta lại ngăn cản, không cho đại kiền hoàng thiên bảng cảm ứng thấy hình ngọc. Không phải hắn cùng với ngươi quyết đấu sinh tử sao? Hình Sích Đế thấy hành đạo trang lộ thần sắc bỉm cười, lửa giận trong lòng hơi thu lại, thản nhiên nói hóa ra kết quả hôm nay, các ngươi ở mấy trăm năm trước đã bố trí tốt. Bất quá bọn ngươi thực sự có cơ hội đánh chết ta sao? Chương 304, 305 tiểu hầu tử ngươi đánh thật là vui à, chẳng qua cũng không cần phải phiền toái như vậy à xem ta đây, Vương Phật Nhi vừa đem 6 đầu phân thân hắc giáp huyền hồn kỵ cùng U Minh huyền yêu, tống xuất khỏi ác quỷ đạo, liền chứng kiến thân hình vô cùng to lớn của Thạch Linh Thông. Đầu thái cổ cự viên này, chẳng biết lúc nào đã đến gần, lấy thân hình cao lớn cả ngàn trượng của hắn, thế nhưng ngay cả Vương Phật Nhi cũng không hề phát giác mong tiền bối hãy đem lực lượng đang thao túng hai đầu thi yêu này chặt đứt, hai đầu thi yêu này, đối với Van Bối còn có một chút tác dụng. Vương Phật Nhi thấy Thạch Linh Thông có ý tương trợ, không khỏi vui mừng. Thạch Linh Thông gãi gãi cái đầu đầy lông lá của mình, năm ngón tay xuề ra, chụp xuống một cái, hai đầu thi yêu liền nằm gọn trong tay hắn, quang diễm trên người bị trừ khử, chỉ còn lại tu vị của bản thân ha ha, thì ra còn có loại biện pháp này à, Vương Phật Nhi cũng không phải là thứ ngu ngốc, lập tức hiểu rõ, Thạch Linh Thông chính là dùng chân khí hùng hồn của bản thân, ngăn cách lực lượng truyền thâu của ngoại giới, khiến cho hai đầu thi yêu này không còn ngoại lực trợ giúp. Chỉ hai đầu thi yêu này thì Vương Phật Nhi ứng phó dễ như trở bàn tay, lập tức liền giơ xuống chân khí nguyên thai, đem chúng luyện thành phân thân không biết tiền bối có tính toán gì hay không, hay là về Tây Địch, thăm thú phong thổ của Bạch Nguyệt yêu tộc một chút. Thạch Linh Thông sờ sờ cằm, lắc đầu nói ở Tây Địch ta không có người quen, không muốn trở về. Vương Phật Nhi cẩn thận nói nếu tiền bối không có nơi để đi, vậy đến Đại Lôi Âm tự. Những lúc tiền bối buồn, có thể đi xung quanh dãy sầu, vị trí của Đại Lôi Âm tự thông với các hướng, muốn đi đâu cũng dễ dàng. Thạch Linh Thông lắc đầu thở dài trung thổ thần châu ta sớm đã đi hết, cũng không có địa phương gì đặc biệt để tưởng nhớ. Vương Phật Nhi thấy Thạch Linh Thông còn đang do dự, linh cơ vừa động, nói to bên ngoài trung thổ. Còn có khơi đại lục khác, nhờ cơ duyên xảo hợp ta có được một bức hải đồ cùng với hải truyền ở một địa phương, đang có ý định ra ngoài hải ngoại du ngoạn nếu tiền bối ở trung thổ nhảm chán, có thể theo văn bối đi hải ngoại giải sầu. Thạch Linh Thông nghe vậy nhất thời mừng rỡ, không nứt nói tốt, trong lòng vương Phật Nhi mừng thầm, cùng tuyệt thế cao thủ từ thời Thái cổ lôi kéo quan hệ, chỗ tốt về sau không cần nói cũng biết đã có ngũ trang quan quan chủ diễn đạo trang, cùng cung chủ Quảng Hàn cung hình ngọc xuất thủ, muốn cho Hoàng thúc thả tám gã nam nữ trẻ tuổi, liền đảo ngược tình thế, lại một lần nữa lâm vào thế giằng co. Chi Hiếu Long cùng với Tam Đại trưởng lão bạch lục động, bốn người liên thủ vây khốn đám nam nữ trẻ tuổi này, còn diễn đạo trang, hình ngọc tiến lên bổ khuyết chỗ của bốn người, song vương lại đại chiến, đánh đến thiên hôn địa ám càng về sau Hoàng Thúc càng không còn dành tay phân thân kiểm chế Vương Phật Nhi, cùng hai đầu thi yêu mất đi liên hệ, hắn cũng không để ý so với Tam Đại trưởng lão cả đời chỉ nguyên cứu học vấn, tu luyện kiếm thuật. Tiên quyết, Chi Hiếu Long không cần phải có kiến thức uyên bác nhiều như vậy. Tuy rằng Hoàng Thúc hình xích đế chọn dùng bí thuật độc môn, nhưng mặt trời về chiều cũng không làm nên chuyện tình gì mới. Năm tháng đi theo cổ nhân, trong đó thủ pháp luyện chế pháp bảo, Chi Hiếu Long đại khái có thể đoán được rõ ràng Lão Phu hiện tại sử dụng thân thể này, do lúc trước hấp tập chọn lựa vội vàng, kết quả không phát huy ra thập thành công lực. Mấy nam nữ này ngược lại cũng không tệ, chờ ta giăng xuống chân khí nguyên thai thử xem. Chi Hiếu Long nghĩ đến là làm, giơ tay xuất ra một đoạn thanh đằng, đúng lúc một trong hai gã hoàng lang bát vệ có đôi mắt màu đỏ thâm phi thân qua, vừa vặn bị cái thanh đằng bắn trúng. Thanh đằng vốn không đầu, thời điểm tiếp cận nam tử. Phía trước đột nhiên hiện ra một hàm răng lớn sắc nhọn, gầm cắn hung ác, xâm nhập ra thịt. Trên người nam tử kia lập tức thả ra một đạo hào quang màu vàng nhạt, đem thanh đằng chấn bay ra. Chi Hiếu Long tự xưng từ trước đến nay học thức đệ nhất, cơ quan thuật đệ nhất, học vấn ở phương diện này cũng mô phỏng theo thiên nhân. Đao khí hóa thành tiên, roi, khí dơ tay đem nam tử áo trắng chế trụ, đem công lực hộ thể của đối phương áp chế đến mức thấp nhất đoạn thành đằng kia, nhận được sự trợ giúp của Tri Hiếu Long, lập tức chui vào cơ thể của nam tử kia. Sau khi ngỏng ngậy một chút một chút, liền biến mất không thấy tung tích. Nhưng điều cổ quái chính là, tuy Tri Hiếu Long đã rên xuống chân khí nguyên thai, nhưng nam tử kia một cái nhũ mày cũng không có. Đột nhiên hét lớn một tiếng, cây roi của Tri Hiếu Long đang trói buộc hắn cũng bị chấn hay, giương tay phát mấy chục đạo chân khí lợi hại, đem cơ quan thuật đại tông sư này bước đến nổi phải thoái lui quả nhiên ta đã đoán chúng đúng là độc nhất vô nhị, là tồn tại của bán cơ quan, bán sinh mệnh. Cái kỹ thuật này lúc trước ta nghiên cứu cũng không thể nào hiểu được, không thể tưởng tượng được trong lớp văn bối xuất hiện một thiên tài như vậy. Chi Hiếu Long vô bi vô hỉ, hai tay vung lên liên tục, hiệp trợ tam đại trưởng lão bạch lập động, đem tám ga địch nhân bán cơ quan, bán sinh mệnh, một mực vây khốn ở một góc, lại không để bọn chúng đi trợ giúp hoàng thúc hình xích đế. Những vật này tuy cổ quái, nhưng cũng có được thực lực tương đương với cao thủ tiểu thiên kiếp. Bên trong đại náo lưu trữ cũng ghi chép vô số chiêu thức tinh diệu, nhưng cuối cùng cũng không phải theo cảnh giới thấp nhất, từng bước một tu luyện đến cấp bậc cao thủ như vậy, động tác sử dụng đã thành bản năng, tùy cơ ứng biến linh hoạt chuyện đại viên vương chi hiếu long thăm dò tám gã thanh niên nam nữ này thật chi tiết lập tức định ra hơn 10 sách lược đối phó đem từng cái ra thử nghiệm rốt cuộc cũng tìm ra nhược điểm của đám quái vật này xem ra ngoại trừ dùng chân khí nguyên thay khống chế bọn chúng vẫn còn một cơ quan khác nữa may mà gần đây ta tìm được mấy mai tinh kim chi chu vạn xảo tỏa bằng không cũng không có cách nào xoay chuyển tình thế hiện nay chi hiếu long đang muốn ra tay đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang trời một thân hình to lớn đến cực điểm xuất hiện trong hư không bên cạnh mấy trăm khỏa lôi cầu răng khấp bầu trời phạm những gì đụng phải lôi cầu lập tức bị anh thành cho đuổi tiền bối chúng ta xuất hiện tại nơi này Phải chăng có chút gì đó không đúng? Vương Phật Nhi giờ phút này đã khôi phục lại bộ dáng hài đồng 6 tuổi, hắn cùng với Thạch Linh Thông vừa mới ra khỏi Ác Quỷ Đạo, vốn muốn tìm một nơi vắng vẻ không người, xem tình hình thế nào mới quyết định rời đi, hay thừa lúc hỗn loạn rồi cất bóc. Nhưng hầu tử này lại cảm ứng được, trong hoàng cung có khí tức của cường giả, liền không kiềm chế được muốn của bản thân. Cưỡng ép Vương Phật Nhi phải đi theo hắn. Bởi vì sự xuất hiện của hai người bọn họ, Tam đại trưởng lão Bạch Lộc động trong lòng khiếp sợ, đem hỗn độn kiếm trận sắp xếp để phòng thủ, để 6 nam 2 nữ thả ra ngoài, trong đó có một gã hướng đầu Thạch Linh Thông đập xuống. Truyện đại viên Vương thú vị Những vật cổ quái này thực sự là thú vị, Thạch Linh Thông hiện giờ tiến nhập vào trạng thái chiến đấu, thân hình tựa như một hòn núi lớn. Đối mặt với Hoàng Lang vệ, hắn nghe răng cười lên, hai tay kéo một phát, một đầu cự bổng toàn thân lôi quang điện diệu từ trong tay mà ra. Hắn chỉ tiện tay đánh một cái, cự bổng được lôi điện bao quanh, liền vững vàng đâm về phía trước Hoàng Lang vệ, cự bổng kia so với Hoàng Lang vệ còn lớn hơn rất nhiều, hắn thuận tay xoay bổng một cái, Hoàng Lang vệ giống như con sâu cái kiến, bị cự bổng mang theo đâm thẳng xuống đất. Một chiêu liền dế, hết chết một gã Hoàng Lang vệ, làm cho Thạch Linh Thông vừa mới xuất hiện, là tiêu điểm của chúng nhân nhìn chừng chừng. Vương Vật Nhi cực kỳ hâm mộ thầm nghĩ trong lòng, ta khi nào mới được uy phong như vậy? Chờ khi ta võ công đại thành, nhất định phải dê, hết chết trương húc, khuất hàn tiền những điệu nhân này, làm cho chết khiếp đôi cao sơn lưu thủy này. B T, cao sơn lưu thủy gắn liền với điện tích bá nha tử kỳ, ý chỉ hai tên này là chi âm chi kỷ. Hoàng thúc hình xích đế đột nhiên nhìn thấy thạch linh thông uy mãnh như vậy, đáy lòng phát lạnh, thầm hô một tiếng không ổn. Bạch nguyệt yêu tộc từ nơi nào tìm ra một đại cao thủ như vậy, thực lực như vậy mà lại không kém lao hầu tử bạch thường kia chút nào. Nếu là lúc bình thường thì ta không cần phải sợ, nhưng hiện tại bị nhiều người vây công như thế này làm sao mà phân tâm đi đối phó chứ? Chứng kiến Thạch Linh Thông xuất hiện, nho đạo hai đại cao thủ đều phát lệnh trong lòng. Vẫn tưởng rằng Bạch Nguyệt Võ Thánh Bạch Thương đã sớm phân liệt với yêu tộc, độc chiếm 47 mươi đảo ở hải ngoại. Từ nay về sau không lý đến trung thổ. Mục tộc kiếm soát hành tung bất định, chưa bao giờ nhúng tay vào đại sự của Tây địch yêu tộc. Cho dù Hình Xích Đế có là cây đại thụ, nhưng có diễn đạo trang của ngũ trang quan quan tâm, quản Hàn Cung Cung chủ Hình Ngọc Toạ Trấn, Đại Càn Vương triều an ổn như trước. Không nghĩ Tây địch còn che giấu cao thủ như vậy. Nếu Hoàng thúc Hình Xích Đế vừa đi, nhân tộc còn có ai có thể ngăn cản? Quân Hàn Tiền trong lòng kiếp sợ, quét ngang toàn trường, đã thấy Trương Húc và hắn giống nhau, trong mắt có chút mê mang. Diễn đạo trang cùng hình ngọc Tê Hân là đạo môn lưỡng đại tông sư, cũng không thể phán đoán tình thế của người này. Cơ hội là đồng thời ra tay cùng một lúc, đem Cửu Ma La cấp Đa cùng Bạch Thái giám bại lộ trước mặt hình xích đế đối mặt với cơ hội như vậy, hình xích đế sao có thể bỏ qua? Chín khối bạch kim thánh thạch va chạm, phát ra vô số hỏa tinh, đem Bạch Thái giám cùng Cửu Ma La cấp Đa bao phủ bên trong. Cửu Ma La cấp Đa hóa thân thành cự viên khủng lộ, có lực lượng bá đạo khẽ đụng vào binh khí một cái, Bạch Thái Giám vô luận lực lượng hay võ công, đều thua xa Hoàng thúc Hình sích Đế, liều mạng chém tới, cùng biến hóa, cũng khó lòng trốn khỏi ba khối Bạch Kim Thánh Thạch, chỉ có thể dùng tư thế liều mạng Hình sích Đế, muốn mạng của ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạch Thái Giám giống lên một tiếng, mỗi một sợi tóc đều bắt đầu nổ lên Thiên Ma Phụ Sinh Bí Quyết Huyễn Tượng Ma Triều. Cơ hội trong nháy mắt, Bạch Thái Giám đem 72 đạo sát khí mà suốt đời hắn dùng công pháp huyền dị chuyển hóa thành tử khí đậm đặc vô cùng, ở sau lưng hình tiền ma vô cùng hung ác tản bạo, Bạch Kim Thánh Thạch nảy xuống, Bạch Thái Giám đã mất đi rất nhiều máu huyết thân hình tiêu tụy, giống như cây khô lá vàng bị mài thành một phấn. Bạch Thái Giám chuyển hóa sinh cơ thành từ khí, ngưng tụ ra hình tượng tiên ma, nhanh như chớp, phóng về phía chân trời. Vương Phật Nhi đứng xem mà trợn mắt há hốc mồm, vật như vậy hắn mới trông thấy lần đầu. Tu đế, Bạch Thái Giám tiền bối vậy mà trong tình cảnh sống chết trước mắt, từ bỏ thân thể, hóa thành tu đế. Môn hạ Bạch Nguyệt Võ Thánh quả nhiên không phải là hạng người dễ dàng kinh thường. Ý niệm trong đầu mới nghĩ tới đây, toàn thân hắn đột nhiên toát mồ hôi lạnh, quát to một tiếng không tốt, sư phụ ta gặp nạn rồi. Mất đi Bạch Thái Giám kiềm chế, nho đạo bảy đại cao thủ đồng thời rút tay lại, Kymada cấp đa đứng một mình trên không trung, đối mặt với Bạch Kim Thánh Thạch, ngũ đế long quần của Hoàn Quốc. Cửu Ma là cấp đa có ý nghĩa đặc biệt đối với Vương Phật Nhi, hắn tuyệt đối ngồi yên không lý tới Thạch Tiền Bối, coi chừng bị những tên nhân tộc này vây công. Nhẹ giọng vung xuống một câu, Vương Phật Nhi hét lớn một tiếng, bắn lên giữa không trung, thân hình căng phồng lên dữ dội, còn chưa sử dụng hết lực lượng của Thái Cổ Ma Viên Biến, thập hung sắt thần đồng đánh về phía một khối bạch kim thanh thạch. Vương Phật Nhi mới tiếp xúc cùng Thạch Linh Thông, không có biết rõ tính cách của vị Tiền Bối này ra sao. Nếu Thạch Linh Thông nguyện ý giúp một tay, chuyện này cũng không cần hắn nhờ. Nếu Thạch Linh Thông không muốn hỗ trợ, hắn tự hỏi tài ăn nói của mình có vấn đề gì hay không, có thể lập tức lừa gạt người này ra sức giúp đỡ vì vậy hắn mới dùng sách lược mà hắn nắm chắc nhất chính là âm thầm châm nổi một cái để cho Thạch Linh Thông đối tất cả người của các tộc đều sinh lòng cảnh giác tự nhiên sẽ có rượu dụng không lượng Thạch Linh Thông mỉm cười tiêu sái đề đối với lời nói của Vương Phật Nhi tựa hồ không để trong lòng càng không có bất kỳ ý tứ nào muốn công kích Hình Xích Đế chuyện Đại Viên Vương bất quá chẳng những lời nói của Vương Phật Nhi đối với Thạch Linh Thông có tác dụng đối với những người khác cũng có ảnh hưởng thật lớn Vương Phật Nhi Kula Kappa Thạch Linh Thông đều là người bạch người tộc thậm chí Bạch Thái Giám cũng là bạch người tộc trong mắt người ngoài bọn họ tự nhiên là một phe. Thạch Linh Thông không ra tay, đối với bọn họ mà nói, cũng là tự trọng thân phận, khinh thường vây công, hoặc là tìm kiếm cơ hội thích hợp ra tay mà thôi. Trước húc, khuất Hàn Tiễn, Diễn đạo trang, Hình Ngọc bốn đại cao thủ dưới tình huống như vậy cũng không có suất toàn lực cùng Hình Xích Đế, âm thầm lưu lại một phần công lực, chuẩn bị đối phó tình huống vị hoang đệ nhất vệ làm có dễ. Vương Phật Nhi lúc ở tại Ác Quỷ đạo đã cùng Hình Xích Đế giao thủ, đối với cách chống phó Ngũ Đế Long gần như thế nào đã sớm tính toán kỹ càng. Vừa xuất tràng, đã ngưng tụ vô số Thái Dương chân hỏa kim luân, phóng ra đời trời, vượt qua Bạch Kim Thánh Thạch, chém về phía Hình Xích Đế. Ngũ Đế Long quyền mạnh về tấn công không tiện về phòng ngự, Vương Phật Nhi thẩm nghĩ đem hình xích Đế áp chế không thể buông tay công kích, tự nhiên như vậy sẽ tương đối dễ dàng ứng phó. đã có hắn gia nhập, Yuma La cấp đa cũng không e ngại bạch kim thánh thạch điên cuồng nện xuống, chỉ có hai thầy trò ra tay không cố kỵ, phối hợp không chê vào đâu được. Khuyết Hàn Tiền nhìn Vương Phật Nhi, trong nội tâm có vài phần sắc khí, nhưng nhìn thấy Vương Phật Nhi uy manh như vậy, hắn trong lòng không khỏi than nhẹ đại lạng đã tự từ khi Ma Phật tạo phản, đã bắt đầu suy yếu, căn bản vô lực chống lại thư viện quả trùng thổ. Không nghĩ tới từ khi Umarla cấp đa xuất hiện, bất quá chỉ có mấy năm, lại thay đổi nhiều như vậy. Tên vương Phật nhi này tiến bộ thần tốc, chỉ sợ là ta không phải là đối thủ của hắn nữa rồi. Bảy đại cao thủ của hai môn nho đạo dùng thân thức trò chuyện với nhau. Một lát sau, e giờ, cục cũng ra quyết định tiếp tục xét lược vốn có cái đầu cự viên khổng lồ này trợ giúp cho Tây địch yêu tộc, cũng là địch nhân mà thôi. Địch nhân càng cường đại, sẽ kích phát tiềm lực vô cùng của tộc nhân chúng ta mà thôi. Vì thế sẽ xuất hiện nhân tài. Mà hình xích đế áp chế nhân tộc trung thổ lại không đơn giản như vậy. Nếu qua mấy trăm năm, chỉ sợ quốc sự thối nát sẽ không cách nào thu thập, số lượng dân cư giảm bớt với số lượng đáng sợ, cho dù không có kẻ thù bên ngoài, cũng đã tự bị diệt tộc rồi. Mười ho ho không ho ho 9 trường 305, 306 hành đạo trang trong nội tâm thầm nghĩ, trận chiến này muốn kết thúc, cũng không thể lại lần nữa lưu thủ. mi tâm xuất hiện một đoàn ánh sáng màu đỏ chớp động, đem tinh tu mấy trăm năm hôn nguyên đạo quả ép ra. Ngũ trang quan là đạo gia chính tông, từ trước đến nay dùng 72 loại phép thuật sưng hùng thiên ha. Mà tu luyện võ công cũng không có nhiều phức tạp biến hóa như vậy, thể hiện rõ hệ thống nghiêm cẩn của đại phái truyền thừa vạn năm. Một môn phái mới xuất hiện, các thế hệ đệ tử trong môn phái có thiên tư tung hành, đương nhiên sẽ sáng tạo ra vô số công pháp, nhưng những công pháp này thường có liên quan đến thiên tư của người sáng lập, người khác muốn tu luyện cũng không có biện pháp tu luyện đến cảnh giới của người sáng lập. Hơn nữa những công phu này thường tách ra khỏi hệ thống tu luyện vốn có của bốn môn, tự thành một hệ thống mới. Những môn phái lớn như Ngũ Trang Quan, trải qua các triều đại trưởng lão, vất vả tâm lực nghiên cứu, đem những công pháp được sáng tạo ngẫu nhiên của những đệ tử có thiên tư hơn người này, trải qua chỉnh sửa, tạo thành một hệ thống hoàn thiện, để cho những người tu luyện sau này có thể tu luyện theo từng bước, giảm thiểu đi nhiều khó khăn cách trở. Có rất nhiều cửa ải gian nan, có lẽ người sáng lập có thiên tư kinh người, không có gặp phải, nhưng đối với những người tu luyện sau này lại trở thành một cái lạch trời khó có thể vượt qua, mà những trưởng lão này là người đưa ra các biện pháp giải quyết. Trải qua nhiều năm tháng chỉnh sửa tích lũy, mới có thể đem những công pháp của các thiên tài sáng tạo, hoàn toàn hấp thu trở vẹn, quy nạp tinh giản, trở thành một hệ thống võ học không còn phân cách với võ học bổn môn đây chính là chiến lược lâu dài để bảo đảm một môn phái đào tạo ra nhân tài xuất hiện lớp lớp, trưởng Tịnh Không suy, Ngũ Trang quan tâm đại đạo pháp, năm đại tiên quyết truy so ra còn kém núi sách trong vũ kinh của đại loạn đả tự nhưng lại càng dễ dàng bồi dưỡng ra đệ tử ưu tú hơn. Hành đạo trang từ khi mới nhập môn, liền hiện thị ra tài hoa kinh người, sau khi tu luyện có thành tựu, liền chọn học tập Hỗn Nguyên Đạo Quả, tiến cảnh thần tốc, hơn trăm năm đã vượt qua lần thiên kiếp thứ nhất. Sau khi vượt qua lần thiên kiếp thứ hai, Hành đạo trang cực kỳ ít bước ra khỏi ngũ trang quan, theo các ghi chép thì càng không có cùng người đối địch. Hôm nay vì đánh bại hình sĩ đế, Hành đạo trang rốt cuộc cũng phải dùng đến công phu ẩn giấu. Hỗn Nguyên Đạo Quả màu đỏ như lửa, là hắn phải dùng mấy trăm năm công lực gáp thúc đến cực hạn tinh túy. Lần thiên kiếp thứ hai bởi vì thuộc tính bất đồng, có băng hỏa lôi kiếp, ngũ hành lôi kiếp, đủ các chủng loại bất đồng. Cao thủ tiểu thiên kiếp có khả năng hấp thụ 40 đến 80% thiên địa nguyên khí, mà cao thủ vượt qua lần thiên kiếp thứ 2 có khả năng hấp thụ hơn 300% thiên địa nguyên khí. Nội công tâm pháp bình thường, đạt tới cấp độ này đã hoàn toàn vô dụng, chỉ có chuẩn thần thoại cấp, thậm chí thần thoại cấp võ học có thể dùng tâm pháp đặc thù làm cho một phần nội tức hấp thu thiên địa nguyên khí càng nhiều càng thêm lương tụ, mới có thể củng thiên kiếp cấp trong lúc chiến đấu, sinh ra tác dụng áp đảo. Ngũ trang quan hồn nguyên đạo quả là đem chân khí trải qua nhiều lần rèn luyện áp suất tinh túy vô cùng, mật độ cực cao, một khi bước ra ngoài cơ thể, liền tương đương với một cao thủ đồng cấp đem chân nguyên chuyển hóa. hành đạo trang đang ép ra hồn nguyên đạo quả được một lúc, công lực lập tức tăng mạnh, cao lên một cấp độ, một chiêu đánh ra, uy lực đột nhiên tăng lên gấp đôi, đem khối bạch kim thánh thạch dùng để phòng ngự của hình sĩ đế chấn bay, làm cho vị hoàng thúc đại nhân này lộ ra sơ hở kể từ khi khai chiến. vương phật nhi đã sớm đem đại nhật hỏa diễm đao luân răng đầy hư không, bây giờ mà không nhân cơ hội xông lên thì còn đợi đến khi nào nữa? hét lên một tiếng vang trời, đại nhật đao luân phát ra âm thanh phá không, phía hút tiến đến bên người hình sĩ đế chuyện đại viên vương thanh đế trưởng sinh ấn cho tới nay cũng chưa có dùng qua chiêu thứ 5 ngũ đế long quyền phát ra nụ hòa nhưng lại phát ra thanh sắc quang mang mãnh liệt giống như một cây non lập tức sinh trưởng thành một cây đại thụ cao hơn ngàn trượng theo lệnh hình xích đế bay lên đại nhật đao luân của vương phật nhi đều bị cái gốc cây do chân khí của hoàng thúc hình xích đế biến thành cổ thụ che trời ngăn trở sau khi va chạm kịch liệt chân khí của đao luân bị đánh cho tan tác chân hỏa theo đao luân cũng tiêu tản ra khí kình màu xanh của cây che phủ cả bầu trời bị đại nhật hỏa diễm đao của vương phật nhi điên cuồng chém xuống Khí cháo hộ thân hình xích đế trông giống như một cây cổ thụ che trời màu xanh biếc, vẫn mảy may bất động, năng lực phòng ngự cực mạnh, làm cho người ta kinh ngạc. Cửu Ma La cấp đa tâm tư hơi động, hai tay lập tức nắm lấy đại nhật hỏa diễm lao, lấy khí thế phô thiên cái địa, mạnh mẽ chém về phía ba khối bạch kim thánh thạch, giao nhau tạo ra âm thanh đinh hai. Dung Hoàng Đế Thiên Sơn Cự thao túng chín khối bạch kim thánh thạch như một ngọn núi lớn nhỏ, cũng muốn tiêu hao đại lượng khí kình của hình xích đế. Cửu Ma La cấp đa đánh một cái thật mạnh, quả nhiên đúng như trong sở liệu, hộ thân khí kình của Hoàng thúc hình xích đế lập tức khẽ chấn động. Quảng Hàn Cung Cung Chủ Hình Ngọc vẫn một mực đứng quan sát, đột nhiên quát một tiếng, lật tay một cái một thanh trường đao trong suốt, mỏng manh như cánh ve đột nhiên xuất hiện phong toản, Lôi Ba, hỏa Quyển, Kim Hỷ, Quảng Hàn Cung Chủ liên tục niệm chú, từ dưới đất bay lên vô số gió lốc xé toang phong vân mà lên, bầu trời sấm sét liên hồi, hướng Hoàng Thúc Hình xích Đế đánh xuống. Vương Phật Nhi đánh giá Quảng Hàn Cung Cung Chủ, miệng quát lớn một tiếng, liền có Thiên Địa Chi Vi tương trợ, cảm thấy cực kỳ hâm mộ, thầm nghĩ võ công của Quảng Hàn Cung này cực kỳ quỷ dị, có thể điều động Thiên Địa Chi Vi, so với nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp của Khất Hàn Thiền cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Bên hai hắn truyền nhẹ nhành truyền đến lời dặn dò của sư phụ Cưu Ma La Cấp Đa, cho hắn biết, nguyên lai sự tình không phải đơn giản như vậy, Đồ Nhi, võ công này của hình Ngọc sử dụng, không phải võ công chân truyền của Quảng Hàn Cung, mà là võ công chí cao của Hoàng tộc Đại Kiền Vương Triều, Thái Phần Bát Thao. Có thể thao túng uy năng vô cùng của thiên địa, là trung thổ thần châu, ngũ đại thần thoại cấp võ học thần bí nhất, là một môn có khí thế cực mạnh. Thái Phần Bát Thao chỉ có dòng dõi của Hoàng tộc Đại Kiền Vương Triều sở hữu, chẳng lẽ Quảng Hàn Cung công chủ, người này cũng là người trong hoàng tộc. Trong nội tâm Vương Phật Nhi cả kinh, lập tức trong nội tâm cảnh giác lên nhiều, âm thầm ra lệnh cho thập đại phân thân bảy đầu hấp giáp huyền kỵ cộng thêm một đầu U minh huyền yêu mới thu phục được từ ác quỷ đạo một tộc thi yêu sư đầu yêu tộc thi yêu thủ hạ vương phật nhi rất biết cách quyết trường có gần 10 vạn thi binh đang ở trong tầm khống chế vương phật nhi đương nhiên không thể chịu nổi đem hơn 10 vạn thi binh đến nhân gian dị giới cho dù hắn có buồn sự này nhiều thi binh xuất hiện như vậy cũng không cách nào chống đỡ được thiên địa nguyên khí dị biến bị hấp dẫn mà sinh ra dị giới trí môn chuyện đại viên vương nhưng hắn có hơn 10 miếng binh phụ trong tay tùy thời điều có thể thả ra hơn vạn thi binh tiến vào an nguyên thành vương phật nhi đã quyết định tận lực kiếm chỗ tốt không thể ở tại đây một lòng cùng người đánh nhau đau nhất u giáp hai người đến phụ cận hoàng cung, tùy thời nghe mệnh lệnh của ta đi ra giúp đỡ. Lang nhị nha, phụ tam, các ngươi mang binh đi đến quốc khố của đại càn vương triều, tận lực mang hết toàn bộ những gì có thể mang đi cho ta. Sóc tứ, thiết tướng ngũ, đồng trù, y lục, tắc thất, bốn người các ngươi giết đến nhà của toàn bộ quan lại trong an nguyên thành. sư lôi bát, mục yểu, hai người các ngươi đi vơ vét phú hội trong nội thành. nhớ rõ, những đồ vật cấp bậc thấp không cần lấy. chi hiếu long lúc này, rốt cục dùng chân khí nguyên thai phối hợp tinh kim thi chu vạn xảo tỏa khống chế một gã hoàng lang vệ, giống như hắn đoan trước trong cơ thể hoàng lang vệ có một bộ phận mấu chốt chính là cơ quan thuật chế tạo lấy bí pháp cực kỳ đặc thủ, thay cơ đổi thịt trở thành bán cơ quan bán quái vật thao tốn thời gian trường nửa nén hương chi hiếu long đã hiểu được phương thức vận hành của hoàng lang vệ thao túng tự nhiên tam đại trưởng lão bạch lục động cùng bảy đầu hoàng lang vệ khổ chiến vẫn chiếm không được nửa phần tử phòng, nhìn thấy chi hiếu long chỉ trong một lúc cười ha ha sau đó một đầu hoàng lang vệ biến từ địch nhân trở thành bằng hữu cảm thấy kinh nghi phải biết rằng Bộn sự cơ quan thuật của là sở trường của mẫu tộc. Từ khi tử dần sưu đại sư làm phản Tây địch yêu tộc thì sưu này cơ quan thuật của Đại Càn Vương triều một mực mạnh hơn Tây địch chính quốc. Hôm nay tám đầu Hoàng Lang vệ này chính là kết tinh cơ quan thuật tích lũy 3.000 năm của Đại Càn Vương triều. Quá trình chế tạo không dễ hơn cơ quan chiến thành bao nhiêu. Chi Hiếu Long nói không chế, liền có thể không chế. Phần buồn sự này lại để cho Tam Đại trưởng lão bạch lố động, lo lắng nhiều hơn một phần vốn cho là Tây địch yêu tộc nhân tài điêu linh. Chỉ có Khiu Ma La cấp đa một mình chống đỡ chẳng diện, ai lại lường trước, chẳng những bạch thái giám năm đó không chết, còn nhiều ra đến một vị một mực vô danh nhưng là một tộc cao thủ công lực quỷ dị khó lượng. hôm nay ngay cả đồ nhi Kiu Ma La cấp đa đều đã có thực lực của tiểu thiên kiếp cao thủ. bên kia còn có một vị bạch nguyện tộc siêu cấp cao thủ không rõ lai lịch gặp trận, lực lượng nhân tộc chúng ta liền bị vây dưới hạ phong. đã khống chế một đầu hoàng lang vệ, lập tức làm cho khí thế chi hiếu long tăng gấp đôi. ngũ hành binh khí của hắn tùy tâm biến hóa, lại thêm một đầu hoàng lang vệ giúp đỡ. bất quá một lát nữa sẽ đem hai gã nữ hoàng lang vệ ở bên trong dung nhan đẹp nhất, dễ dàng bắt giữ, bay lượn khắp trời, tránh né năm tên hoàng lang vệ còn lại truy kích. thầy trò Vương Phấn Nhi, Kuma La cấp đa hóa thân thành thái cổ cử viên. Ngũ trang quan quán chủ hành đạo trang xuất ra hôn nguyên đạo quả, quảng hàn cung cung chủ hình ngọc dùng tới thái phần bắt thao. Bốn người này tiếp nhận đại đa số công kích của hoàng thúc hình xích đế, lại cho áp lực của quất hàn thiền cùng trương húc nhẹ nhõm hơn. Dần dần tới bên ngoài, ít bị kiềm chế. Trương Húc đột nhiên dùng pháp lực truyền âm cho quất hàn thiền quyết hình, tuy ta chưa bao giờ gặp qua hoàng thúc hình xích đế ra tay, nhưng uy danh của hắn uy chấn trung thổ, chắc có lẽ sẽ không khinh địch như vậy để cho chúng ta ngăn chặn a? Ta như thế nào cũng cảm thấy có điều bất ổn trong nội tâm trương húc cả kinh, thấp giọng nói chẳng lẽ hình xích đế còn chưa có dốc toàn bộ thực lực ra? Cuối Hàn Tiên lắc đầu nói ra Ngũ Đế Long quyền uy chấn thiên hạ, nhưng ai cũng biết, võ học mạnh nhất Đại Tiễn Vương Triệu là Thái Phần Bất Thao. Người xem hình xích đế ngay cả chấn tộc tuyệt học đều không có dùng qua, chỉ sợ đến 5 phần công lực cũng không có xuất ra. Trương Húc trong lòng tồi khổ, lắc đầu nói, "Ngươi nói như vậy ta mới phát hiện, từ khi bắt đầu đại chiến đế đến giờ, hình xích đế đều không có di động nửa bước chân, một mực vẫn giữ vững vị trí trọng yếu nhất trong khu vực của hoàng cung." Hai người bằng hữu sinh tử chi giao, đều nhìn ra sợ hãi trong lòng đối phương. Hoàng tộc hình xích đế này công lực vẫn không thấy đấy bọn họ đã không còn ẩn dấu buồn sự dùng tốt rồi trận chiến này bất luận kết cục như thế nào, nho môn chúng ta đều bị đạo gia C hùng đại loạn đã tự áp chế. Vốn tiểu thiên kiếp cao thủ nho môn chúng ta nhiều nhất, không nghĩ tới đạo gia lưỡng đại tông sư đều đã vượt qua lần thiên kiếp thứ hai rồi. Đáng tiếc thời gian không đủ, chúng ta cũng không có bồi dưỡng được nhân tài kế nhiệm mới. Khuất Hàn tiền trong lòng tiếc nuối, chưa húc lại nhàn nhạt nói ra ta đã đem sở học cả đời, biên soạn và hiệu đính thành sách, đưa cho Lý Dực Sư, hy vọng đứa nhỏ này có thể đem nho môn phát dương quân đại. Tuy nhiên hắn lại xuất thân từ ứng tiên thư viện, nhưng một mực bị hoàng gia kiêng kỵ, cùng nho môn chúng ta quan hệ thâm sâu quất Hàn Tiên mỉm cười, thò tay vỗ vai Chu Húc, nói lão hữu người cũng giống như ta, ta cũng đem nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp, ngũ nhạc thần đao, truyền cho con của Lý Dược Sư, Lý Trầm Châu. Lý Trầm Châu đứa nhỏ này, thiên phú võ học còn cao hơn phụ thân của hắn không ít, tuy nhiên tại binh pháp chiến lược, không theo kịp phụ thân lão làng của hắn, nhưng trung thổ thần châu sau này, vũ lực mạnh mẽ so với chiến lược càng hữu dụng hơn nhiều. Hình Xích Đế một mực không lên tiếng, đột nhiên một tiếng ngầm giải, hai mắt bắn ra địa quang, đối với sức tấn công mạnh mẽ của Hình Ngọc nói ta mới nhớ tới, người đứa này không phải là thái tử đời trước sao, cùng hài nhi của Linh Đế tổ gia gia tranh đoạt đế vị phải không? Vị Quảng Hàn cung cung chủ này cười nhạt một tiếng, giơ tay phát ra chín đạo hỏa long cuộn cuộn, từ ngón tay bắn ra một trường đao trong suốt, một đạo khe hở màu vàng nhạt, lấy hắn làm trung tâm khuyết tảng ra, hung hăng đánh lên khí kình hộ thân của Hình Xích Đế. Dù là thanh đế trưởng sinh ấn lực phòng ngự vô cùng cường hãn, cũng bị cắt ra một đạo khe hở. Hoàng thúc người thật sự đã quá già rồi, én lở lại có thể nhớ lầm thân phận của ta. Ta là vị Thiên Tử Triều đại thứ tám, chỉ là không cẩn thận đắc tội ngài, trong khi Lâm Triệu bị ngài làm trò trước mặt vô số đại thần, làm cho Hoàng thúc ngươi thò tay đem ta từ ngôi vị hoàng đế xách xuống, giơ tay ném xuống An Nguyên Thành. Cái tay thần công này làm cho ta ngày nào cũng không quên. Còn có lão nhân gia ngươi có lẽ nhớ rõ quy củ của hoàng gia đại kiền vương triều ta, chỉ có hoàng đế đương nhiệm mới có tư cách học thái phần bát thao. Ngài nên nhớ quy củ này. Nếu ta chỉ vẹn vẹn là một gã thái tử, sao có tư cách học được thái phần bát thao? Chuyện đại viên vương lời này của hình ngọc tuy bình thản, lại làm cho trái tim người nghe băng giá. Thân ý ngập trời này thực là dốc hết nước của ngũ hồ tứ hải cũng khó có thể dựa sạch sẽ. Thân làm một đời đế vương, trong lúc lâm triều công nhiên bị kéo khỏi long ủy, ném ra bên ngoài hoàng cung, đương nhiên là hình xích đế lạm dụng quyền uy tâu gọi, không người nào dám làm trái làm cho vị hoàng đế đáng thương này không còn mặt mũi mà xuất hiện tại nhân gian như trước. Mối hận của hình ngọc, không người nào trong thiên hạ có thể so sánh. Khuất Hàn Tiên lạnh lùng cười, đối Trương Húc nói: "Ngươi có chứng kiến biểu tình của hoàng thúc hình xích đế, tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng khóa miệng lại ẩn hàm một cổ cung hỉ, chỉ sợ chúng ta nhiều người vây công hắn như vậy, với hắn mà nói chỉ là một việc vui, rốt cục có người giúp hắn hoạt động gân cốt." Chương 306: 307 hóa ra là cái đồ không nên thân nhà ngươi, đáng tiếc lúc ấy ta không thêm cho ngươi một quyển, để ngươi còn sống cho tới bây giờ, trở thành nỗi sỉ nhục của đại kiền vương triều. Thanh âm hình xích đế thản nhiên phát ra, cung chủ Quảng Hàn cung hình ngọc không tức giận mà lại cười lên, liên tục thúc giục thái phần bắt thao, đem khí kình hộ thân của hình xích đế trấn cho loạn bậy. Hắn cũng xuất thân là hoàng tộc đại kiện vương triều, đối với Ngũ Đế Long quyền rõ như lòng bàn tay, bởi vậy thời điểm công kích, có thể nhìn ra được nhược điểm mà nhằm vào ngươi đã không nên thân như thế, đừng trách ta không nể mặt lưu tình. Chiêu tiếp theo ngươi liền lưu lại mạng đi thôi." Lời hình xích đế vừa ra, tinh thần vương Phật Nhi lập tức phấn chấn, hết sức chăm chú. Truyện cười, võ công cung chủ Quảng Hàn cung hình ngọc so với hắn cao hơn mấy lần. Nếu hình xích đế tùy tiện một chiêu có thể đánh chết, vậy mạng nhỏ của hắn không khác gì con kiến trong tay người ta, chết hay sống là do người ta có muốn hay không mà thôi nếu để cho người có thể tùy tiện dê, hết chết tên hoàng đế xui xẻo đời trước này, lao tử lập tức dùng tới Ly Lu biến, bay xa ngàn dặm, không chạm đến vũng nước đục này. Hình Ngọc thản nhiên nói ta làm cung chủ Quảng Hàn cung cũng đã có chút mệt mỏi. Quản lý bên yên nghiến, so với hậu cung đại kiền vương triều còn khó khăn hơn. Hoàng thúc nguyện ý thành toàn cho, vãn bối cầu còn không được. Hoàng thúc hơi cúi đầu quắc lên, khí thế trên người biến hóa, thần hình nháy mắt biến mất. Cơ hội Vương Phật Nhi không chút nghĩ ngợi, thập hung sắt thần đòn trong tay đã xuất ra vô cùng ngon độc. Có thể thông qua tiên vô lục đạo, bản linh Thuấn Di cao cường, căn bản là hắn không có kỹ năng nào chống đỡ. Một kích của Vương Phật Nhi thuần túy là tỷ vận may mà thôi mẹ kiếp. Nếu kế tiếp mà Hoàng Thúc liên tục dùng tới Thuấn Di ngàn dặm, cuộc chiến này sẽ thế nào đây? Vang một tiếng vang lên thật lớn, Vương Phật Nhi thử vận may thành công. Hoàng Thúc muốn sử dụng thần thông Thuấn Di ngàn dặm, tự nhiên phải tán đi hộ thân Thanh Đế Trường Sinh Nhân Khí Tỉnh. Bề mặt thập hung sắt thần đòn rất rộng, nên hiệu quả cực lớn. Hung hăng nện trên người Sĩ Đế khi xuất hiện trước quảng hàn cung cung chủ hình ngọc. Cho dù lấy bộ sự của Hoàng thúc Đại Kiền, cũng không thể nào cùng Hoang Thần so đấu mã lực, thập hung sắt thần đổng của Vương Phật Nhi bị phản kỉnh, chấn thành từng khúc bạo vỡ, nhưng mà Hoàng thúc Hình Xích Đế cũng chịu một lực lớn, chấn bay ra ngoài gần dặm thân hình mới đứng vững được. Hình Xích Đế vốn một thân hoàng bào, khí độ uy nghiêm, nhưng hiện tại biến thành quần áo xộc xệch, khóe miệng chảy ra ít máu tươi, thoạt nhìn chật vật vặt phần. Ngay cả Vương Phật Nhi cũng không ngờ, từ lúc khai chiến tới nay, người thứ nhất tổn thương được tuyệt đại cao thủ thiên hạ vô địch, vậy mà lại là chính mình không xong, tiếp theo nhất định sẽ chịu hình phạt trả thù của Hình Xích Đế a. Cơ hội trong đầu vừa mới nghĩ tới ý này, Vương Phật Nhi đã biến từ thái cổ ma viên thành ly loan biến, vỗ cánh bay cao, hướng ra ngoài bộ chạy. Theo phán đoán của hắn, cơ hội là hắn vừa mới bay khỏi chỗ đó, chợt nghe thấy vô số khí kình nổ đùng đùng vang lên ở sau người, căn bản ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại. Trong lòng Vương Phật Nhi chỉ có một chữ trốn, ly loan thần diệu bằng vào khả năng bay nhất thiên hạ mà tung hoành thần châu, cho dù biến hóa của Vương Phật Nhi chỉ là hàng ái, tốc độ phi hành cũng là thứ nhất tại trung thổ này, nhưng là vô luận hắn có tận lực vỗ cánh thế nào, cũng vẫn nghe thấy quyền kình bá đạo đuổi theo phía sau hình xích đế đuổi thật là nhanh a, chẳng lẽ là thần thông tuấn di ngang giảm? So với tốc độ ly loan biến còn nhanh hơn. Thông qua tiên thiên lục đạo, tuấn di đến cự Ly xa, thân mình ít nhất cần phải tiêu phí thời gian, thế nhưng mỗi lần sử dụng thần thông này, nhất định phải có thời gian hồi khí, không có khả năng liên tục vận dụng. Hơn nữa, hình xích đế dù lợi hại thế nào, cũng không thể phán đoán được lộ tuyến di chuyển của Vương Phật Nhi, mỗi lần tuấn di, nhất định cự Ly không thể quá xa, chỉ có thể đem mục tiêu ở xung quanh hắn để điều chỉnh phương hướng tiếp theo. Bởi vậy tốc độ phi hành của Vương Phật Nhi, chập nhanh chập chậm, lại liên tục thay đổi phương hướng, hy vọng vào có thể bay ra ngoài tầm mắt hình xích đế, làm cho đối phương mất đi mục tiêu tuấn di tiếp theo, mới chạy chỗ được cũng không biết trải qua mấy canh giờ, Vương Phật Nhi nghe thấy tiếng sóng biển mạnh mẽ đánh vào bờ, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đã đi tới Đông Hải. Khi hắn quay đầu nhìn lại, một đoàn ngũ thải quang kình đang ở phía sau đuổi theo cực nhanh, có lẽ là hoàng thúc hình xích đế. Mà ở chỗ xa xa, có hơn 10 đạo quang mang chấp động, đích thị là nhóm hành đạo trang, hình ngọc, sư phụ Kim Ma La cấp đa đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, ta hơi có do dự, là chờ không được bọn hắn tới cứu. Ta cũng không tin, hình xích đế ngươi có thể đuổi ta đến góc biển chân trời. Vương Phật Nhi đang muốn hướng biển bay đi, đột nhiên nghe thấy một thanh âm dịu dàng dễ nghe, xuất hiện ở phía sau hắn một lão nhân mặc áo bào trắng, đơn giản một mạc đến cực điểm, chẳng biết xuất hiện từ bao giờ đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá ngầm câu cá tiểu hầu tử ngươi thế mà có thể khiến cho hình xích đế đối giết, xem như chữ tử thật lớn đã treo trước mặt ta. Bất quá Đông Hải này là địa giới của ta, ngươi xuống dưới đi thôi. Vương Phật Nhi đối với lão giả áo bào trắng này hoàn toàn không có hảo cảm, tự nhiên không nghe theo sự phân phó của hắn đi xuống chờ hình xích đế đối tới. Nhưng mà khi hắn cảm thấy sức ép trên thân trở nhẹ, khí kình ngũ long đế quyền lại ngừng lại, trong lòng nhất thời giật mình, ở trên không chần chừ một chút, cuối cùng nhớ ra một người trong lòng mừng thầm nói sư phụ nói một tộc kiếm xuất sẽ tham dự lần đại chiến này không ngờ kiếm xuất còn chưa tới võ thánh đã xuất hiện có thể nói đông hải là địa bàn của hắn ngoài bạch nguyệt võ thánh bạch thương hoang ra còn có ai nữa chứ bất quá võ thánh bạch thương hoang này ý thần nhã nhã giống như không phải lâm đại địch làm vương phật nhi thập phần bội phụ rốt cuộc thu lại hai cánh hóa thân thành thực thể hài đồng sáu tuổi rơi xuống phía sau lão giả áo bào trắng kia bạch thương hoang ngươi cố ý ở chỗ này chờ ta sao hình xích đế nói ra câu đầu tiên khiến cho trong lòng vương phật nhi buông lỏng có chỗ rửa võ thánh nổi danh cùng hình xích đế Hắn tự nhiên không cần lo lắng đến cái mạng nhỏ của mình bị mất đi cũng không phải. Ngươi làm lớn chuyện như vậy, ta đương nhiên chú ý tới. Bất quá ta cũng không có hứng thú, nhúng tay vào chuyện tình của bọn tiểu bối. Cho dù ngươi đánh ngã đồ đệ của ta bạch thái tử, ta cũng đều không có ra tay, hiện giờ càng không có ý định ra tay. Hình xích đế lạnh lùng nói bạch thương hoang, ngươi đến tận cùng là muốn làm gì? Không ngại nói thẳng ra chứ? Nếu ngươi nói ở chỗ này cùng ta tán một chút, cũng không quá dọa người như vậy chứ? Bạch nguyệt võ thánh bạch thương hoang mỉm cười nói ta chỉ muốn nói với ngươi, ba ngày sau ta nên đón thiên kiếp lần thứ tư, mặc kệ thành công hay không tiếp theo ta cũng không tồn tại trên đời này, mà thế lực 47 đạo, ta cũng lười tiếp tục xử lý, chuẩn bị tìm người nối nghiệp. hình xích đế hơi tức giận nói ngươi không phải nói với ta, ngươi tìm người nối nghiệp chính là tiểu tử này chứ. bạch thương hoang mỉm cười nói như thế nào không được, cho nên nếu ngươi ra tay với vạn bối bạch nguyệt yêu tộc, thì giống như là khiêu chiến với ta. đều vượt qua 3 lần thiên kiếp, cũng có chút lão làng, ta tự nghĩ không có thủ đoạn hơn ngũ long đế quyền của ngươi, nhưng ngươi nhất định cũng không nắm chắc, mà ta còn có 72 đạo sát khí cùng với bích diêm âm lôi đao nữa. hình xích đế hừ lạnh một tiếng, coi như cam chịu. Chuyện đại viên Vương Bạch Nguyệt võ thánh tính tình kỳ dị, không có nắm chắc phần thắng thì không dễ dàng ra tay. Hình xích đế khiêu chiến toàn bộ cao thủ thiên hạ, nhưng cũng rất kiêng kỵ kẻ thành danh còn chậm hơn một nửa thời gian so với phản đồ Quảng Hàng cung. Bởi vì mỗi lần mỗi khi hắn muốn khiêu chiến với Bạch Thương Hoàng, không lý do đều nhớ tới đồng dạng kẻ phản đồ thập biến ma Phật đã tốn mất hung. Bình sinh chỉ một lần thảm bại, làm cho hắn từ trước tới nay đối với người Bạch Nguyệt tộc hết sức kiêng kỵ, tốn luật hung. Mấy chương trước bạn CV bị lôiễ mại mới biết tên ma Phật đàn này. Vương Phật Nhi nghe thấy có người muốn chấp tay giao cả cơ nghiệp một đời cho mình, nhất thời ngẩng người hắn hoàn toàn không hiểu tại sao bạch thương hoang lại chọn một tên như hắn tránh ở phía sau võ thánh tâm tư không không ngừng tính toán nếu hình xích đế đột nhiên ra tay ta có bản lĩnh ngăn cản hay không bạch nguyệt võ thánh chắc gì đã đăng tin ta tùy thời phải phòng bị hoàng thúc tấn công bạch thương hoang cùng hình xích đế hai người đều không nói gì liền trầm mặc như vậy sau đó hành đạo trang cùng hình ngọc cũng đã đổi tới nhìn thấy bạch thương hoang hai người đều biến sắc không biết thế nào mới tốt bạch thương hoang đột nhiên cười nói với hai người ta nghe nói quảng hàn cung giao chỉ phái mãi mãi không ngừng có ý nghĩ dê hết chết ta mấy năm nay bồi dưỡng ra được cao thủ chứ Vốn năm đó ta theo tình hình thực tế phân rõ, không có giết người quảng hàng cung. Bất quá hôm nay hình ngọc cung chủ người đã tới đây, lão bạch ta nói không chừng cũng muốn không khách khí một lần. Hình ngọc đang muốn mở miệng, đột nhiên bích diễm, ngọn lửa xanh trước mặt ngập trời. Bạch thương hoang quả thật là tới, liền lập tức độc thủ, không nói một lời thừa nào. Trong lòng hành đạo trang kinh hãi, vội vàng dùng ngũ đại tiên huyền một trong tứ linh kiếm ấn của ngũ trang quan, bốn đầu kiếm khí tụ thành linh thú, kết tấn thành hình ở hai tay, mạnh mẽ đánh tới bạch nguyện võ thánh, lại hiền một chút có lẽ không. Kịp rồi bạch thương hoàng cũng như hình xích đế đều đã vượt qua ba lần thiên tiết. Vị Bạch Nguyệt Võ Thánh này vô luận là ở trung thổ hay là ở hải ngoại đều có thần khí vô cùng uy nghiêm, uy tín ở 47 đảo ngoài hải ngoại so với đại kiền vương triều còn hơn vài phần. Nhưng người nào cũng biết Bạch Thương Hoang là một trong ba người mạnh nhất thiên hạ, là một hung sát. Hình xích đế thích nhất là khiêu chiến cao thủ thiên hạ, bởi vậy thanh danh tối uy, được xưng là đệ nhất thiên hạ. Bạch Thương Hoang lại kiên trì với tín niệm của mình, phàm là người có bất đồng tín niệm với hắn, vô luận thân sơ, vô luận đúng sai, hết thảy đều bỏ qua. Chuyện đại viên vương chính là sau khi Bạch Thương Hoang thành danh, thu phục được 47 đảo hải ngoại, tự lập làm vua, vị Bạch Nguyệt Võ Thánh này căn bản là ít về trung thổ bởi vậy hung danh ít hiển lộ hình ngọc chưa bao giờ tiếp xúc với bạch thương hoang tự nhiên không biết tự mình tới cửa treo chọc chính vào loại tối kỵ bạch nguyệt võ thánh cho dù có địch nhân bạch thương hoang cũng lời đối phó nhưng chạy đến địa bàn hắn bạch thương hoang cũng không bỏ qua môn sát ỷ vào bích diễm âm lôi đao hành hành thiên hạ cơ hội chỉ vừa lóe lên liền biến mất theo đó thấy bạch thương hoang đã lui về trên tảng đá ngầm tay nhặt cần câu ngồi vững vàng như núi thái tựa hồ như chưa hề động thân tứ linh kiếm ấn của hành đạo trang phát ra tất cả đều đánh vào khoảng không trong lúc hai con mắt mọi người còn đang chăm chú nhìn cung chủ quảng hàn cung một trong hai đại thánh địa đạo môn đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lớn, trong miệng bi thảm phun ra quang diễm xanh biếc, lục sắc quang diễm bánh liền này làm cho vị đạo môn đại tông sư cũng dần dần không duy trì được, chỉ trong chốc lát hóa thân thành cho bụi đám người kiêu ma la cấp đa đội tới, nhìn thấy võ thánh ra tay, trong lòng đều phát lạnh. Cho dù hình ngọc là cao thủ vượt qua thiên kiếp hai lần, cũng không đỡ được một chiêu của bạch thương hoang. Lần vây công hoàng thuốc hình xích đế, lần thứ hai xuất hiện biến hóa mà không thể nào biết trước. Bị bạch thương hoang ngay trước mặt giết người, hình xích đế nhất thời cảm thấy có chút không thoải mái. Cho dù hình ngọc cam tâm làm định nhân muốn giết hắn, nhưng dù sao cũng là đệ tử hoàng tộc đại kiền vương triều bởi vậy hình xích đế cũng không nói nhiều. hơi quát lên, chuyện đại viên vương bạch thương hoàng, ta chưa từng ngăn cản thói quen ngươi ra tay giết người. ngươi muốn bao che cho tiểu tử này, chúng ta vậy chứ thôi. ta cũng đã lâu chưa thử qua mùi vị gặp đối thủ rồi. bạch thương hoàng lắc đầu nói ta cần phải đối mặt với thiên tiếp lần thứ tư, bởi vậy không có tâm tư đánh với ngươi trận này. ngươi nếu không chịu phục, đại khái có thể cùng ta vượt qua thiên tiếp, thắng bại nhìn cái là bên ngay. hình xích đế hơi hơi kinh ngạc, hắn sau khi liên tiếp vượt qua ba lần thiên tiếp, đối với sự mạnh mẽ bá đạo của thiên địa, chưa người nào không ghét cay ghét đắng, cam thủ đến tận xương thủy. Bởi vậy đã quyết định trước khi thiên kiếp lần thứ tư buông xuống, sẽ xé rách hư không, đi hướng khác thế giới. Bây giờ Bạch Thương Hoang lại đưa ra đề nghị này, tương đương với tham dự vào trò chơi mà cơ hội tử vong cao tới 7 lần. Hình Sích Đế rất muốn nói là không muốn, nhưng nạo cốt trời sinh làm cho hắn không có cách nào đem lời này thốt ra khỏi miệng, hắn chỉ thản nhiên nói hai người cùng độ thiên kiếp, đúng là việc này chưa từng xảy ra tại trung thổ Thần Châu. Ngươi thật nắm chắc vượt qua thiên kiếp lần này sao? Bạch Thương Hoang lắc đầu nhu mày, tuy rằng vẻ ngoài hắn trông có chút gian mua, nhưng Vương Phật Nhi nhìn thấy từ trên sắc mặt, khí chất vị Bạch Nguyệt Võ Thánh này dễ dàng đánh giá được, người này khí lực không giảm. Tuổi càng lớn phong cách càng nhẹ nhàng, đúng là bản lĩnh trời sinh bạch thương hoang đề nghị này của ngươi, bùn vương thật có hứng thú. Trung thổ thần châu chưa từng có nhân vật độ kiếp qua lần thứ tư, để cho bùn vương làm đệ. Nhất nhân đi thôi. Bạch thương hoang khẽ cười nói một khi đã như vậy, ba ngày sau chúng ta gặp lại ở băng hỏa huyễn quan thành. Trước tiên ta muốn mang tiểu tử này đi bàn giao một số chuyện. Hình xích đế hét lên một tiếng đau đớn, tùy tiện tìm một tảng đá ngầm trên biển ngồi xuống, hành đạo trang hai mắt phun lửa. Nhưng nhìn bạch nguyệt võ thánh nên không có cách gì khác. Bọn hắn lên kế hoạch dê, hết chết hình xích đế đã lâu, nhưng hiển nhiên hôm nay thật sự là bất lợi, không hy vọng trả thù bằng vận may được. Kumala cấp đa, khuyết hàn thiền, chương húc theo sau cũng tới. Nhưng Hình Ngọc đã bị Bạch Thương Hoang thuận tay dê ép chết. Vì vậy sát suất thắng lợi khi vây công Hình xích đế giảm xuống, nhất thời cũng vương bỏ ý tưởng trương 307-308 Tuy rằng võ thánh Bạch Thương Hoàng có nguồn gốc Tây Định yêu tộc, nhưng Kumala cấp đa cũng không dám bám víu vào cái giao tình này. Bạch Thương Hoang giết người chưa bao giờ hỏi đến xuất thân lai lịch, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn vị võ thánh này mang vương vật đi đi. Hình Ngọc đã chết, hành đạo trang tựa hồ cũng không bi thương cho lắm, lại khởi lên nội quang, quay đầu rời đi trước tiên. Kumala cấp đa khép khổ khé thở dài một tiếng rồi quay về đại lục. Hành động vây công hoàng thúc hình xích đế, vậy mà lại lưu lại hoàn cảnh xấu hổ như thế, là trước đó không ai có thể ngờ được. Khất Hàn Thiền cùng Trương Húc nhìn nhau thở dài, hai vị tông sư nho môn này hiểu được tình huống, lập tức phân công nhau trở về Tùng Sơn thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện của mình, an bài đại sự chuyển thừa trong môn phái. Hành đạo trang bay đi hơn 9000 dặm, thời gian gần tới An Nguyên thành tốc độ mới chậm lại, thẳng đến Xích Tinh Đài. Xích Tinh Đài này chẳng những là nơi treo đại kiền hoàng tiền bảng, lúc mới được lập ra, còn thiết kế ra vô số dị dụng, nhưng trải qua nhiều năm nhiều công năng đã bị người ta quên mất. Hành đạo trang cùng hình ngọc Trù Bạch khi vây công Hoàng Thốc Hình Sích Đế, cũng đã an bài tốt mọi khả năng, mà quy tựa quân cố thủ dưới Sích Tinh Đài để cho một gã thiếu niên 16 tuổi, xuất lĩnh một chi quân đội tạp nham đánh bại, hơn nữa còn bị bắt làm tù binh hơn nữa. Nhìn thấy vị hành đạo trang này xuất hiện, vị đầu linh thiếu niên này hiển nhiên có chút giật mình, lớn tiếng hỏi sư phụ Khất Hàn Thiền của tại hạ bây giờ ở đâu? Hành đạo trang khẽ lắc đầu nói, ám sát Hình Sích Đế thất bại, ngươi lập tức dẫn theo Tam Đại Tông Sư ứng thiên thư viện rời đi, còn nhắc nhở phụ thân ngươi, cẩn thận triều đình tẩy trừ. Ta còn phải ở trên Sích Tinh Đài một, một việc. Thiếu niên này, đúng là danh tướng đại kiền quân triều. Lý trầm Chu Nhi tử của Lý Dược Sâu hắn bị Khuất Hàn Tiền bị mật thu làm đệ tử, võ học Kiêm luôn hai nhà ứng thiên thư viện và Tùng Sơn thư viện cũng được cho là thiếu niên cao thủ có tiền đồ nhất ở Trung thổ Thần Châu, hắn cũng đã từng được theo Khuất Hàn Tiền bái kiến qua Hành Đạo Trang, bởi vậy đối với lời nói của Hành Đạo Trang không chút nghi ngờ, lập tức xuất lĩnh gia đình cùng môn khách tạo thành quân đội đan theo Tam Đại Tông sư rời đi. Hắn công chiếm xích tinh đài là theo Mưu kế sắp đặt của Quách Hàn Tiền, nhưng chính Lý trầm Chu cũng không hiểu tại sao lại phải tấn công chỗ Châu Dĩ này. Nhìn thấy đội quân Lý trầm Chu biến mất, Hành Đạo Trang lặng lẽ bước lên xích tinh thay, tại chính giữa đài cao cũng không biết khởi động cơ quan như thế nào, lập tức tức làm cho chỗ treo hoàng thiên bảng chui tỏ xuống phía dưới. Trong xích tình đài này không ngờ lại có động ngầm. 36 tên đạo sĩ đang tận lực duy trì trận pháp, mà trung ương trận pháp lại có một ngọn lửa xanh biếc âm u đang phiêu hốt không ngừng. Trong hỏa diễm có vô số ác quỷ giang gào rít giận dữ, thế lương vô cùng, rồi lại âm thanh trở nên rất nhỏ. Nếu không ở gần trung ương trận pháp, căn bản không có cách nào nghe rõ âm thanh quỷ hỏa phát ra nguyên linh sư thuốc hình ngọc ngươi đã trở về hay chưa, một đạo sĩ ngẩng đầu lên đáp lời hành đạo trang nguyên linh hình nghi sư thuốc một nén hương trước đã trở về nhưng mà tòa cửu linh nguyên mạch này không phải là cấp cho nho môn khuất hàn thiền cùng trương húc mà chuẩn bị hay sao như thế nào hình ngọc sư thúc lại bị giết vậy hành đạo trang thẳng nhiên nói lần này kế hoạch hoàn toàn thất bại chúng ta dự lưu 12 đạo sát thủ một đạo cũng không dùng được đang chuẩn bị đơi phó thế nào với lửa giận của hình xích đế đây kể từ hôm nay ngũ trang quan cần chuyển từ sáng sang tối lực lượng chính đều phải ẩn nấp nghe thấy kế hoạch thất bại 36 tên này hầu hết đều lộ ra sắc mặt khó coi hình xích đế bất tử bọn họ muốn có đường sống vậy cần thảo luận cẩn thận nhưng ở trước mặt hành đạo trang coi như là những người tâm phúc liền làm phép nghiệp quyết, lập tức triệu ra một nam tử trẻ tuổi thân hình hoàn hảo. Tuy rằng hai mắt nam tử này nhắm nghiền, nhưng từ chân khí trên người lưu chuyển, không ngờ lại là nhân vật nhất đẳng cao thủ sư tôn. Hiện tại có nên làm cho hình ngọc sư thuốc sống lại, sắc mặt hành đạo trang có chút cổ quái. Sau một lúc lâu mới lên tiếng được, lập tức gọi ra nguyên linh hình ngọc sư thuốc. Vì lúc trước chuẩn bị ám sát hoàng thúc hình xích đế, hai môn nho đạo đã suy đoán nhất định sẽ có người chết trận. Bởi vậy mới an bài một tòa cửu linh nguyên mạch tục mệnh trận, theo thập bộ nhân công đạo tạo ra thể sát cao thủ chỉ cần chiến sự ác liệt, mấy đại cao thủ bị giết, liền có thể sống lại ở nơi Sích Tinh Đài này, lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Một cái này, lại giấu giếm được ba đại cao thủ Tây Địch yêu tộc, Hoàng Thúc bị Vương Phật Nhi dẫn dắt rời đi, khoảng cách đó đến Sích Tinh Đài quá xa, Nguyên Linh Hình Ngọc bị Cửu Linh Nguyên Mạch tộc mệnh đại trận giãn hồn trở về, hao phí không ít thời gian, đã không kịp gia nhập chiến đấu nữa. Nhìn thấy Nguyên Linh Hình Ngọc dâng lên trong đoàn hỏa diễm xanh biếc, sắc mặt có chút nhợm nhò, trong miệng vẫn phun ra âm hỏa xanh biếc, trong lòng hành đạo trang cả kinh, thầm nghĩ, Vô Tang nghĩ rằng sau khi vượt qua thẹn kiếp lần thứ hai, hẳn là có thể kéo gần khoảng cách cùng Sích Đế và Bạch Thương Hoàng. Không ngờ tới trên lệch vẫn là một khoảng xa như vậy, Hình Ngọc vượt qua Thiên Kiếp lần thứ hai có chút may mắn, thực lực xa không bằng ta, nhưng mà Bạch Thương Hoàng nói giết liền liền giết, ngay cả một chiêu cũng chống không được. Truyện đại viên Vương chứng kiến nguyên thần Hình Ngọc thống khổ văn phần, Hành đạo trang đột nhiên mở miệng nói Hình Ngọc đạo huynh, ngươi hiện tại đã hồi phục được mấy phần chiến lực? Hình Ngọc tối đầu thét lên một tiếng, sau đó chịu sự thống khổ mà nói nếu để cho ta thời gian 10 năm, ta sẽ khôi phục được hoàn toàn. Hiện tại mới khôi phục được 3 thành công lực, tu vi hạ xuống dưới tiểu tiên tiếp. Hành đạo trang khẽ gật đầu, vung tay lên 36 đạo sĩ lập tức khởi động trận pháp, để cho đám hồn chung đang chứa hơn 10 vạn âm hồn, yêu linh hóa thành âm khí trong eo, đi bổ sung cho nguyên linh hình ngọc bị hao tổn. Truyền đại viên vương chỉ khi nguyên linh hình ngọc được bổ sung đầy đủ, hữu linh nguyên mạch tục mệnh địa trận mới có thể bắt đầu hoạt động, dùng đoạn môn nhân lực bổ dưỡng được thực thai thay thế bổ sung cho thân thể, để vị quảng hàn cung cung chủ lập tức sống lại. Thực thai chính là hành đạo trang trong lúc ngẫu nhiên phát hiện ra, đặt tên thành một môn đạo pháp, vốn đang không có cách nào dùng trong tự tế, nhưng sau đó lại kết bạn được với hình ngọc nguyên hoàng đế đại kiền vốn triều, vị này chiếm được khẩu quyết chính tông phương pháp hòa bình, lúc này trận pháp mới hoàn chỉnh. Chuyện đại viên vương pháp môn này thật ra cũng thập phần đơn giản, chỉ cần tìm được thai nhi có tư chất xuất sắc, hủy diệt linh hồn yếu ớt sinh ra còn chưa hoàn thiện, sau đó đem một môn chính tông tâm pháp ngũ trang quan hay quảng hàn cung vào trong cơ thể. Nờ giờ kinh bại ra, nói cách khác thai nhi này vừa mới sinh ra, tiền tu luyện tối ưu công pháp. Hơn nữa một ngày 12 hai canh giờ, không có nửa phần nữa khác, một tia gián đoạn tu luyện, mà thai nhi này không có hồn phách nhờ đó đều không có tạp niệm, tự nhiên tiến cảnh tu luyện tăng thần tốc. Nếu bồi dưỡng thích hợp, mấy chục năm liền có thể nuôi dưỡng ra một đám thực thai có được đệ nhất phạm chất công lực, không những công lực thập phần thâm hậu. Ít có hơn chính là nội lực thập phần tinh khiết, không có nửa điểm tạp chất. Vượt xa cao thủ nhất phẩm bình thường. Khi cần thiết, lấy phương pháp đoá sá, chiếm đi thể xác thực thai này, chỉ cần vận khởi công lực cao thủ thiên kiếp, lập tức có thể chuyển hóa nội lực, công lực khôi phục đến cảnh giới nguyên bản. Chờ đến khi nguyên linh hình ngọc chữa trị tổn thương được 7, 8 phần, trên người không còn âm hỏa xanh biết quá nhiễu, hóa thả ánh một đạo quan hoa, thời khắc chuẩn bị tiến vào một khối tử thai. Hành đạo trang đột nhiên bấm đốt ngón tay sử dụng một pháp quyết độc môn mã hắn suốt đời tu luyện là Hỗn Nguyên Đạo quả. Theo ấn đường tràn ra, sau đó liền như vậy từ hư không biến mất mà 36 mươi độ sĩ kia đang toàn lực vận chuyển trận pháp, tự nhiên không chú ý đến hành động của hắn. khi hôn nguyên đạo quả biến mất, cũng như bị bệnh nặng một hồi, ra mặt tái nhợt, hai mắt cũng mất đi thần thái. hình ngọc đạo huynh, ngươi sớm đã có ý muốn chết, ta làm như vậy cũng chỉ vì đạo môn thiên hạ. ngươi nã thì cả khi sống lại cũng không cản được hình xích đế. nhưng nếu để ta cắn nuốt nguyên linh, chỉ trong thời gian ngắn, ta sẽ có thể vượt qua thiên kiếp lần thứ ba. eta u cờ Hi vượt qua thiên kiếp lần thứ ba, ta đã có thể kể vai cùng xích đế, bạch thương hoang, tự nhiên có thể gạch vắt trọng trách của đạo môn. Hành đạo trang xếp bằng ngồi yên lặng, tâm tình quả nhiên có chút không yên. Hắn không phải là người không biết đến đạo nghĩa, nhưng là dưới áp lực khổng lồ của hình sĩ đế, hành đạo trang xác thực chính mình bị lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ. Hình ngọc vừa mới tiến vào thực thai, liền cảm thấy một cỗ hơi thở khổng lồ tinh thuần liên tục không ngừng mà đến, làm cho nguyên linh chân hỏa của mình lập tức có chút cảm giác sung túc chăn đẩy. Trong lòng bình tĩnh vận chuyển một chút nội lực, thử hấp thụ nguyên khí thiên địa, chỉ cảm thấy nguyên khí thiên địa thái âm thuộc tính cuồn cuộn mà đến, thân hình lập tức chậm rãi di động, gì hấp thu thái âm nguyên khí, thế nhưng có thể đạt tới chân khí hơn mình lúc trước hai lần. Hiệu quả khối thực thai so với trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn nhiều. A nguyên bản ta còn tưởng rằng chỉ có thể có tiểu thiên kiếp lực lượng chứ. Hình ngọc trong lòng bình tĩnh, nghiêng người đứng lên. Vương Phật Nhi bên thai không biết đã nghe qua bao nhiêu lời đồn về Bạch Nguyệt Võ Thánh. Lần đầu tiên gặp được vị nhân vật thần thoại trong truyền thuyết, làm cho hắn một trận kinh hỉ thật lớn. Hai môn nhau đạo, đại lạn đã tự chủ hoạch đại kế giết sĩ đế, thế nhưng bị bạch thương hoang hởi hợt phá hư. Cỡ cao thủ như hình ngọc cũng chưa đủ chống được một kích của võ thánh. Lam Vương Phật Nhi ý thức được cao thủ uy chấn thần châu rốt cục lợi hại đến mức nào, càng làm cho hắn đối với cao thủ trong thiên hạ nhận thức được trình độ nào lần trước ta xem Hoàng Thiên bảng Đại Kiền vương triều, cao thủ đệ nhất chỉ có 11 người, mà lần này vây công Hình Xích Đế chỉ là Tiểu Thiên Kiếp cao thủ, còn có Nho Môn Khuyết Hàn Thiền, Trương Húc, tăng trưởng Lão Bạch Lục động, Tây địch yêu tộc thì có sư phụ ta, Bạch Thái Giám tiền bối, không tính Lao Quỷ ngàn năm chi yêu long, đã có bảy người. đúng là cao thủ Tiểu Thiên Kiếp bởi vì thọ nguyên dài, rất có thể so với cao thủ đệ nhất phẩm còn nhiều hơn. mà vượt qua ba lần thiên kiếp có ba vị, một tộc kiếm xuất, Bạch Nguyệt võ thánh, Hoàng Thúc Hình Xích Đế, có thể vượt qua hai lần thiên kiếp cũng chỉ có đạo môn hai đại tông sư hành đạo trang, Hình Ngọc. xem ra những cao thủ này càng lên tới cao càng khó chết. Bạch Thương Hoang dẫn theo Vương Phật Nhi, thẳng đến đảo Long Ngao của mình, vị trí đảo này chính là chỗ thiên hạ kỳ lạ nhất, bởi vì đảo Long Ngao chính là một hòn đảo có thể tùy ý di động. Nó căn bản chính là một đầu thái cổ thần thú thọ nguyên hàng trăm triệu năm, chẳng qua Long Ngao tính khí ôn hòa, lực lượng cũng không tính là mạnh mẽ, suốt đời ngao du tứ hải, cũng chưa bao giờ xung đột với thái cổ thần thú mạnh mẽ trên đại lục, thế nên mới bình yên vượt qua. Về phần Bạch Thương Hoang sao lại thu phục được đầu Long Ngao này, vậy thì ai cũng không biết, mọi người chỉ biết rằng ngay trên lưng đầu Long Ngao này, Bạch Nguyệt Võ Thánh xây dựng lên một tòa băng hỏa huyền quan thành, là một cảnh sắc kỳ tuyệt trong thiên hạ. Thái cổ thần thú tính khí hay tranh đấu, nên ở trung thổ thần châu đã sớm không còn bóng dáng. Chiến đấu giữa thái cổ thần thú, không phải là bị địch nhân đánh chết, thì cũng trong tranh đấu trăm vạn năm mà khó thoát họa cảnh bị trọng thương, từ đó về sau ngủ say. Nhưng thật ra ở trong mênh mông biển rộng, bởi vì diện tích to lớn, gần như vô cùng vô tận, thái cổ thần thú sống trong biển, có hội gặp nhau cực nhỏ, vì vậy may mắn lắm mới có thể chứng kiến. Thái cổ thần thú sống trên biển, cũng có một bộ phận là bởi vì lực lượng yếu kém, không chịu nổi tranh đấu trên đại lục, lúc này mới trốn ra biển. Ví dụ như Vương Phật Nhi thu phục hoàng đô, mẫu hệ thần thú yếu hoàng chính là trốn ra cực đông biển rộng. Vương Phật Nhi khi nhìn thấy thần thú Long Ngao lần đầu tiên, trong lòng chỉ thấy khiếp sợ, thật sự là không thể hình dung. Cho dù từ trên cao nhìn xuống, đầu Long Ngao này cũng thấy đầu không thấy đuôi. Đằng sau Long Ngao là hạm đội vô định tung hoành Đông Hải của Bạch Thương Hoàng, bởi vì từng thu phục Tiên Vương Châu tới Hải Thương, trong hạm đội Bạch Nguyệt võ thánh không phải lâu thuyền trung thổ. Lâu thuyền trung thổ phần lớn là thuyền lớn 5 tầng, hành trình vừa phải, thể tích khổng lồ, chạy bằng cơ quan tuận. Con hải thuyền Tiên Vương Châu, càng thêm chắc chắn, càng thêm mộ trọng, nhưng di chuyển nhờ vào hỏa lực lại kém hơn rất nhiều. Tâm bắn hỏa Long Bảo ngắn là một thiếu sót đáng tiếc. Bởi vậy hạm đội Bạch Thương Hoàng hấp thu tri thức, cải tạo ra ba loại thuyền lớn, một loại là giáp chiến thuyền, một loại là cự mục thần thuyền, một loại là nộ kính thuyền. Giáp chiến thuyền lực phòng ngự cực kỳ cứng hãn, tốc độ tuy rằng hơi chậm, nhưng lại chuyên trở nhiều hơn hỏa long bào, hơn nữa còn hấp thu kỹ thuật pháo của thiên phương châu mà cải tiến nên tầm bắn xa hơn, khoảng chừng trăm giảm. Mà cự mục thần thuyền trong ba loại là loại có thể tích lớn nhất, rộng nhất. Toàn bộ dùng sản phẩm đặc biệt của đông hải thiết san Hô một tạo nên, chắc chắn không kém giáp chiến thuyền nhưng tốc độ cực nhanh, chọn dùng hải buồn mà trung thổ thần châu chưa bao giờ chọn, phối hợp cùng với cơ quan khu động cũng đủ truy kích bất kỳ mục tiêu nào cũng là lợi dụng thể tích thật lớn mà đánh đắm đối phương trường 308, 309 về phần nộ kinh viện cũng làm cho vương Phật Nhi rất kinh ngạc, cỗ thuyền cổ quái này cư nhiên dùng ra của quái thu dưới biển sâu chế tạo ra, có thể lặn. Xuống dưới nước khoảng 45 thước, đi trong biển cả nước này, nhìn từ bên ngoài, quả thật cùng với một đầu cá voi thông thường. Nếu như là đang chiến đấu ở trên biển, đột nhiên từ trong nước hiện lên một con thuyền ma quái, sau đó mở ra khẩu pháo, điên cuồng ngoanh kích, hiệu quả không hỏi cũng biết mặc dù ở trong thế giới trước kia của Vương Phật Nhi không có nỗ trình thuyền, dù thế cũng đã tạo ra tàu ngầm có sức mạnh như vậy, nhưng nơi này gần như là một thế giới cổ đại với vũ khí lạnh, thậm chí kết cấu trang thiết bị có phần tinh xảo, làm cho Vương Phật Nhi trong lúc đó hơi kinh ngạc, tựa hồ nhớ lại cái tinh cầu quen thuộc kia. chuyện Đại Viên Vương không biết cha mẹ họ có còn nghĩ đến ta không, đến thế giới trung thổ Thần Châu này cũng đã mấy năm rồi. mặc dù cả ngày chạy đông chốn tây, nhưng cũng không biết làm cái chuyện gì hữu dụng. trong lòng thập phần cảm khái, Vương Phật Nhi trong lúc nhất thời đối với Long Ngao đạo diện tích thật lớn và băng hỏa huyễn quang thành mỹ lệ lạ lẫm cũng không có nhiều rung động như. Thời điểm Bạch Thương Hoang cùng Vương Phật Nhi bước trên Long Dao đảo, trên đảo lập tức chạy ra mười mấy người thân mặc áo bào tơ tẩm trắng, vóc người cao gầy, nữ tử cao lớn khuôn mặt phong tình và trũng, dáng người khỏe khoắn làm cho người ta miên man bất định cung nên võ thánh quay về đảo. Bạch Thương Hoang đối với Vương Phật Nhi thản nhiên nói sau này Long Dao đảo còn có hàm đội, cùng với tất cả 47 đảo, ta đều phải giao phó trong tay ngươi. Ở trên Đông Hải này, lão phu tung hoành hơn 800 năm, ngoài đông cao tộc chưa từng tuần phục ra, ngàn vạn hải phận trong đông hải đều là hoa viên của lão phu. Vương Phật Nhi gãi gãi đầu nói, "Võ Thánh đại nhân, ngài đã kinh doanh ở Đông Hải 47 đảo nhiều năm." Đương nhiên sẽ có nhiều thủ hạ, tại sao chọn lựa ta đến kế thừa vị trí của ngài? Chẳng lẽ thủ hạ của ngài không có nhân tài sao? Bạch Thương Hoang ngựa mặt lên trời cười thủ hạ nhân tài của ta đương nhiên không ít. Lão phu Bình Xanh tổng cộng có 28 đệ tử, có 7 người vượt qua tiểu thiên kiếp. Nhưng những người này ngay cả có chút bản lĩnh, nhưng cũng không thể bằng vào 6 tuổi đã nắm giữ đại lôi ám tự, cũng chỉ có mình ngươi ở cái tuổi này, lại còn thu phục thần thú hoàng đô, càng chưa từng có người có thể bước vào hoang thần vị sớm hơn ngươi. Hơn nữa đệ tử của ta, không sai biệt lắm đều là hậu duệ quý tộc Tây Địch yêu tộc, sau khi ta rời khỏi, tất nhiên sẽ làm cho 47 đạo thế lực trở về Tây Địch. Đây cũng điều ta vốn không muốn chứng kiến. Vương Phật Nhi trong lòng kinh hãi kêu lên ngài có 28 đệ tử, thậm chí có 18 vị vượt qua tiểu thiên kiếp, tại sao lại nhiều như vậy? Bạch Thương Hoang rốt trầm dâu, có 7, 8 phần đáp ý nói cái này phụ thuộc vấn đề dạy dỗ, lão phu bình sinh không nói điều, nhưng bản lĩnh truyền thụ cho đệ tử, lão phu nhận thứ 2 thì không ai dám nhận thứ nhất. Sĩ hình đế mặc dù được xếp đứng đầu trong thiên hạ, nhưng đại vương triều hoàng tộc trong tay của hắn, nhiều nhất cũng chỉ dạy dỗ ra 5 tiểu thiên kiếp cao thủ mà thôi. Trong năm người này cũng có 4 người trực tiếp hoặc gián tiếp vì hắn mà chết. Đệ tử lão phu yếu kém không ra gì thì ta đổi ra 47 đạo thôi. Chư tiểu bạch, những người khác bây giờ cũng dương buồn hải ngoại, đi thăm dò lục địa khác rồi. Vương Phật Nhi vốn nghe nói, có 18 gã cao thủ tiểu thiên kiếp, nhất thời trước mắt hiện ra chẳng diện, hơn 10 người cùng hắn tranh đoạt thế lực của 47 đảo. cho dù hắn tấn thân hoang thần bị, vừa luyện thành thập đại phân thân, cũng bị bọn họ đánh loạn biến thành bộ dạng chật vật. Sau khi Bạch Thương Hoang nói đem những người này đều đổi ra 47 đảo, đi thăm dò đại lục khác, Vương Phật Nhi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ, nếu từng tên trở về, lão tử cũng không sợ. Nếu là có thể cố gắng hơn 180 năm, nói không chừng ta cũng thành võ thánh, thành tựu của hoàng tộc như vậy, ngụy đệ thiên hạ tự nhiên cũng không sợ người đến tạo phản. Những nữ tử thân mặc áo bào tơ tam trắng, vóc người khỏe đẹp cao lớn, nghe được lời của bạch thương hoang, muốn đem thế lực 47 đảo cho hài tử 6 tuổi trước mắt này, đều lấy làm kinh hãi. Nhưng trước uy nghiêm võ thánh cũng không dám xì xào bàn tán. Thế nhưng cho nhau thấy con người lưu truyền, cũng biểu đạt được không ít ý tứ. Cùng với một câu cổ ngữ mà hỉ rung, mặt mày biểu đạt tâm tư. Chuyện đại viên vương vương phật nhi cũng lời cùng những cô gái này tốn nhiều tâm tư, đi theo bạch thương hoang bước vào băng hỏa huyễn quan thành, tòa thành trì này thế mà quy mô bề thế không tua gì đại lôi ống tự hoặc an nguyên thành, bạch nguyệt thành. Hơn nữa băng hỏa huyễn quan thành. Vốn chính là một trong sáu tòa thành hùng vĩ lớn nhất thiên hạ, băng hỏa huyễn quang thành sở dĩ được gọi là vậy bởi vì cái mai trên lưng long nao, trời xanh có thể hấp thu dị năng quang hoa nhật nguyệt trên bầu trời, bởi vậy ban đêm sẽ bắn ra hồng bạch giao nhau kỳ dị diễm quang. Băng hỏa huyễn quang thành chưa từng có đêm tối. Tới ban đêm, mặt đất trong thành éo lìa thả ra quang hoa sáng rực, chiếu rọi cả tòa thành trì, bao phủ trong vô lượng quang minh, ánh sáng. Bạch thương hoang ở ngôi thành trì này có một vị trí vô cùng uy nghiêm. Khi vào thành, tất cả dân chúng đều nằm sấp xuống mà bái. Giáp sĩ tuần thành nhìn thấy bạch hoang thương cũng đứng trang nghiêm ngay tại chỗ sau đó lập tức mở đường, tiến hô hậu ủng đi tới trung tâm tòa thành, đến trước võ thánh cung, trước sau bạch thương hoàng đã có hơn vạn thủ vệ băng hỏa huyễn quan thành, thẳng đến khi hắn dẫn theo vương phật nhi vào võ thánh cung, lúc này thủ vệ mới tự tán đi, đều yên tĩnh thủ hộ. vương phật nhi vốn nghĩ tiến vào võ thánh cung, liền có rất nhiều mỹ nữ, kẻ hầu chạy đến vây quanh, không ngờ rằng sau khi tiến vào võ thánh cung, cũng không gặp một nữa thân ảnh nào. lúc ở ngoài thành những nữ tử khỏe đẹp nên đón cũng đều chỉ có thể đứng yên ở ngoài võ thánh cung nhiều người như vậy khiến chật chội, cho nên trong võ thánh cung trừ ta ra, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Vương Phật Nhi ngươi cũng biết huyền bí của thiên kiếp, nghe thấy Bạch Thương Hoàng đột nhiên nhắc tới vấn đề này, Vương Phật Nhi lập tức gãi tai, lắc đầu nói ta mặc dù có một phân thân vượt qua một lần thiên kiếp, nhưng là đối với thiên kiếp không biết nhiều lắm. Bạch Thương Hoàng cười, chia hai tay, tách ra hai phần trái phải đều tự vận khởi, liền xuất hiện hai luồng khí lạnh. Sau đó đối với Vương Phật Nhi nói ngươi có biết hai luồng khí lạnh này có gì khác nhau? Thập Phương Đống Ma Đạo, chứng kiến sắc mặt bình thản Bạch Thương Hoàng, Vương Phật Nhi vươn hai tay cảm thụ, lập tức cảm ứng được hai cỗ hàn khí bất đồng. Lộ vẻ kinh ngạc đắp tay trái ngài sử dụng chính là hoang tần lực, tay phải sử dụng có cảm giác như là đột phá tiểu thiên kiếp không sai, vương phật nhi ngươi thiên phú phi thường, nếu là người khác thì nhất định nhận không được. vương phật nhi thành tiểu hoang thần vị, đối với thiên hạ mới có chính mình một người, có thể có loại lực lượng này, cảm thấy một chút dương dương tự đắc. gặp phải lôi phách thạch linh thông, hắn còn không cảm thấy kém cỏi. dù sao thạch linh thông là cường giả đồng niên đại cùng với thủy câu thần, khi đó còn chưa có đương kim võ học truyền lưu. nhưng hiện tại bạch thương hoang cũng hiểu được vận dụng cố lực lượng này, làm cho vương phật nhi rất là chán nản hoang thần chi lực là thân thể mạnh mẽ nhất, chính bởi thân thể mạnh mẽ mới có thể dung nạp càng nhiều, càng bá đạo chân khí, nhưng đến thời điểm dung nạp không được nữa. Hoang thần chỉ có thể biến hóa hình thái, làm cho chính thân thể mình biến hóa thật lớn. Lúc này mới có thể dung nạp lực lượng cuồng phách máy liệt. Mà Tiểu Thiên kết lực mạnh mẽ ở kỹ xảo, trên thực tế đến đến đệ nhất phẩm cảnh giới, cơ thể người có khả năng dung nạp chân khí, liền không sai biệt lắm đạt tới đỉnh điểm chỉ có khi ra chiêu hết sức. Hấp thụ thuộc tính bản thân tương thông thiên địa nguyên khí, mới có thể tăng gấp bội uy lực, đạt tới hiệu quả mạnh mẽ phân thiên địa liệt vương phật nhi linh cơ vừa động đột nhiên hỏi như lời võ thành nói, chẳng phải là có loại thứ ba lực lượng, tỷ như đem chân khí vô hạn áp suất, lấy chất lượng thủ thắng, bạch thương hoang ha hả cười nói cái này thật ra không thể. Từ tiểu thiên kiếp đến thiên kiếp lần thứ hai, rồi tiểu thiên kiếp lần thứ ba. Nội lực ban đầu không ngừng rèn luyện tinh thuần. Nói cách khác ta không cần hấp thụ thiên địa nguyên khí, chân khí cùng cao thủ cao bình thường hơn gấp trăm lần. Tuy nhiên võ công có chút bảng môn tà đạo, không cách nào vượt qua thiên kiếp, liền tìm mọi cách bắt trước uy lực của cao thủ thiên kiếp. Ý nghi của bọn hắn, cũng như lời của ngươi không sai biết lắm. Vương Phật Nhi có chút xấu hổ, nhưng lại cũng nghi hoặc, vị võ thánh đại nhân này, đến tụt cùng muốn cùng hắn nói cái gì? Bạch Thương Hoang tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chỉ đạo hắn võ học tính nghĩa ta tại sau khi thành lập Bang Hỏa Huyền Quan thành. Thì luôn luôn bê quan muốn đem võ học cấp thần thoại bạch nguyệt yêu tộc thiên ma phụ sinh quyết trình lý lại không để hình xích đế lao tiểu tử kia đắc ý nhiều nhưng sau khi bế quan hơn 300 năm đột nhiên nghị thông suốt đạo lý mấu chốt trong đó hiểu thông hoang thần lực nếu có cơ hội cùng hình xích đế đánh nhau ngươi sống ta chết lão phu cũng có sáu thành nắm chắc hơn hắn chỉ là ta cảm giác được khổ cực như vậy thực sự không thú lúc này mới kích hắn theo ta cùng nhau xông vào lần thứ tư thiên kiếp vương phật nhi có chút nghi ngờ hỏi có được hoang thần thần lực liền không cần tiếp tục vượt qua thiên kiếp tiền bối vì sao phải cùng hình xích đế so đấu cái này bạch nguyệt võ thánh đột nhiên làm một mặt quỷ lộ ra ba phần ngây thơ khờ khạo đồng thú Thú mới sinh, sau đó cười đáp hoang thần lực lượng tăng lên cực kỳ trệ cho dù ta có thêm 1500 thọ nguyên cũng không biết có thể để cao bao nhiêu năng lực. Nhưng là vượt qua một lần thiên kiếp, công lực tăng lên, không chỉ 10 lần mà là gấp trăm lần hình dáng, chán Vương vật Nhi nhất thời đầy mồ hôi, đối với vị Bạch Nguyệt Võ Thánh này hiểu rõ thêm một phần. Chuyện đại viên vương bất luận ta lần này độ kiếp thành công hay không, 47 đạo này ta cũng sẽ không tiếp tục lưu luyến. Lão phu đã sớm chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, nếu vượt qua thiên kiếp liền lén ra biển, đi tiên vương châu nhìn xem một chút. Nếu trong lúc độ kiếp gặp tình huống tương đối nguy hiểm, ta sẽ vận dụng hoang thần lực, đi trước một bước xé rách hư không, đến thế giới khác. Tuy nhiên, ta đánh cuộc lần này, lão tiểu tử hình xích đế cũng nhất định không có cách nào khác tiếp tục đứng ở thế giới này, hắn không biết hoang thần lực, cấp cho không đúng chỗ chết sẽ rất bi thảm. 89 phần 10 chính là đoạn trước phá không phi thăng. Vương Phật Nhi nhất thời không nói gì. Bạch Thương Hoang thân là một trong những người mạnh nhất thiên hạ, đối với thập phương đống ma đạo hiểu rõ, đương thời không người nào có thể đụng. Mà đối với Quảng Hàn cung nhất mạch võ học tinh nhuyễn, nghiên cứu trình độ cũng hơn xa hình ngọc cung chủ thậm chí chính là lịch đại sư tổ Quảng Hà Cung, cũng không có người có thể cùng hắn sánh vai. Dùng ba ngày thời gian, Bạch Nguyệt Võ Thánh đem lĩnh ngộ võ học suốt đời chuyển thụ, Vương Phật Nhi cũng dần dần rõ ràng, Bạch Thương Hoang tìm hắn kế thừa 47 đảo. Mặc dù cũng không thích Tây Địch yêu tộc, nhưng Bạch Thương Hoang vẫn hy vọng Tây Địch yêu tộc nhất mạnh có thể chọn đời lưu truyền xuống. Mà trung thổ nhân tộc cùng yêu tộc chi tranh, sớm muộn gì sẽ làm cho nhất phương toàn tộc bị giết hết. Trong mấy ngày nói chuyện thiêm, Vương Phật Nhi dần dần rõ ràng, vị võ thánh đại nhân này không đếm xỉa gì đến, nhưng tại thời khắc mấu chốt vẫn giữ tâm tư thủ hộ Tây Lịch yêu tộc. Từ xưa đến nay, khi triều đại bị diệt, người hoàng gia huyết mạch có thể tồn tại được, cái gọi là hậu duệ tiền triều, phần lớn chỉ là ngoại tộc huyết mạch pha trộn, hình xích đế muốn thủ hộ huyết mạch hoàng tộc đại kiện vương triều, Bạch Thương Hoang muốn thủ hộ Bạch Nguyệt yêu tộc, hai người tuy phương pháp bất đồng, nhưng tâm tư không khỏi giống nhau. Vương Phật Nhi vô công bản thân đã rất cao, sau khi được Bạch Thương Hoang rót túi truyền thụ, lập tức lĩnh ngộ hơn phân nữa, làm Bạch Thương Hoang vững tin Vương Phật Nhi đã lĩnh ngộ, liền đánh lên chiếc trung đồng trên thánh cung, nửa canh giờ sau hơn 50 người trước sau lục tục tiến nhập võ thánh cung, những người này là thủ hạ 47 đạo chủ của ta, Tam đại thống soái Đông Hải Hạm đội, tổng quản băng hỏa huyền quân thành năm đại thống lĩnh võ thánh quân, sau này những người này đều nghe theo hiệu lệnh của ngươi. nếu có chút làm trái, giết không cần nói ánh mắt vương phật nhi đảo một lượt nhìn qua những đảo chủ, những thống soái, có vẻ có mặt không phục lắm này. những người này đại đa số tu vi đã ngoài tam phẩm, trong đó có mấy vị thậm chí mơ hồ có dấu hiệu đột phá cảnh giới nhất phẩm, thực lực của thủ hạ võ thánh, xác thực có tư cách cùng đại kiền vương triều, ngọc lê vương triều chia thế chân bạc, uy chấn hải ngoại. trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi, lúc này không cáo mượn oai hùng, mượn uy phong của võ thánh đại nhân thu phục những thủ hạ này, còn chờ tới khi nào? bởi vậy bạch thương hoàng vừa dứt lời. Ngoài thân hắn lập tức hiện lên một đoàn hình ảnh ma thần, hình dạng dữ tợn, thân hình cao lớn, trở tay một cái đao khí cách không, chém về mọi người đang ngồi bích diệm âm lôi đao, 72 đoàn bích lục cầm hỏa lôi diệm, nối tiếp thành thiên hạ vô song đao kính, những đạo chủ, thống soái, vội vàng vận kính chống đỡ, cho dù 50 người hợp lực, cũng bị Vương Phật Nhi một đạo quét ngang, lập tức có hơn 10 tên công lực không cao, bị Vương Phật Nhi đánh văng ra bên ngoài cửa võ thánh cung bích diệm âm lôi đao quả nhân không hổ là luyện võ học khó nhất thiên hạ TA cũng biết vì sao Bạch Thái giám tiền bối, như thế nào cũng không luyện được môn võ học này, chỉ có thể luyện thành nhất cấp âm lôi đao cương. Vương Phật Nhi thi triển ra một chiêu này, làm kinh sợ toàn trường, nhưng trong lòng hắn lại biết rõ sự tình, một chiêu vừa rồi bất quá chỉ dùng để gạt người mà thôi. Đó là hắn lấy Thập Biến Ma Phật thần thông, mô phỏng ra đao kình bích diệm âm lôi. Chương 309, 310 mỗi lần sử dụng thần thông Thập Biến Ma Phật Đà, Vương Phật Nhi đều tự khen thầm trong lòng một câu, lúc trước lựa chọn môn võ học này thật thông minh. Thập Biến Ma Phật Đà có lối suy nghĩ và khoảng không rộng mở, Vương Phật Nhi chưa thấy thấy võ học trên đời có kiểu riêng như vậy. Sau khi tấn thân Hoang Thần Bị, Vương Phật Nhi cũng biết hoang thần lực, cùng thiên tiếp võ học rèn luyện ra chân khí, nhưng lại khác nhau rất lớn về bản chất. Nói cách khác, Hoang thần lấy chân khí bản thân hấp thu nguyên khí thiên địa, gia tăng thêm gấp 10 gấp trăm lần uy lực. Nhưng cao thủ thiên kiếp lại có thể đem chân khí hấp thu nguyên khí thiên địa tạm thời chứa trong cơ thể, làm cho thân mình trở nên thật lớn, phòng theo hoang thần lực. Hơn nữa ví dụ như Kiu Ma La cấp Đa có thực lực vừa mới vượt qua tiểu thiên kiếp, vận dụng thần thông Thập biến Ma Phật Đà, công lực có thể sánh ngang với hành đạo trang, hình ngọc, đến cao thủ vượt qua thiên kiếp lần hai liền có thể nhận thấy biên độ vũ lực cá nhân tăng trưởng, tuyệt đối không kém hơn so với loại võ học mạnh mẽ ngũ long đế quỷ kia. Hơn nữa Thập biến Ma Phật Đà am hiệu nhất chính là thủ tính, cấu tạo, biến hóa chân khí trong cơ thể. Vương Phật Nhi không có cách nào chỉ trong thời gian ngắn hiểu hết 72 đạo sát khí, càng không có bản sự đem 72 đạo sát khí chuyển hóa thành 72 đoàn âm hỏa lôi diễm, tạo thành như bích diễm âm lôi đao kình. Nhưng hắn lấy công phu cơ sở phối hợp với bí quyết thiên ma phụ sinh do Bạch Thương hoang mới truyền thụ, mô phỏng ra công phu tương tự bích diễm âm lôi đao, làm cho đảo chủ 47 đảo, các lộ thống xoáy kinh sợ thì không khó cho lắm. Nếu chỉ có thực lực tiểu thiên kiếp thì không có cách nào chấn trụ bọn đệ tử võ thánh cùng đạo chủ, thống soái. Nhưng có muôn bích diễm âm lôi đao làm chướng nhãn pháp, che mắt ai dám hoài nghi thực lực mạnh mẽ của Vương Phật Nhi, đạo chủ 47 đảo. Vạn đại Thống soái, tứ đại tổng quản băng hỏa huyện Quang thành, lập tức bái phục, chấp nhận Vương Phật Nhi kế thừa địa vị. Vương Phật Nhi bình thường thích lấy thần thông thập biến ma Phật đã biến thành thiếu niên 16-17 tuổi, nhưng ở trước mặt Võ Thánh không dám múa dịu qua mắt tợ, trước mặt đầu bếp chơi đùa thái đao. Bởi vậy chỉ có thể lấy tướng mạo hiện thời, cái bộ dáng không già không cao chỉ như hài đồng 6 tuổi xuất hiện. Cái dạng này, dễ dàng khiến cho người ngoài khinh thị, thế nhưng khi hắn thi triển ra thực lực võ học mãnh mẽ cũng rất dễ làm người ta khuất phục, cho người khác không có cảm giác nào để suy đoán càng không dám phản kháng. Bạch Thương hoàng đội với cánh làm của Vương Phật Nhi hết sức hài lòng, nhắn nhủ đơn giản vài câu liền thiết lệnh đội đảo chủ 47 đảo trở về đảo của mình, không cần túc trực ở Long Ngao đảo đợi lệnh. Mà còn lại 12 người, chính là những thành viên nòng cốt võ thánh, hắn giới thiệu lần lượt cho Vương Phật Nhi, ngay sau đó một âm thanh lảnh khốc trên không truyền đến Bạch Thương Hoang, "Ngươi quên, cái ước hẹn 3 ngày rồi hả?" Vương Phật Nhi bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, không ngờ là hoàng thúc hình xích đế đã tới. Bạch Thương Hoang cười tràn ngập tự tin, ra lệnh cho tổng quản để Long Ngao dừng lại ở chỗ này, sau này tất cả đều nghe theo sai khiến của Vương Phật Nhi. "Vương Phật Nhi, khi hai lão nhân chúng ta độ kiếp, ngươi đứng xa nhìn là được rồi, không cần tiếp cận quá gần." Vương Phật Nhi không biết vì sao Bạch Thương Hoang phân phó như vậy, nhưng cũng không dám không tuân theo, nên gật đầu đáp ứng. Bạch Thương Hoang hóa thân thành một đạo lục quang, ra khỏi võ thành cung, cũng không trả lời hình xích đế mà lập tức hướng phía đông biển khơi bay đi. Hình xích đế hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức đuổi theo. Ở trên biển tốc độ long ngao mặc dù nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không đuổi kịp tốc độ phi hành của hai tuyệt thế cao thủ, còn tứ đại tổng quản, bát đại thống xoái, càng không có cái tu vi kia. Vương Phật Nhi hóa thân thành ly loan bay lên trời đuổi theo hai người, tuy nhiên chỉ một lát phía sau truyền lại tiếng đại khí chấn động, 12 thủ hạ võ thánh vậy mà cưỡi một loại động vật biển hình dáng cổ quái có cánh đuổi theo động vật biển này giống rồng mà không phải rồng, cánh mỏng ngũ sắc, khí độ cao quý giống như thú trung hoàng giả. Tốc độ cực nhanh, không thua gì Long thiếu. Vương Phật Nhi nhìn lại nhưng không nhận biết là gì, bởi vì bản ghi chép thu thập rất nhiều nhưng cũng không có loại động vật biển này. 47 đảo dầu có Chu Phú, thậm chí tọa kỵ cũng kỳ lạ, đại loạn đả tự của ta thật sự là vùng khỉ ho có gái, chỉ vài đầu Long thiếu cùng phi vân đã, quả nhiên không sánh kịp. Bạch Thương Hoàng phía trước Hình xích đế đuổi theo phía sau, tốc độ cực nhanh, nhưng cao thủ ngự khí phi hành như thế nào cũng kém hơn một chút so với thú phi hành. Bởi vậy cao thủ 47 đảo cũng đã đuổi tới. Vương Phật Nhi ở nơi xa nhìn lại tựa Hồ Bạch Thương Hoang hơi dừng lại một khắc, sau đó cuộn lên một cơn sóng trên mặt nước biển, đem bao phủ hình xích đế vào trong đó. Tiếp đó mặt biển vốn đang yên lặng lập tức trở nên sóng gió ngập trời, làm cho người khác không biết chiến đấu ra cái dạng gì. Vương Phật Nhi vỗ hai cánh bay lên trời cao, mà lúc này trong thiên địa cũng không có gì biến dị cùng với hắn vượt qua thiên kiếp hoàn toàn bất động. Vương Phật Nhi đã từng nghe Bạch Thương Hoang nói qua một lần, lần đầu tiên gọi là tiểu thiên kiếp Hầu như mọi người gặp qua đều là hắc hỏa kiếp vân, mà thiên kiếp lần thứ hai thì mỗi người lại khác nhau, nhưng vô luận thế nào đều có rất nhiều thiên lôi bạo phát, bởi vậy cao thủ vượt qua thiên kiếp lần thứ hai cũng được gọi là lôi kiếp cao thủ. Thiên kiếp lần thứ ba và lần thứ hai không giống nhau, cũng không phải là uy lực phát ra từ bên ngoài, mà là phát ra từ nội tâm, sinh ra rất nhiều hình tượng như nào, thất tình lục dục bất động, có 9 ngày từ từ chia ra là nguyên ma kiếp, tâm ma kiếp, thiên ma kiếp. Bởi vậy thiên kiếp lần thứ ba cũng gọi là ma kiếp. Đến thiên kiếp lần thứ tư thì trung thổ chưa từng có người vượt qua, ai cũng không biết phát ra cái hình thức gì. Hắn nhìn thấy trên mặt biển sóng dữ cuồn cuộn, trong lòng nổi lên lo lắng, tuy rằng Bạch Thương Hoang cùng hắn chỉ có duyên phận mấy ngày, nhưng làm cho Vương Phật Nhi cảm giác được thân thiết giống như với sư phụ Kiêu Ma La Cấp Đa, hắn thật sự không muốn vị Bạch Nguyệt Võ Thánh gặp bất chắc. Hai đại tuyệt thế cao thủ khấy động nước biển, trên mặt biển phạm ví hơn 5000 dặm giống như một cái nồi lớn, vũ khí nhiều vô cùng cao lên tới trăm thước, càng làm người khác không nhìn ra tình cảnh như thế nào. Lúc này một gã tổng quản băng hỏa huyền quang thành tên là Yến Bạch Hồng, lặng lẽ đến gần Vương Phật Nhi, thấp giọng nói chủ công, trên mặt biển có biểu phong xuất hiện, chúng ta không có cách nào kháng cự thiên địa chi uy này. Vương Phật Nhi tuy rằng không hiểu sự tình trên biển, nhưng lại có kiến thức đến từ thế kỷ 21, hắn hướng tầm mắt ra xa, quả nhiên phát hiện ra một đạo hạt tuyến có tốc độ cực nhanh vượt tới. Tứ đại tổng quản Bang Hỏa Huyễn quân thành, Yến Bạch Hồng, Hồng Tử Điện, Hỏa Càn Côn, La La Yên, từ trước đến nay đều thừa nhận Yến Bạch Hồng đứng đầu. Hắn đối với Vương Phật Nhi cũng có chút suy nghĩ không biết nên sống chung như thế nào cùng vị tân chủ công này. Vốn đưa mắt nhìn phía dưới mặt biển chiến đấu vẫn đang say sưa, lắc đầu giận dữ nói vậy các ngươi quay về long lao đạo, đưa hạm đội trấn bão, ta phải ở đây xem kết quả. Yến Bạch Hồng rất muốn khuyên nhủ Vương Phật Nhi Vui lực biểu phong trên biển không thể coi thường, cho dù cao thủ thiên kiếp cũng không cách nào kháng cự được thiên địa chi uy đến mức này. Thế nhưng khi hắn thấy vương phật nhi đột nhiên hét lớn một tiếng, từ ly loan thành u hoàng biến, giống như một đầu thần thú hải sả, dán biển, nhất thời liền im lặng không nói nữa. Chuyện đại viên vương vương phật nhi triển lộ thần thông cũng đủ chống chọi với biểu phong. Thân điệu ly loan tuy rằng lợi hại nhưng dù sao vẫn là thiên cẩm, nên không thể chính diện chịu đựng cuồn phong bạo vũ, mà u hoàng trong gió bao lại quá lợi hại, có thể lặn xuống mặt biển nên không bị ảnh hưởng gì. Một ít đạo hấp tuyến, tốc độ nhìn như chậm rãi nhưng kỳ thuật còn nhanh hơn kỳ thú cấp linh tuấn. Vừa mới trải qua hai ba canh giờ, trên mặt biển ác phong đã gào thét dữ dữ, giơ tay trước mặt không thấy được năm ngón, mây đen đầy trời, sóng lớn vô cùng, khiến Vương Phật Nhi sau một hồi nỗ lực thập phần thất vọng khi phát hiện ra mình đã mất đi tung tích Bạch Thương Hoàng cùng Hình xích Đế. Bão gió đến thật không đúng lúc, cảnh tượng mà hai đại cao thủ lần thứ tư độ kiếp chỉ sợ vạn năm cũng sẽ không có lần nữa, có cơ hội tốt như vậy mà lại bị thiên tượng phá rối. Vương Phật Nhi lặn xuống đáy biển, tìm kiếm mấy canh giờ, luôn luôn xông qua đạo biểu phong tới phía sau cũng không có phát hiện ra. Nhưng thật ra ở trong mưa gió, một đạo lốc xoáy nối liền trời với biển, khiến cho hắn chú ý chuyện đại viên vương có thần thú xuất hiện hơn nữa còn rất to lớn, so với long ngao còn lớn hơn nhiều. Phát hiện này làm trong lòng Vương Phật Nhi cũng thấy vui vẻ, nhưng hắn cũng biết thái cổ thần thú càng lớn càng không thể trêu chọc. Hắn cũng chỉ muốn xem đó là loại gì, đại khai nhãn rơi mà thôi. Khi hắn lần thứ hai lặn xuống đáy biển, bơi tới gần thần thú kia, một cái đuôi cường mạnh chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đã ở ngay gần hắn, hung hăng hướng lưng ngũ hoàng biến hóa của Vương Phật Nhi nện xuống. Cái đuôi lớn còn chưa đánh tới, áp lực nước tựa vạn quân đã làm Vương Phật Nhi chìm xuống. Phải biết rằng biến hóa ưu hoàng của hắn đã hết sức vĩ đại dài khoảng trăm mét, thế mà không thể sánh bằng nửa cái đuôi to lớn của thần thú này, làm cho vương phật nhi có chút kinh hãi. chuyện đại viên vương chống lại đầu thần thú như này cũng không khác gì đối mặt với hình xích đế. ta tránh né cho xong chuyện. vương phật nhi không dám so đấu với tồn tại khủng bố này, thân mình chầm xuống, thân thể rút nhỏ lại hơn trăm lần, cái đuôi khổng lồ kia liền vỗ vào khoảng trống. tuy di chuyển không bị cái đuôi kia của chúng, nhưng áp lực nước cũng làm cho vương phật nhi tuyệt đối không dễ chịu. trong lòng hắn âm thầm sỉ nếu không dính phải bạo phong, ta nhất định đấu một trận với ngươi con đại nê thu này, cá chạch. Lão tử hóa thân thành ly loan ở trên không ném khối băng xuống, ta xem ngươi có biện pháp gì. Vương Phật Nhi định ra chiến lược tự nhiên là vô cùng hiệu quả, đáng tiếc trong biểu phong hắn không thể thi triển ly loan biến, kế hoạch cũng chỉ thực hiện trong suy nghĩ mà thôi. Tuy nhiên trải qua lần tiếp cận này, Vương Phật Nhi đã thấy rõ bộ dạng đầu thần thú này, thân hình to dài, trên người có vảy giống như lân giáp, không ngờ lại là chủng loại thần thú nhiều nhất ở trung thổ thần châu, Thái cổ thương long. Cho dù song đầu yêu long, Đông vương thanh long, hay Thái cổ thương long, vào thế kỷ Thái cổ thần thú thuộc họ nhà Long chiếm một nửa ở trung thổ thần châu. Hơn nữa đa số long thú đều thích sinh hoạt tại hải ngoại, bởi vậy thái cổ còn lại cho đến bây giờ nhiều nhất đúng là long tộc. Bạch Thương Hoang tung hoành hải ngoại, nắm giữ 40 bảy đảo, công lực có 102 trong thiên hạ, lại không cách nào thu phục được cái đông ngao tộc nho nhỏ, cũng bởi vì trong toàn bộ trung thổ thần châu chủ tộc đông ngao duy nhất được thần thú thủy tổ còn sống phù hộ đầu thái cổ thương long này, vì cái gì lại chạy tới đây? Chẳng lẽ nó cũng biết Bạch Thương Hoang tiền bối muốn độ thiên kiếp. Thấy đầu thần thú này tâm tư vương Phật Nhi suy nghĩ trăm điều nhưng cũng không thể nào hiểu nổi. Biểu Phong tuy rằng lợi hại vô cùng, tự nhiên không có cách nào làm giống như thương long thần tộc của biệt hơi tuy nhiên cho dù thái cổ thương long cũng không nguyện ý trốn ở trong báo táp mới phải vương phật nhi lần thứ hai vọt ra sau báo táp sau đó khôi phục chân thân chân lướt trên mặt biển nhìn từng làn nộ phong át lãng gió giật sóng gầm tiến về phía trước thủy triều nhấp đồ cuối cùng cảm giác không biết mình đoán sai cái gì mặc kệ hắn ta chưa hết giảm bớt một chút uy lực biểu phong rồi nói sau vương phật nhi không có loại bản lĩnh thông thiên triệt địa có thể điều khiển được thiên địa chi uy nhưng muốn làm yếu bớt uy lực biểu phong cũng không phải không có phương pháp hắn gầm lên giận dữ hóa thân thành thái cổ ma viên một đôi cự chảo hung hăng đánh xuống mặt biển lập tức một đạo hàn khí tràn rộng ra Phạm vi hơn trăm dặm trên mặt biển liền đông kết thành núi băng. Vương Phật Nhi cũng không biết mình vì sao phải làm như vậy, nhưng không làm như vậy hắn liền có cảm giác mình bỏ lỡ một cái gì đó. Bởi vậy hắn vận khởi thập phương đống ma đạo, sau làn báo tắc đóng băng mặt biển, mỗi khi trên biển kết một tầng băng, vì biểu phong có thể mang theo nước biển nên bị ít đi một phần. Tuy rằng làm như vậy cũng như muối bỏ biển, nhưng Vương Phật Nhi tuyệt đối không hoài nghi tác dụng của nó. Vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt Vương Phật Nhi khi hắn nhìn thấy đầu thái cổ thương long nổi lên trên mặt biển, thân hình đầu thái cổ thương long này so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn, tuy chỉ lộ lên trên mặt nước biển nửa thân hình, cũng đã cao đến tầng mây. Vương Phật Nhi không chút nghi ngờ, nếu đầu thái cổ thần thú này mà nổi giận, đôi má quét ngang một cái, cũng đủ để đem linh cứu sơn mạch cùng đại lôi âm tự thành một cái khe thật lớn. Lạc lẽ tính toán tốc độ cùng phương hướng biểu phong, Vương Phật Nhi hoảng sợ phát hiện, nếu tứ đại tổng quản sau khi trở về dẫn long ngao cùng hạm đội chuyển hướng, hơn 6 phần sẽ bị báo táp này đuổi theo đông ngao tộc không có khả năng biết bạch thương hoang tiền bối sắp sửa độ kiếp, liền yêu thủy tổ của mình đi hủy hạm đội của 47 mươi bảy đảo chứ. Cái này cũng thật sự làm ta lo lắng. Ta làm sao có thể đối kháng loại thần thú tồn tại từ khi khai thiên lập địa này chứ? Nghĩ tới khả năng này có thể xảy ra. Sa mặt Vương Phật Nhi đại biến. Chương 310, 311, ta cần lớn hơn. Ta muốn biến hoa lớn hơn nữa, Vương Phật Nhi điên cuồng ngửa mặt lên trời hét lớn, thân thể hắn sau khi hấp thu vô tận nguyên khí trong thiên địa, rốt cuộc lần thứ 2 lớn hơn gấp đôi. Bình thường hóa thân cự viên của hắn chỉ có trăm thước, vì đó là trạng thái hắn có thể khống chế tốt nhất. Hiện tại tuy rằng thể hình bạo tăng gấp đôi, nhưng lại có nguyên khí vô tận bạo tẩu trong người, làm cho hắn không có cách nào khống chế. Nhưng Vương Phật Nhi cũng không muốn khống chế cố lực lượng này, hắn cần chính là đem cố lực lượng này tiết ra ngoài, đóng băng đại dương. Với trạng thái phát chiêu cuồng bạo như vậy, Vương Phật Nhi căn bản không thể nào cam đoan có thể chuẩn xác. Nhưng mà hành kích trên mặt biển, chỉ cần không hướng lên bầu trời, nên căn bản không cần tới độ chính xác đóng băng mặt nước biển với tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Vương Phật Nhi một đường thẳng tắp chạy đến trước mặt Thái Cổ Thương Long. Truyền đại viên Vương ổ đầu tiểu hầu tử linh hoạt, ngươi như thế nào lại biết thần thông thập biến ma Phật đà chứ? Môn hạ bạch thương hoang, khi nào lại học bản lĩnh ma Phật đà tốn một khung, Tính toán cùng đầu Thái Cổ Thương Long này xuất chiến, Vương Phật Nhi cũng cùng mọi người có ý nghĩ giống nhau. Nhưng thật không ngờ lần này không bị Thái Cổ Thương Long công kích, lại nghe được đầu Thái Cổ Thương Long miệng phun nhân ngôn. Chẳng qua giọng thương long này thật sự lớn, sóng âm cuộn cuộn, so với nghìn cái sét đánh cùng vạn cái lôi đỉnh còn van rội hơn, căn bản không cần công kích, chỉ riêng sóng âm này cũng đẩy lui thân hình vương phật nhi. Tiền bối, ngài thế nào hiểu được tiếng người chứ? Chẳng nhẽ ngài thực sự nghe theo lời con cháu, muốn đi giết hạm đội 47 đảo sao? Đầu thái cổ thương long đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, vang lên ầm ầm như tiếng sấm, làm vương phật nhi không thể không đưa tay bưng kín lộ tai. Đợi đến khi thái cổ thương long cười xong, cuốn phong theo bên người như vòi rồng xông qua, sau đó trên mặt biển yên tĩnh trở lại. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta chỉ là một đầu thú ngu xuẩn, nhờ con cháu phụng dưỡng mà phải ngủ ở sao? Vương Phật Nhi ho khan một tiếng, muốn tìm vài lời vô ngôn trong lòng, nhưng lại không biết nên nói gì. Đầu thần thú thú này hiển nhiên trí tuệ cũng như người xưa, nghe cái gì không hợp, liền ra tay bá đạo, chỉ sợ mình lúc ấy thật dính kết quả thật thảm a tiền bối, Vạn Bối xuất thân đại lạ đả tự, mới tiếp nhận sự ủy thác của Bạch Thương Hoang tiền bối, trưởng quản thế lực 47 đảo. Tuy rằng ta không hiểu quan hệ giữa Đông Nao tộc và 47 đạo, nhưng đứng ở vị trí này, tự nhiên phải có trách nhiệm, nếu tiền bối nhất định phải giết hạng đội 47 đạo, Vạn Bối hiển nhiên sẽ không chốn tránh chỉ cần vặn bối còn một hơi thở nhất định sẽ giết đông ngao tộc không còn một ngống giết tận giết tuyệt thái cổ thương long thấy vương phật nhi sĩ khí sụp sôi lần thứ hai khẽ cười một tiếng mở miệng nói bạch nguyệt yêu tộc không hổ là từng trưởng quản người trung thổ ngươi nói được lời này ta nghe qua đã ba lần nhưng mỗi một lần đều làm cho ta thập phần khó chịu tiểu hầu tử ngươi lá gan không nhỏ a vương phật nhi nghe được lời này của thái cổ thương long nhất thời kinh hãi đến lấp bắp hỏi ba lần ngoài võ thánh lao nhân ra còn có ai cuồng nạo như vậy chứ thái cổ thương long lắc lắc cái đầu lớn sau đó mới lên tiếng bạch thương hoàng còn chưa có lá gan này lần đầu là thủy câu thần Lần thứ hai là Tiên Vương khốn Kiếp Ma Phật Đà, lần thứ ba thì chính là tiểu tử không biết sống chết nhà ngươi thủy câu thần. Ma Phật Đà, lần đầu nghe thấy trường hợp mình có thể sánh vai với hai vị tiền bối này, vương Phật Nhi nhất thời kinh hãi đến ngay người. Lớn tiếng kêu thế lão nhân già võ thánh với người tại sao biến can qua thành tơ lụa? Tơ cờ, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau. Thái cổ thương long hừ một tiếng, vẫn chưa trả lời câu hỏi, mà một lúc sau mới lên tiếng người này có chút ti tiện, thủ đoạn của hắn làm cho ta thấy liền căm giận. Ngươi muốn nghe được để tính kế trước sao? Không phải do đông ngao tộc xinh đẹp, khiến cho ngài vì hậu thế mà buông tham một lần chứ?" Thái cổ thương long nói cho Vương Phật Nhi lời này, liền có một ngụm nước miếng vương ra, hóa thành cơn sóng gió động trời, trên mặt biển nhất thời dung chuyển. "Ta đoán chắc là đúng rồi, không biết có chọc làm đầu Đại Nê Thu, cá chạch thằng này đang nói xuyên sỏ đấy. này uy hiếp không, thủy câu thần phù hộ, Đại Nê Thu này không thẹn quá hóa giận chứ?" Lời cầu nguyện của Vương Phật Nhi thập phần hữu hiệu, đầu Thái cổ thương long kia vẫn chưa phẫn nộ, ngược lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Vương Phật Nhi hồi lâu. Lúc sau mới thản nhiên nói ngươi có nguyện ý cùng ta ký kết một minh ước, chỉ cần ngươi sau này không mạo phạm Đông ngao tộc, ta liền tha cho đổ khốn 47 đạo các ngươi." Vương Phật Nhi đưa tay vớt vút mũi, thở một hơi dài đem tiên địa nguyên khí hấp thu xuất ra ngoài, liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Sau đó hỏi phần minh ước này có phải là quá sơ sài không, hay là tiểu tử xin thảo một phần điều khoản tương tận, ngài thấy thế nào?" Chuyện đại viên Vương con ngươi to lớn cùng thần sắc thương long lộ ra vẻ kỳ quái, thật lâu mới lạnh lùng nói ngươi muốn định ra minh ước thế nào, nói nghe thử xem." Tinh thần Vương Phật Nhi nhất thời phấn khởi, Lư tiếng nói ta nghe nói đông ngao tộc chủ yếu sinh sống dưới đáy biển, không bằng thế này, hệ là trên đảo xem như thuộc phạm vi thế lực 47 đảo, mặt nước biển xung quanh 500 dặm cũng tính là nơi neo đậu thuyền cũng tính là phạm vi thế lực 47 đảo chúng ta. Ngoài ra, chỉ cần mở tuyến đường hàng đạo, đi lại giữa các đảo, thuộc về chúng ta, còn lại thuộc về lãnh địa đông ngao tộc nếu mà nổi lên xung đột, ở phạm vi 47 đảo, mặc kệ người thế lực nào, đều phải theo quy củ 47 đảo trừng phạt. Mà trong phạm vi đông ngao tộc, đều theo gia quy đông ngao tộc vương Phật Nhi cuối cùng cũng quan tâm đến một ít chính trị, đối với quyền lãnh hải có chút hiểu biết, nên lý luận này nói ra rõ ràng một cách nhưng cố làm cho phức tạp, tỏ ra vô cùng công bằng. làm Thái Cổ Thương Long trong lòng cũng âm thầm đồng ý dựa theo minh ước này. Đông Ngao tộc ta liền có thể cùng với thế lực 47 đảo xé vai, không bị lép vế, Từ khi Bạch Thương Hoang phát triển ở Đông Hải đến nay, Đông Ngao tộc thật sự là lực bất tòng tâm. Ta lại không có khả năng cùng Bạch Nguyệt tộc trở mặt. Những tên khỉ kia bản lĩnh lại cao cường, nếu mà ép chặt quá, chỉ sợ con cháu ta cũng không hay ho gì. Nghĩ đến đây, Thái Cổ Thương Long liền đồng ý với các điều khoản Vương Phật Nhi đưa ra. Hơn nữa còn ước định sau nửa tháng, đi thần cung Đông Ngao tộc ký kết minh nước này. Tâm tình Vương Phật Nhi cuối cùng cũng có chút vui sướng. Vội vàng hỏi, qua làn mưa gió tiền bối nhìn võ thánh cùng hình xích đế kia vượt qua thiên kiếp như thế nào? Thái cổ thương Long lắc đầu nói ta lúc ấy cũng không có nhìn thấy, chỉ cảm giác không gian có chút ló vào, tựa hồ như mở ra một thông đạo. Thái cổ thần thú chúng ta cùng lực lượng thế giới này quan hệ mật thiết, hòa hợp, không có cách nào đi qua thông đạo không gian đó. Cũng chỉ có tên điên thủy câu thần mới có thể thông minh như thế, nghĩ tới thoát khỏi quy tắc hạn chế lực lượng thế giới này, phá toái hư không mà đi. Mắt thấy gió dần tan đi, vương Phật Nhi lo lắng hạm đội của 47 đạo muốn quay về xem xét, thì Thái cổ Thường Long đột nhiên nói ta có một số việc, muốn đi đại lục hay là ngươi đi cùng ta một chuyến. Vương Phật Nhi mới định nói, thân thể nhân gia ngải lớn như thế, làm sao có thể lên mở? Liên nhìn thấy Thái Cổ Thương Long phóng xuất ra nguyên khí vô cùng vô tận, nguyên khí này tích lũy trong thân thể trăm triệu năm nên tinh thuần vô cùng. Tuy rằng bị Thái Cổ Thương Long bức ra ngoài cơ thể, lại ngưng tụ không có tiêu tan, hình thành một hình khí kình như con cự long thật lớn. Mà thân Thái Cổ Thương Long thì không ngừng thu nhỏ lại, chỉ trong ngay mắt thời gian đã thu nhỏ đi ngàn vạn lần, thành một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp. Vương Phật Nhi thấy biến thân của Thái Cổ Thương Long, mới nhớ tới chuyện cũ trong điện tích, Thụy Câu Thần làm ra đến trăm triệu nhân tộc, cũng làm cho hắn có chút hiểu biết chẳng thể trách thủy câu thần có thể cùng nhiều chủng tộc như vậy hợp tạo ra trăm địa nhân tộc nguyên lai like là thái cổ thần thú đều hiểu được biến thân thành nữ tử mỹ mạo thương long hóa thân thành thiếu nữ xinh đẹp đưa tay vỗ vỗ cái long hình khí kình kia liền chui luôn xuống biển rộng nàng quay đầu nói với vương phật nhi trước đây một khoảng thời gian ta cảm ứng được một phong ấn của thủy câu thần bị phá giải lôi phách thạch linh thông lần thứ hai hiện thế ta muốn hỏi hắn một câu về sự tình thủy câu thần thế lực của ngươi trên đại lục không nhỏ hẳn là có thể tìm giúp ta tung tích lôi phách thạch linh thông Nhất thời cái chán Vương Phật Nhi đổ mồ hôi hột, gật đầu nói ta có vài phần nắm chắc tìm được tiền bối lôi phách thạch linh thông, nhưng cũng không dám cam đoan đến mười phần. Tiền bối thạch linh thông khi xuất hiện, vừa lúc hiện thân bên cạnh văn bối, còn từng có nói chuyện với nhau. Nhất thời vẻ mặt Thái Cổ Thương Long lộ vẻ vui mừng, thúc giục Vương Phật Nhi nhanh chóng lên đường. Trong lòng Vương Phật Nhi âm thầm thở dài, hét lớn một tiếng hóa thân thành Ly Loan, đang muốn truy tìm hạm đội 47 mươi đạo đột nhiên cảm thấy trên người nặng thêm một chút, không ngờ là thiếu nữ xinh đẹp hóa thân của Thái Cổ Thương Long đã nhảy lên trên lưng. Sứ điệu Ly Loan này thập phần ngạo mạn, không ngờ ta còn có cơ hội cưỡi sứ điệu này một lần không cần phải loạn chậm trễ thời gian, nhanh chóng bay đi. Vương Phật Nhi đem lời vô nghĩa ly loan không phải số điều nuốt vào trong lòng, hai cánh mở ra bay lên trên không, chỉ trong nháy mắt liền đuổi theo đạo biểu phong. Vương Phật Nhi một hơi xông lên trời cao, mạnh mẽ xông tới đám mây trên cùng. Bay không xa, liền thấy được long ngao nổi trên mặt nước, còn hạm đội của 47 mươi đảo đều trốn phía dưới lớp ai, hiển nhiên đã chuẩn bị tốt tránh né bạo phong. hắn liền hạ xuống gần đầu long ngao hét lớn long ngao tiền bối, ta có thể giúp được gì không? Ánh mắt long ngao lướt qua Vương Phật Nhi nhìn chăm chăm vào thiếu nữ nữ xinh đẹp hóa thân của Thái cổ Thương Long, sau đó mới dùng âm thanh không mặn không nhạt nói ngay cả bạch thương hoàng còn không giúp được ta, tiểu hầu tử ngươi thì giúp được cái được gì? Nếu Thái cổ Thương Long trên lưng ngươi chịu ra tay, ta có lẽ sẽ giảm bớt áp lực đó. Vương Phật Nhi xấu hổ, không biết trong lòng Thái cổ Thương Long nghĩ như thế nào để trả lời, lại nghe được thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên tiểu lao. Bản thân ngươi từ khi còn lưng tạo ra cái băng hỏa huyễn quang thành này, thì có vẻ ngày càng phiền muộn. Long Ngao cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói không nên gọi ta là tiểu lao, ít nhất ta chưa bao giờ kêu tên người không được đều. Băng không ta hủy đi cái mai của ngươi. Long Ngao quả nhiên ngậm miệng ngay lập tức, nhưng cũng không được bao lâu liền mở ra nói ta tuy rằng bản lĩnh không bằng ngươi, nhưng muốn hủy đi cái mai của ta, ngươi cùng thanh thanh cũng chưa chắc có thể làm được." Thái cổ thương Long hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không muốn nhiều lời. Đưa tay hướng ra biển, đồng thời hét lên một tiếng, Long hình nguyên khí chìm dưới đáy biển lần thứ hai được đưa lên, ở bên ngoài thân Long Ngao vẩn quanh một vòng, không bao lâu gió đã nổi lên vào tới, nhưng đánh vào trên Long hình nguyên khí giống như đụng phải một bức tường dày ngăn cách, không thể không phân tán ra, vòng qua Long hình nguyên khí không thể phá được. Thất thải hào quang trên lưng Long Ngao cũng lộ ra, bao tác trùng xuống, căn bản cũng không thể nào lay động được nửa điểm đạo phòng ngừa này nhưng mà nếu không có Thái cổ thương Long hỗ trợ, Long ngao bảo vệ băng hỏa Huyễn Quang thành trên lưng không thành vấn đề, còn bảo vệ hạm đội thì lại không có khả năng, nhất định sẽ chịu chút hao tổn. Tứ đại tổng quản cùng tám gã thông soái, nhưng thấy Vương Phật Nhi mới tiếp quản quyền hành bốn mươi bảy đảo, thời gian không qua nửa ngày, liền cũng đầu Thái cổ thương Long kết giao, chút không phục cuối cùng trong lòng đều tan thành mây khói. ước chừng khoảng 2 đến 3 canh giờ qua đi, rốt cuộc vượt qua bao táp, trời cao trở nên trong xanh dị thường. Thái cổ thương Long đem Long hình nguyên khí lần thứ hai chìm xuống nãy biển, Vương Phật Nhi cũng dặn dò một tiếng đối với tứ đại tổng quản và bát đại thông soái, rồi lập tức khởi hành đi trung thổ. Chuyện Đại Viên Vương biến hóa thành ly Loan, nên chỉ cần thời gian nửa ngày, Vương Phật Nhi cũng đã bay về tới An Nguyên Thành. Tuy rằng thiếu đi sự chấn thủ của Hoàng thúc, nhưng nhờ lệnh triệt hồi của hai môn nho đạo, Thiên Tử Lục quân dưới sự điều động của Linh Đế đã đem hỗn loạn trong thành áp chế xong. Chỉ có điều làm Linh Đế vạn phần căm tức chính là, bởi vì Chi Hiếu Long cùng Vương Phật Nhi mượn gió bẻ măng, khiến cho ngân khố Đại Kiền Vương triều tổn thất tham trọng, rất nhiều trọng bảo trong nước đều bị thập đại phân thân của Vương Phật Nhi dẫn theo thi binh quân đi hết rồi, trong hoàng cung rất nhiều bảo vật cổ xưa cũng bị Chi Hiếu Long dùng thanh điệp đằng kéo xuống đội vị trí ra ngoài thành. Chờ khi địch nhân này đi hết, một nửa của cái đại kiện Vương triều đều biến theo không thấy tăm hơi. Vương Phật Nhi tìm kiếm không thấy Chi Hiếu Long cùng sư phụ Kiêu Ma La Cáp Đa, cũng không tìm thấy Lao Hầu Lôi Phách Thạch Linh Thông, đành thu thập đại phân thân lại, một đường hướng đại lôi âm tự chạy về. Lần này tiến vào quốc thổ đại kiện Vương triều, đối với Vương Phật Nhi mà nói tuy rằng hung hiểm và phần, nhưng cũng kiếm được không ít chỗ tốt, nhất là liên tục trải qua chiến đấu đỉnh cao, chờ sau khi hắn tiêu hóa hết chỗ đắc ý, lực lượng tự nhiên tăng lên vụn cao lên một tầng. Chương 311, 312 lần này đường về không bị quốc hàn tiền và chương hốc cản đường, nên dọc đường Vương Phật Nhi bình yên vô cuộc. Hắn tránh được quân đội chính quy Đại Kiền Vương Triều đang trên chiến trường dây dưa phiền nhiễu, bằng vào thập đại phân thân thi yêu cùng hơn vạn thi binh tinh nhuệ có trong tay, còn có Vương Phật Nhi cao thủ bậc này toát chấn, thì đám loạn quân nào dám tiến đến gây rối? Nhưng bởi vì nỡ đi hơn vạn bảo vật chân quy trong quốc khố Đại Kiền Vương Triều, từ phú hộ an nguyên thành, tài vật của có lại, nên Vương Phật Nhi không thể đem thi binh thu vào binh phủ, dọc đường đi ác quỷ đạo dị giới chi môn không biết phải mở ra bao nhiêu lần. Dù cho Vương Phật Nhi thần thông quảng đại, liên tiếp biến nguy thành an, mỗi ngày tổng cộng cũng thiếu đi gần trăm thi binh, hắn đành phải tự thân đi ác quỷ đạo dẫn ra. Bởi vậy trên đường đi nguy hiểm mặc dù không có nhưng cũng vất vả cuối cùng. Cũng may thừa dịp loạn lạc, Vương Phật Nhi thu thập được không ít nạn dân lưu lạc, binh lính tàn mát, hơn nữa rảnh rỗi tiêu diệt một ít sơ tặc, cũng tập hợp được 2, 3 ngàn binh mã không chính quy, 5, 6 ngàn người cùng họ hàng thân thích, một đường quanh co khúc khuỷu, thời gian gần 2 tháng mới tiếp cận tới địa giới Linh Châu. Thái cổ thương long ở An Nguyên thành không tìm được Lôi Phách Thạch Linh Thông đã muôn phần thất vọng, đâu có chịu cùng Vương Phật Nhi đi cái gì gọi là đại lôi ám tự. Bởi vậy Vương Phật Nhi xác định chắc chắn không thể nào trong vòng nửa tháng đến Thần Cung Đông giao tập ký kết minh ước được, thật may cho hắn, ước hẹn liền đổi thành nửa năm mới quay lại Đông Hải phát khỏi đầu thái cổ thần thú tạo cho hắn thập phần áp lực khiến tâm tình hắn dễ chịu đi không ít. Sau khi gần đến linh nam châu hắn mới phát hiện ra nơi này bởi vì long thiếu doanh cùng linh nam quân liên tiếp đại chiến đã biến thành nơi không còn sức sống, khắp nơi đều là nạn dân lang thang. Linh nam quân trời sinh ngoan cường, lại có linh nam thư viện chống lưng, bởi vậy chiến y vô cùng dồi dào, Lý Huyền cảm chính là kẻ mới nhất cảm nhận được điều này. Tuy rằng được vương phật nhi lưu lại đại quân yêu tộc, lại có khương công vọng đã bình định xong thương nam châu toàn lực ủng hộ vận chuyển lương thảo vũ khí, nhưng kết quả cuộc chiến vẫn bất phân thắng bại. Vương phật nhi xuất lính hơn vạn thi binh đi qua biên giới. Lĩnh Nam quân thăm dò được tin tức chính là thống soái Vương Phật Nhi, nên sáu lần liên tục xuất ra đại quân phục kích, nhưng lấy bổn sự của lục học sĩ, Vũ Thương Hoàng, La Tử Yên, Cao Vân, Lạc Nam Tung, Mã Ngôi Phà, Hoàng Đảo Tràng của Lĩnh Nam quân, hiện nhiên chiến là bại mặt mảy sám như cho. Tới công sự lúc trước Hân Cê, Vương Phật Nhi lắc đầu thở dài. Lý Huyền cảm thật sự là đại tướng sau vài lần bị chạy rải, đã không còn dám tiến lên phía trước, thay vào đó hạ chạy ở giao giới giữa Bắc Tri Sơn cùng Lĩnh Nam. Đáng lẽ không có sự uy hiếp của Quốc Hàn Tiễn, với vị trí tọa thành mới làm căn cứ địa, nếu không đủ năng lực bao trùm gần nửa Lĩnh Nam này, thì cũng đủ cùng lĩnh Nam quân tranh hơn thua. Hạ trại ở phụ cận Bắc Chu Sơn để uổng phí nơi lĩnh Nam Châu, làm lĩnh Nam quân không những tìm được đường sống còn, ra tăng hơn gấp đôi, càng khó phân áp chế. Vương Phật Nhi không muốn đúng tay vào chiến sự ở lĩnh Nam, vì vậy cũng không có đi gặp Lý Huyền Cảm, mà lặng lẽ xuyên qua địa giới lĩnh Nam, vòng qua Bắc Chu Sơn, thẳng một đường đi Đại Lôi Âm Tự. Hắn đã rời khỏi Đại Lôi Âm Tự thật lâu, tuy rằng trong chùa có lục đại trưởng lão cùng quân sư phượng số toa chấn, nhưng cuối cùng vẫn thiếu người chủ sự, cũng chỉ có vị tướng duy nhất nhạc sư đà, binh lực chủ yếu lại phân ra ba chỗ, chỉ còn thi binh là có thể sử dụng, phòng ngự cũng không đến nỗi nào điều này cũng làm cho hắn rất lo lắng, mà lo nhất chính là an nguy của lệ khuyên thành. Linh sơn cùng Phật đạt thập đã đi hy hòa châu xây dựng tiểu lôi ấm tự, làm vương phật nhi khi xuất hiện dưới nam thiên muôn Quan, trên đầu thành tiếng hoan hô như sấm dậy, cửa thành lập tức mở hoang nên trụ chỉ trở về. Nhạc sư đại nhìn vương phật nhi liền cảm thấy ấm ức, hắn chấn thủ nam thiên muôn Quan, hoàn toàn không có chiến sự, còn lý huyền cảm cùng khương công vọng đều tự thân chấn thủ một phương, nên buồn bực cũng không có gì lạ. Hắn lớn tiếng khẩn cầu với vương phật nhi chủ công ngài cuối cùng đã trở về, có thể hay không cho lão sư ta vẹn vang một chút. Bạch tuyên Dị liên tiếp cầu viện, không bằng cho ta dẫn theo thủ hạ tiến đến đánh mấy trận góp vui." Truyền đại viên Vương Vương Phật Nhi hắc hắc cười, nói một khi đã như vậy, ngươi lập tức đi Linh Nam, theo Lý Huyền Cảm đem các lộ đại quân yêu tộc giao cho ngươi, dẫn theo nhân mã nòng cốt của Long thiếu doanh chạy tới Hi Hòa Châu, nhậm chức chấn phụ sứ, cùng hai vị trưởng lão Linh Sơn, Phật Đạt thập quản lý công việc Hi Hòa Châu. Ngươi đi chút hết giận dữ lên Linh Nam quân thôi. Ngoài ra cho ngươi chọn lấy một trong tam đại thi yêu, còn lại hai gã cho công vọng cùng Huyền Cảm làm hộ vệ." Nhạc Sư Đả đang tưởng rằng Vương Phật Nhi nói đùa, nhưng nhìn đến dáng vẻ nghiêm túc của hắn, lập tức mừng rỡ. Tiêu thân binh chỉnh tề ngay ngắn, ngay cả Nam Thiên Môn thành cũng không lên lập tức khởi hành. Vương Phật Nhi lắc đầu bất đắc dĩ, Lý Huyền cảm chính là yếu tử, bởi vậy có chút hiền lành, nên quản binh nhân từ nhu nhược, để bao vây thiếu trừ lĩnh nam quân không thích hợp, nhưng để làm tốt quan hệ với Hi Hòa tộc của Hi Hòa Châu, trợ giúp Hi Hòa tộc chống lại Tân Kỳ quân, lại là lựa chọn tương đối hợp lý. Lần điều động này với hai thủ hạ mà nói, đều tận dụng hết khả năng bọn họ. Nhạc sư đã xuất phát quá nhanh, Vương Phật Nhi mang theo hơn nửa người, thi binh vận chuyển rất nhiều vật tư tiền tài, làm mất nửa ngày mới đem những bảo vật này vào trong tự cất dấu ổ thỏa. Có lương thực của Hi Hòa Châu cùng thương Nam Châu Đại Lôi Âm Tự coi như vượt qua được nguy cơ, kỳ oai giờ phát triển quá nhanh, Nam Hoang thành chẳng những đã được xây dựng còn khai khẩn hơn 3 vạn mẫu đất hoang, hơn nữa đã gieo xuống hạt giống. Ở bên Thương Nhĩ Hồ cũng xây dựng một tòa thành, có ngàn dân lưu lạc chuyên phụ trách thành ngư dân, mỗi ngày đánh được mấy ngàn cân cá, coi như giải quyết vấn đề thịt cho Đại Lôi Âm Tự. Tràn vào nhiều người như vậy Đại Lôi Âm Tự cũng thu nhận hết, nhưng người dân Long Thiếu thôn lại có chút bất mãn với hoàn cảnh nơi này, bởi vì không còn bị Long Thử uy hiếp nên muốn quay trở về Long Thử thôn, nhưng bị thủ đoạn của Vương Phật Nhi, Long Thử thôn đã trở thành nước chư hầu vào Vương Phật Nhi rất nhiều thiếu niên trong thôn bái nhập làm môn hạ các vị trưởng lão đại lôi âm tự dù sao nhất mạch võ học đại lạng đạt tự chủng loại phong phú vượt xa tinh ra đạo đạo một loại võ công như vậy dù sao cũng sẽ làm cho người tu luyện nhảm chán điều duy nhất làm vương phật nhi thấy có chút không ổn chính là về đến chùa hỏi ra mới biết sau khi lệ khuynh thành đến chùa gặp được chi Hiếu long bạch thái giám liền muốn cùng hai người rời đi thời gian vương phật nhi ở an nguyên thành đại kiền vương triều sao biết được lệ khuynh thành vốn cùng hai người này ở một chỗ bởi vậy cũng chưa hỏi địa chỉ Hiện tại muốn tìm hai người này lại không biết đi địa phương nào để hỏi Bạch Thái giám tiền bối cho dù có ý dịu dắt hậu bối, hẳn là cũng sẽ không hướng tới tộc Khuynh Thành chứ. Lão quỷ Chi hiếu long không thể đoán theo lẽ thường, rất có thể dạy Khuynh Thành một ít buồn sự loạn thất bát ao, linh tinh. Nhưng rốt cuộc bọn hắn đưa Khuynh Thành đi đến nơi nào đây? Chuyện đại viên Vương Vương Phật Nhi trăm mối không thông, nên đành phải đem chuyện này tạm thời buông tha. Tập vụ trong đại lôi âm tự có nhiều người quản lý không cần đến tay Vương Phật Nhi, sau khi trở về chùa hắn lập tức bế quan. Từ Bạch Thương Hoang hắn biết chỗ huyền ảo của thiên kiếp, quyết tâm trong thời gian ngắn nhất để chân thân vượt qua tiểu thiên kiếp. Chuyện đại viên vương từng có kinh nghiệm từ phân thân độ kiếp, vương phật nhi chuẩn bị lần này hết sức nhanh chóng, chỉ cần thời gian nửa tháng, liền tích lũy đủ chân khí mạnh mẽ, đột phá hai cửa quan trong ngũ âm thức. Trong ngũ thức thần thông thì mạt na thức khai thông âm dương, để luật thức kiết kỳ tự tâm, ba di thức thừa nhận chư vật, na hàng thức sinh mệnh bản nguyên, đa la thức thôi diện biến hóa. Một khi tu thành ngũ thức, thời gian trong thức hải sẽ cùng thời gian ngoại giới sinh ra khác biệt. Vương phật nhi đầu tiên còn tưởng do mình tu luyện khắc khổ đến nỗi tẩu hỏa nhập ma xuất hiện ảo giác, nhưng sau khi thí nghiệm mới phát hiện thời gian trôi qua trong thức hải so với ngoại giới nhanh hơn, có thể sinh ra liệu định tiên cơ cảm ứng được đã đánh tới gần thiên tiệp. Vương Phật Nhi lặng yên phá quan đi thẳng một vạn năm nghìn dặm vào trong vô tận lâm hải. Lúc này mới tìm ngọn núi ngồi xuống, chờ đợi thiên kiếp phủ xuống. lặng lẽ vận đại nhật thần thông, một cỗ hỏa hùng viêm kim sắc nhạt bao phủ toàn thân hắn. Vương Phật Nhi lặng yên quan sát thiên văn, thẳng đến giữa chưa mới nhìn thấy một đoàn kim sắc huyền vân phía chân trời, được hình thành trong ánh nắng. Đầu tiên chỉ là một đoàn nhỏ nhoi, sau đó dần dần mở rộng thành một mảnh phô thiên cái địa, bắt đầu hướng hắn áp chế. Từng có kinh nghiệm phân thân hắc giáp huyền kỵ độ kiếp, lại dựa vào thân thể hoang thần. Vương Phật Nhi đối với mảng vần kiếp này không hề e ngại, trong lòng bình tĩnh phân ra hai luồng đại nhật chân hỏa tụ thành đại nhật đao luân. Vượt qua tiểu thiên kiếp, chân khí của ta sẽ đột phá. Tất nhiên thập biến ma phật đà cũng có tiến bộ. Vượt qua kiếp số lần này, trước tiên ta sẽ đi Đông Hải cùng Đông Ngao tộc Lý Kết Minh ước sau đó tìm kiếm Quynh Thành. Chiến thành giữa Tây địch yêu tộc cùng Đại Kiền Vương triều bỏ qua thôi. Ta dẫn theo Quynh Thành Dương buồn rời bến, tham thú phong thổ nước khác, tự do tự tại chụt du thế giới. Hai tay cầm đại nhật hỏa diễm đao luân, cùng ngay phiến kim sắt huyền vân rơi xuống. Vương Phật Nhi đã sớm định liệu, hét lên một tiếng, phát ra đại nhật hỏa diễm đao luân từ xa chặt đứt cố lực lượng liên hệ giữa phiến quang vân cùng bầu trời tối tăm. Một đao luân xuất ra trên tay vương phật nhi lập tức có nhiều hơn một đoàn chân hỏa. lần thứ hai ngưng tụ thành đại nhật hỏa diễm đao thứ ba. quang vân từ kim sắc huyền vân hạ xuống càng nhiều. vương phật nhi phát ra đại nhật hỏa diễm đao luân càng lúc càng nhanh đao luân này ngưng tụ từ chân hỏa nên sau khi xuất ra cũng không lập tức mất đi. vương phật nhi lấy niệm lực điều khiển vẫn phát huy được uy lực như cũ. quang vân trên bầu trời rơi xuống chính là chân hỏa nhiệt độ cao đến tối cùng. sau khi vương phật nhi chặt đứt liên hệ giữa quang vân cùng nguyện lực khổng lồ trong thiên địa lập tức phân ra một đao luân một lần nữa hóa thành chân hỏa bao trùm lấy quang vân. Trầm rãi luyện hóa đương thời tuyệt đối không có người thứ hai có thể độ kiếp thoải mái như Vương Phật Nhi. Trong khi độ kiếp còn nhàn rỗi hấp thu thiên kiếp dị khí, tăng cường tu vi bản thân. Pháp môn này hắn học được từ Lôi Phách Thạch Linh Thông, lúc trước phân thân hắc giáp huyền kỵ độ kiếp, nửa đường chính là được Lôi Phách Thạch Linh Thông dùng võ thánh hấp thu. Lúc trước hắn lấy thần thông thập biến ma Phật Đà, trao đổi cùng điện hồn Lôi Phách, cũng tương tự như trường hợp này, đại nhật chân hỏa mỗi lần hấp thu một mảnh quang vân, càng thêm rọi rào, hơn nữa sự chịu đựng vô hạn của thân thể hoàng thần, người khác khổ đấu với thiên kiếp càng đấu càng gian khổ, chân khí khó có thể duy trì, mà Vương Phật Nhi càng đấu với thiên kiếp tinh thần càng tăng lên thần thức linh giác dần dần mở ra, mọi sự vật trong thiên địa đột nhiên trở nên chậm lại kỳ quái. Tại sao chưa từng nghe nói độ kiếp còn có loại dị tượng này? Thời gian Vương Phật Nhi đột phá hai quan ngũ âm thức cuối cùng, liền phát hiện thời gian trôi qua trong thức hải nhanh hơn một chút. Một nửa thời gian trải qua thiên tiếp, hắn có thể cảm giác được thời gian trôi qua trong thức hải càng nhanh hơn, thậm chí có thể nhanh gấp hai lần ở ngoại giới. Biến hóa vạn vật ở bên ngoài đều chậm lại đến tình trạng khó có thể tin được. Nếu có thể bảo trì loại trạng thái này, chiêu thức biến hóa của người khác không phải ta chỉ liếc mắt là thấy, giành trước ưu thế hay sao? Nhưng Vương Phật Nhi lại không biết rằng. Võ đạo trong âm thức dương thần hợp nhất chính là võ dạng nộ được quy luật vận chuyển thiên địa, trong lúc vô ý thông hiểu âm thức, một vài công năng mới xuất hiện ở cảnh giới này. Nhưng trong điện tịch ở trung thổ thần châu, cực ít ghi chép lại một người tu luyện pháp lực, niệm lực tu luyện đến đẳng cấp cao sẽ biến thành dạng gì, không nói đến có rất ít người pháp lực đạt đến cảnh giới tam phẩm, có thể tích lũy đủ niệm lực, pháp lực vượt qua thiên kiếp lại càng hiếm như ma vượng sử lân. Mà những người tu luyện pháp hệ này, sau khi vượt qua thiên kiếp, cũng không có hấp thu dị năng thiên địa nguyên khí, dù sao chân khí bọn họ vận dụng khá tốt, cao thủ tinh thông pháp thuật, một khi tu luyện đột phá, bọn họ thu được dị năng có thể khống chế tốc độ thời gian trong thức hải, cùng ngoại giới khác nhau. Vương Phật Nhi không phải trong lúc vô ý thông hiểu một vài công năng trong âm thức, bản thân hắn chính là cao thủ về niệm lực, tu vi cũng đột phá bình cảnh. Vốn sau khi vo công tiến bộ thần tốc, Vương Phật Nhi đối với tu vi niệm lực đã không coi trọng, vậy mà thật không ngờ chính mình độ thiên kiếp có giá trị ở hai phương diện. Vương Phật Nhi hoảng sợ phát hiện thời gian mình ở trong thức hải có thể tùy ý điều chỉnh tần suất, nhanh hơn ngoại giới gấp năm lần, chậm hơn đến mười lần. Tha hồ sử dụng dần dần trải qua thiên kiếp làm thời gian trong thức hải nhanh hơn ngoại giới gấp năm lần, toàn bộ chiêu thức địch nhân xuất ra đều bị chậm lại cùng một đối thủ chậm như Ôsen, cho dù ta chỉ có một nửa công lực cũng dễ dàng đánh bại. Làm thời gian trong thức hải chậm hơn ngoại giới, ta đạt được thành quả tu luyện gấp lên mấy lần. Vì sao loại năng lực kỳ quái này, ta chưa từng nghe sư phụ nhắc tới. Chương 312, 313 Vương Phật Nhi lại không biết từ 3000 năm nay đại loạn Đả tự chưa từng có người tu luyện niệm pháp đạt đến cảnh giới nhất phẩm, tất nhiên càng không có ai lấy tu vi niệm pháp vượt qua thiên kiếp. Ngũ âm thức cáo diệu này, ở đại loạn Đả tự cũng không ai biết. Cùng võ giả hợp nhất âm thức dương thần, là hai cấp độ hoàn toàn bất đồng đợi cho kim sắc huyền vân trên trời tan hết, Vương Phật Nhi thét lên một tiếng giải, thân thể chậm rãi phiêu động lần đầu tiên thử vận dụng đại nhật chân hỏa hấp thu nguyên khí thiên địa, hắn lập tức cảm ứng được cực dương chân hỏa tràn ngập rạt rào trong thiên địa, còn chân khí của mình lại như nam chân hút lấy nguyên khí thuần dương đó. hắn tùy tiện ngưng tụ ra đại nhật hỏa diễm đao luân chứa tinh mang rực cháy, độ nóng lên tới cực hạn cao gấp 5 lần so với ban đầu. Vương Phật Nhi vung tay ném đại nhật hỏa diễm đao luân vào lòng đất, cho đến khi đao luân cách xa hơn nghìn thước thì thức hải của Vương Phật Nhi mới mất đi cảm ứng. Nói đúng là uy lực của một đao này có thể xuống sâu đến một thước, uy lực cũng thật dọa người cũng không biết đại nhật hỏa diễm chân hỏa so với thập phương đống ma đạo cái nào mạnh hơn. Võ công của hắn vốn là băng hỏa song tu, nhưng sau khi tấn thân hoang thần vị, võ công vương Phật Nhi liền phân hóa thành hai thái cực, thái cổ ma viên dường như khôi phục chân thân thủy tổ bạch nguyệt yêu tộc, bởi vậy chỉ có thể trở về vận dụng diện mạo vốn có của thập phương đống ma đạo. Mà bây giờ độ kiếp cũng chỉ có thể vận dụng như lai gia trì thần biến, mới thôi động uy lực tiểu thiên kiếp trên. Nhất nhiệm nổi lên, trong thức hải đã xuất hiện một đầu cự viên thân cao tới trăm mét, cùng với một thiếu niên 16-17 tuổi, trên người cự viên ẩn chứa hàn khí lạnh thấu xương, từng đợt từng đợt khí băng hàn không ngừng mở rộng ra. Còn thiếu niên 16-17 kia, Kim Diễm, Lựa Vàng, trên người bay lên Sau lưng đỏ rực như mặt trời, ẩn trong đó một pho tượng cổ Phật mang theo cô cùng vô tận uy nghiêm, chân trên đài sen, song trượng kết tấn, thế nhưng lại không có chút nhân từ nào. Vương Phật Nhi cần ở trong thức hải lấy hai thân mình mô phỏng đối chiến một lần, thí luyện lực lượng mới đạt được. Thiếu niên sử dụng bản lĩnh thần thoại cấp đại nhật như lai gia chỉ thần biến đã vượt qua tiểu thiên kiếp, bởi vậy có thể hấp thu nguyên khí thiên địa gấp 80 lần. Nếu xuất ra đại nhật như lai chiến ý nguyên thần uy lực có thể gia tăng đến 120 lần, cùng với lực lượng thái cổ ma viên không kém hơn bao nhiêu. Còn thái cổ ma viên biến Đã thôi động Hoang Thần Lực cũng mạnh mẽ vô cùng, băng hàn chi khí mãnh liệt của thập phương đống ma đạo làm cho người khác không chịu nổi. Hai mạch võ học băng hỏa lại là tiên thiên tương khắc, đối chiến trong thức hải tất nhiên vô cùng phấn khích. Song phương sau khi khổ đấu ngàn chiêu, cự viên thân thể Hoang Thần nên sự chịu đựng bền bỉ, dần dần chiếm được thế thượng phong. Còn thiếu niên 16, 17 kia, đột nhiên sử dụng ngũ thức thần thông, tuy pháp môn này không thể gia tăng tốc độ, nhưng lại khiến cho chiêu số tinh diệu vô cùng của đối thủ chậm rãi hiện ra, trở nên sơ hở trăm bề, dễ dàng tìm ra nhược điểm công kích. Chút sơ hở trong chiến đấu, lướt qua rất nhanh chỉ trong khoảng 1% giây liền biến mất âm, căn bản khó có thể nắm bắt, thế nhưng có ngũ thức thần thông khiến cho sơ hở này thời gian hiện lên thời gian dài hơn gấp mấy lần. Phối hợp thêm với tiên biến vạn hóa đại loạn đà tự 108 niệm pháp, thiếu niên kia lần thứ 2 áp chế được cự viên. Nhưng thái cổ ma viên sau khi biến hóa thân thể hoang thần chi lực thì cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng chúng mấy chiêu cũng chỉ đau đớn tí mà thôi không có bị tổn thương, chiến ý vẫn rồi rào như cũ. Hai loại trạng thái dưới phương thức chiến đấu đều lộ ra điểm mạnh điểm yếu, ta có thể trao rồi cách thức, ta phải nắm bắt được mọi thứ, mới có thể làm cho mình cường đại thêm một phần. Lần sau có gặp phải loại B3N thái như hình xích Đế, cũng có thêm một phần thoát thân bảo toàn mạng sống. Vương Phật Nhi cẩn thận quan sát Tiểu Thiên Kiếp cùng Hoang Thần Vị của mình, có biến hóa cuối cùng ra cái loại gì? Cũng không mất bao lâu trong thất hải rốt cuộc trở nên yên tĩnh, không còn bất luận cái gì tồn tại. Không cần bất kỳ động tác gì kình khí ngoài thân mở ra, bùi bậm trên người Vương Phật Nhi được nội kình tẩy sạch sẽ. Tâm niệm hắn vừa động, lập tức hóa thân thành thương long, dương anh múa vút bay lên trời chẳng qua so với thái cổ thương long hắn nhỏ hơn rất nhiều, giống như sợi tóc so với mãng xà vậy. tuy rằng bây giờ cảm giác sử dụng thập biến ma phật đà so với ban đầu cường đại hơn nhiều, nhưng điểm tiến bộ ấy khoảng cách cùng sánh vai với thái cổ thần thú còn quá xa xôi. lắc lắc cái đầu, vương phật nhi cũng không quen phương thức biến hóa này, nên biến lại thành một đầu ly loan, bay thẳng đại lôi âm tự. chuyện đại viên vương được nửa đường vương phật nhi bay qua long thiếu thôn, nhìn thấy mấy đầu chu hồng long thiếu vẫn ở gốc cây cổ thụ đằng kia xây tổ, trong lòng không khỏi có chút nhớ lại chuyện xưa, dùng thân biến hóa nguyên dạng đắp xuống. chuyện đại viên vương đầu chu hồng long thiếu kia nhìn thấy vương phật nhi cúi đầu kêu lên một tiếng. Vương Phật Nhi tiến đến sờ sờ đầu linh cầm hung dữ mạnh mẽ này, đầu Chu Hồng Long thiếu hình như không kiên nhẫn được, cái đuôi vung ra hỏa diễm đốt lên toàn thân, muốn bức bách Vương Phật Nhi. Chẳng qua Vương Phật Nhi tu luyện đúng là võ học mạnh nhất hỏa hệ, tí chân hỏa ấy của Long thiếu căn bản không làm gì được hắn, Vương Phật Nhi trong lòng có chút buồn cười cũng không cùng đầu xuất sinh này tranh đấu. Chỉ cười mắng một tiếng, liền nhảy xuống, hướng vào Long thiếu thôn. Hắn muốn đến thăm mấy người thương lão nhân, tinh Vũ, Tiên Hoàng Sơn, cũng có phần nhớ nhung nha đầu ngoài tinh tuyết. Người Long thiếu thôn đều nhận ra hắn là trụ trì đại Lôi Âm tự, nên dọc theo đường đi nhiều người hỏi han cần. Chuyện Vương Phật Nhi đã trở về tự, đại biểu thôn dân Long Thiếu đều biết. Bọn họ bây giờ cùng Đại Lôi Âm tự không có khoảng cách, càng cảm thấy đây là chỗ rửa vững chắc, từ nay càng có thể an cư lạc nghiệp. Vương Phật Nhi không ngừng từ bên ngoài mang vào các loại tài nguyên, cũng làm cho cuộc sống Long Thiếu thôn so với ban đầu khá hơn nhiều. Nghe thấy Vương Phật Nhi đến thăm, Tinh Vũ lập tức đi ra lên đón. Vương Phật Nhi thấy chỉ có mình hắn liền mỉm cười hỏi không lẽ Yến Hoàn Sơn, thương lão nhân tiền bối không có nhà hay sao? Tinh Vũ đáp mấy hôm trước ở vùng phụ cận Long Thú thôn xuất hiện một đầu ma hùng. Đầu ma hùng này đã là một đứa bé trong thôn bị thương, hai người bọn họ truy theo đầu xúc sinh kia, coi như không giết được cũng muốn đuổi đi xa. Vương Phật Nhi không khỏi có chút động niệm, liền hỏi nếu cần người trợ giúp, ta có thể tự thân xuất lực. Gần đây Bế Quan tu luyện có chút ít tâm đắc, đang không biết tìm ai nghiệm chứng một phen. Tình Vũ đột nhiên mỉm cười nói hai nhà tinh yến chúng ta, vừa đúng lúc có người Bế Quan đi ra, nếu Vương Phật Nhi chủ chỉ muốn thí chiêu hắn có thể phục hồi một hồi. Vương Phật Nhi nghe xong chợt nhớ ra thần bí nhân này thương lão nhân đã nói qua cho mình một lần, đích xác là có người hai nhà tinh yến hiểu được kiếm quyết điến ra, ngay lập tức hắn cảm thấy hứng thú. Kiếm Quyết Tiến ra quả thật tạo diệu vô cùng, nhưng tu luyện cực kỳ khó. Vương Phật Nhi cũng nghiên cứu mấy lần nhưng đều không có tiến bộ. Hơn nữa hắn không thiếu võ học nhất lưu, đánh vung bỏ không mà một chút cố gắng cũng không có. Nhưng Vương Phật Nhi vẫn luôn tò mò võ học này sau này được đề thăng, tu luyện đến tuyệt đỉnh thì có uy lực như thế nào đã sớm nghe nói Kiếm Quyết Tiến ra có người kế tụ. Ta vài lần đều nghĩ đến Linh Giáo, nhưng không đúng thời điểm. Hôm nay khó có cơ hội đúng dịp, mong rằng Tinh Vũ đại thúc giới thiệu ta với vị nhân huynh này. Tinh Vũ cười nói muốn gặp đương nhiên có thể. Hắn hiện tại đang ở trong võ công bi đến ra. ta đưa ngươi lại đó được chứ? đầu vương phật nhi gật như bộ tuổi, theo tinh vũ đi thẳng đến võ công bi trong thôn. giống như trước, hai người khởi động cơ quan, lập tức vào bên trong võ công bi. lần này, trong võ công bi hiện ra lại vô cùng trống trải, chỉ có một người tóc dài rối tung, khuôn mặt tiểu thụy, nhìn không biết nam tử này bao nhiêu tuổi, tiếng thở rất nhẹ nhàng đang ngồi chính giữa võ công bi. nếu tu vi vương phật nhi thấp hơn một tầng, cũng chỉ cảm nhận được đó như là kẻ điên mà thôi. nhưng vượt qua thiên kiếp, bản lĩnh ngũ âm thức tăng tiến, nên vương phật nhi có thể cảm giác thấy từ trên thân mình người này toát ra kiếm khí dày đặc, sắc nhọn độc nhất vô nhị, kiếm khí của người này còn điên cuồng mãnh liệt hơn so với khuyết hà thiền. Tinh vũ đại thúc, người này họ tinh hay họ yến? Tinh vũ còn chưa trả lời, nam tử kia đã lạnh lùng đáp ta không tên không họ, ngươi gọi ta kiếm quỷ là được rồi. Vương Phật Nhi hắc hắc cười, vung áo bào lên ngồi ngay ngắn trước mặt nam tử này, hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng nói tại hạ rất ngưỡng mộ kiếm quyết triển lấn ra, nghe nói ngươi đã tu luyện thành công, để cho ta thưởng thức bản lĩnh này nhé. Kiếm quỷ phát ra tiếng ồ ồ đầy cổ quái, đột nhiên một ngón tay làm động tác đâm ra, sau đó cứ như vậy giữ ở trước người Vương Phật Nhi. Tinh vũ ở bên cạnh không có cảm ứng gì, mà Vương Phật Nhi ở ngay mặt kiếm khí này lại bị nhát đâm đơn giản của kiếm quỷ dẫn tới thất hải của đối phương ở trong thất hải của kiếm quỷ mọi chỗ đều có người điên cuồng luyện kiếm, hơn nữa toàn bộ đều có diện mạo hoàn toàn giống với kiếm quỷ. Những người này sử dụng kiếm pháp lại không giống nhau, tất cả vương phật nhi đều chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghĩ đến có chiêu số kỳ diệu, mỗi chiêu đều phức tạp đến cực điểm. Vương phật nhi vận khởi kiếm quyết tiến ra thử tính toán chiêu số của một người trong đó, nhưng chỉ suy tính một lần liền ra hơn một vạn biến hóa tiếp theo, kiếm quyết ngay lúc này tan vỡ mất. Hơn nữa hắn hoảng sợ phát hiện ra trong thất hải của kiếm ủy võ học bản thân mình đều không sử dụng được, trở thành một người bình thường không thể bình thường hơn. Hóa ra đây mới là diện mạo thật của kiếm quyết trong lòng Vương Phật Nhi kinh hãi và phần, đột nhiên nghe âm thanh nhàn nhạt, nhạt nhưng lại hiện lên vẻ cuồng nhiệt nói Kiếm Quyết tiến ra, phân ra thành cựu đại cảnh giới, theo đuổi không phải là hủy diệt thân thể kẻ địch, mà bỏ qua thân thể, trực tiếp giết địch bằng tinh thần ý chí. Nếu như ngươi ngay cả cảnh giới tầng thứ nhất chưa lĩnh ngộ ra, ở trong thức hải của ta ngươi ngay cả một nửa ngón tay cũng không cách nào phản kháng. Nghe Kiếm Bỉ thao thao bất tuyệt giới thiệu, liên quan đến Kiếm Quyết tu luyện tâm đắc, Vương Phật Nhi không khỏi cười khổ, trong lòng buồn bực thẩm nghĩ, tên này có phải bị bệnh không? Cũng không hỏi ta có phải người nhà Tinh Niên không, liền đem bí mật này nói thẳng ra, không giữ lại chút nào. Với lại còn bắt ta trong này. Xem ra ta không tu thành cảnh giới tầng thứ nhất hắn sẽ không thả ra ngoài. Vương Phật Nhi đối với kiếm quyết tiến ra đã có nhận thức cơ bản, hơn nữa hắn lại vừa đột phá ngũ âm thức cùng với tu luyện kiếm quyết có gắn bó chặt chẽ, năng lực tính toán được tăng cường, rất nhanh có thể suy tính ra được hơn 1 vạn 3 4000 triệu. Tuy nhiên phán đoán ra chiêu thức kẻ địch chỉ là ngoại môn công phu kiếm quyết tiến ra, uy lực chân chính của kiếm quyết lại là chín đại cảnh giới. Từ khi ta luyện thành kiếm quyết này đến nay, cảm thấy trong thiên hạ không có đối thủ. Van cậu ngươi học thành kiếm quyết này đấu với ta một trận. Ngươi nhất định có thể học được, ở trong tứ hải của ta chỉ cần ngươi nguyện ý, bất kể ngươi chịu thương thế nặng như thế nào ta đều có thể chữa trị. Triệu Đại Viên Vương sau khi truyền thụ cựu đại cảnh giới cho Vương Phật Nhi, hai mắt kiếm quỷ lập tức phóng ra lửa nóng, giống như gái tái xuân mà đã lâu chưa hưởng mùi trai, lập tức thúc giục ngàn vạn hình tượng kiếm quỷ trong thức hải hướng Vương Phật Nhi công kích. Ta còn chưa học được gì mà Vương Phật Nhi kêu to kháng nghị, nhưng kiếm quỷ không thèm để ý trong nháy mắt liền dùng chiến thuật biển người. Ba phủ lấy Vương Phật Nhi ngươi đã bị ta dê, ép chết một lần chúng ta tiếp. Tuần lần thứ hai, ngươi nên sử dụng kiếm quyết mà không nên dùng võ công khác đấu với ta. Võ công này trên đời tuyệt đối không có chứ đừng nói đến học qua. Kiếm quyết thần vũ như vậy. Khi chính thức giao chiến, người vận dụng kiếm quyết liền kéo đối thủ vào thức hải của mình. Sau đó ở trong thức hải hủy diệt đi ý thức, ký ức của đối thủ. Người ở bên ngoài nhìn, dường như kiếm thuật xuất thần nhập hóa, phản phát quy chân, lại không phát hiện ra cảnh giới vô thượng. Còn người thất trận bên trong, cũng mơ mơ hồ hồ, không biết đến tuột cùng là thua ở điểm nào. Tơ cơ, mình cũng ngủ ủ cặn cặn đoạn này, người sáng tạo ra kiếm quyết tiến ra đúng là uy danh vô song thiên hạ. Chỉ là đường kiếp pháp này đến thế hệ sau, không có người nào lĩnh ngộ đến cảnh giới của hiến xích đan, nhiều nhất chỉ có thể học được biến hóa chiêu thức. Sau khi bị kiếm quỷ giết hơn ngàn mạng, Vương Phật Nhi rốt cục cũng có chút thành tựu, đến thời điểm vô cùng vô tận hình tượng kiếm quỷ đánh tới, hai mắt hắn mở lớn, bị hai mắt hắn nhìn qua hình tượng kiếm quỷ đột nhiên biến mất trong hư không. Tuy nhiên hắn cũng không kéo dài được như vậy, cặp mắt vừa chấp kiếm quỷ lại điên cuồng xông tới chém giết không tệ, rất có tiến bộ, chỉ cần ngươi thật sự cố gắng, rất nhanh mà đã lĩnh ngộ được đệ ngũ cảnh giới, tiếp theo đệ tứ cảnh giới. Cùng với lời khích lệ chính là thủ đoạn càng thêm lợi hại.